Quy 3 chương chín, Samsung cao ngạo. Tính nào cơ di động T1 series xuất hiện thật là làm hiện tại người tiêu thụ nhóm dần dần tán thành tính nào cơ nhãn hiệu ở quốc nội di động thị trường trung cao cấp kỳ hạn vị trí. Làm thiên nhiệm cao cấp kỳ hạn người lãnh đạo Samsung, tại đây một khắc đã hoàn toàn trở thành chính công kẻ thất bại. Ở doanh số phương diện trước sau là không ôn không hỏa. Bất quá Samsung thủ công cùng hệ thống phương diện đối lập khởi quốc nội di động nhà máy hiệu buôn tới nói vẫn là có nhất định ưu thế. Hơn nữa Samsung có cực kỳ trung thực người sử dụng, cũng dẫn tới hãng di động ở doanh số phương diện cũng có nhất định lượng. Dựa vào trung thực người sử dụng sử dụng thể nghiệm, Samsung tuy rằng ở doanh số phương diện cũng không phải rất cao, nhưng là ở danh tiếng phương diện lại phi thường không tồi. Rốt cuộc này khoảng Samsung S7 kỳ hạm xưa gì tiêu chuẩn nói thật vẫn là tương đối cao, cũng thuộc về Samsung mấy năm nay tuyên bố nhất có thực lực sản phẩm. Mà Liên ở 20 hào, Samsung vì có thể cứu vớt nhà mình sản phẩm ở hoa quốc doanh số, cuối cùng vẫn là làm ra giảm giá quyết định. Rốt cuộc Samsung hiện tại không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình di động thị trường, như vậy bị một cái hoa quốc di động nhà máy hiệu bọn như vậy của đâu, tại đây loại tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể dùng giảm giá phương thức tới thay đổi hiện tại thị trường chẳng huống trực tiếp giảm giá 1000 nguyên. Tuyên bố không đến một tháng, Samsung phía chính phủ trực tiếp lựa chọn làm chính mình tuyên bố di động sản phẩm nhẹ cầu 1000, đem giá cả trực tiếp điều tới rồi cùng Tỷ Nạo Cần di động t 1 Series cùng đẳng cấp vị trí. Nhìn dáng vẻ lúc này, đây Samsung thế tất muốn cùng Tỷ Nạo Cần một trận tử chiến. Samsung công ty cao tầng ai lúc này, đây thất bại bên trong cho rằng chính mình công ty sản phẩm so với Tỷ Nạo Cần tuyên bố di động tới nói, cũng không có quá lớn trên lệch làm hoa quốc thị trường người sử dụng không thể tiếp thu chính là kia 1000 nguyên giá cả. Dựa theo hiện tại loại này giảm giá tiêu thụ phương thức Samsung công ty cao tầng, tin tưởng chính mình doanh số nhất định sẽ đi lên, rốt cuộc này khoản di động chính là đại danh đỉnh đỉnh Samsung nhãn hiệu di động, có thể so tình nào cơ như vậy vừa mới thành lập nhãn hiệu muốn khá hơn nhiều. Chẳng qua làm Samsung công ty người đều không có nghĩ đến chính là, lúc này đây giảm giá cũng không có được đến người sử dụng nhóm tán thành. ngược lại là làm hiện tại mua sắm Samsung S7 người sử dụng nhóm đối với Samsung này làm những chuyện như vậy cảm giác được phi thường bất mãn. Mà ở Internet phía trên, nguyên bản kia duy trì Samsung người sử dụng, cũng ngay mắt bị Samsung này đột nhiên giảm giá sự tình làm cho vẻ mặt Chờ đến bọn họ phục hồi tinh thần lại, về sau bọn họ mới phát hiện chính mình di động vừa mới mới mua nửa tháng liền trực tiếp nhạy cầu 1.000 đồng tiền. Thậm chí có một bộ phận người sử dụng chân trước mới vừa mua di động, sau lưng liền trực tiếp giảm giá nhạy cầu. Thật sự làm này đó người sử dụng nhóm cảm giác được khó chịu một đám. Ta hôm qua mới mua Samsung di động, hôm nay Samsung liền trực tiếp giảm giá nhạy cầu. Này quả thực là không đem người sử dụng đương người. Dựa, ta nguyên bản còn cảm thấy Samsung di động rất không tồi, chính là Samsung đợt thao tác này thật là ghê tởm đến ta, giáp rưởi Samsung. Ta vừa mới đi tìm bán di động đàm luận. Hắn nói đây là Samsung phía chính phủ quyết định, chúng ta chỉ là phụ trách tiêu thụ. Nếu là muốn tìm phiền toái nói trực tiếp tìm Samsung. Có thể nói Samsung lúc này đây cú sốc thủy giảm giá, nói thật đã hoàn toàn làm hiện tại người tiêu thụ nhóm đều cảm giác được dị thường phẫn nộ. Rốt cuộc 1.000 đồng tiền giá cả, nói thật đối với có chút người sử dụng tới nói, thật sự là không thể đủ chịu được nhảy cầu giá cả. Chúng chi này di động vừa mới mới vừa tuyên bố nửa tháng đâu. So với bị thương người tiêu thụ, càng thêm bệnh thiếu máu còn lại là những cái đó cùng Samsung có cung ứng quan hệ bán ra thương nhóm. Có thể nói này đó bán ra thương hóa trên cơ bản đều là đến từ chính Samsung, mà bọn họ lấy hóa giá cả chỉ là so nguyên bản sản phẩm thiếu 700 đồng tiền. Lúc này đây Samsung đột nhiên giảm giá chẳng những là làm cho bọn họ căn bản kiếm không đến tiền, lại còn có muốn cho bọn họ hướng bên trong gọi tiền, rốt cuộc này đó bán ra thương bên trong trong tay đều có không sai biệt lắm 100 nhiều đại Samsung sản phẩm. Như vậy tính xuống dưới tổn thất phương diện đã vượt qua năm vị số, này trực tiếp đem này đó bán ra thương nhóm tức giận đến quá sức. Samsung cu sốc thủy sự tình, trực tiếp lập tức liền bước lên nhảy bổ họ sẽ ở bảng, tức khắc làm rất nhiều người đều biết tới rồi Samsung chuyện này mà Samsung phía chính phủ thấy bù phía dưới bình luận cũng biểu hiện phi thường đơn giản, không một là muốn hiện tại Samsung lùi tiền. mà này bình luận cũng dần dần từ mấy trăm điều bay lên tới rồi mấy ngàn điều, nhưng là Samsung tại đây loại tình huống dưới lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ, phảng phất là chuyện này cùng hắn không quan hệ giống nhau. theo chuyện này xuất hiện, Samsung danh tiếng cũng nháy mắt thẳng tắp trở xuống. tại đây loại tình huống dưới, lúc này người tiêu thụ nhóm liền tính là có ngốc cũng minh bạch, hiện tại bọn họ đã hoàn toàn là Samsung trong mắt giao hệ. Samsung lúc này đây giảm giá tuy rằng nói ở doanh số phương diện có nhất định tăng lên nhưng là nháy mắt làm Samsung danh tiếng cũng thẳng tắp giảm xuống. Rất nhiều người sử dụng sôi nổi tỏ vẻ về sau tuyệt đối sẽ không lại mua Samsung sản phẩm. Có thể nói lúc này đây Samsung ở di động thị trường có thể nói là ngừng nhất định lỗ lã nhưng là nháy mắt làm hắn thanh danh trực tiếp lấy tuyết lợt thức dưới tình huống. Mà Đông Hạo cùng Thiên Vực công ty này một đống cao tầng nhóm đối với hiện giờ Samsung hiện tại làm ra như vậy quyết định cũng có thể gọi là vẽ mặt một bước. Chính mình công ty còn không có đạo thủ Samsung coi như chính mình mặt trực tiếp chơi tự bạo sao. Một khi đã như vậy nói vậy bổ khuyết thêm một đạo. Đồng Hạo cảm thấy lúc này đây Samsung gặp được loại chuyện này, biện pháp tốt nhất chính là cấp đối phương bổ thượng một đao. Rốt cuộc hiện tại Samsung công ty đã là trở thành thiên bực trong mắt địch nhân lớn nhất, chẳng những là ở quốc nội thị trường vẫn là quốc tế thị trường, thiên bực công ty đều tưởng Hảo hảo đem Samsung công ty ấn ở trên mặt đất bạo truy. Trong công ty mặt cao tầng nghe được nhà mình chủ tịch theo như lời nói, bọn họ cũng không nghĩ tới nhà mình chủ tịch sẽ trước tiên thực hành như vậy sách lược. Bất quá bọn họ cũng minh bạch, hiện giờ đối mặt Samsung như vậy sách lược đối với nhà này công ty tới nói là một chuyện tốt, tuy rằng cách làm nhìn qua có điểm xảo trá, nhưng là tuyệt đối có thể đạt được hảo thanh danh. Ma Liên ở Đông đảo người sử dụng đang ở vây xem Samsung ăn dưa thời điểm, có một bộ phận vong hưu phát hiện Thiên Vực Thương Thành xuất hiện thay đổi. Đương nhiên này một bộ phận vong hưu tự nhiên là Thiên Vực Công ty sở đi tìm tới Thủy Quân, dùng loại này bất chi bất giác phương pháp tới mở rộng nhà mình công ty sách lược. Mà vô số không biết cho nên người sử dụng nhóm ở được đến như vậy tin tức cũng lặng lẽ đi vào Thiên Vực Công ty họp phỉ sỉu website. Đây là bọn họ cũng phát hiện chính mình mua sắm sản phẩm phía dưới nhiều một thứ. Thiên Vực bảo giới hiểm, từ sản phẩm thu hóa cùng ngày, trong một tháng nếu là sản phẩm xuất hiện giảm giá tình huống, đem chủ động đền bù giới. Nay bảo giới hạn 1111 chờ điện thương tiết không có hiệu quả. Mà hiện tại các vong hữu nhìn trước mắt loại tình huống này cũng minh bạch lần này Thiên vực công ty sở làm ra thay đổi, tuy rằng như vậy sách lược phương diện có nhất định hạn chế, nhưng là người sáng suốt lại có thể trực tiếp nhìn ra, cái này sách lược đối với người tiêu thụ người sử dụng tới nói là một kiện phi thường tốt sự tình, có thể giảm bớt người tiêu thụ tổn thất. Mà rất nhiều ăn dưa vong hữu nhìn lúc này, đệ Thiên vực công ty phía chính phủ sở cung cấp bảo giới hiểm, suy nghĩ một chút nữa, hiện tại Samsung công ty xuất hiện nhạy cầu môn sự kiện, tức khắc hình như là hiểu được cái gì. Thiên vực công ty như vậy hành động tự nhiên là được đến các vong hữu một mảnh khen ngợi, hơn nữa công ty sở mời đến thủy quân mang tiết đấu, tức khắc khiến cho công ty chính diện hình tượng càng thêm thâm nhập nhân tâm. Vì thế hiện tại di động thị trường liền xuất hiện như vậy kỳ quái sự tình. Samsung công ty giảm giá, doanh số vẫn luôn bay lên không đứng dậy, hơn nữa thanh danh cũng trực tiếp sụt, trở thành mỗi người phun thảo đối tượng. Mặt khác một bên Thiên vực công ty sản phẩm vẫn luôn bảo trì nguyên lai like giá cả, đang nhận được một chúng khen ngợi, mà doanh số phương diện cũng biểu hiện đến vẫn luôn hòa bạo. Liên ở internet phía trên náo nhiệt phi phàm là lúc, một cái tin tức truyền tới vòng hữu lô hai bên trong. Samsung công ty Lý Minh Thành bị bộ môn liên quan tìm được ước nói chuyện. Như vậy tin tức có thể nói là nháy mắt làm ăn dưa quần chúng cũng đối với việc này nghị luận sôi nổi. Chuyện này còn không đến 2 ngày thời gian liền có tương quan tin tức. Mà Samsung tại đây một lần cạnh tranh bên trong, rốt cuộc là hướng người tiêu thụ thấp hèn hắn cao quý đầu. Giảm giá 1.000 đồng tiền 3 ngày sau, Samsung công ty rốt cuộc ở phía chính phủ thấy bộ bên trong phát biểu thanh minh đáp lại giảm giá sự tình. Quy 3 chương 10, Đại tài Việt trao đổi. Buồn công ty đem đối mua sắm Samsung di động người sử dụng cùng với có được Samsung di động bán ra thương ban cho mỗi đại 500 nguyên trợ cấp, lần này công ty giảm giá không có chuyện trước nói minh, đối với tạo thành ảnh hưởng ban cho xin lỗi. Lúc này đây Samsung phía chính phủ lấy bộ rốt cuộc là tại đây một khắc phát biểu thành minh, chẳng qua ở đông đảo người tiêu thụ trong mắt xem ra, lúc này đây Samsung phát biểu xin lỗi, có thể nói là phi thường có lệ. Đến nỗi cái gọi là trợ cấp 500 nguyên, đối với rất nhiều người sử dụng tới nói, này quả thực chính là một cái phi thường buồn cười con số. 500 nguyên, tổng cổ ăn mày sao? có thể nói lúc này đây Samsung chủ động xin lỗi hơn nữa cho trợ cấp sự tình cũng không có làm người tiêu thụ cảm thấy vừa lòng, tương phản còn làm mua sắm Samsung sản phẩm người tiêu thụ cảm giác được thêm vào không thoải mái. Mà này Vấy bộ một phát bố đi ra ngoài, nháy mắt làm Samsung phía chính phủ Vấy bộ hạ bình luận trực tiếp tặc ở phía chính phủ Vấy bộ bình luận dưới, tất cả đều là đối Samsung chửi rủa trí ngữ. Có thể nói lúc này đây Samsung tao thao tác thật là làm rất nhiều người sử dụng đều có chút chuẩn bị không kịp, thậm chí nháy mắt làm cho bọn họ đối với Samsung công ty sinh ra chán ghét. Mà Samsung công ty phía chính phủ Vấy bù nhìn người sử dụng đang ở đại sáo đại náo bộ dáng. Tại đây loại tình huống dưới cũng hoàn toàn không triều, hiện giờ bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời đem ấy bu bình luận đóng cửa rớt, rốt cuộc ở bọn họ xem ra, hiện giờ này đó người sử dụng quả thực là không biết tốt xấu. Theo phía chính phủ lấy bu bình luận đóng cửa, tức khắc làm rất nhiều tràn ngập bất mãn người sử dụng không thể nào phát hiện, tại đây loại tình huống dưới, hiện giờ này đàn người sử dụng nhóm trong lòng có thể nói là dị thường một bội. Chẳng qua bọn họ hiện tại căn bản không có khác phương pháp đi làm chính mình trong lòng lựa giận phát tiết đi ra ngoài, cũng chỉ có thể tạm thời ghi hận nổi lên hiện tại Samsung. Samsung lúc này đây chẳng những ở doanh số phương diện không có lấy được một chút tiến triển, hơn nữa trên cơ bản ở hoa quốc thị trường bên trong mất đi nguyên bản danh khí, mà những cái đó duy trì Samsung trung thực người sử dụng. Tại đây một khắc cũng thấy rõ ràng Samsung bộ dáng, thậm chí có rất nhiều người sử dụng thể về sau không bao giờ mua Samsung sản phẩm. Thiên vực công ty cao tầng nhìn Samsung hiện tại dáng vẻ này, trong lòng cũng có thể gọi là phi thường cao hứng. Từ hôm nay trở đi Samsung chẳng những danh tiếng bằng rồi, mà ở sản phẩm cạnh tranh phương diện, nhà mình công ty căn bản không e ngại hiện tại Samsung. Sự tinh dần dần tới rồi tháng tư. Samsung sự tình cũng dần dần bị mọi người sở quên, mà Thiên vực trong công ty mặt tới một vị khách nhân. Ngươi hảo, đồng quân lần đầu gặp mặt. Đồng Hạo nhìn trước mắt này gầy ốm trung niên nam nhân này, duỗi tay hướng chính mình vẫn an bộ dáng, cũng chậm rãi duỗi tay lễ phép đáp lại đối phương. Trước mắt tên này trung niên nam tử đến từ chính đảo quốc, tên là Sơn buồn Quá Lang. Tên này trung niên nam tử ở đảo quốc kinh doanh một nhà di động thông tin công ty, mà nhà này di động thông tin công ty chiếm hữu đảo quốc 20% thị trường, có thể nói là thuộc về Đa quốc bên trong có được tài lực đại tài phiệt. Lúc này đây Thiên vực công ty tính toán trước từ chính mình quốc gia quanh thân tìm kiếm hợp tác thương, dùng để mở rộng nhà mình sản phẩm quốc tế thị trường. Căn cứ công ty cao tầng thương nghị, đem mục tiêu nhắm chuẩn tới rồi đảo quốc cùng với Đông Nam Á cùng Nam Á khu vực. Mà đảo quốc đúng là hiện tại Thiên vực công ty sở coi trọng cái thứ nhất hải ngoại thị trường. Hoa quốc cùng đảo quốc hai nước chi gian có lịch sử mâu thuẫn xung đột, đương nhiên cũng có nhất định thương nghiệp hợp tác, mà làm thương nhân Đồng Hạo cũng muốn dựa vào chính mình bản lĩnh từ đảo quốc kiếm lấy đại lượng tài phú. Vì thế lúc này đây Đồng Hạo tính toán mang theo công ty di động, cùng địa phương tại phiệt hợp tác, do đó tiến vào đảo quốc di động thị trường. Mà hiện tại đảo quốc di động thị trường tương đối với tới nói còn phi thường đơn giản. Đảo quốc hiện tại doanh số tốt nhất cũng được hoan nghênh nhất tự nhiên là Apple di động. Gần Apple ở toàn cầu phạm vi tới nói đều là phi thường được hoan nghênh sản phẩm điện tử, đảo quốc kinh tế cũng tương đối tới nói tương đối phát đạt, hơn nữa đã từng là Hoa Kỳ quốc phụ thuộc, Apple sản phẩm ở đảo quốc vẫn là bán đến phi thường tốt. Mà tiếp theo còn lại là đến từ chính Hàn Quốc Samsung, mà các xếp hạng đệ tam còn lại là hiện tại thiên bực công ty sản phẩm tổng giám Trần Thuật lão chủ nhân Sony công ty. Nay tam gia công ty di động ở đảo quốc chiếm cứ phi thường đại thị trường. Trên cơ bản 85% thị trường đều là bị này tham gia di động công ty chếm cứ. Mà đồng hạo nhưng thật ra tương đối coi trọng đảo quốc thị trường này. Đầu tiên đảo quốc dân cư phương diện phi thường đại, có được 100 triệu nhân khẩu, này đối thiên vực công ty tới nói, đây là công ty nhóm đầu tiên án trung nước ngoài thị trường bên trong chỉ ở sau Nam Á đại thị trường. Hơn nữa đảo quốc nhân dân thu vào phổ biến so cao, này đối với thiên vực công ty tới nói, có thể kiếm lấy đại bộ phận lợi nhuận. Đương nhiên Đồng Hạo công ty tưởng tiến vào nước ngoài thị trường kia vẫn là muốn yêu cầu giao nhất định thuế quan, đương nhiên nếu là có thể cùng nước ngoài đại tài phiệt hợp tác nói, này thuế quan phương diện tự nhiên sẽ hưởng thụ nhất định ưu đãi. Mà Sơn buồn quá lang cùng với hắn phía sau đại tài phiệt đúng là thiên vực công ty thích hợp hợp tác tốt nhất đồng bọn. Nghe nói thiên vực công ty muốn đến chúng ta quốc gia thiết lập chi nhánh công ty, đem sản phẩm tiêu hướng quốc gia của ta, này đối với quốc gia của ta tới nói chính là một kiện thật đáng mừng sự, tin tưởng quý công ty sản phẩm, tất nhiên có thể làm chúng ta quốc gia người tiêu thụ nhỏ vừa lòng. Chẳng qua, Sơn buồn quá lang nhìn Đồng Hạo chính là một trận đối phỏng. Thổi phòng qua đi tự nhiên là chuẩn bị cùng Thiên vực công ty đàm phán lúc này đầy hợp tác. Rốt cuộc hai bên đều là thương nhân, tự nhiên mà vậy muốn từ kinh tế ích lợi tới suy xét cái gọi là hợp tác. Hai bên lúc này đây có thể nói là đều muốn cùng đối phương hợp tác, nhưng là đều không muốn làm đối phương chân chính khống chế công ty quyền to. Tại đây loại tình huống dưới, hai nhà công ty đàm phán có thể nói là đã trải qua rất nhiều khúc chiết, thậm chí một buổi chưa đàm phán đều không có hoàn toàn đạt thành lức lợi nhất trí. Lúc này đây hai nhà công ty tính toán quyết định đầu tháng 4 năm 10 tỷ thành lập Hải ngoại đảo quốc chi nhánh công ty. Thiên vực công ty nguyện ý lấy ra 90% tài chính chiếm cứ ngang nhau cổ phần cùng cổ quyền dư lại 10% nguyện ý nhường cho Đào Quốc Phương diện, mà Đào Quốc Phương diện lại không muốn làm như vậy, nguyện ý ra 80% tài chính chiếm cứ phần trăm chi 50 trở lên cổ phần cùng cổ quyền, mà dư lại 40% cổ quyền lấy 20% tài chính giao cho Thiên Vực Công ty. Thiên Vực Công ty cùng Đào Quốc hai bên đều muốn chiếm cứ hải ngoại thị trường quyền không chế, tại đây loại tình huống dưới tự nhiên là không muốn làm ra quá nhiều nhược bộ. Mà hai bên trải qua thâm trình tự đàm phán, cuối cùng cũng coi như là rốt cuộc là đạt thành cuối cùng hợp tác. Thiên Vực Công ty tại đây một lần nguyện ý lấy ra 9 tỷ tài chính chiếm cứ công ty 85% cổ phần. Đảo quốc phương diện tắc nguyện ý bỏ vốn 1 tỷ tài chính, chiếm cứ công ty 15% cổ phần. Có thể nói lúc này, đây thiên vực công ty trải qua thật vất vả đàm phán mới đạt tới như vậy nông nỗi, lại nói tiếp cũng là một kiện tương đối làm người ta khó khăn sự tình. Vì có thể chân chính lớn mạnh công ty quy mô, tranh thủ ở hải ngoại thị trường có nhất định lực ảnh hưởng, công ty cần thiết phải làm ra nhất định hy sinh mới có thể đủ đổi lấy lớn hơn nữa lợi nhuận. Mà tiến vào đảo quốc thị trường, tuy rằng nói dựa theo nhà mình công ty trình độ cũng có thể đủ tiến vào đảo quốc thị trường, nhưng là khuyết thiếu địa phương tài phiệt duy trì nói, nhà mình công ty muốn ở đảo quốc đứng vững gót chân. Tuần nữa nhanh chóng mở rộng thị trường, chỉ sợ vẫn là yêu cầu một ít thời gian. Hiện tại cùng đảo quốc lấy phương thức này hợp tác, công ty quyền chủ động còn nắm giữ ở Thiên vực công ty trong tay, kia ít nhất về sau đảo quốc bên kia công ty phát triển vẫn là từ Thiên vực công ty trường quản. Hy vọng lần này chúng ta hợp tác có thể càng thêm thuận lợi, chúc chúng ta có cộng đồng tốt đẹp tương lai. Sơn buồn quá lang đối với lần này hợp tác, có thể nói là phi thường vừa lòng. Tuy rằng nói không có chân chính nắm giữ công ty quyền chủ động, nhưng là chính mình lại có thể dựa vào một tỷ đạt được càng nhiều tài phú. Sơn buồn quá lang từ lúc bắt đầu liền biết sẽ có như vậy kết quả, rốt cuộc Thiên vực công ty ở sở hữu hợp tác bên trong đều là chủ đạo giống nhau tồn tại. Nếu là chính mình lúc này đây cự tuyệt đối phương hợp tác như vậy thiên vực công ty rất có thể sẽ tìm đạo quốc phương diện mắt khác mấy nhà cùng nhà mình nghiệp vụ phi thường tương tự tại phiệt hợp tác. Có thể nói như vậy kết quả đã phi thường làm hắn vừa lòng ít nhất làm hắn cảm giác được lúc này đây chính mình tài hoa sẽ không lỗ lã, tương phản tương lai sẽ có rất lớn lợi nhuận thu vào. Rốt cuộc hiện tại đạo quốc di động thị trường tương đối với tới nói còn có thể nói là đơn điệu, ở cơ hội phương diện vẫn phải có là quy ba chương mười thu về quốc tế địa vị, apple công ty tổng bộ. Cúp lúc này trong tay chính vẫn lộng một bộ thanh e, hiện giờ hắn nhìn trước mắt này phó thanh e. Trên mặt cũng lộ ra một mặt cổ quái thần sắc. Hoa cúc thiên vực công ty thế nhưng sinh sản ra như vậy thanh e. Cúc có thể nói vì Apple nghiệp vụ cũng khai triển rất nhiều đồ vật, mà hiện giờ nhìn này trong tay này phó thanh nghe, lại nhìn đặt ở trên bàn Apple thanh nghe, cúc cả người lâm vào suy nghĩ sâu xa chung. Apple cho tới nay đều phi thường chú trọng sáng tạo, hơn nữa muốn từ chính mình sáng chế tân kỹ thuật chung đạt được nhất định lợi ích. Vì thế Apple công ty ở năm trước di động thị trường bên trong đẩy ra một khoản không có thanh nghe di động, vì chính là mở rộng nhà này công ty chính mình nghiên cứu phát minh bỡ lù tốt thanh Vốn dĩ Apple công ty cho rằng chính mình công ty có thể dẫn đầu tuyên bố bờ Bluetooth hai nghe khiến cho thị trường chú ý. Nhưng là Cúc lại không có nghĩ đến, trên đường thế nhưng sẽ phát ra tới một cái trình dạo kim, trực tiếp dành trước Apple tuyên bố tân bờ Bluetooth hai nghe. Hơn nữa còn ở Hoa Quốc thị trường bên trong khiến cho nhất định anh động. Thất sách, thất sách. Cúc cũng biết chính mình lúc này đây chỉ sợ là hoàn toàn thất sách. Tuy rằng nói Hoa quốc nhà này khoa học kỹ thuật công ty tuyên bố bờ Bluetooth hai nghe ở âm sắc cùng chất lượng vô diện, so ra kém nhà mình công ty sở sản xuất tới hai nghe. Nhưng là nhân ra trước tiên ở chính mình trước mặt tuyên bố này khoản hai nghe cũng liền ý nghĩa đối phương ở thị trường phương diện có so với chính mình càng thêm tốt trước chủ quyền. Cũng liền ý nghĩa về sau loại này vô tuyến tốt 2 nghe chân chính mở rộng về sau, mọi người trước hết nhớ tới cũng không phải Apple công ty mà là Hoa Quốc Thiên vực công ty. Từ giờ khắc này bắt đầu, Cúc bắt đầu chú ý tới xa xôi Hoa Quốc, thế nhưng có một nhà như vậy cường hãn di động công ty. Thiên vực công ty đã trải qua gần mấy năm làm những chuyện như vậy chính thức tiến vào Cúc trong mắt, ở Cúc trong lòng, tương lai Thiên vực công ty phát ra triển tiềm lực có thể nói là vô cùng thật lớn. Mặt khác một bên Hoa Quốc, Thiên vực công ty ở tuyên bố tỉn nạo cần di động T1CG về sau nhịp độ vẫn luôn không giảm. Hơn nữa Samsung sở nháo ra những cái đó chuyện xấu sự tình, làm thiên vực công ty nhiệt độ chỉ thăng không hẳn. Liên ở tháng 4 lúc đầu, tìm nào các di động nhiệt độ dần dần xuống dưới là lúc, làm quốc nội di động nhà máy hiệu buôn trung sở có được kỹ thuật tiêu chuẩn tối cao Huawei công ty lúc này đây cũng mang đến nhà mình sản phẩm, Huawei 9 Xiaomi di động. Huawei Xiaomi vẫn luôn đều bị dự vì Huawei di động thân nữ nhi, mà Huawei Xiaomi là trừ bỏ Huawei mà Xiaomi ở ngoài, Huawei tốt nhất Xiaomi di động. Thuộc về Huawei song kỳ hạm một cái Xiaomi. Mà di chắc ý nhìn tỉnh nạo cận di động nhãn hiệu ở thị trường nhiệt độ dần dần hoán lại tới, mới dám chân chính ở tháng tư số 6 cái này nhận từ tuyên bố nhà mình công ty sản phẩm Huawei V9, gặp được thời thượng. Đồng Hạo chờ Thiên vực công ty cao tầng hiện tại đối với di động thị trường tới nói cũng coi như là tương đối mãn cảm, mà Huawei V9 này khoản di động tự nhiên thành Thiên vực công ty chú ý đối tượng. Huawei công ty có được tự chủ nghiên cứu phát minh sáng tạo lực, mà Huawei song synergy kỳ hãm đúng là Huawei di động núi nhọn kỹ thuật tập hợp. Mà lúc này đây Huawei trên 4 này khoản di động tựa hồ là có nhất định tin tưởng ở thị trường trung sấm tiếp theo định địa vị. Nghe nói lúc này đây Huawei 9 này khoản di động sẽ trở khách hị xỉ lì của công ty mới nhất nghiên cứu phát minh ki-jin CPU danh hiệu tạm thời không biết là từ 10 mở công nghệ đại tích điện đại công sinh sản. Vương Mẫn vẻ mặt nghiêm túc hướng về Đồng Hạo nói, đối với hiện tại trong ngoài nước về di động thị trường mặt trên sự tỉnh, Vương Mẫn đều sẽ đi thêm vào chú ý kịp thời hướng công ty phản ứng tin tức. Rốt cuộc ở tin tức thời đại bên trong, một ngày tin tức đối với tương lai phát triển có thể nói là thêm vào quan trọng. Đồng Hạo nghe xong Vương Mẫn nói, tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh không rong, nhưng là đối với Huawei công ty lúc này đây sở trở khách CPU thêm vào coi trọng. Năm nay là 10 công nghệ nổ công nghệ phổ cập một năm, mà các gia di động nhà máy hiệu buôn CPU sẽ tiến hành một lần đại thăng cấp. Mà hiện tại toàn cầu nhất cường đại mấy khoản CPU chế tạo nhà máy hiệu buôn phân biệt là Apple Azure Z CPU, Cancom, Huawei, PC, Samsung, Samsung, cùng với hiện tại còn chiếm cứ trung đê đoan thị trường mẹ đi A.T.S. Apple Azure Z CPU tự nhiên không cần nhiều lời, ở vào sở hữu CPU đỉnh, hơn nữa loại này CPU giống nhau chở khách ở Apple di động bên trong, sẽ không vận dụng đến mặt khác gì độ chung, mà giữ lại mấy bàn tay to cơ nhà máy hiệu buôn bên trong đến bây giờ tuyên bố cao cấp kỳ hạm CPU hẳn là chỉ có Hũ ạ kẹn cùng Samsung, dư lại Cancon cùng với Hì xì sì lì cồn đều còn không có công bố ra năm nay nhà mình sở nghiên cứu phát minh cao cấp CPU. Cancon chỉ tính năng vẫn luôn là ở toàn cầu thuộc về nhất lưu trình độ, Hì xì sì lì cồn tuy rằng nói ở tính năng phương diện so ra kém Cancon chìm, nhưng là ở chỉ ổn định tính cùng háo điện phương diện lại xa xa dẫn đầu với mặt khác di động nhà máy hiệu hơn. Mà Hì xì sì lì cồn hiện tại trung đoan CPU trên cơ bản là từ Hũ ạ công ty đại công sinh sản, dựa theo chương như kim cái nhìn. Năm nay hỷ sĩ lỷ cổn trung đoàn CPU thuộc về đứng đầu tiêu chuẩn, thậm chí so với X95 cũng không rơi hạ phong. Có thể nói hiện tại hỷ sĩ lỷ cổn thiết kế ở toàn bộ toàn cầu trong phạm vi đều thuộc về đứng đầu tồn tại, mà lúc này đây Huawei sẽ trở khách tân CPU, chỉ cũng sẽ trở thành này một thế hệ sản phẩm một đại đặc điểm cùng ưu thế. Cũng không biết lần này Huawei sẽ đem hắn này khoản di động định giá rất cao đâu. Đông hạo hiện tại quan tâm Huawei di động phối trí bên ngoài, còn quan tâm hiện tại Huawei di động định giá. Rốt cuộc Hu Huy ở nguyên lai thời đại là quốc nội trước hết đánh sâu vào cao cấp kỳ hãm di động nhà máy hiệu Bơn, cũng là chân chính đánh sâu vào cao cấp thành công di động nhà máy hiệu Bơn. Mà thế giới này Hu Huy thực lực đối lập với chính mình thế giới kia Hu Huy chỉ có hơn chứ không kém. Từ chip CPU thiết kế xem ra, thế giới này Hu Huy sợ có được tiềm lực rất xa vượt qua với chính mình cái kia thời đại. Liên ở Thiên vực công ty cao tầng chờ đợi Hu Huy tuyên bố di động tin tức, chi thức một cái tin tức làm Thiên vực công ty cao tầng nhóm cũng ngây ngẩn cả người. Lúc này đây Hu Huy đem tổ chức cuộc họp báo địa điểm trực tiếp từ quốc nội chuyển hướng châu Âu Paris cử hành chuẩn bị đem lúc này đây cuộc họp báo định vì toàn cầu cuộc họp báo, toàn cầu cuộc họp báo. Đồng Hạo nghe thấy cái này tin tức, cả người cũng bị Hu Huy như vậy tao thao tác làm không biết nói cái gì mới hảo. Có thể nói ở hiện tại quốc nội di động thị trường bên trong, có thể ở quốc tế mặt trên có cũng đủ quyền lên tiếng, kia cũng chỉ dư lại Hu Huy cùng liên tưởng. Hu Huy dựa vào thực lực của chính mình ở quốc tế thị trường thượng địa vị dần dần bay lên, mà đối với cùng hắn tề danh liên tưởng tới nói, bởi vì đối với di động nghiệp vụ lưỡi lỏng, dẫn tới ở nước ngoài thị trường số định mức dần dần hạ thấp. vốn Di Đồng Hạo cho rằng Hu Huy sẽ đem lần này cuộc họp báo định ở quốc nội lại không có nghĩ đến đối phương trực tiếp đem cuộc họp báo chạy đến nước ngoài như vậy xuất kỳ bất ý sở cử hành quốc tế cuộc họp báo lập tức đem Hu với cấp bậc đều tăng lên không ít Di Trát Y U không nói thương nước, cho đi nước nếu là Hu với Di động người tiêu thụ bộ môn Di Trát Y U xuất hiện Đồng Hạo thật sự tưởng đối hắn nói ra nói như vậy. Bất quá Đồng Hạo cũng minh bạch đây là Hu ở lợi dụng chính mình hữu hiệu tài nguyên. Vết đốt vết đốt vết đốt hổ cạn sụ dần dần bao dung hiện tại thị trường nói thật phương thức này cũng cũng không sai lầm thậm chí làm Đồng Hạo phát hiện Hu hình như là có khác ý đồ quốc nội không được nước ngoài hành. Trước từ quốc tế mặt trên đạt được cũng đủ nhiều danh dự cùng thanh danh, lại phản hồi đến quốc nội do đó ra tăng nhãn hiệu giá trị. Đông Hạo phảng phất là nhìn thấy gì vấn đề, giống nhau ở hắn xem ra đối phương hiện giờ sở làm loại chuyện này, nói thật là một kiện tương đối bình thường sự tình, thậm chí hắn cho rằng đối phương làm như vậy cũng không có cái gì không ổn. Nhìn dáng vẻ chúng ta công ty cần thiết muốn nhanh chóng ở quốc tế thị trường phương diện thành lập nhất định địa vị. Đông Hạo từ Huy lúc này, đây cử hành của họp báo làm những chuyện như vậy bên trong, cũng có thể nhìn ra đối phương hiện tại sở làm chuyện này cho chính mình cảnh kỷ. Mà Đông Hạo tính toán ở năm nay trong khoảng thời gian này trong vòng đem chính mình công ty bố cục từ quốc nội mở rộng đến hoa quốc trung quanh mà các khu vực tranh thủ ở đảo quốc cùng với nam á chờ khu vực chiếm cứ nhất định thị trường số định mức hiện tại đồng hạo đã cùng đảo quốc phương diện đắp thành hợp tác quan hệ mà nam á phương diện đồng hạo cũng phái người tiến đến khảo sát thị trường chuẩn bị mở rộng nam á thị trường quy 3 chương 12, công ty phát triển hu với cuộc họp báo cuối cùng là đã đến bởi vì sai giờ phương diện nguyên nhân lần này hu với cuộc họp báo ở nước ngoài là buổi tối mà ở quốc nội còn lại là ban ngày tiếp một ngày với lúc là thời gian làm việc cũng không phải cuối tuần dẫn tới chú ý lần này cuộc họp báo quốc nội người xem cũng không phải rất nhiều mà đồng hạo vì có thể biết người biết ta, hiểu biết thực lực của đối phương, cũng cố ý quan khán lần này huế quốc tế của họp báo. đương nhiên lúc này đây cuộc họp báo làm đồng hạo ấn tượng khác sâu không phải huế sở công bố ra tới toàn cầu doanh số đệ tam thành tích, cũng không phải huế với chính sở trở khách tân cpu, mà là làm lần này cuộc họp báo chủ giảng người di chất eu kêu một ngụm lưu loát tiếng anh. nói thật di chất eu có đôi khi nói tiếng anh thời điểm hoa quốc người khả năng nghe không hiểu, mà người nước ngoài nghe nói vẫn là yêu cầu dự đoán. mà lúc này đây huế ở họp báo mặt trên cung cao điệu tuyên bố. Năm trước, một năm toàn cầu ra hóa lượng cao tới 100 triệu 9000 vạn đài di động, là chỉ ở sau Apple cùng Samsung đệ tam di động nhà máy hiệu bơn. Huawei ở quốc nội thị trường doanh số phi thường không tồi, năm trước thành tích chính là bài tới rồi cả nước đệ nhị, ở quốc tế thị trường vẫn cứ có không tồi biểu hiện, có thể đoạt được toàn cầu ra hóa lượng đệ tam thứ tự cũng là danh xứng với thật. Lúc này đây Huawei sở đẩy ra sản phẩm Huawei P9 có thể nói là một khoản phi thường lưu tu sản phẩm, cũng đang đến Huawei vì thế cử hành lần này toàn cầu cuộc khảo báo. Huawei P8 lúc này đây màn hình, chụp ảnh, tính năng bay liên tục, tứ đại phương diện đều có thể nói là tương đối cứng hẳn. So với năm trước tuyên bố mã C gì, lúc này đây HUHP9 tiến bộ có thể nói là phi thường đại. Lúc này đây HUHP9 sử dụng chính là nhất thường thấy tóc mái màn hình, sau cái sử dụng chính là kim loại tái chất, mà hắn màn hình còn lại là dùng một khối 6.3 inch OLED màn hình. Mà này một khối 6.3 inch OLED màn hình đến từ chính Ping phương Đông, màn hình độ phân giải vì 1080P, mà bình mục sắc vượt phương diện cùng độ sáng phương diện ở cuộc họp báo mặt trên cũng không có nói thẳng minh. Nhưng là có thể suy đoán này khối màn hình tố chất hẳn là so ra kém Samsung cùng với đồng Hạo cổ phần khống chế lượng ngân lượng ra công ty. Bất quá so sánh với Huawei lịch đại sản phẩm tới nói, lúc này đây Huawei P9 sở vận dụng màn hình hẳn là xem như lịch đại sản phẩm bên trong tốt nhất một khối màn hình. Ở tính năng phương diện, lúc này đây Huawei sở vận dụng cũng không phải mọi người sở tưởng tượng chúng Kizin Z930 CPU, mà là Kizin Z925 CPU. Lúc này đây sở vận dụng CPU gia tăng rồi ban đầu Kizin Z922 đại hạch công suất phát ra, khiến cho này khoản CPU tính năng tiến thêm một bước bay lên mà dựa theo cuộc họp báo sở giảng giải nội dung, nay khoản CPU ở công hao phương diện hơi chút cao hơn hủ ạ tẻn dê 920, nhưng là này gia tăng bộ phận có thể thô sơ giảm lượng bất kể, nhưng là ở tính năng phương diện tăng lên 17%. Hơn nữa lúc này đây Hu VP9 cũng dựa theo hiện tại chủ lưu kỳ hạm phương thức gia nhập cái gọi là dịu nỉ vợ sản phở laptop tỏ dưới 2.1 cùng với lờ tơ rờ rờ rờ bốn tổ hợp ở tính năng phương diện có thể nói tăng lên, tuyệt đối so với thượng một thế hệ Hu gây 8 muốn càng thêm cứng hãn. Mà đại bộ phận người có thể suy đoán, lúc này đây Hu 9 tính năng chạy phân hận là đạt tới 30 vạn phần trinh độ lại xứng với kỳ chip thấp công hao ổn định tính cường đặc điểm, có thể nói lúc này đây này viên CPU tiêu chuẩn vẫn là tương đối cao. Trợ khách ở Huawei P9 mặt trên tới nói, có thể nói là làm Huawei P9 như hổ thêm cánh. Đến nỗi ở camera giật phương diện, lúc này đây Huawei thấu kính chọn dùng cùng lai tập hợp tác thấu kính, hơn nữa sử dụng chính là Samsung mới nhất truyền cảm khí, ở phép tính phương diện lần đầu vận dụng dưới hình thành tượng, cũng trang bị quang học phòng Jun. Cũng liền ý nghĩa lần này Huawei chụp ảnh phương diện, ở cảnh đêm quay chụp phương diện sẽ cường với các gia hữu thương, mà Huawei P9 lúc này đây cũng lần đầu sử dụng cái gọi là cảnh đêm hình thức. Ở cạ mạ giạn tích xe phương diện, mặt sau chọn dùng 3 viên cạ mạ giạn, các mê gia chính giống đầu như cũ vì 40 megapixel cao thành cạ mạ giạn, lại trang bị 1300 vạn pixel mega góc rộng cùng 500 vạn hơi cự cạ mạ giạn, hợp thành lúc này đây HUHP9 kỳ hạng tiêu sưng cạ mạ giạn tổ hợp. Ở phía trước trí cạ mạ giạn phương diện, bởi vì lúc này đây vận dụng chính là top mái bình, trừ bỏ 2400 vạn chủ thiết bên ngoài, cố ý bỏ thêm 1 viên 200 vạn hư kính viện thị đầu. Mà tin phương diện, lúc này đây HUHP9 sở trợ khách chính là một viên 4000 miliampe platinum. Lúc này đây cũng không có dùng Huawei nhất am hiểu song điện tâm sạc nhanh kỹ thuật, mà là vận dụng can com sạc nhanh kỹ thuật, nạp điện tốc độ có thể đạt tới 30V nút trình độ. Tiêu hùng ngoại, NFG, tuyến tính mô tơ, cùng với Huawei thông tin cường hạng, lúc này đây ở Huawei P9 phương diện đều hoàn toàn triển lãm ra tới. Có thể nói lúc này đây Huawei P9 sở sử dụng phối trí có thể nói là phi thường không tồi, ở người khác xem ra không có quá nhiều luận bản, hoàn toàn phù hợp kỳ hạn trình độ. Bất quá Huawei P9 ở cao cấp kỳ hạn vẫn là thiếu điểm độ vận, tỉ như nói nhất thường thấy vô tuyến nạp điện hắn liền ít đi. Hơn nữa Huawei P9 tuy rằng làm được các phương diện ưu tú, nhưng là cũng không có đạt tới nhất đứng đầu tiêu chuẩn, có thể nói ly cao cấp kỳ hạn chỉ kém một bước xa. Mà lúc này đây Huawei P9 định giá lại là lấy đồng euro tới định giá. Lúc này đây Huawei P9, tổng cộng có được tam khoản bất đồng tồn chữ phối trí, mà bọn họ giá cả cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy tiền nghi. 464G phiên bản, khởi giá bán vì 649 đồng euro. 4128GB phiên bản, khởi giá bán vì 699 đồng euro. 6128GB phiên bản, khởi giá bán vì 749 đồng euro. Dựa theo hiện tại tỷ suất hối đoái, nay khoản di động giá cả dùng nhân dân tệ tới nói là ở 5000 đến 6000 cái này khu gian. Đương nhiên nước ngoài di động tiêu thụ nói muốn giao nhất định thuế, cho nên tại đây phương diện định giá phương diện khẳng định muốn so quốc nội giá cả muốn cao. Thực mong ở cuộc họp báo kết thúc nửa ngày lúc sau, Huawei P9 cũng chính thức đổ bộ quốc nội thị trường, hơn nữa công bố nó giá cả. Huawei P9 thấp xứng bản giá cả vì 3999 nguyên, mà bình thường phiên bản giá cả vì 4499 nguyên, mà nhất đứng đầu phối trí vì 4899 nguyên. Có thể nói lúc này đây thiên vực công ty chiếm cứ cao cấp di động thị trường. Về sau làm hiện tại quốc nội di động nhà máy Hiệu Buôn cũng chỉ có thể tạm thời mà khuất cư với bình thường kỳ hãm giới vị. Mà 3500 nguyên đến 5000 nguyên, đảng sẽ là hiện tại quốc nội di động nhà máy Hiệu Buôn mũi nhọn di động chém giết nhất kịch liệt định giá khu gian. Huawei p 9 xuất hiện nói là làm quốc nội di động thị trường trở nên hơi chút náo nhiệt đi lên. Bất quá Thiên vực công ty cũng không có quá chú ý hiện tại Huawei phát triển, rốt cuộc Thiên vực công ty bây giờ còn có rất rất nhiều sự tình yêu cầu đi làm. Đầu tiên nước ngoài khuyết trương thị trường sự tình, hiện tại vẫn là yêu cầu bố cục. Mặt khác quốc nội thị trường phương diện như cũng là không thể lơi lỏng. Đầu tiên là tuyến hạ thị trường Khuyết Trương. Có thể nói tuyến hạ thị trường Quốc Trương, thật là hiện tại nhà mình công ty phát triển một cái nhất định phải đi qua chi lộ. Năm trước tuyến hạ thị trường Quốc Trương, 300 gia cửa hàng trực tiếp đoạt đi rồi vị vụ cùng Oppo 2 nhà công ty 22% tuyến hạ thị trường số định mức. Năm nay đồng hạo mục tiêu chính là ở quốc nội thành thị bên trong khai tổng cộng 1000 gia cửa hàng kinh doanh trực tiếp. Cũng liền ý nghĩa, thiên vực công ty ở cả nước trong phạm vi 3 4 tuyến thành thị trung đều sẽ có chính mình cửa hàng kinh doanh trực tiếp, thậm chí siêu một đường thành thị cũng sẽ nhiều ra hai nhà cửa hàng kinh doanh trực tiếp. Mà vì tuyến hạ thị trưởng Quốc Trương, đồng hạ trực tiếp lấy ra 1 tỷ giao cho Vương Mẫn chinh thủ ở năm nay cướp lấy càng nhiều tuyến hạ thị trường số định mức, trừ bỏ tuyến hạ thị trường khuyết trương bên ngoài, năm nay tuyến lên thị trường tỉnh nạo cân đã hoàn toàn độc lập trở thành tân nhãn hiệu, như vậy kế tiếp yêu cầu độc lập chính là tì hòn xia di. Tì hòn có thể nói là tỉnh nạo cân xia di đi hướng cao cấp di động phở lạt kịp về sau đẩy ra chủ đánh phân khúc giá rẻ di động xia di. vô căn trụ, có thể nói tì hòn xia di vì tỉnh nạo cân xia di đứng vững rất nhiều áp lực, vì tịnh nạo cân đi hướng cao cấp kỳ hạn làm rất rất nhiều hy sinh, mà hiện tại tì hòn cũng có thể đi hướng thị trường trở thành một cái tân nhãn hiệu, mà cái này nhãn hiệu chủ đánh tuyến lên thị trường. Chủ đánh phân khúc giá rẻ, chủ đánh thời thượng tuổi trẻ người sử dụng. Có thể nói tỷ hòn nhãn hiệu định nghĩa cùng khu sở độc lập ra tới gờ lò gì nhãn hiệu định nghĩa phi thường tương tự, tỷ hòn đồng dạng cũng là hiện tại công ty ở quốc nội áp chế mặt khác di động nhà máy hiệu buôn nhất chiêu. Tỷ hòn nhãn hiệu một chính là phải đi phân khúc giá rẻ lộ tuyến, đương nhiên phân khúc giá rẻ cũng không đại biểu giá cả thấp, mà là đại biểu tính năng cùng giá cả có quan hệ trực tiếp. Liên ý nghĩa tỷ hòn nhãn hiệu khu gian phương diện hạ có thể tới ngàn nguyên thị trưởng có thể tới bốn nguyên nguyên kỳ hạng thị trưởng, nói định vị khu gian có thể nói là phi thường. Q ba chương mười tặng người đầu sao? Tháng tư trung tuần. Di động thị trường phản phất là đột nhiên an tính lại. Các gia di động nhà máy hiệu buôn ở tháng 4 phân sở đẩy ra di động mới lại nói tiếp phân lượng cũng không phải phi thường trọng đại bộ phận đều là trăm nguyên cơ hoặc là ngàn nguyên cơ. Đầu tiên là Xiaomi công ty ở giữa tháng đẩy ra Mi di động đời thứ 3 sản phẩm, mặt khác Lam Lục hai xưởng tắc thừa cơ đẩy ra mấy khoảng ngàn nguyên cơ. Lam Hu với tử nhãn hiệu gỡ lọ gì, thì tại này một tháng đế đẩy ra gỡ lọ gì 6 ít, định giá phương diện vì 1 ngàn nguyên tài hữu. Mà lúc này đây gỡ lọ dị 6X cùng làm ốp tù mấy khoảng cơ hình sở trở khách CPU đúng là hù ạ kèn công ty ở tháng 3 cấp các gia nhà máy hiệu buôn sở cung ứng hù ạ kèn z 610 CPU. Hù ạ kèn z 610 là một khoản mặt hướng trung d đơn CPU, nó tính năng so mẽ đi ạ kẻ kết phải mạnh hơn rất nhiều, khiến cho hắn ở này đó chip di động lưu sướng độ tự nhiên mà vậy sẽ không kém đi nơi nào. Thậm chí có chút người sử dụng cảm giác trở khách hù ạ kèn z 610 CPU di động ở lưu sướng phương diện thậm chí siêu việt dị vãng trăm cơ Mà hùa kẹn dê 610 lần này đại quy mô vận dụng đến ngàn nguyên cơ thị trường, làm rất nhiều ngàn nguyên cơ người sử dụng được đến một ít tiện lợi. Thậm chí có chút học sinh đảng phát hiện trở khách này khoản CPU di động thế nhưng có thể lưu sướng vận hành vương giả gờ lọ gì. Tuy nói có đôi khi sẽ có chút lịch, nhưng là so với mặt khác trăm nguyên cơ ngàn nguyên cơ tới nói trình độ loại này đã nói là phi thường không tồi, Này cũng từ mặt bên chứng minh rồi hùa kẹn dê 610 CPU trình độ không tồi. mà gờ lọ gì sáu ít dựa vào này khoản không tồi CPU cùng với ngàn nguyên tài lưu giá cả, khiến cho này khoản sản phẩm với bước nhập thị trường phải tới rồi người tiêu thụ hâm lên mà này khoản di động một ngày doanh số cũng đạt tới 20 vạn tạ hưu, doanh số phương diện thậm chí siêu Việt, Xiaomi, công ty Meizu đó bà, thuật nhìn là một khoản không tồi ngàn nguyên cơ sản phẩm, được đến thị trường phản ứng gờ lọ gì công ty cũng rèn sắt khi còn nóng công bố hạng nhất tin tức. ở tháng 5 phân gờ lọ gì công ty sẽ tuyên bố hoàn toàn mới gờ lọ gì 8 cg gờ lọ gì 8 cg lúc này đây sẽ có được hai khoản di động, phân biệt là bình thường bản gờ lọ gì 8 cùng thăng cấp bản gờ lọ gì 8 plus. Gỡ Lọ Dị con số CX-G vẫn luôn là người sử dụng nhóm chú ý trọng điểm, rốt cuộc năm trước Gỡ Lọ Dị 7 CX-G sản phẩm phối trí phương diện phi thường không tồi, ở doanh số phương diện cũng đạt tới bán chạy tiêu chuẩn. Mà làm Gỡ Lọ Dị giám đốc Triệu Nhật Nguyệt cũng ở chính mình ấy bù mặt trên bắt đầu vì nhà mình công ty sản phẩm dự nhiệt. Gỡ Lọ Dị con số CX-G sẽ đến nay 5 năm tháng hạ tuần cùng đại gia gặp mặt, bình thường phiên bản sẽ chở khách mới nhất Hù Ạ Kẹn Zê 710 CVU, mà thăng cấp phiên bản sẽ chở khách hỉ sĩ Lị Cổn Ki mới nhất nghiên cứu phát minh chip. Triệu Nhật Nguyệt vẫy bổ nháy mắt liền đem người tiêu thụ nhóm trong lòng lòng hiếu kỳ hoàn toàn câu ra tới. Gỡ lọ gì 7 CG có thể nói là một cái tương đối thành công CG, mà gỡ lọ gì 8 CG từ hiện tại tin nóng tình huống tới xem, nhìn dáng vẻ cũng không kém đi nơi nào. Bình thường phiên bản trở khách Hủ ạ kẹn mới nhất nghiên cứu phát minh J710 CPU, từ hiện tại cấp thấp CPU J610 biểu hiện tới xem, Hủ ạ kẹn đầu cuối CPU hẳn là không kém nhiều ít. Càng làm cho người tò mò còn lại là làm thăng cấp bản gỡ lọ gì 8 Plus sẽ trở khách Tân kỳ Jin CPU, đây chính là một cái phi thường có bán điểm sản phẩm. Mà đồng Hạo đem chuyện này hoàn toàn xem ở trong mắt, hắn có thể đại khái suy đoán gỡ lọ gì 8 CG sản phẩm tổng hợp thực lực. GLOG8 bình thường phiên bản là trở khách hù ạ tẹn công ty G710 CPU, ở tính năng phương diện, trình độ ở 18-9 vạn phân tả hữu, mà làm thăng cấp bản GLOG8DLUS sẽ trở khách tân kỳ Jin CPU, mà này khoản CPU rất có khả năng đó là hù ạ tẹn công ty đại sinh sản kia khoản đầu cuối CPU. Kia khoản CPU trình độ biểu hiện vẫn là tương đối không tồi, tổng hợp trình độ có thể đạt hù ạ tẹn công ty sở nghiên cứu phát minh X95 CPU, ở tính năng chạy phân phương diện chạy cái 24 vạn phần cũng không phải cái gì việc khó đương nhiên ở đồng hạo xem ra gỡ lọ gì lúc này đây lựa chọn ở trung tuần tháng 5 tuyên bố tân sản phẩm quả thực là chủ động chạy tới cho chính mình đưa lên đầu người. Rốt cuộc tỷ hòn thực mau liền phải làm một cái tân nhãn hiệu tuyên bố mà làm hiện tại tỷ hòn người phụ trách thưởng thành chính là vì lần này cuộc họp báo chuẩn bị năm khoản di động mà này năm khoản di động sở mặt hướng giới vị là từ trăm nguyên đến kỳ hàm đương. Lúc này đây gỡ lọ gì cũng không có biết được chuyện như vậy nếu là thật sự biết được chỉ sợ đối phương cũng không dám ở tháng năm phân trung tuần cùng chính mình công ty cứng đối cứng đi. Liên ở đồng hạo muốn phun tào khi Xiaomi công ty cũng đột nhiên tuyên bố một cái tân tin tức. Xiaomi đem ở năm nay năm tháng trung tuần đồng dạng tuyên bố một khoản tân Mi Note 2 Series, mà lúc này đây Mi Note 2 sẽ có được hai khoản di động, phân biệt là bình thường phiên bản Mi Note 2 cùng với thăng cấp bản Mi Note 2 Peugeot. Cho tới nay đều muốn làm một khoản ưu tú ngàn nguyên cơ, lúc này đây Mi Note Series hẳn là sẽ thỏa mãn đại bộ phận người sử dụng nhu cầu. Làm Xiaomi công ty khoang lái người ở gờ lọ gì công ty phát biểu lấy bổ ngày hôm sau cũng làm ra đáp lại, sẽ ở năm tháng trung tuần đẩy ra Mi Note 2 Series. Mi Note 20 có thể nói là Mi di động con số bản thăng cấp sản phẩm, ở tính năng phương diện có thể đạt tới ngàn nguyên cơ tiêu chuẩn, nhưng là định giá giống nhau đều là từ 999 nguyên khai bán. Mà lúc này đây Xiaomi công ty đột nhiên tuyên bố chuyện như vậy tự nhiên mà vậy là vì từ gỡ lọ gì di động bên trong cấp được nhất định thị trường. Thậm chí Xiaomi công ty tại đây một lần Mi Note 20 phương diện lần đầu lựa chọn tuyên bố hai khoản cơ hình một khoản là bình thường phiên bản, mà mặt khác một khoản còn lại là là thăng cấp bản tờ rồ. Là người ngoài cuộc đồng hạo ở nhìn đến lôi quân lên tiếng về sau cũng không sai biệt lắm cũng đoán được Mi di động lúc này đây CPU phối trí rốt cuộc lúc này đây lôi quân chính là ở chính mình Hù ạ kèn công ty nơi này định rồi rất rất nhiều Hù ạ kèn J710 cùng ít 952 khoản CVU. Mà Miminoseji rất có khả năng liền chở khách này hai khoản CPU, đối lập với Gở lọ gì 8 CG sợ chờ khách CPU tới nói, vẫn cứ có một trận chiến trí chi lực, hơn nữa Mi chủ đánh phân khúc giá rẻ, chỉ sợ doanh số phương diện sẽ không so Gở lọ gì kém nhiều ít. Đông Hạo nhìn tháng 5 vẫn còn chưa tới tới, Xiaomi công ty cùng Gở lọ gì cũng đã bắt đầu chuẩn bị ở tháng 5 di động thị trường đại triển quyền quốc bộ dáng, cũng không khỏi hoài niệm khởi năm trước năm 6 tháng năm trước năm 6 tháng trong khoảng thời gian này di động thị trường cạnh tranh có thể nói là phi thường kịch liệt mà làm di động thị trường bên trong nhất kịch liệt tam khoản sản phẩm chính là tỷ hòn di động một thế hệ cùng với Xiaomi 5 xe cùng gờ lọ gì bảy dollars mà nhìn dáng vẻ năm nay tháng 5 phân ở di động thị trường phương diện lại có một trận cực kỳ kịch liệt chém giết à Chủ tịch thân thiên hưởng uy thế hệ thứ 3 đã làm tốt Chủ tịch nhìn một cái có phải hay không có thể lấy đưa Nhạc Kiến Quốc làm công ty hiện tại chủ quản hệ thống uy đổi mới tiểu tổ trưởng vẫn luôn là cần cù chăm chỉ dựa theo nhà mình công ty Chủ tịch ý kiến đối với nhà mình công ty uy tiến hành sửa chữa cùng đổi mới mà dựa theo hiện tại thời gian, cũng nên đổi mới mới nhất một thế hệ thiên hưởng uy thế hệ thứ 3. Đồng Hạo từ đối phương trong tay tiếp nhận USB cắm đến máy tính phía trên, chuẩn bị trước sót cơn nếm thử một chút tân uy, nhìn xem này tân uy rốt cuộc phù không phù hợp tân thế hệ thứ 3 tiêu chuẩn. Đồng Hạo lấy ra chính mình hiện tại trong tay tẩm nạo cận di động thế hệ thứ 3 bảo rồi, trực tiếp đem nguyên bản thế hệ thứ nhị thiên hưởng uy 0.9 phiên bản trực tiếp đổi mới tới rồi mới nhất thế hệ thứ 3 thiên hưởng uy. Nếm thử một chút tân uy hiện tại sở ra tăng mấy hạng công năng, con Đông Hạo nhưng thật ra cảm giác được phi thường gọi lòng lúc này đây hệ thống đổi mới chẳng những ở quá độ động họa phương diện làm thăng cấp, ở ngày thường hệ thống sử dụng quá trình bên trong cũng tiến hành rồi ưu hóa, đồng thời còn gia tăng rồi rất rất nhiều hệ thống tiểu công năng cùng một ít thú vị áp. đương nhiên này đó thú vị áp là đồng hạo tự chủ đầu tư công ty ta nghiên cứu phát minh ra tới tân áp, mà này đó áp sẽ có vô hạn khả năng di động phần mềm thị trường bên trong ảnh khởi hành động. đẩy phóng thời gian tạm thời chờ đến tháng năm phần, bất quá trước đó có thể trước đêm như vậy tin tức truyền ra đi, làm càng nhiều người sử dụng biết chuyện này. Đồng hạo hệ thống thăng cấp cảm giác được phi thường vừa lòng ở hắn xem ra, lúc này đây hệ thống vui thăng cấp biến hóa phi thường đại, thậm chí rất nhiều phương diện còn tham khảo thiên vực đang ở xây dựng tân hệ thống. Đối với nhà mình sản phẩm tới nói, sẽ là phi thường đại trợ lực, bất quá hiện tại hắn cũng không vội vã đem này khoản thăng cấp vui đẩy hướng người sử dụng. Quy 3 chương 14, nội chắc Tháng 4 20 hảo, thiên vực công ty bắt đầu rồi đối với thiên vực vui thế hệ thứ 3 nội chắc người sử dụng chiêu mộ. Mà lúc này đây nội trách, thiên vực công ty cố ý mời Tần Nạo Cẩn Di động T1 series G, Tần Nạo Cẩn Di động thế hệ thứ 3, cùng với tỷ họn Di động 1 thế hệ series G cùng với điện thoại đi mi di động một thế hệ xưa di người sử dụng tham gia lúc này đây hệ thống uii nội chắc đương nhiên lúc này đây nội chắc muốn nội chắc người sử dụng cần thiết trải qua khảo hạch mới có thể đủ đạt tới nội chắc yêu cầu lúc này đây nội chắc hoạt động vì chính là có thể hiểu biết đến tân hệ thống uii ưu khuyết điểm hơn nữa phát hiện trong đó buộc tiến hành hoàn thiện miễn cho đến lúc đó ở hệ thống uii công chắc thời điểm xuất hiện cái gì chuyện xấu đến lúc đó ảnh hưởng chính mình công ty nhãn hiệu danh tiếng theo thiên hưởng uii thế hệ thứ ba bắt đầu nội chắc rất nhiều về tân hệ thống công năng cũng hoàn toàn hiện ra ở mặt khác người sử dụng trước mắt mà làm chữ số bác chủ khủng long cũng ở trước tiên tuyên bố chính mình ấy bộ video đối với Tân hệ thống Uy tiến hành rồi lại bình Thiên hưởng hệ thống Uy là quốc nội thuộc về đệ nhất thế đội hệ thống Uy khoảng cách thế hệ thứ nhì tuyên bố đã có đã hơn một năm thời gian mà này đã hơn một năm thời gian Thiên hưởng Uy tuy rằng tiến hành quá vài lần tiểu đổi mới lại không có đại động tác làm chữ số bác chủ khủng long ở video bắt đầu liền bắt đầu phun tạo Thiên hưởng Uy khuyết điểm Thiên hưởng Uy có thể nói ở toàn bộ quốc nội hệ thống Uy bên trong thuộc về tương đối đứng đầu tiêu chuẩn bất quá bởi vì hệ thống đổi mới quá mức với thông thả dẫn tới dẫn tới nguyên bản dẫn đầu thiên hưởng hệ thống nguyên bản ưu thế dần dần bị quốc nội mặt khác di động nhà máy hiệu buôn truy bình mà thiên hưởng hệ thống tại đây đã hơn một năm thời gian bên trong lại trước sau không có tiến hành quá lớn đổi mới phản phất là căn bản không có để ý mặt khác di động nhà máy hiệu buôn đổi theo bất quá liền ở mọi người bắt đầu xem nhẹ cái này hệ thống thời điểm cái này hệ thống lại đột nhiên đổi mới một lần thật sự là cho người ta lấy một loại thỉnh hình xảy ra kinh hỉ phun tảo về phun tảo lúc này đây khủng long cũng bắt đầu giới thiệu này khoản tân một thế hệ hệ thống ui tiến hành thăng cấp địa phương hắn có thể cẩn thận nhìn một cái hiện giờ cái này tân hệ thống mặt bàn cùng y cồn có phải hay không có chút rực rỡ hẳn lên cảm giác Khùng long ở hiện tại video bên trong đem tân một thế hệ hệ thống thăng cấp nhất mặt ngoài đồ vật cấp bảy ra cấp người sử dụng trước mắt thiên hưởng hệ thống uy thế hệ thứ 3 tại đây một lần mặt bàn sắp hàng cùng với y cồn phương diện cho người ta lấy một loại thương vụ hóa cảm giác nhìn qua cho người ta một loại sạch sẽ ngắn gọn bộ dáng so với trước hai đời tương đối tuổi trẻ hóa mặt bàn y cồn lúc này đây mặt bàn cùng với y cồn biểu hiện liền tương đối thành thục. Loại này thành thục cho người ta lấy một loại sạch sẽ ngắn gọn lại không mất vị cảm biểu hiện. Loại này quan cảm có thể nói là làm người sử dụng nhóm cảm giác được phi thường thoải mái. Lại xứng với lúc này đây hệ thống lưu sướng động họa, cùng với ở vận hành bên trong ngắn gọn mà không mất vị cảm hệ thống quá độ động họa, cho người ta ban cho một loại dược dỡ hẳn lên cảm giác. Có thể nói lúc này đây thăng cấp thế hệ thứ 3 hệ thống uui động họa so với một vài đại từ nói, có thể nói là chất bay vọt. Thế hệ thứ nhì trên cơ bản là từ một thế hệ mặt trên nhiều hơn sửa chữa, cuối cùng thành hình tác phẩm, mà thế hệ thứ ba phản vứt là một lần nữa thiết kế chế tác tân hệ thống uui không nghĩ tới lúc này đây hệ thống động họa thế nhưng như thế hảo, không hổ là thiên vực công ty hệ thống. nhìn qua không tồi, nguyên bản không thích thiên hưởng hệ thống tuổi trẻ hóa thiết kế, lúc này đây thiết kế phi thường xảo diệu, ở bảo trì tuổi trẻ hóa thiết kế bên trong, lại gia nhập thương vụ phong thiết kế, có thể nói công trình sư nhóm có tâm. như thế nào vẫn là an đờ do hệ thống uy, tiêu tân hệ thống chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong đờ đờ đờ sao? mà khủng long video làn đạn thượng luôn luận đối với thiên hưởng hệ thống uy lúc này đây động họa thăng cấp có thể nói là một trận khinh ngợi. Đương nhiên vẫn cứ hữu dụng hộ đối thiên vực công ty còn ở dùng under do hệ thống mà phung tạo, rốt cuộc thiên vực công ty chính là ở tỉnh nào cơ di động thế hệ thứ 3 cuộc họp báo thời điểm, chính là thả ra tân giá cấu hệ thống xương khói đạn. Chính là đến bây giờ lại như cũng là không có tân giá cấu hệ thống tin tức, cái này làm cho rất nhiều người sử dụng cảm giác thiên vực công ty tuyên bố tân giá cấu hệ thống, chẳng qua là vì cọ cái nhiệt độ mà thôi. Thậm chí còn có rất nhiều người sử dụng cười nạo cái gọi là tân giá cấu hệ thống, chẳng qua là tờ, tờ, tờ mà thôi. Bất quá này đó ngôn luận chẳng qua là số ít người sử dụng ngôn luận đồng tiến một cái tân thao tác hệ thống vận dụng cùng mở rộng, chính là yêu cầu rất nhiều thời gian tới hoàn thành, thực hiện nhiên tân thao tác hệ thống ở trong thời gian ngắn trong vòng nhưng vô pháp vận dụng. Trừ bộ động họa bên ngoài, thiên hưởng hệ thống uy thế hệ thứ 3 thang cấp lớn nhất còn lại là nó cửa sổ nhỏ hình thức lấy camera chụp ảnh trình độ. Lúc này đây cửa sổ nhỏ hình thức có thể bao con động hình thức đặt ở mỗi bên, có thể mở ra nhiều nhiệm vụ tiểu bao con động hình thức, đương ngươi yêu cầu sử dụng thời điểm, hỏi một chút này nguyên bản trang tiểu bao con động liền khả năng tiếp tục sử dụng. Mà giống nhau hiện tại có thể cùng nhau đồng thời mở ra bốn cái cửa sổ nhỏ hình thức chính là có thể ở một đài di động mặt trên đồng thời vận dụng bốn cái phần mềm. Đương nhiên loại đồ vật này vẫn là tương đối xem CPu tính năng. Khùng Long ở giới thiệu xong hệ thống động hóa ưu hóa về sau, liền bắt đầu giới thiệu khởi hiện giờ sở đổi mới cửa sổ nhỏ hình thức, có thể nói lúc này đây thăng cấp cửa sổ nhỏ hình thức biến hóa phi thường đại. Nguyên bản cửa sổ nhỏ hình thức nhiều nhất chỉ có thể đủ dùng một cái cửa sổ nhỏ, mà hiện tại có thể giống máy tính đồng thời sử dụng bốn cái bất đồng cửa sổ. Mà cửa sổ cũng có thể giống máy tính thu nhỏ lại thành một cái bao con động, đến lúc đó muốn dùng thời điểm cờ lập mở liền có thể có thể nói lúc này đây cửa sổ nhỏ hình thức biến động là phi thường đại thậm chí đều vận dụng tân hệ thống một bộ phận gia cấu. khung long lúc này đây dùng tìn nào cần di động thế hệ thứ 3 tờ dầu cùng tìn nào cần di động t 1 tờ dầu cùng tỷ hòn di động một thế hệ mát này tam khoản C bất đồng di động tiến hành rồi bốn khung cửa sổ nhỏ thí nghiệm đương nhiên lúc này đây thí nghiệm cũng đồng dạng chứng minh rồi một đạo lý C tính năng càng cường này bốn khung cửa sổ nhỏ hình thức cũng liền càng ổn định Chứ bỏ cửa sổ nhỏ hình thức bên ngoài lúc này đây thiên hưởng uí hệ thống còn ở camera mặt trên làm ra đổi mới Duy trì cảnh đêm hình thức trước sau xong nhiếp hình thức, cùng với manh chụp chờ tân hình thức, có thể nói lúc này đầy tân hệ thống ui ở cả mạ giặt phương diện làm ra phi thường đại tăng lên. Khùng Long ở giới thiệu xong rồi cửa sổ nhỏ hình thức về sau, liền lập tức giới thiệu một cái khác tân gia tăng hình thức, mà cái này hình thức là cùng Camera có quan hệ lộ vật. Cho tới nay, Thiên vực công ty tuyên bố di động ở chụp ảnh Camera phần cứng phương diện, biểu hiện ra ngoài thực lực có thể nói là phi thường chi cường, nhưng lại ở phần mềm nhưng chơi tính phương diện lại so với Không Thượng Lam Lục hai xưởng, thậm chí so với Hu còn có nhất định chiến lệ nay cũng dẫn tới thiên vực công ty tuyên bố di động, trừ bỏ đi ạ nỉ ạn ở chơi pháp cùng chụp ảnh phương diện tốt một chút, mặt khác tỉ nào cân cùng tỷ hòn di động ở chụp ảnh nhưng chơi tính phương diện liền lạc hậu một bậc. tuy rằng nói ở chụp ảnh rõ ràng độ cùng chân thật độ phương diện, tỉ nào cân cùng tỷ hòn hai bộ phận di động bởi vì có được cực kỳ cao phần cứng phối trí, dẫn tới thành tượng phương diện càng thêm lợi hại. nhưng là rõ ràng độ cùng chân thật độ này hai bên mặt cũng không phải đại bộ phận người sử dụng chân thật sở yêu cầu, rất nhiều nữ tính người sử dụng so với tỉ nào cân cùng tỷ hòn di động, càng nguyện ý sử dụng, phân khúc giá rẻ giống nhau, nhưng là chụp ảnh nhưng chơi tính cùng rõ ràng độ đều phi thường cường đi ạ ạn di động. Này cũng làm đìn nào cỡ cùng tỷ hòn này hai bộ phận di động bị người sử dụng nhóm gọi vì thẳng nam di động, rốt cuộc dựa theo hiện tại thống kê số liệu tới nói có đìn nào cỡ cùng tỷ hòn hai loại di động, hắn nam nữ người sử dụng tỷ lệ cao tới 73. tuy rằng so với Xiaomi di động 82 còn muốn thấp một chút, có nhưng là cũng là không thể nghi ngờ thẳng nam di động, mà hiện tại Thiên Vực công ty ở trải qua rất nhiều phát triển, kiến thức tới rồi thì ạ nhỉ ạ một thế hệ di động siêu di, tuy rằng phân khúc giá rẻ thường thường, nhưng là lại như cũ có thể lấy được hảo doanh số kết quả, cũng minh bạch một cái phi thường khác sâu đạo lý, kiếm lấy nữ nhân tiền, vĩnh viễn so kiếm lấy nam nhân tiền càng thêm quan trọng. Mà này một tia tân hệ thống chính là gia tăng rồi siêu cấp cảnh đêm hình thức, trước sau song nhiếp hình thức, manh chụp hình thức, cùng với mới nhất gia nhập vợ lột video ngắn quay chụp hình thức. Có này bốn loại hình thức gia nhập, hơn nữa nguyên lai like lự kính hình thức, có thể nói làm hiện tại thiên vực hệ di động chụp ảnh camera công năng nâng cao một bước. Hơn nữa hơn nữa nguyên bản tức vì ngành hạch camera mô tổ, thiên vực công ty phản phất là muốn ngồi ổn di động thị trường chụp ảnh camera đứng đầu vị trí. Quy 3 chương 15, Nhật Bản nhật tiêu, cái này tân hệ thống ta chỉ dùng 3 ngày thời gian Có lẽ còn có mặt khác địa phương không có phát hiện, bất quá lúc này đây hệ thống thăng cấp, nói thật làm ta có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Có thể nói lần này thiên hưởng hệ thống ui dựa vào lúc này đây thăng cấp, lại một lần có thể đạt tới sản phẩm trong nước định chế ui đứng đầu vị trí. Hơn nữa tại đây một lần hệ thống ui bên trong, cũng có thể đủ nhìn đến có rất nhiều cùng an ở do hệ thống bất đồng địa phương. Nghe nói thiên vực công ty đang ở nghiên cứu phát minh tân giá cấu hệ thống, hy vọng đến lúc đó thiên vực có thể mang cho chúng ta một loại hoàn toàn mới thể nghiệm Khung Long làm nhiều năm chữ số bắt chủ, cùng với internet phía trên công nhận thiên vũ tuổi. Tại đây một lần đối với thiên hưởng hệ thống uy đánh giá có thể nói là phi thường cao. Đương nhiên trừ bỏ thiên hưởng hệ thống uy bên ngoài, Khung Long vẫn là hy vọng thiên vực công ty có thể sớm ngày lấy ra tân giá cấu hệ thống. Rốt cuộc này cái gọi là thiên hưởng hệ thống uy tuy rằng tiến bộ phi thường đại, nhưng là nó sở vận dụng như cũng là anh đờn hệ thống, loại này cái gọi là tiến bộ cũng không thể nói là một loại sáng tạo. Mà thiên vực công ty sớm tại tỉnh nào cơn di động thế hệ thứ ba cuộc họp báo liền thả ra tân hệ thống sắp thượng biến treo Cái này làm cho rất rất nhiều người sử dụng càng thêm chờ mong này cái gọi là tân hệ thống vận dụng đến càng nhiều di động. Bất quá trước đó bọn họ vẫn là nguyện ý tiếp thu lần này tân thiên hưng uy, này cũng khiến cho nội chắc xin người phi thường nhiều. Bất quá Thiên vực công ty vẫn là tại đây đàn người sử dụng bên trong chọn lựa kỹ càng, ở trải qua tầng tầng sàng chọn lúc sau, rốt cuộc là làm 10 vạn danh người sử dụng được đến thể nghiệm tân hệ thống uy nội chắc quyền. Mà căn cứ Thiên vực công ty tài khoản quản lý hiện tại cả nước tổng cộng có 100 triệu 6000 vạn người sử dụng ở dùng Thiên vực công ty di động, mà trong đó xin nội trách liền có gần 2000 vạn người, như vậy tính xuống dưới Người sử dụng chân chính có được nội chắc cơ hội không đến 0.5%. Tuy rằng nói lúc này đây nội chắc người sử dụng chỉ có 10 vạn người, nhưng là này 10 vạn người đối với Tân hệ thống uy đánh giá còn là phi thường cao. Đương nhiên này đó người sử dụng đối với Tân hệ thống uy tiến hành rồi chiều sâu sử dụng thí nghiệm, có thể nói vì hệ thống hoàn thiện làm ra rất nhiều công hiến, khiến cho hệ thống sử dụng cùng với vận hành càng thêm hoàn chỉnh. Theo nội chắc người sử dụng đem tiên hưởng hệ thống uy thế hệ thứ 3 sử dụng kinh nghiệm chia sẻ đến trên mạng, khiến cho thiên hưởng hệ thống uy đánh giá cùng danh tiếng vẫn luôn trình lên thăng xu thế. Hơn nữa làm càng nhiều thiên bực người sử dụng chờ mong này khoản hệ thống uy đã đến. Thời gian cũng tới rồi tháng 5 vân, Thiên Bực công ty cũng chính thức tiến vào nhật bản thị trường, mà đầu tiên tiến vào nhật bản thị trường đúng là tỉnh nảo cỡ nhãn hiệu mới nhất đẩy ra tìn nảo cỡ di động T 1 cg Lúc này đây tỉnh nảo cỡ di động T 1 cg đổ bộ hải ngoại, ở giá cả phương diện tự nhiên cùng quốc nội có điều bất động. Làm quốc nội khởi giá bán 4.999 nguyên tỉnh nảo cỡ di động T 1 ở nhật bản giá cả đạt tới 9 vạn ngày nguyên, tương đương nhân dân tệ đại khái liền có 5.700. Mà làm nhất đứng đầu phối trí tỉnh nảo cỡ T 1 tờ rồi nhật bản giá bán cũng đạt tới 12 vạn ngày nguyên, tương đương nhân dân tệ đại khái có 7.700 nguyên bất quá tỉ nạo cỡ di động t một hệ thống ở Trung Hoa Định giá phương diện, vẫn là so Apple cùng với Samsung càng thêm tiện nghi. Hơn nữa lúc này đây ở Nhật Bản sở tiêu thụ di động nâng lên trước trở khách mới nhất Thiên Hưởng hệ thống ưu thế hệ thứ 3, tính toán dùng cao phối trí cùng với cao thao tác độ tới hấp thụ người sử dụng lực chú ý. Mà tỉ nạo cỡ cái này nhãn hiệu ở đầu ngày đổ bộ Nhật Bản cũng không có được đến Nhật Bản người sử dụng hoàn nên, rốt cuộc hiện tại Nhật Bản mặt trên được hoàn nên nhất di động vẫn là Apple cùng với Samsung. Đối với vị này từ hải ngoại trộm tới tân nhãn hiệu, bọn họ vẫn là cầm quan vọng thái độ, mà ngày đầu tiên Nhật Bản cả nước tiêu thụ lượng cũng chỉ bất quá đánh tới 1000 đại. So với hoa quốc kia điên cuồng doanh số tới nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Sơn buồn một lang ở được đến như vậy thành tích về sau, cả người sắc mặt cũng trở nên phi thường không thoải mái, rốt cuộc này ngày đầu tiên doanh số như thế đê mê, làm hắn cũng cảm giác được chính mình có phải hay không áp sai rồi bảo. Xã trưởng, hiện tại di động doanh số có thể nói là phi thường không lý tưởng, thật sự muốn ở chúng ta thông tin nghiệp vụ bên trong đẩy mạnh tiêu thụ này khoản di động sao. Sơn buồn công ty là chủ đả thông tin nghiệp vụ, mà lần này thông tin nghiệp vụ cũng cùng này khoản di động mới có nhất định liên hệ có thể nói tín nào cần nhãn hiệu di động ở tiêu thụ đi ra ngoài thời điểm sẽ đưa ra một trường sơn buồn công ty sinh tạm, mượn dùng bán di động chuyện này tới đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình công ty nghiệp vụ. chẳng qua hiện tại tín nào cần di động doanh số thật sự là quá kém cường đạo ý, thậm chí cấp sơn buồn một lang một loại khí hậu không phục cảm giác. nhiều cho hắn chuẩn bị quảng cáo đi, dù sao cũng là hoa quốc nhất bán chạy di động, thực lực phương diện nhưng không thể so sánh xung được, hơn nữa giá cả phương diện còn có nhất định ưu thế. sơn buồn một lang nhìn phía chính mình nhân viên công tác, còn có hoài nghi thái độ, hơi chút suy tư một chút, cuối cùng vẫn là kiên định chính mình tâm thái. Rốt cuộc hiện tại chính mình liền đạt thuyền đều thượng, lúc này cũng đã vô pháp rời thuyền. Nhật Bản di động thị trường đối với vị này trọng hoa quốc đã đến tân nhãn hiệu cũng không có khiến cho quá độ coi trọng. Bất quá bất luận cái gì sản phẩm đều có danh tiếng ảnh hưởng, huống chi lần này tỉnh nạo cường nhãn hiệu di động ở phối trí mặt trên đã hoàn toàn chất đầy, hơn nữa ở tân hệ thống phương diện có hứa rất nhiều sáng tạo, so với Samsung tới nói cũng không kém nửa phần. Hơn nữa so Samsung C series di động tiện nghi 8000 nhiều ngày nguyên giá cả, nói thật hắn phân khúc giá rẻ cũng càng thêm mê người này đó đợt một dùng đến tìn não cơn di động nhật bản người sử dụng ở dùng quá này di động về sau đã bị này di động mới thực lực hoàn toàn khiếp sợ tới rồi thực hiện nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới như vậy xa lạ nhãn hiệu di động thế nhưng sẽ có được như vậy cường hãn thực lực cùng với như thế phương tiện lý lịch sơ lược thao tác hệ thống thay đổi này một đám thứ người sử dụng nguyện ý hóa thân nước máy tới mở rộng lần này di động mới ở bọn họ xem ra lúc này đây hoa quốc đã đến tần nhãn hiệu di động thật là phi thường lưu tú thậm chí làm cho bọn họ cảm giác được không kém gì samsung cảm giác internet phía trên lực lượng còn là phi thường thật lớn theo này đó nguyện ý hóa thành nước máy người sử dụng phát ra tiếng rất nhiều đội nhật bản người sử dụng cũng chú ý này một đài đến từ hoa quốc di động mới nhìn này khoản di động phối trí cùng giá cả cùng với kia xa lạ cvu đang nhìn hiện giờ vong huy nhất trí tính khinh ngợi bọn họ trong lòng cũng cảm giác được một tia nghi hoặc lúc này cũng bắt đầu điều tra tỉn nạo cỡ cái này nhãn hiệu bất quá bọn họ đương tra được tỉn nạo cỡ nhãn hiệu tin tức về sau bọn họ cũng bị tỉn nạo cỡ sở bày ra ra tới thực lực sở khiếp sợ tới rồi ở hoa quốc thị trường thuộc về nhất đứng đầu nhãn hiệu hơn nữa liên tiếp đánh bại quốc tế đầu sò samsung làm samsung bất đắc dĩ nẽ sa ba thước hoa quốc di động nhà máy hiệu bơn lại đến hủ ạ z 100 cvu này khoảng có thể ở Android do trận doanh bên trong đi ở hàng đầu, hơn nữa có thể đạt tới Apple di động CPU tính năng cao cấp kỳ hạn CPU. Hiện tại Nhật Bản người sử dụng nhóm ở căn cứ sở tra tìm tư liệu về sau cũng minh bạch lúc này đây đã đến tín nào cờ nhãn hiệu cũng không phải vô danh chi vị, tương phản vẫn là một nhà có được siêu cường thực lực di động công ty. ở như vậy Internet tin tức hạ, người sử dụng nhóm một chuyến 10, 10 chuyến trăm, dần dần ở Nhật Bản phía trên cũng tạo khởi tín nào cờ nhãn hiệu di động danh tiếng, mà theo tín nào cờ nhãn hiệu di động danh tiếng không ngừng bay lên, lúc này di động doanh số cũng thẳng tắp bay lên. Nguyên bản doanh số bất quá 1000 tỉ nạp cơn di động T1CG, ở trải qua một vòng internet phương diện nhận nghị, cuối cùng doanh số cũng trực tiếp đạt tới mỗi ngày năm và đại, đặt ở toàn bộ Nhật Bản tới nói, so với Apple cùng Samsung cũng không rơi hạ phong. Lúc này đây tỉ nạp cơn nhãn hiệu số di động giả tự thân vượt qua thử thách tố chất, rốt cuộc là ở Nhật Bản phía trên có một vị trí nhỏ. Theo tỉ nạp cơn nhãn hiệu nhiệt tiêu, lúc này đây tỉ nạp cơn CG di, di động cũng dần dần tiến vào Nhật Bản người sử dụng trong mắt. Nhật Bản thị trường phương diện lấy được phi thường kinh người doanh số, mà hiện tại tiên vực công ty lại đang ở chuẩn bị một cái khác đại triều. Rốt cuộc thực mau tháng 5 phân liền phải đã đến, tháng 5 phân chính là các gia di động nhà máy hiệu Buôn ở thị trường phương Diện đại chiến thời điểm. Gỡ Lọ gì cùng Xiaomi hai nhà công ty cũng phân biệt lộ ra đẩy ra di động mới tin tức, có thể nói hiện tại còn chưa tới đạt thời gian, hai nhà di động nhà máy hiệu Buôn cũng đã bắt đầu xoa tay hờ hẹ, hận không thể lộng chết đối phương. Ma Thiên vực công ty cũng tính toán tại đây một lần hôn chiến bên trong, tạo tí hòn nhãn hiệu quốc nội địa vị. Quy 3 chương 16, làm phiên hết thảy. Gỡ Lọ gì từ xuất hiện tới nay, chính là vì kiểm chế Xiaomi công ty tại tuyến lên thị trường phát triển. Mà cái này thế kỷ Xiaomi công ty sớm đã phát hiện loại tình huống này, tuy rằng không có đem Mi Di Động độc lập ra tới, nhưng là cũng minh bạch dựa vào Mi Di Động tới kiểm chế GLG đối chính mình kiêu chiến. Mi Note 2 Sierra Z chính là vì đối phó GLG 8 Sierra Z sản phẩm, cũng là Xiaomi công ty thử dùng Mi Di Động mở rộng ngàn nguyên thị trường một lần nếm thử. GLG bên này sản phẩm rất không tồi, bất quá lúc này đây doanh số đại chiến cũng không thể bại bởi GLG. Lôi quân nhìn ngồi ở một bên công ty cao tầng, trên mặt mang theo một mặt nghiêm túc thân sắc, hướng về công ty cao tầng nói thực hiện nhiên lúc này đây Xiaomi công ty đối với Mi Note 2 siêu di các vị là thêm vào coi trọng thậm chí ở bọn họ xem ra lúc này đây mi di động cần thiết gánh vác khởi đối kháng gỡ lọ gì trách nhiệm liền ở Lôi Quân đang ở cùng công ty cao tầng thương nghị lúc này đây di động tiêu thụ kế hoạch là lúc đột nhiên một cái điện thoại quấy rầy Lôi Quân ý nghĩ Lôi Quân vốn dĩ muốn cắt đứt điện thoại nhưng là nhìn điện thoại thượng tên Lôi Quân cũng là hơi hơi sửng sốt Samsung công ty đây là Lôi Quân tương đối coi trọng hợp tác đồng bọn chi nhất có thể nói hiện tại Xiaomi công ty đứng đầu di động lật kịp màn hình cùng với nào đó di động chuyển cảm khí đều là đến từ chính Samsung công ty Samsung chính là hiện tại Xiaomi nhất coi trọng hợp tác đồng bọn. Tương lai Xiaomi muốn đánh sâu vào cao cấp kỳ hạn thị trường, vẫn là yêu cầu Samsung linh kiện duy trì. Lôi Quân cũng không biết lúc này đây Samsung người phụ trách vì cái gì sẽ cho chính mình gọi điện thoại, rốt cuộc không phải cái gì chuyện quan trọng. Hai nhà trên cơ bản rất ít từng có liên hệ, mang theo trong lòng nghi ngờ, Lôi Quân chuyển được điện thoại. Bất quá đương hắn nghe được điện thoại bên kia sự về sau, cả người sắc mặt cũng trở nên dị thường nghiêm trọng. Mà trung bình công ty cao tầng nhìn Lôi Quân này trên mặt biểu tình biến hóa, trong ánh mắt cũng lộ ra một màn cổ quái thần sắc. Rốt cuộc ngày thường bình dị gần gũi Lôi Quân rất ít sẽ có như vậy biểu tình biến hóa. Người cùng Samsung bên kia đã xảy ra cái gì? Lôi quân đưa điện thoại di động vông, đem chính mình ánh mắt nhìn phía ngồi ở phòng họp một góc trung nhân nhân, trên mặt mang theo một mạt phẫn nộ hướng về đối phương hỏi. Liên ở vừa mới Samsung gọi điện thoại tới, tính toán năm nay không hề cấp Xiaomi công ty cung cấp đứng đầu kỳ hạn màn hình, hơn nữa tạm thời bỏ dở hai nhà hợp tác. Mà từ Samsung bên kia người phụ trách lời nói bên trong, hắn minh bạch là phía chính mình người xảy ra vấn đề, cho nên chọc đến Samsung không muốn lại cùng nhà mình công ty sinh ra hợp tác. Ngồi ở một bên trung niên nhân nghe được Lôi Quân theo như lời nói, trong mắt cũng lộ ra một mạ sợ hãi chi sắc. Lúc này căn bản không biết nên như thế nào trả lời hiện tại Lôi Quân vấn đề. Lôi Quân nhìn trước mặt này trung niên cao tầng mang theo một mạ sợ hãi không dám nhìn thẳng chính mình bộ dáng, nghĩ đến đối phương ngày thường kia cao ngạo tư thái cũng đại khái đoán được cái gì. Lâm Văn võ chờ các vị công ty cao tầng nhìn Lôi Quân kia trên mặt biểu tình đang nhìn kia ngồi ở góc cao tầng này vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, hiện giờ bọn họ cũng không biết nên xử lý như thế nào hiện tại loại này vấn đề. Cùng cung cung tương thương nháo mâu thuẫn cũng không phải là cái gì sự tình tốt, càng đừng nói cùng cung cấp cao cấp kỳ hạn linh kiện cung ứng thương. Năm nay tới, Xiaomi phi thường khát vọng đánh sâu vào cao cấp kỳ hạng, cho nên ở ngày thường hợp tác nhiều cùng Samsung có điều kết giao. Mà sử dụng Samsung OLED màn hình Xiaomi di động ở danh tiếng cùng doanh số phương diện đều có lộ rõ thành tích. Hiện tại thời đại này đối với Xiaomi tới nói, màn hình OLED có thể nói là một cái nhu yếu phẩm, mà Samsung cao cấp màn hình càng là hiện tại Xiaomi nhất yêu cầu linh kiện. Đương nhiên Xiaomi cũng có thể đi tìm mặt khác linh kiện nhà máy hiệu buôn đi mua sắm màn hình OLED, bất quá nếu muốn tìm đến cũng đủ lượng cùng cũng đủ chất lượng nhà máy hiệu buôn chính là một kiện việc khó. Hiện tại công ty sự vụ ngươi tạm thời không cần lo cho chưa nghỉ ngơi mấy tháng đi, Lôi Quân hận sắc không thành thép nhìn tên kia công ty cao tầng, cuối cùng chậm rãi thu hồi ánh mắt, cho tên này công ty cao tầng xử lý. ở hắn xem ra tên này công ty cao tầng không hề thích hợp đảm nhiệm hiện giờ vị trí này, nếu là lại làm hắn đảm nhiệm vị trí này nói, chỉ sợ đến lúc đó sẽ trở nên hỏng bét. tên này công ty cao tầng cũng biết chính mình hiện giờ làm những chuyện như vậy đã hoàn toàn xúc phạm tới rồi công ty phát triển, cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu công ty xử phạt. Lôi Quân hiện tại trong lòng đều có chút loạn đi lên, thậm chí nguyên bản về mi di động tiêu thụ hội nghị cũng tạm thời ngừng lại ở lôi quân xem ra, mi di động xia di chỉ là công ty đang nguyên hóa phát triển một cái bộ phận, mà hiện tại chính mình công ty nhất chủ yếu yêu cầu phát triển vẫn là di động sở lạc kim. mà hiện tại lôi quân đã chuẩn bị tốt làm xiaomi di động 6 này khoản sản phẩm, thậm chí tưởng tại đây khoản di động mặt trên đôi đủ lượng. mới nhất can cancom sở nắp dây gần cpu, ở tính năng phương diện so với hũ ạ tèn z100 càng thêm cứng hãn, hơn nữa samsung đứng đầu màn hình, cùng với càng cường phối trí, lôi quân tin tưởng này khoản di động có thể kinh diễm mọi người. chỉ là lúc này thiếu màn hình loại này quan trọng linh kiện sự tình, lại làm lôi quân có chút đau đầu không thôi. Lờ cơ lờ màn hình lờ cơ giờ mạc làm được phi thường không tồi, nhưng là màn hình ổ lẹn vừa mới mới vừa khởi bước, ở chất lượng phương diện tự nhiên là không đạt được kỳ hạn tiêu chuẩn, bắt được kỳ hạn thị trường cạnh tranh kia cũng chỉ là bị đánh phân. nhìn dáng vẻ chỉ có thể thấp hèn mặt đi cầu người. Lôi quân hiện tại có thể nói là phi thường bất đắc dĩ. ở ngay lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình đối thủ cạnh tranh. ở nào đó thời điểm Lôi quân đột nhiên cảm thấy lưu thương vẫn là không tồi hợp tác đồng bọn. mặt khác một bên, Ti Hòn nhãn hiệu cũng bắt đầu làm tốt chữ hàng chuẩn bị. lúc này đây Ti Hòn nhãn hiệu tuyên bố di động số lượng tổng cộng có năm ngày mà này năm đại di động định vị chính là từ trăm nguyên đến kỳ hạn cái gì cần có đều có mà thường thành vị này tâm đắc nhãn hiệu giám đốc vì cái này nhãn hiệu có thể chân chính đăng nhập di động thị trường làm sở hữu vì này điên cuồng chính là làm không ít chuẩn bị tỷ hòn di động 2 lạch, tỷ hòn di động 2, tỷ hòn di động 2 tọt lướt tỷ hòn di động 2 tọt rồ cùng với nhất mũi nhọn tỷ hòn di động 2 tọt rồ mát nhìn lúc này đây tỷ hòn nhãn hiệu sở công bố năm khoản sản phẩm đồng hạo cũng là vì thường thành lúc này đây đặt tên cấp ngây ngẩn cả người người này lấy tên trình độ còn rất cao đồng hạo nhìn thường thành cho chính mình đưa lại đây di động cơ bản tư liệu bị đối phương này lấy tên cấp hoàn toàn lộng ngọ mức, không thể không nói thường thành ở di động lấy tên phương diện này, có người khác đều không thể đạt tới độc đáo thiên phú, thế nhưng có thể tại đây nửa năm thời gian lấy ra như vậy tên. Đông Hạo vốn dĩ cho rằng đối phương đến lúc đó sẽ căn cứ di động tỏa định giới bất đồng đem tân nhãn hiệu nhiều làm ra mấy cái series, không nghĩ tới đối phương trực tiếp dùng như vậy đương nhiên làm ra loại đồ vật này. Hai lách, này vừa thấy chính là có lại bản, tưởng đều không cần tưởng, này khoản di động chờ khách CPU hẳn là hù ạ kèn z610. Đến nỗi mà các loại này con số, mặt sau thêm bất đồng ký hiệu, đại biểu cho di động sở ứng đối giá cả khu gian. Mà hai tợ rồ mát này vừa thấy chính là tỷ hòn nhãn hiệu, lúc này đây tuyên bố đứng đầu kỳ hạm sản phẩm, mà hắn sẽ thay thế nguyên bản tỷ nạo cờ nhãn hiệu chặt chẽ chiếm cứ 3000 năm đến 4000 năm như vậy giới vị khu gian. Cùng Si Aomihu chờ tự động nhà máy hiệu buôn tranh đoạt này một khối thị trường, hơn nữa kiểm chế mặt khác di động nhà máy hiệu buôn. Hai tợ rồ mát, người này phối trí giống như có điểm xấu hổ nha, còn đây là tản nhẫn lên liền người một nhà đều đánh. Đông Hạo nhìn trước mắt thường thành cho chính mình sở đưa qua tư liệu, trên mặt cũng lộ ra một mạt kinh ngạc thần sắc. Thật nhiên nhiên, lần lần này tỷ họn nhãn hiệu kỳ hạm sản phẩm, đối liệu chính là thực đồ. Thậm chí đồng hạo đều cảm thấy này khoản sản phẩm nếu là thật sự đẩy ra nói, nhất chịu ảnh hưởng chính là tình nào cần di động T1. Có thể nói lúc này đây tỷ hòn nhãn hiệu di động liền tính là tàn nhẫn lên, liền người một nhà đều đánh gần chết mới thôi, này quả thực là quá mức cầm thú. Nếu muốn tìm kiếm kích thích, kia cũng chỉ có thể quán triệt rốt cuộc. Thường thanh nhìn nhà mình chủ tịch trên mặt mang theo một mặt tự hào thần sắc, xem ra những việc này đều là phi thường bình thường sự tình rốt cuộc ở thường cố ý, tỷ hòn nhãn hiệu chẳng những muốn làm phiên hu với cùng Xiaomi, liền tính chính mình ra công ty đứng đầu sản phẩm Tỷ hòn cận di động cũng muốn bị cùng với làm phiên trên mặt đất 3 chương 17, ba gia tranh đấu. Ta quản ngươi cái gì Xiaomi, hu bay, gỡ lọ gì, thậm chí cái gì Tỷ nạ cở, ở ta tỷ hòn di động trong mắt đều không phải chuyện gì. Chỉ có giá cả vừa phải, phân khúc giá rẻ cực hạn, siêu hương di động với trí, mới là đường kim thị trường mặt trên lớn nhất ưu thế. Thường thành đôi với tỷ hòn cái này, nhãn hiệu chính là phi thường coi trọng, thậm chí đối với tỷ hòn di động 2 tờ rồ mắt này khoảng chủ đánh kỳ hãm di động thượng đôi đủ mấy liêu con hảo tìn nạo cơn di động thế hệ thứ 3 đã sắp đối thị nếu không đến lúc đó thật sẽ làm tìn nạo cơn di động thế hệ thứ 3 xấu hổ một thời gian. bất quá lúc này đây tìn nạo cơn di động t 1 chỉ sợ ở tiêu thụ mặt trên sẽ đã chịu một bộ phận ảnh hưởng. đồng hảo cũng biết lúc này đây tỷ hòn nhãn hiệu tưởng ở chân chính ở thị trường thượng xác định địa vị đã chịu người sử dụng nhóm tán thành nói thật cũng không phải một việc dễ dàng. tìn nạo cơn di động có thể từ siêu gi trở thành nhãn hiệu phân biệt không nhiều lắm gần 3 năm tích lũy cùng với năm trước cướp lấy ander do kỳ hạng cơ hoàng lóa mắt thành tích cuối cùng mới có thể đủ chân chính đích xác lập nhãn hiệu địa vị được đến người tiêu thụ tán thành. Mà tỷ hòn này một loạt di động mới thành lập không đến một năm thời gian, tuy rằng nói năm trước tuyên bố tỷ hòn di động một thế hệ xưa di thật là khiến cho thị trường manh động, nhưng là lại hoàn toàn không đạt được thị trường tán thành. Hiện tại muốn làm tỷ hòn nhãn hiệu có thể mau chóng đã chịu người tiêu thụ tán thành nói, như vậy cần thiết phải làm ra nhất định thành tích. Tỷ hòn nhãn hiệu sở sông ra chính thức cực hạn phân khúc giá rẻ. Tại đây một lần cuộc họp báo bên trong, chẳng những muốn biểu hiện ra ngàn nguyên cơ cực hạn phân khúc giá rẻ, càng muốn bày ra ra tỷ hòn chẳng những ở làm trăm nguyên ngàn nguyên cơ có cờ xí phân khúc giá rẻ, ở làm kỳ hãng cơ như cũ có cực hạn phân khúc giá rẻ mà lần này tín nào cần di động T1 siêu di cấp tỷ hòn di động 2 tờ rồ mát đường đường là công ty cần thiết phải làm sự cũng là công ty hạng nhất sức lực lúc này đây thiên hưởng hệ thống uy thế hệ thứ 3 liền đầu tiên chờ khách trước đây phong di động 2 đại siêu di thượng đông hạo đối với tỷ hòn nhãn hiệu di động có thể nói là thêm vào coi trọng ở hắn xem ra chính mình công ty nhất định phải cấp cũng đủ tài nguyên làm tỷ hòn di động có thể chân chính được đến thị trường tán thành thương thanh nhìn nhà mình chủ tịch như thế duy trì chính mình công tác trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ hắn có thể liệu định chính mình tỷ hòn nhãn hiệu sẽ trở thành có thể lay động Xiaomi trở di động nhãn hiệu vũ khí sắc bén. Thời gian cũng chậm rãi tới tháng 5 số 5, mà Gỡ Lọ Dị tại đây một ngày cũng tuyên bố ở 10 hào thời điểm tuyên bố nhà mình nhãn hiệu mới nhất hai khoản sản phẩm. Theo Gỡ Lọ Dị đem như vậy tin tức tuyên bố ra tới lúc sau, Xiaomi công ty cũng như cũ không cam lòng yếu thế công bố Mi di động Note 2 Xiagi tuyên bố thời gian. Mi di động Nốt 2 tuyên bố thời gian cùng Gỡ Lọ Dị 8 Xiagi tuyên bố thời gian có thể nói là phi thường tương tự, Gỡ Lọ Dị lựa chọn ở 10 hào tuyên bố nhà mình nhãn hiệu sản phẩm, Xiaomi lại là lựa chọn ở 10 hào lúc sau ngày hôm sau tuyên bố Mi Nốt 2. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra này hai nhà di động nhà máy hiệu buôn tranh đấu gay gắt, mà người tiêu thụ còn lại là phi thường chờ mong này hai nhà di động nhà máy hiệu buôn có thể đẩy ra cái dạng gì sản phẩm. Rốt cuộc này hai nhà di động nhãn hiệu có thể nói đều là tương đối có phân khúc giá rẻ tồn tại. ở như vậy kịch liệt chiến tranh bên trong, vì có thể giữ được thị trường, tất nhiên sẽ lựa chọn ở giá cả phương diện có điều hạ thấp. Có thể nói hai nhà di động nhà máy hiệu buôn như thế cạnh tranh, cuối cùng đạt được kích lợi vẫn là này. Đàn ở một bên xem diễn người tiêu thụ nhóm. đương nhiên kể trên ý tưởng chỉ là nào đó người tiêu thụ cái nhìn rốt cuộc di động nhà máy hiệu buôn tuy rằng cạnh tranh kịch liệt nhưng là ở thông thường tiêu thụ chung cũng sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. mà liên ở gỡ lọt gì cùng Xiaomi công ty đều phát ra cuộc họp báo báo trước khi làm ở tháng 5 phân báo chỉ trầm mặc Thiên Vực công ty rốt cuộc là ở phía chính phủ thấy bổ bên trong tuyên bố một cái tin tức. Tận tương lai sắp xảy ra tháng 5 mười năm hảo cùng người không gặp không về. Thiên Vực công ty thấy bổ tuyên bố tin tức có thể nói là phi thường đơn giản nhưng là tại đây tin tức mặt trên sở xứng bút sở tơ lại làm người sử dụng nhóm có thể nói là chả ngập kinh ngạc. chỉ thấy này trương bút sở tơ phía trên từ trung gian đến tạ hữu theo thứ tự từ lớn đến tiểu nhân lập năm đài di động mà này năm đài di động ở trong tối quang dưới hiện ra ra hắn hình dáng căn bản thấy không rõ này di động bộ dáng duy nhất có thể nhìn ra chính là đặt ở trung gian di động bóng ma bên trong một cái đỏ sớm ít tấn ký xuất hiện ở các vong hữu trong mắt ít như vậy nhắc nhở nháy mắt làm có chút vong hữu suy đoán đến lúc này đầy thiên vực công ty hẳn là sẽ ở tháng 5 15 hào tuyên bố mới nhất khoản tỳ hòn di động rốt cuộc ít cái này ký hiệu ở thiên vực trong công ty mặt cũng cũng chỉ dư lại tỳ hòn di động xứng lượng tỳ hòn di động logo có thể nói là phi thường đơn giản chính là một cái ít, mà tỷ hòn di động này một cái xưa gì sở trợ khách CPU đều là lấy ít mở đầu CPU. trước phong di động một thế hệ sở trợ khách ít 85 CPU, đến tỷ hòn di động một thế hệ mát sở vận dụng ít 95 CPU. có thể nói hù ạ tèn tuyên bố ít xưa gì CPU trên cơ bản đều là từ tỷ hòn di động sở sử dụng. ta đi, làm tỷ hòn di động muốn tới sao? hảo chờ mong nha. nhìn dáng vẻ lúc này đây tỷ hòn di động sẽ có năm loại nhan sắc, cảm giác có chút hoa hoẹ loẹt loẹt à. Xiaomi cùng gỡ lọ gì đấu như vậy tàn nhẫn. Không nghĩ tới thiên vực cũng ở ngay lúc này cắm thượng một chân. Xiaomi cùng gỡ lọ gì hiện tại cạnh tranh đã tới rồi nước sôi lửa bỏng thời điểm, lúc này đây thiên vực công ty đột nhiên nhúng tay, làm hiện tại ăn dưa các vong hữu đều đối với lúc này đầy tháng năm phân di động thị trường cạnh tranh tràn ngập tò mò lên. Rốt cuộc năm trước tam đại công ty cạnh tranh trường hợp còn rõ ràng trước mắt, sở đại biểu tam khoản sản phẩm phân khúc giá rẻ đều phi thường cao, làm di động người sử dụng đều cảm giác được phi thường hương, mà nay năm tình huống xem ra, lần này cạnh tranh chỉ sợ so năm trước còn muốn k liệt mà người sử dụng nhóm ở nhìn đến bút sở thơm mặt trên 5 khoản di động bóng ma về sau, còn tưởng rằng lúc này đây tỷ hòn di động là có 5 loại bất đồng nhãn sắc, lại không có nghĩ vậy một lần tỷ hòn di động thế nhưng sẽ dùng một lần tuyên bố 5 đài di động. gỡ lỏng gì giám đốc triệu nhật nguyện lại được đến như vậy tin tức về sau, cả người trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc. thực hiện nhiên đối với Xiaomi công ty, hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại đối với tỷ hòn di động có quá nhiều kiên kỵ. thiên vực công ty có thể nói là một nhà phi thường có nội tình công ty, ngay cả hiện tại gỡ lỏng gì lao đại kahu đều không phải thiên vực đối thủ càng đừng nói hiện tại ở kỹ thuật phương diện còn không bằng lão đại Kahuaver lọt gì năm nay di động thị trường nhìn dáng vẻ lại là một trận huyết vũ tinh phong a bất quá có một khối Tân CTV ú hẳn là có thể có cùng đối phương một trận chiến năng lực Triệu Nhật Nguyệt tuy rằng đối với tỷ hòn di động tràn ngập kiên kỵ nhưng là hiện tại đã là tên đã trên dây không thể không phát tại đây loại tình huống dưới hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cùng đối phương cứng đối cứng ở hắn xem ra hiện giờ gờ lọ gì đã không có đường lui có thể lựa chọn mà mặt khác một bên ở chuẩn bị từ đại nhà xưởng vận hóa lại đây Xiaomi công ty ở được đến tỷ hòn di động Sắp ở 15 hào tuyên bố tin tức về sau, Lôi Quân cũng lập tức triệu tập công ty mọi người triển khai hội nghị. Đối với Thiên vực công ty, Xiaomi chính là đem hắn coi như đối đầu kẻ địch mạnh, rốt cuộc Thiên vực công ty tuyên bố sản phẩm đều tương đối không tồi, mà hiện tại tỷ hòn di động tiêu chuẩn chỉ sợ không thể so Xiaomi sắp tuyên bố mặt khác hai khoản di động kém. Các người đối với lúc này tỷ hòn di động thấy thế nào? Lôi Quân nhìn nhà mình công ty cao tầng trong mắt mang theo một tia lo lắng thần sắc. Rốt cuộc hiện tại Thiên vực cùng Hù ạ kèn chi gian quan hệ phi thường chặt chẽ, lại lấy CPV thời điểm, giá cả tự nhiên so Xiaomi muốn tiện nghi một ít mà lúc này đây Xiaomi sợ sắp tuyên bố hai khoản di động lợi nhuận chỉ sợ cũng không đến 200, là thật sự lấy như vậy giá cả đi cạnh tranh nói, như vậy cuối cùng kết quả chỉ sợ là chiếm không đến một chút ưu thế. phân khúc giá rẻ là duy nhất đường ra, lại đem giá cả hạ thấp 100 trăm đem bán. Lôi quân ở trải qua cùng công ty cao tầng thương lượng lúc sau, cuối cùng cũng làm ra quyết định của chính mình, giảm giá. Đêm này hai khoản sắp tuyên bố di động lợi nhuận hàng đến 100 nguyên trong vòng, dùng cũng đủ thấp giá cả hấp dẫn người tiêu thụ mua sắm di động, do đó đạt được lớn hơn nữa lợi nhuận, đây mới là vị trí có thể cùng tỷ hòn di động cạnh tranh ưu thế. Công ty Cao Tầng tuy rằng đối với giảm giá tương đối không tình nguyện, nhưng là bọn họ đều là minh bạch người, rốt cuộc hiện tại di động thị trường bánh kem liền lớn như vậy, nếu là không đem bánh kem ăn xong nói, sớm hay muộn sẽ bị người khác ăn xong đi. Quy 3 chương 18, 3000 nguyên nội tính năng di động mạnh nhất. Mười Hạo, gỡ lọ gì của hợp báo kịp thời cử hành. Mà lúc này đây gỡ lọ gì cũng mang đến hắn nhất lấy làm tự hào gỡ lọ gì 8G. Lúc này đây gỡ lọ gì 8G như cũng là kéo dài gỡ lọ gì 7G hệ thống. Tại đây một lần tuyên bố di động bên trong, có được giá cả tương đối so với so tiện nghi bình thường bạn gỡ lọ gì 8 cũng có tính năng phi thường không tồi thăng cấp bản GLG-8 Plus. Đương nhiên lúc này đây cuộc họp báo vai chính vẫn là thăng cấp bản GLG-8 Plus, rốt cuộc này khoản di động mới là hiện tại GLG di động bên trong nhất có được cường hãn phối trí di động. GLG-8, lúc này đây cũng vận dụng tới rồi một khối 5.7 in 1080p LED giọt nước màn hình, sau cái chọn dùng chính là nhất bình thường bình thường tợ lạc tiệm tài chất. Di động bên trong trở khách hủ ạ kèn công ty mới nhất nghiên cứu phát minh hủ ạ kèn G710 CPU, tổng hợp tính năng phương diện còn tính không tồi. Ở cả mạng giặt phương diện, Sau khi vận dụng một viên 2000 vạn camera chính thêm 8 megapixel camera góc rộng, các trước cả mạ giật còn lại là vận dụng một viên 1600 vạn hình người camera chính. Nạp điện bay liên tục phương diện chở khách một khối 3400 miliampe tin, nạp điện công suất tự nhiên vẫn là như cũ 10Vút nạp điện. Lần này Gỡ Lọ Gị 8 di động còn cố ý gia nhập tia hồng ngoại điều khiển từ xa công năng. So với năm trước tuyên bố Gỡ Lọ Gị 7, Gỡ Lọ Gị 8 ở tính năng camera màn hình phương diện đều làm toàn phương vị thăng cấp, nhưng là duy nhất lạc hậu chính là đem nguyên bản kim loại sau sắc đổi thành tợ là tiệp, đương nhiên làm như vậy cũng là vì tiết kiệm nhất định phí tồn. Mà gỡ lọ gì 8 lúc này, đây tổn chữ hình thức chỉ có 332GB cùng 464GB, mà nó giá cả cùng năm trước gỡ lọ gì 7 di động giống nhau phân biệt là 1299 cùng 1699. Hương đang ở quan khán phát sóng trực tiếp người tiêu thụ nhóm, nhìn này công bố giá cả, cũng cảm giác được phi thường không tồi, rốt cuộc này khoảng các phương diện đều phi thường đủ dùng, là một khoản phi thường không tồi ngàn nguyên cơ. Ở giới thiệu xong rồi gỡ lọ gì 8 về sau, lúc này đây cuộc họp báo cũng đem chủ đẩy sản phẩm, gỡ lọ gì 8 Plus đưa tới người sử dụng trước mặt. Đối lập bình thường gỡ lọ gì 8 Lúc này đây Gỡ Lọ Dị 8 Pro Plus có thể hòa giải Gỡ Lọ Dị 8 vẻ ngoài phi thường tương tự. Quá lúc này đây Gỡ Lọ Dị 8 Pro Plus ở phía sau cái phương diện chọn dùng chính là kim loại sao sắc, hơn nữa ở phía trước giọt nước bình chiếm cách khác mặt muốn so Gỡ Lọ Dị 8 nhiều 0.5%. Mà Gỡ Lọ Dị 8 Pro Plus làm thăng cấp phiên bản, tự nhiên là ở ban đầu Gỡ Lọ Dị 8 mặt trên làm ra một đại bộ phận thăng cấp. Màn hình phương diện lúc này đây Gỡ Lọ Dị 8 Pro Plus sử dụng màn hình lở cờ giờ mặc là cực kỳ cao cấp hạ phổ màn hình, ở tố chất phương diện tự nhiên muốn so bình thường bản cao thượng rất nhiều ở camera phương diện, góc lọ rì 8 độ lựa chọn dùng chính là camera chính vì hay hơn nữa 12 megapixel camera gốc rộng, camera trước tắt chọn dùng 24 megapixel. ở chụp ảnh chỉnh độ phương diện nâng cao một bước, mà ở nạp điện bay liên tục phương diện, lúc này đây góc lọ rì 8 độ lớn như cũng là chọn dùng song điện tâm nạp điện phương pháp, vận dụng hai khối 2.000 miliamp bẹt tin, nạp điện công suất phương diện cũng đạt tới 6V5A30Vút. Đương nhiên ở thang cấp phương diện thang cấp lớn nhất còn lại là lúc này đây sở trợ khách CPU chỉ vận dụng một viên từ Huawei kỳ hạ hỉ sĩ lỷ cồn công ty tự nhiên CPU, Kizin Z830 CPU. Có thể nói này khoản Kizin CPU là năm nay Huawei Xiezi di động bên trong sở nghiên cứu phát minh CPU trung đoàn sản phẩm. Dựa theo ở cuộc họp báo mặt trên tính năng chạy phân tới nói, chở khách này khoản CPU lo gì, 8 tờ tổng hợp chạy phân có thể đạt tới 25 vạn đa phần, đã vô hạn tiếp cận năm trước Huawei nhất đứng đầu kỳ hạm CPU. Một thế hệ thần h Quan khán trận này cuộc họp báo khán giả nhìn lúc này đây sở đẩy ra CVPU trong mắt cũng lộ ra một mặt kinh hỉ chi sắc. Thực hiện nhiên này khoản CVPU trình độ chính là phi thường cao. Rốt cuộc hữu ạ kẹn công ty ở năm nay tuyên bố Isuzu CVPU X95 ở tính năng phương diện chính là so ra kém này khoản hỉ xỉ lụy của nghiên cứu phát minh trung đoan thần ưu. Kijin Z830 CVPU không chỉ có ở tính năng phương diện biểu hiện phi thường cường hãn, hơn nữa ở công hao cùng nóng lên phương diện cũng không chế thỏa đáng. Chỗ tốt chờ khách ở gờ lọ gì 8 tờ lướt mặt trên, quả thực là như hổ thêm cánh. Chờ khách Kizin Z830 CVU gờ lọ gì 8G Plus sẽ là năm nay 3.000 nguyên dưới di động bên trong tính năng nhất cường hán di động. Thậm chí lúc này đây cuộc họp báo chủ giảng người triệu nhật nguyệt đều nói ra vô cùng cuồng vọng lời nói, cho rằng lần này g lọ gì 8G Plus sẽ là đầu cuối di động bên trong tính năng nhất cường hán một đài di động. Rốt cuộc lúc này đây Kizin CVU là phi thường cường hán, so với năm trước Kizin Z820 tới nói tiến bộ chính là chất bay vọt. Mà lúc này đây g lọ gì 8G Plus cũng có được nhất phổ biến kia hồng ngoại cùng với NFC công năng, hơn nữa còn vận dụng chụp quay một tờ nhắc tới cao giả thuyết tớn phím phản hồi cảm. Mà lúc này đây gỡ lọ gì 8 trởless cũng như cũng là có này hai loại bất đồng phối trí phân biệt. Đương nhiên lúc này đây gỡ lọ gì 8 trởless đối lập năm trước tuyên bố gỡ lọ gì 7 trởless khởi giá bán cách phương diện, cũng lựa chọn hạ thấp 100 đồng tiền tới đối mặt Xiaomi công ty cùng với tỷ hòn nhãn hiệu khiêu chiến. 332GB, 2199 nguyên. 464GB, 2599 nguyên. Có thể nói lúc này đây tuyên bố gỡ lọ gì 8 CXG trình độ còn là phi thường cao, làm bình thường phiên bản gỡ lọ gì 8 là một khoản tương đối đủ tư cách ngàn nguyên cơ. Mà gỡ lọ gì 8 trởless còn lại là một khoản tính năng phi thường cường hãn. Cái khác trình độ đều phi thường không tồi trung đoan di động, thậm chí gỡ lọ gì 8 gỡ lướt còn được xưng là năm nay 3.000 nguyên giới tính năng nhất cường hãn di động. Bất quá loại này xưng hô chỉ là tạm thời, rốt cuộc ở di động vòng trung và mắt sự tình vẫn là tương đối thường thấy. Mà Thương Thành sớm đã làm tốt sung túc chuẩn bị, liền chờ hung hăng đánh đối phương mặt. 3.000 nguyên giới mạnh nhất, ngươi sợ là ngọng còn không có làm tình a? Thương Thành ngồi ở chính mình bàn làm việc trước, nhìn trước mắt máy tính phía trên truyền phát tin của khảo báo, không khỏi lộ ra khinh miệt tươi cười. Ở Thương Cố ý trung, ba nguyên giới mạnh nhất di động chỉ có thể bị gì hòn di động cấp đấy, không chỉ là năm nay càng là tương lai rất nhiều năm. Gỡ lọ gì cuộc họp báo có thể nói là làm rất nhiều người sử dụng đều phi thường nhiệt huyết sôi trào, nhưng là chờ đến cuộc họp báo kết thúc về sau, di động bắt đầu tiêu thụ thời điểm lại hình thành tiên minh đối lập. Từ cuộc họp báo kết thúc buổi tối 9 giờ đến ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, gỡ lọ gì 8 CRG doanh số cũng không có mọi người tưởng tượng bên trong tặng nức. Một buổi tối thời gian, làm ngàn nguyên cơ gỡ lọ gì 8 tiêu thụ lượng mới 2000 nhiều đài. Mà làm tối hôm qua cuộc họp báo chân chính vai chính gỡ lọ gì 8 plus, bởi vì có được được xưng 3000 nguyên dưới mạnh nhất tính năng danh hiệu, này bộ di động doanh số phương diện còn tính có thể, ở một buổi tối cũng bán ra tổng cộng 8000 đại di động Gỡ lọ gì tổng giám đốc đối với lúc này đây sợ lấy được doanh số thành tích cũng có điều đó trước. Rốt cuộc ở gỡ lọ gì mặt sau liền có Xiaomi cùng với Thiên Vực này hai nhà công ty sẽ tuyên bố tân khoản di động. Mọi người đều biết Xiaomi công ty cùng với Thiên Vực công ty tỷ hòn di động đều là phân khúc giá rẻ đại danh tử. Mà này tham gia đối thủ một mất một còn công ty tuyên bố di động thời gian có thể nói là phi thường tiếp cận. Này cũng sẽ dẫn tới người tiêu thụ nhóm muốn hóa so tham gia cuối cùng lựa chọn càng thêm thích hợp sản phẩm. Còn hào lúc này đây công ty có thể lấy ra cũng đủ tốt bán điểm. Nếu không lúc này đây gỡ lọ gì rất khó xuất đầu a. Triệu Nhật Nguyệt đối với lúc này đây GLG-8DLUS chở khách mới nhất CPU, cảm thấy phi thường may mắn. Rốt cuộc ở hắn xem ra, lúc này đây Kizin Z830 CPU tổng hợp trình độ phi thường cường, thậm chí so với năm trước chủ lưu Ander do kỳ hạm CPU cũng không rơi hạ phong. Mà nay một viên cường đại CPU sẽ là GLG-8DLUS lớn nhất bán điểm. Cũng nguyên nhân chính là vì có được này viên CPU, Triệu Nhật Nguyệt mới có thể cảm thấy tâm an. Liên tính GLG-8DLUS không thể đại bán nhưng là dựa vào này khoản có thể sánh vai năm trước kỳ hạn CVU Kizinge 830 CVU cũng không lo bán không ra đi. Theo gỡ lọ gì bày ra ra chính mình nắm tay, ngày hôm sau Xiaomi công ty liền trực tiếp đẩy ra hai khoản di động. lúc này đây Xiaomi cũng không có giống gỡ lọ gì giống nhau cử hành của thợ báo, mà là trực tiếp ở buổi sáng 10 giờ. Đêm này hai khoản mới nhất di động thượng giá tới rồi công ty họ phỉ xì sai phía trên. mà lúc này đây này hai khoản di động khởi giá bán cách thật là sợ mê người, ngon ngẹt rục dịch người tiêu thụ nhóm. Mi di động nút 2, khởi giá bán 889 nguyên, làm nút hai thăng cấp phiên bản. Lúc này đây Mi Di Động nốt hai tờ dồ giá cả, cũng là đặt tới mọi người xem thế là đủ rồi 1.599 nguyên khởi bước. Lúc này đây Mi Di Động thật là đem phân khúc giá rẻ bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Quy 3 chương 19, giá cả đồ tệ, 26 GB, 899 nguyên. 3 32 GB, 999 nguyên. Như vậy giá cả thật là sợ ngây người đang ở vây xem người tiêu thụ nhóm. Rốt cuộc ở năm nay đầu năm, tuyên bố Mi Di Động thế hệ thứ 3 giá cả mới 799 nguyên, mà làm nốt xưa di thế nhưng chỉ là nhiều 100. Mà vẫn luôn chú ý si ao Mi công ty đồng hạo cũng bị lúc này đây Xiaomi công ty di động định giá cấp hoàn toàn dọa tới rồi. Đây là muốn bức tử hữu thương sao? Đặc biệt là ở nhìn đến này khoản di động sở chờ khách cvu lúc sau, Đồng Hạo cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Huả kẹn Z710 này khoản cvu chính là lấy 480 nguyên giá cả bán cho Xiaomi công ty, mà giảm đi này khoản cvu giá cả, Xiaomi công ty có khả năng đủ vận dụng chế tạo phí tổn cũng chỉ dư lại hơn 400 nguyên, 899 nguyên đưa một viên Huả kẹn Z710 cvu. Nhẹ thứ Xiaomi công ty không phải là bán chỉ đưa di động đi. Đồng hạo cùng hiện tại một chúng thiên vực cao tầng cũng bị này Xiaomi định giá cấp hoàn toàn khiếp sợ tới rồi. Xiaomi công ty di động mặt trên vận dụng hủ ạ kẻng G710 chỉ mua 999 nguyên, mà cách vách tuyến hạ thị trường Lam lục 2 Sưởng trở khách hủ ạ kẻng G610CVU di động đều là 1.000 khởi bước. Lúc này đây Xiaomi công ty chỉ sợ là muốn đem giá cả đồ tệ hoàn toàn ngồi ổn. Mà lúc này đây trở khách hủ ạ kẻng G710CVU Mi Note 2 ở những mặt khác biểu hiện liền tương đương bình thường. Rốt cuộc mi di động lúc này đây đại bộ phận phí tổn đều vận dụng ở CPU mặt trên, ở những mặt khác tự nhiên không có khả năng lại cấp ra quá thật tốt đồ vật. Lúc này đây Xiaomi công ty vì tiết kiệm phí tổn, đưa điện thoại di động kích cỡ thu nhỏ lại tới rồi 5.1 inch, sử dụng một khối 720p màn hình. Bởi vì màn hình kích cỡ tương đối tiểu, tại đây loại độ phân giải hạ màn hình viên viên cảm cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Ở cả mạ dát phu diện, lúc này đây mi di động Note 2 có thể nói là hoàn toàn góp đủ số sử dụng một viên 1.800 vạn từ đứng sau đơn camera, cùng với một viên 1.200 vạn camera trước camera chính. Có thể nói lúc này đây di động sở vận dụng từ đứng sau cả mạ giật so với rất nhiều di động camera trước cả mạ giật còn muốn là hậu. Mà tin phương diện, lúc này đây Mi di động nhưng thật ra tương đối tốt, trở khách một khối 4.000 Mỹ lì ám bẹ đại tin hơn nữa duy trì 10V đút nạp điện công suất. Chứ bỏ này đó nhất cơ bản phối trí bên ngoài, lúc này đây Mi di động nốt 2 cũng như cũng là có được nạ nổ công ty tổ chuyển tiêu hồng ngoại công năng. Mi nốt 2 tuy rằng nói giá cả phi thường tiếp cận 1.000 nguyên nguyên, nhưng là hắn biểu hiện chính là không hơn không kém trăm nguyên cơ Bất quá sở hữu người tiêu thụ đều minh bạch này, khoản di động tuy rằng nói phối trí phương diện biểu hiện phi thường bình thường, nhưng là lại trở khách một viên cực kỳ cường hãn hù ạ kẹn dê 710 CPU. Đây chính là ở phân khúc giá rẻ đồng dạng cao g gõ gì tám thượng bán ra 1.299 CPU, 899 nguyên làm rất rất nhiều người tiêu thụ cũng bị này khoản di động cấp hoàn toàn hấp dẫn đến. Một bộ phận tài chính không đầy đủ học sinh đảng cùng với đối với bình thường camera cùng với màn hình không có như vậy nhiều để ý người sử dụng, cảm thấy này khoản di động phi thường hương. Thậm chí này một ít khuyết điểm, ở bọn họ trong mắt đều không phải cái gì đặc biệt đại khuyết điểm. 5.1 inch màn hình, kia chính là cực kỳ thích hợp vào tay một tay thao tác tiểu bình di động. Đến nỗi kia nhiều lần so phụ phổ thông thông cả mạ giật, dù sao mua trở về cũng là dùng để quét mã, ít pixel lại cao cũng liền dáng vẻ kia. Đương nhiên cũng có này, một bộ phận người sử dụng cho rằng, nếu là có thể nhiều hơn 400 đồng tiền đổi lấy Glọ dị 8 kia tương đối không tồi cả mạ giật cùng 1080p màn hình nói thật cũng là đáng giá. Bất quá 899 nguyên khởi giá bán cách, thật là làm hiện tại Xiaomi công ty hoàn hoàn toàn toàn ngồi ổn giá cả đồ tệ vị trí. Ngay cả đồng hạo cũng không thể không thừa nhận Xiaomi công ty có thể đem hủ ạ kẹn z 710 này khoản CPU bán được ngàn nguyên trong vòng giá cả cũng coi như là tàn nhẫn người. Loại này cái gọi là tàn nhẫn chẳng những là đối với mặt khác di động nhà máy hiệu buôn tàn nhẫn, càng là đối với Xiaomi nhà mình công ty tàn nhẫn. Mà so với siêu giá thấp cách có thể mua được Mi Note 2, thăng cấp bạn Mi Note 2 tờ rồ cũng bày ra ra tới Xiaomi công ty đối với giá cả đào pháp phương diện không chế. Mi Note 2 Pro. lúc này đây sở trở khách CPU đúng là hủ ạ kẹn X95 CPU. Hu Hạ Kenhít 95 này khoản CPU đã từng chở khách đến tỷ hòn di động một thế hệ mát mặt trên, mà tỷ hòn di động lúc trước giá cả chính là 2.599 khởi bán, mà lúc này đây Xiaomi hơn, trực tiếp thêm 2.599 này khoản CPU bán được 1.599. Phải biết rằng này khoản CPU nó giá bán nhưng không thấp, một khối CPU giá cả có thể đạt tới tới rồi 600 nguyên. Mà lúc này đây mi Note 2 tỏ dầu mặt khác với trí phương diện cũng phi thường không yếu. Ở màn hình phương diện vận dụng một khối 5.7 inch LGR, tài chất 1.080 P giọt nước bình màn hình. Ở camera mặt trận phương diện, lúc này đây thăng cấp bản sở vận dụng từ đứng sau sóng nghiệp, có một viên 2000 vạn từ đứng sau camera chính thêm 8 megapixel camera góc rộng, camera trước phương diện tắc vận dụng một viên 18 megapixel hình người mặt ảnh. Ở nạp điện bay liên tục phương diện, lúc này đây thăng cấp bản sở vận dụng chính là một viên 4250 mm ám vẽ đạt tin, sở vận dụng nạp điện phương thức là 18V Luxcancom hiệp nghị sạc nhanh. Hơn nữa lúc này đây thăng cấp bản, trừ bỏ tổ truyền tia hồng ngoại công năng bên ngoài, Xiaomi công ty thế nhưng đem LF cùng chụp bay mô tở toàn bộ thêm đi vào. Có thể nói lúc này đây Mi 2000 đem Xiaomi công ty có thể ở 1.000 năm tài hữu dự toán có thể cho đồ vật toàn bộ cấp thượng như vậy phối trí cũng chỉ có thể không khỏi lại lần nữa cảm khái Xiaomi giá cả đồ tể thân phận. Huạt x 95c value di động bán như vậy tiện nghi còn chưa tính ở những mặt khác thế nhưng cũng đều không tính quá kém này quả thực là không cho mặt khác ngàn nguyên di động một cái đường sống. Mi Note 2 đỏ rồ này đã rời ra là nguyên bản mua sắm gờ lọ gì tám xưa người sử dụng trực tiếp đổ tung. Lúc này đây Mi Note 2 đỏ rồ là ở vào gờ lọ gì tám xưa di hai khoảng cơ hình chi gian sản phẩm nhưng là nó định giá khoảng cách còn là phi thường tới gần gờ lọ gì tám. Cùng gỡ lọ dị 8 so sánh với Mi Di động có cùng đối phương không sai biệt lắm cả mã giá, có chạy phân đạt tới 24 vạn cao tính năng CPU, có 18 gói sạc nhanh cùng 4250 miliampe tin. Càng có đối phương không có NF cỡ cùng với trục quay mộ tờ chờ linh kiện. Mà này một ít chênh lệch cũng chỉ bất quá 300 nguyên, đại bộ phận người sử dụng tại đây loại tình huống dưới cũng là sẽ nguyện ý dùng 300 nguyên tới đổi lấy càng cường đại hơn Mi Note 2 Pro rồi. Lúc này đây Xiaomi tuyên bố hai khoản Mi Di động, thật là nhớ kỹ gỡ lọ dị 8 này, một khoản di động đánh gần chết với tôi. Tại đây hai khoản di động trước mặt, chở khách hủ ạ tẹn dê 710 CVG lọ gì 8 ưu thế nháy mắt không còn sót lại chút gì. Xuống phía dưới 400 nguyên, có 899 nguyên mi nốt hai ngăn chặn hắn đường đi, mà hướng về phía trước 300 nguyên, có 1599 nguyên mi di động nốt hai tờ rồi trực tiếp đối gở lọ gì 8 trọng quyền xuất kích. Mi di động này hai khoản sản phẩm sở cấp gở lọ gì, thậm chí là cho không có tuyên bố di động thiên vực công ty đều là áp lực chần đẩy. Rốt cuộc lúc này đây Xiaomi công ty phản Phất là ở giá cả này mặt trên một cái đường đi đến hắc, phản Phất là muốn rượi vào càng thêm ưu đãi giá cả, do đó đạt được càng nhiều thị trường số định mức. Xiaomi công ty này cũng quá mức sẵn gậy đi, loại này định giá sẽ làm tỷ hòn ở còn không có tuyên bố phía trước cũng đã rơi vào hạ phong A. Thường thánh nguyên bản còn tự tin tràn đầy, đến lúc đó dựa vào tỷ hòn di động thế hệ thứ nhì xưa gì có thể thành công đem Xiaomi cùng với gì đánh bại, chẳng qua nhìn đến Xiaomi sở công bố giá cả về sau, hắn cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. 899 nguyên, 1599 nguyên, loại này tàn nhẫn đều là thường nhân không thể chịu đựng được. Rốt cuộc lúc này đây tỷ hòn di động muốn tuyên bố năm đài di động sở định giá cả khu gian đều đã có sắc hảo. Huateng Z610, đẩy ra chính là một khoảng 500 đến 1.000 di động. Huateng Z710, định vị 1.000 đến 1.500 nguyên. Huateng X95, định vị 1.500 đến 2.000 nguyên. Huateng X95T, định vị 2.000 đến 3.000 nguyên. Huateng Z100, định vị ở 3.000 nguyên trở lên. Mà lúc này đây Xiaomi đột nhiên xuất ra, trực tiếp đem hiện giờ nguyên bản tỷ hòn di động đối Huateng CPU giá cả định vị hệ thống hoàn toàn lộn loạn. 899 nguyên Huateng Z710, này cũng chỉ có Xiaomi công ty dám làm ra loại chuyện này cũng không cần lo lắng nhiều như vậy khoản di động chân chính thể nghiệm, không chỉ có CPU, lại nói giá cả phương diện có thể điều động khu gian vẫn là khá lớn. Đồng Hạo làm công ty chủ tịch, đối với hiện tại Xiaomi công ty này đổ tể định giá tuy rằng cảm thấy đau đầu, nhưng là hắn cũng cũng không có cảm thấy một tia sợ hãi. Di hòn di động thế hệ thứ nhì tuy rằng lúc này đây chủ đánh phân khúc giá rẻ, nếu là dùng lúc ban đầu định giá giá cả bán ra nói, lợi nhuận phương diện so với năm trước còn nhiều một chút, không sai biệt lắm có thể đạt tới 200 đến 300 chi gian. Đây là thiên vực bất đắc dĩ cử chỉ, rốt cuộc công ty hiện tại phát triển yêu cầu tiền, mà Di Honor SE là một cái gia lượng sản phẩm. Loại này thời điểm mỗi đài di động có thể nhiều kiếm 50 nói, như vậy bán ra tay cơ càng nhiều nói, công ty có thể đạt được lợi nhuận cũng liền càng nhiều. Bất quá hiện tại Xiaomi công ty chủ động khiêu khích, đem giá cả định tới rồi loại này làm người khó có thể chịu đựng giá thấp. Xiaomi loại này từng bước ép sát bộ dáng, làm hiện tại Đồng Hạo không khỏi nhớ tới chính mình cái kia thời không hoàng thượng một một câu. Nay thật đúng là tiện nhân tiện mình tiện ngành sản xuất a. Quy 3 chương 20, độc lập tỷ ổn. Xiaomi công ty không nói võ được a. Thương thanh ở nhìn đến Xiaomi công ty định giá về sau, trong lòng cũng chỉ có đối Xiaomi công ty có như vậy phung táo. Rốt cuộc Xiaomi công ty đem hủ ạ kẻng Z710 cùng X95 này hai khối chìm giá cả làm cho như vậy cao, cái này làm cho tỷ hòn di động nguyên bản vị trí ưu thế nháy mắt biến hóa làm vào biển. Mà Xiaomi công ty sở đẩy ra này hai khoản sản phẩm, ở một khi đem bán doanh số phương diện liền hoàn toàn siêu việt cách vách hưu thương gì. Mi Note 2 tuyên bố một ngày liền tiêu thụ ra tới 60 vạn đài, như vậy doanh số có thể nói là phi thường không tồi. Mà thăng cấp phiên bản Mi Note 2 tờ dồ doanh số càng là đạt tới một ngày 100 vạn thành tích có thể nói lúc này đây Xiaomi công ty dùng giá thấp sách lược hấp dẫn tới rồi vô số người tiêu thụ chú ý này khoản di động đồng thời cũng cấp mặt khác hữu thương hung hăng một cái tát. luận phân khúc giá rẻ này thật cùng hữu thương không quan hệ Xiaomi này một loạt di động lấy được như thế thành tích ưu tú làm đồng hạo cũng không thể không cảm giác được đến từ Xiaomi công ty áp lực giảm giá đi khởi giá bán trực tiếp hàng 100. đồng hạo ở Xiaomi công ty loại này giá thấp cạnh tranh đánh sâu vào dưới cũng chỉ có thể tạm thời điều chỉnh tỷ hòn nhãn hiệu tiêu thụ sách lược xử tỷ hòn nhã hiệu di động lợi nhuận giảm mất một do đó khiến cho di động nhìn qua càng thêm tràn ngập phân khúc giá rẻ mặt khác một phương diện, đồng hạo cũng phân phó công ty tuyên truyền bộ môn chạy nhanh lộ ra một chút công ty sản phẩm tin tức, làm người tiêu thụ ánh mắt từ Xiaomi công ty trên người chuyển rời đến nhà mình nhãn hiệu đi lên. mặt khác một bên Xiaomi công ty, đối với lúc này đây công ty thu thập sở lấy được doanh số phi thường vui lòng. dựa vào lúc này đây giá thấp tiêu thụ sách lược, lập tức liền đem sở hữu nhiệt độ toàn bộ tụ tập tới rồi nhà mình công ty kỳ hạ sản phẩm mặt trên, thậm chí làm nguyên bản gỡ lọ gì 8 đều thiếu chút nữa bán bất động. lôi tổng, thiên vực công ty hủy bố lại thả ra tin tức, liền ở lôi quân vì nhà này công ty sản phẩm sở lấy được thành tích cảm thấy hưng phấn thời điểm. Chỉ thấy một người công nhân sắc mặt mang theo một mặt trầm trọng đi tới lôi quân trước mặt. Lôi quân nhìn trước mặt này đã đến công nhân cùng với trên tay hắn sở lấy di động mặt trên tin tức, theo đem này tin tức xem xong về sau, hắn trên mặt cũng lộ ra một mặt hoảng sợ chi sắc. Di động di động, thấp nhất 799 khởi bán. Thiên vực công ty hiện tại lấy bổ phía trên phóng một chương cuốn sở tờ, mà này chương cuốn sở tờ mặt trên tắt phóng một bộ dấu ở trong bóng tối di động, mà phía dưới vừa lúc viết chính là này khoản di động khởi giá bán là 799 nguyên. Lôi quân nhìn thiên vực công ty này sở công bố ra tới bố sở cả người trên mặt cũng lộ ra một mặt ngưng trọng biểu tình. 799 nguyên giá cả, nói thật cũng làm lôi quân vị này thường xuyên cùng mặt khác hữu thương trả giá cách chiến tay giả đợi cấp dọa tới rồi. Này thấp nhất 799 nguyên khởi giá bán, tuy rằng không có công bố di động với trí, nhưng là lấy tỷ hòn di động cực hạn phân khúc giá rẻ định vị tới nói, này khoản di động hẳn là không tồi. Đối đầu kẻ địch mạnh. Hiện tại lôi quân trong lòng cũng chỉ dư lại cái này ý tưởng, mà theo thiên vực công ty công bố ra lần này di động khởi giá bán về sau, nguyên bản Mi di động nhiệt độ cũng thẳng tắp giảm xuống. Nguyên bản một ngày có thể bán ra 100 vạn đại di động, trực tiếp đem doanh số hạ thấp 20 vạn tải hữu, hung hăng chen ép một chút Xiaomi công ty sản phẩm nhiệt khí. Theo Thiên vực công ty thấp nhất giá cả bị phía chính phủ công bố ra tới về sau, làm di động vòng số một số hai chữ số bác chủ khủng Long cũng công bố ra một loạt vềm thì hòn di động tin tức. Lúc này đây tỷ hòn di động khởi giá bán vì 799 nguyên, theo ta đoạt được đến tin tức này, khoản di động trừ bỏ CVU hơi chút lạc hậu mi di động CVU, những mặt khác đều là ngàn nguyên cơ tiêu chuẩn. Khủng Long ở đấy bù mặt trên tuyên bố như vậy vô cùng đơn giản lời nói, nháy mắt liền bốc cháy lên tỷ hòn di động nhiệt độ. Minus 2, ngàn nguyên cơ CVU, trăm nguyên cơ mặt khác phối trí, 899 nguyên. Còn không có công bố ra tới tỷ hòn di động, trăm nguyên cơ CVU ngàn nguyên cơ mặt khác phối trí, 799 nguyên. Có thể nói lúc này đây người tiêu thụ nhóm cũng bị hai nhà di động nhà máy hiệu buôn này âm thầm tranh đấu biểu hiện làm cho phi thường vui sướng. Rốt cuộc lúc này đây hai nhà di động nhà máy hiệu buôn lẫn nhau cạnh tranh, cuối cùng đến đích vẫn là người tiêu thụ. Mà từ hiện tại sở công bố ra tới một ít tin tức tới xem, Mini Note 2 ở tính năng phương diện càng vì cường hãn, còn không có công bố ra tới thì hòn di động ở tổng hợp thể nghiệm phương diện cùng với giá cả thượng so Mini Note 2. Có thể nói lúc này đây hai nhà di động nhà máy hiệu buôn di động nhìn dáng vẻ phân khúc giá rẻ đều không tồi. Bất quá người sử dụng nhóm tác yêu cầu căn cứ chính mình sở cần đồ vật lựa chọn càng thêm thích hợp chính mình di động. hòn cùng Mi, ngươi sẽ lựa chọn nào khoản di động? Theo khủng long công bố một loạt số liệu về sau, liền lập tức ở đây bộ thượng liền triển khai đối với hai khoản di động lựa chọn đầu phiếu. Ở internet phía trên đối với này hai khoản phân khúc giá rẻ đều phi thường cường di động đầu phiếu kết quả chung có 6 thành người sử dụng sẽ lựa chọn thể nghiệm càng thêm tốt tỷ hòn di động, giữ lại 4 thành người sử dụng nguyện ý lựa chọn tính năng càng cường đại hơn Mi Note 2. Xiaomi công ty nội lôi quân đối với lúc này đây tỷ hòn sở công bố ra tới tin tức cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng lúc này đây tỷ hòn di động nhìn dáng vẻ phân khúc giá rẻ không kém gì chính mình kỳ hạ mi di động, nhưng là hai khoản di động sở trọng điểm địa phương lại hoàn toàn bất đồng. Nay cũng có thể làm mi di động có chính mình nhất cũng đủ bán điểm, ít nhất sẽ không bị tỷ hòn di động trực tiếp nháy mắt hạ gục rớt. Liên ở các gia dụng hộ đối với tân khoản di động nghị luận sôi nổi thời điểm, làm chữ số vòng bát chủ khủng long lại tuyên bố một cái cực kỳ trọng bảng tin tức. Lúc này đây tỷ hòn di động sẽ đẩy ra một khoản trở khách hù ạ kèm rớt một trăm cmv di động giờ là kim, hiện tại giá cả còn không biết, nhưng là nghe nói hẳn là định giá ở bốn nguyên tài hưu, lại nhìn vui trí, ta chỉ có thể nói thật hương. Cùng long tuyên bố này, vậy bộ tin tức trực tiếp nổ tung toàn bộ chữ số vòng Huatengz 100 CVU. Đây là mọi người đều tương đối biết rõ một khoản CVU. Rốt cuộc ở tháng 3 tuyên bố thì nào cần di động T1 siêu di sản phẩm thượng liền chờ khách loại này CVU, mà này khoản CVU có thể nói là phi thường cường hãn. Vận dụng thiết tam giác tổng hợp phối trí nói thực lực có thể vô hạn tiếp cận hiện tại mạnh nhất T siêu di CVU. Hiện tại chủ đánh phân khúc giá rẻ thì hòn siêu di cũng muốn tuyên bố một khoản di động trở lại kịp, thật sự làm sở hữu người sử dụng nhóm đều vì này mà cảm thấy khiếp sợ. Như vậy tin tức trực tiếp làm hiện tại các vong hữu đều bắt đầu đối với lần này. Tỷ hòn hệ cuộc họp báo tràn ngập trở mong lên. Hu với cùng Xiaomi chờ mặt các quốc nội di động nhà máy hiệu buôn nhóm nghe được như vậy tin tức về sau thí nghiệm bọn họ sắc mặt cũng trở nên phi thường không tốt. Rốt cuộc tỷ hòn lúc này đây tuyên bố di động phở là kịp sự tình, làm đông đảo di động nhà máy hiệu buôn đều thấy được hiện tại Thiên Vực sánh lực. Về sau Thiên Vực công ty kỳ hạn tỉ nào cỡ nhãn hiệu di động chủ đánh cao cấp kỳ hạn, đến nỗi bình thường kỳ hạn thị trường nói, kia tự nhiên là từ kỳ hạn tỷ hòn xia di cùng này đó di động nhà máy hiệu vươn nhất nhất so chiêu. Thiên Vực công ty quả thực so Samsung còn muốn tàn nhẫn a. Di Trát Yu ở được đến như vậy tiếc tức, không khỏi phát ra một trận cảm thán. Rốt cuộc lúc này đây, tỷ hòn xuy Di tuyên bố Di động vỡ lạt kịp sự tình đối với bọn họ tới nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. đã từng Samsung Di động chính là chặt chẽ chiếm cứ hoa quốc Di động cao cấp thị trường, nhưng là trước nay đều không có đem ngón tay rối hạ 4.000 nguyên dưới bình thường kỳ hạn thị trường. Mà tỷ hòn xuy Di lại làm ra loại chuyện này, thật sự là làm này đó Di động nhà máy hiệu buôn nhóm đều cảm giác được phi thường có áp lực, thậm chí bọn họ đều cảm thấy đối phương làm những chuyện như vậy, kia căn bản chính là không nói võ đức. Nhìn dáng vẻ về sau Di động thị trường cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt ra. Đối với Tập tỷ Hòn di trên chân hiện tại di động trở lật kịp thị trường, lôi quân trong lòng cũng có thể gọi là vô cùng căng khái. Đối với Tập tỷ Hòn di động nhập cục, làm các gia nhà máy hiệu buôn đều cảm giác được đối đầu kẻ địch mạnh. Mà theo các gia nhà máy hiệu buôn lo lắng, Thiên Phong nhãn hiệu ở cuộc họp báo trước một ngày cũng chính thức cùng sở hữu người sử dụng gặp mặt. Tỷ Hòn nhãn hiệu, dám làm người trước. 14 hào sáng sớm, Thiên vực công ty một cái lấy bổ tuyên bố Tập tỷ Hòn di chính thức trở thành công ty kỳ hạ tân nhãn hiệu, do đó cùng tỉnh nạ cừ nhãn hiệu trở thành Thiên vực công ty kỳ hạ song nhãn hiệu. Q3 chương 21, Tỷ Hòn nhãn hiệu bắt đầu. Tỷ Hòn độc lập thành tân nhãn hiệu đối với người sử dụng nhóm tới nói đây chính là một chuyện lớn nhưng là đối với mặt khác di động nhà máy hiệu buôn tới nói bọn họ cũng không kinh ngạc từ năm nay tỉn nào cần nhãn hiệu độc lập lại đến mấy ngày hôm trước chuyên gia tỷ hòn di động sắp tuyên bố kỳ hạn cơ tin tức bọn họ cũng đã suy đoán tới rồi tỷ hòn xia di di động sẽ độc lập trở thành một cái tân nhãn hiệu mà cái này tân nhãn hiệu cũng sẽ cả ngày vượt công ty chung nhất lưới giao sắc bén đi đối mặt hiện tại quốc nội mặt khác di động nhà máy hiệu buôn. thời gian đã tới rồi 15 lăm hào buổi tối bảy giờ tỷ hòn nhãn hiệu cuộc họp báo cũng đem ở cái này thời gian điểm cử hành các gia video trang web cũng đều sôi nổi phát sóng trực tiếp khởi lúc này đây tỷ hòn nhãn hiệu của thạo báo mấy trăm vạn các vong hữu đều ngồi ở trước máy tính chờ đợi lúc này đây tỷ hòn nhãn hiệu của thạo báo theo đến ngược kết thúc nguyên bản đen nhánh sân khấu mặt trên hiện lên một tia quang ở người xem cùng vong hữu nhìn chăm chú hạ chỉ thấy một người thân xuyên màu đen đường trang người trẻ tuổi tay cầm mịt rổ phùn mặt mang theo tươi cười xuất hiện ở các vong hữu trong mắt chu Kiệt luân không sai đi đến sân khấu mặt trên đúng là tỷ hòn nhãn hiệu người phát ngôn chu kiện luân chu kiện luân có thể nói dựa vào chính mình tài hoa ở thời đại này cũng bày ra ra lấy độc đáo mỹ lực ở năm trước cuối năm thành công đạt được kim khúc thưởng tân nhân thưởng hiện tại hắn chính là một cái nhiệt độ không giảm âm nhạc người càng là có được rất rất nhiều phèn đại về cũng đồng hảo đều không có nghĩ đến ở chính mình cái kia thời không bên trong không chơi mấy bù chu kiệt luân thế nhưng thời đại này trở thành đại vê hơn nữa hắn lưỡi bù mặt trên sở bày ra cá nhân quần áo đều khiến cho mọi người sôi nổi nói theo nhăm thiêu cửa hàng yên vị tràn ngập cách vách là võ thuật truyền thống trung quốc quán trong tiệm mụ mụ tang trà đạo có tam đoạn cùng với một trận nhạc đệm lần này cuộc họp báo bắt đầu rồi mà lúc này đây chu kiệt luân mang đến ca khúc hắn mới nhất ca khúc cũng là một đầu phi thường mang chu kiệt luân cá nhân sắp thái ca khúc. Theo âm nhạc cao trào, lúc này cuộc họp báo không khí đều đã bị Chu Kiệt Luân tiếng ca làm đi lên. Theo này ca khúc kết thúc, Chu Kiệt Luân cũng chậm rãi lui xuống sân khấu, đem hiện tại sân khấu giao cho tỷ hòn Nhãn Hiệu tổng giám đốc Thường Thành. "Chào mọi người, ta là Thường Thành, là lúc này đây cuộc họp báo người chủ trì, cũng là tỷ hòn Nhãn Hiệu tổng giám đốc." Thường Thành tới rồi sân khấu phía trên, hướng về hiện trường người xem hỏi một tiếng hảo. Làm lần này cuộc họp báo người chủ trì Thường Thành, tuy rằng nói ra gia nhập Thiên Vực công ty thời gian không phải rất dài, nhưng là vẫn là có rất nhiều người sử dụng nhận thức hắn. Rốt cuộc Thường Thành chính là ở Liên Tưởng làm rất nhiều năm di động, ở di động vòng chung cũng có nhất định thanh danh. Lúc này đây tỷ hòn di động độc lập trở thành Tân nhãn hiệu, vì là càng thêm củng cố tỷ hòn di động lấy phân khúc giá rẻ vì trung tâm tôn chỉ, tương lai tỷ hòn nhãn hiệu sẽ cấp người sử dụng mang đến càng tốt, giá cả vừa phải hảo sản phẩm. Thường Thành ở giới thiệu xong chính mình về sau, liền bắt đầu tuyên bố từ hiện tại giờ khắp này khởi, nguyên bản tỷ hòn di động từ đây độc lập thành một nhà Tân di động nhãn hiệu, hơn nữa đem chính mình di động Tân nhãn hiệu dừng chân căn bản nói cho đang ở quan kháng phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm. Ở tuyên bố tỷ hòn nhãn hiệu độc lập về sau, Thường Thanh cũng không rong dài trực tiếp cấp hiện trường khán giả giới thiệu khởi hôm nay cuộc họp báo thượng vai chính, Tỷ hòn di động thế hệ thứ nhì. Lúc này đây chúng ta Tỷ hòn nhãn hiệu thế hệ thứ nhì sản phẩm tổng cộng có này mấy bộ, Tỷ hòn di động 2, Tỷ hòn di động 2 lạnh, Tỷ hòn di động 2 Pro Plus, Tỷ ổn di động 2 Pro, cùng với Tỷ hòn di động 2 Pro Zoom Max. Theo thường thành đem lần này cuộc họp báo sắp tuyên bố di động mới toàn bộ công bố ra tới về sau, quan khán phát sóng trực tiếp người tiêu thụ nhóm cũng hoàn toàn bị đột nhiên nhiều gian này mấy khoảng cơ hình cấp lộng một bức. Dùng một lần tuyên bố năm khoản di động. Ngay cả đội sản xuất lửa cũng không dám như vậy sinh sản Ta đi năm bộ di động, quả thực là chưa từng nghe thấy lúc này đây tỷ hòn thật biết chơi, không phải là bộ ga cơ đi, nếu là bộ ga cơ nói, thì hòn nhãn hiệu thanh danh liền hoàn toàn hủy hoại. Vốn tưởng rằng chỉ biết tuyên bố hai đài di động, không nghĩ tới lập tức liền tuyên bố bốn bộ. Quan khán phát sóng trực tiếp các vong hưu cũng đối lúc này đây tỷ hòn nhãn hiệu cuộc họp báo dùng một lần tuyên bố ra năm khoản di động cho người chỉnh mưu vòng. Thậm chí có rất nhiều người sử dụng đều bắt đầu hoài nghi, tỷ hòn di động lúc này đây tính đẩy ra năm khoản di động, ở phối trí phương diện có thể hay không tồn tại bộ ga hiện tượng. Thường thành lại không biết hiện tại các vong hưu ý tưởng, lúc này bắt đầu hướng các vong hưu giới thiệu chính mình nhãn hiệu, lần này sở đẩy ra năm khoản di động chúng ta trước từ nhất tiện nghi tỷ hòn di động 2 lạch bắt đầu giới thiệu thường thành nhìn hiện trường người sử dụng lúc này bắt đầu giới thiệu chính mình nhãn hiệu di động nguyên bản dựa theo dĩ vãng quy luật hẳn là trước giới thiệu nhất bình thường tỷ hòn di động thế hệ thứ 2, nhưng là hiện tại di động thị trường gờ lọ gì cùng Xiaomi cùng với hiện tại tỷ hòn có thể nói là giết huyết phong thanh vũ cho nên thường thành lần này tính toán trước giới thiệu một chút thấp nhất lạch phiên bản vì cho đại gia kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút tỷ hòn di động hai lạnh ta cố ý cho đại gia làm một trường đối lập biểu tới đối lập mộ hưu thường nước hai Thương Thanh nhìn phía sau màn hình mặt, mang tươi cười về phía các vong huy nói, rốt cuộc được xưng là mạng mẽ tổ hắn đối với loại chuyện này có thể nói là người quen đường cũ. Trực quan nhìn phát sóng trực tiếp người sử dụng cũng có thể đủ người được đối phương này lời nói bên trong đồng đậm khiêu khích quý vị. Lúc này đều mang theo xem diễn tâm tình quan khán lúc này đầy cuộc họp báo. Theo danh sách công bố ra tới, mọi người cũng nhìn ra tỷ hòn di động 2 lạt cùng mỗi vị lưu thương nốt 2 trên lệnh. Ở trên màn hình mặt tỷ hòn di động vận dụng chính là 5.5 inch 1080p màn hình lờ cờ dơ mạt, so với lưu thương màn hình độ phân giải càng cao, kích cỡ lớn hơn nữa. Mà ở tin phúc diện. Điện hòn di động vận dụng một khối so hưu thương đại 50 miliampe 4050 miliampe tin, hơn nữa còn duy trì 18V đúp sạc nhanh, đương nhiên lúc này đây linh kiện trùng trì có bình thường 10V đúp nạp điện đầu, kia sạc nhanh nạp điện đầu tự nhiên yêu cầu chính mình mua sắm. Ở camera giật phước diện, điện hòn di động lúc này đây từ đứng sau thế nhưng vận dụng song nhiếp, từ đứng sau camera gia chính 20 megapixel thêm 8 megapixel camera góc rộng, các camera chức còn lại là một viên 18 megaga camera. Nay camera giật phối trí trên cơ bản cùng hưu thương nốt 2 tháng cấp bản nốt 2 tờ dầu quả thực không có sai biệt. Từ phía sau màn hình sở công bố đối lập biểu xem ra, tỷ hòn di động trừ bỏ CPU bên ngoài, sở hữu phương diện đều hoàn toàn siêu việt nốt 2. Mà giá cả phương diện chúng ta cũng như cũ công đạo. Thường thành lời nói vừa ra, trên màn hình mặt cũng công bố ra này khoản di động định giá. 332G, 799 nguyên. 364G, 899 nguyên. Theo giá cả công bố ra tới, các vong hữu cũng bị này giá cả cấp dọa tới rồi. Rốt cuộc mi Note 2 thấp nhất giá cả 899 phối trí là 216 g mà 332G chính là tới rồi 999 nguyên giá cả. Lần này từ hai khoản di động liền kéo ra 200 đồng tiền trên lệnh, Dùng không đến 800 giá cả, đổi đến ngàn nguyên di động phối trí, liền hỏi ngươi Ngư Bức không nhu bức. Thương Thành đứng ở sân khấu phía trên, trong mắt mang theo một tia tự đắc thần sắc, rốt cuộc nhà mình công ty sản phẩm hiện tại phân khúc giá rẻ nhưng không thể so mi nốt hai kém. Mà Thương Thành những lời này nháy mắt ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong khiến cho một trận cao trào. Ngư Bức, Ngư Bức. Nói thật, ta cảm giác G610 tính năng còn tính không tồi, lại xứng với loại này phối trí quả thực quá thơm. 799 nguyên, trong tay ta Mi di động thế hệ thứ 3 nháy mắt không thơm nói thật thì hòn di động 2 lạn giá cả công bố ra tới, nháy mắt liền khiến cho các vong hưu nhỉn nghị. thực hiện nhiên này khoản di động ở ngàn nguyên dưới có được phi thường đại cạnh tranh lực, thậm chí trở khách ngàn nguyên cấp bậc c pu mi nốt hai nguyên cơ hoàng địa vị trực tiếp khó giữ được. mà rất nhiều người sử dụng càng thêm chờ mong hiện tại thì hòn di động rốt cuộc còn có cái gì làm người cảm thấy phi thường hương sản phẩm. rốt cuộc trừ bỏ này một khoản mặt hướng trăm nguyên di động, thì hòn nhãn hiệu, lúc này đây còn có 4 bộ di động, mà ở này bốn bộ di động bên trong còn có một khoản có được kỳ hạn tính năng thì tí hòn di động trở là kín. như vậy kế tiếp cho đại gia giới thiệu thì hòn di động hai này khoản sản phẩm. Thương Thánh ở giới thiệu xong là sau, tính toán từ thấp đến cao giới thiệu hiện tại nhà mình nhãn hiệu mặt khác 4 bộ di động. Mà giới thiệu đệ nhị bộ di động đúng là tỉ hòn di động thế hệ thứ 2, cũng là này một thế hệ di động bên trong nhất bình thường tồn tại. Ta cảm thấy danh sách phương pháp là một cái không tồi lựa chọn, ta tiếp tục dùng loại này phương pháp cho đại gia giới thiệu. Thương Thánh nhìn hiện trường người xem, lúc này nhếch miệng cười, chuẩn bị tiếp tục dùng ăn vạ phương pháp tới giới thiệu nhà mình sản phẩm. Quy 3 chương 22, đem ăn vạ một đụng tới đế, sợ là An Vạn gặp phản nghiện. Thương Thánh lúc này đây cuộc họp báo, vẫn là kia của vị. Xem qua lần này liên tưởng cuộc họp báo ta sớm đã thói quen. Các vong hưu đối với thường thành sở làm việc này cũng là điên cuồng phúc tạo, bất quá rất nhiều lão người sử dụng nhưng thật ra đã thói quen mạng nệ tổ thái độ bình thường. Theo thường thành đem nói ra, phía sau trên màn hình mặt lại nhiều ra một chương đối lập bảng biểu. Mà lúc này đây tỷ hòn di động nhị sở đối lập sản phẩm là mộ hưu thương con số 8 di động. Quan khán lần này cuộc họp báo người sử dụng nhóm nhìn cái này con số 8, thực mau liền phỏng đoán tới rồi, lần này ăn vạ đối tượng là ai, thực hiện nhiên ăn vạ còn lại là hiện tại tỷ hòn lao đối đầu g Rốt cuộc hiện tại này, hai khoản di động đồng loạt chở khách ạ tặng dê 710 này khoản CPU mà gỡ lọt gì cũng là chủ đánh phân khúc giá rẻ nhãn hiệu. Tại đây loại tình huống dưới dùng hai bộ di động đối lập là một cái đột hiện tỷ hòn di động 2 một biện pháp tốt. Tỷ hòn di động 2 cùng gỡ lọt gì tám đồng dạng là chọn dùng tương đồng kích cỡ độ phân giải màn hình. Chẳng qua tỷ hòn di động 2 sử dụng sau cái tố chất là càng tinh tế 3G mặt quang pha lê. Ở cả mặt giặt phu diện, tỷ hòn di động 2 có được càng cường từ đứng sau 24MP megapixel camera chính cùng với tám megapixel camera góc rộng cùng với hai mươi camera trước cả mặt giặt. Ở nạp điện phương diện, tỷ hòn di động 2 có được 4000 mili ampe tin cũng tiêu sướng, 18 gói sẵn nhanh. Hơn nữa lúc này đây tỷ hòn di động 2 mặt trên tia hồng ngoại cùng với NF cỡ toàn bộ đều bỏ thêm đi lên, ở tổng hợp trình độ mặt trên càng là lực đè ép hữu thương con số 8 di động. Mà chúng ta này khoản di động giá cả sẽ làm các ngươi càng thêm khó có thể tưởng tượng. Thương thành này chương danh sách mặt trên chính là trực tiếp đem hữu thương di động làm cho không đúng tí nào, trực tiếp nghiền áp hữu thương di động. Bất quá hết thảy phối trí vẫn là yêu cầu xem giá cả, lúc này đây tỉ ổn di động 2 giá cả tự nhiên là đạt tới mọi người khó có thể tưởng tượng tiêu chuẩn. 330 2G, 1.199 nguyên; 460 4G, 1.499 nguyên. Theo tỷ hòn di động 2 công bố giá cả về sau, các vong hưu cũng bị như vậy, giá cả cấp hoàn toàn khiếp sợ tới rồi. Hiện tại cuộc họp báo hiện trường mặt trên vang lên từng trận vỗ tay. Tỷ hòn di động 2 cùng gờ lọ gì tám đồng thời trở khách hù ạ kèn dê 70 CPU, mà tỷ hòn di động 2 tổng hợp tham số càng tốt. Ở giá cả phương diện, tỷ hòn di động thấp xứng bản còn so gờ lọ gì tiện nghi 100, cao xứng phiên bản còn so gờ lọ gì tiện nghi 200. Có thể nói ở phân khúc giá rẻ phương diện biểu hiện phi thường mạnh mẽ các vị cảm thấy cái này giá cả có phải hay không phi thường hợp lý? Thường Thanh nhìn hiện trường cuộc họp báo khán giả kia kịch liệt vô tay, lúc này cầm lấy mịt rộ rã hướng về hiện trường khán giả hô. Mà khán giả nghe xong thường Thanh này có chút mang theo nhằm vào lời nói, cũng là một đầu hất tuyến. Ngươi lời này ý tứ chính là nhà mình sản phẩm định giá phi thường hợp lý, mặt khác hưu thương sản phẩm định giá liền không hợp lý. Bất quá cuộc họp báo còn muốn tiếp tục, thì hòn di động 2 series sản phẩm còn muốn tiếp tục cấp người sử dụng nhóm đây ra. kế tiếp chúng ta tuyên bố di động hai dollars, lúc này đây chúng ta lấy nó cùng hưu thương nốt hai dollar rồi đối lập một chút. Thường Thanh ở giới thiệu tỷ hòn di động 2 telus như cũng là người sử dụng loại này đối lập danh sách phương pháp tới bày ra nhà mình sản phẩm cao phân khúc giá rẻ. Mà lúc này đây Thường Thanh trực tiếp lại theo dõi mộ vị Hưu Thương, lại một lần đem Hưu Thương di động lấy ra tới ung hăng quất. Này sợ là an vạ gặp phải người đi. Ta đi, vì mi di động Bihay. Lôi Quân đang ở cầm đao lại đây trên đường. Có thể nói các vong hưu đối với Thường Thanh này trước sau như một tan vạ kịch bản bắt đầu phô tạo. Bất quá vong hưu càng là như vậy phô tạo, càng là có thể kéo lần này cuộc họp báo nhiệt độ. Hiện tại này hai khoản di động CVU đều là vận dụng hù ạ tiện ít Mà tỷ hình di động 2 Plus lúc này đây phối trí trên cơ bản cùng tỷ hòn di động 2 phối trí không sai biệt lắm. duy nhất khác nhau chính là CPU cùng màn hình cùng với sạc nhanh công lực. Tỷ hòn di động 2 Plus lúc này đây màn hình thế nhưng thay càng cao cấp OLED màn hình. này khối màn hình tuy rằng là OLED màn hình, ở màn hình tố chất phương diện lại là năm trước trình độ. bất quá này khối màn hình cũng so mặt khác ngàn nguyên cơ màn hình lờ cờ giờ mạc càng tốt, phí tổn cũng so màn hình lờ cờ giờ mạc càng cao. đương nhiên này đó màn hình tự nhiên là từ đồng hạo trong tay lượng bạc công ty sở cung cấp màn hình ở nạp điện phút diện, lúc này đây tỷ hòn di động 2T đem nạp điện công suất tăng lên tới 22.5W, cũng coi như là tiểu biên độ tăng lên, lượng cao hơn mi nốt 2T rồi 18W nạp điện công suất. So với hai khoản di động, lúc này đây tỷ hòn di động 2T tổng hợp tố tổ chất muốn toàn diện siêu việt mi nốt 2T rồi, hơn nữa ở thời đại này, ở ngàn nguyên di động bên trong chợ khách OLED màn hình, kia cũng chỉ có thể dùng hào phóng tới hình dung. Mà thương thành ở giới thiệu xong rồi lần này tỷ hòn di động 2T cũng trực tiếp không chút do dự công bố giá cả, mà cái này giá cả tự nhiên mà vậy là đối tiêu mi di động nốt 2T rồi. 464 g phiên bản 1.699 nguyên, 4128GB phiên bản 1.999 nguyên. Lúc này đây tỷ hòn di động 2TB ở giá cả phương diện tự nhiên là muốn so mi nốt 2TB dầu quý thượng 100 nguyên. Rốt cuộc tỷ hòn di động 2TB chẳng những là trở khách một khối tính năng phi thường cường hãn CPU, hơn nữa còn vận dụng một khối phí tổn không thấp ổn lệ bình. ở giá cả phương diện tự nhiên là muốn quý thượng một chút. Này đương nhiên xem người sử dụng nhóm nhu cầu, bất quá tỷ hòn di động 2TB ở phối trí phương diện có thể nói là như cũ không thua kém với mi 2TB Tương phản nó phối trí phân khúc giá rẻ phương diện càng thêm lợi hại. Theo liên tục tam khoản sản phẩm lợi ra, làm hiện tại người sử dụng nhóm cũng nhận rõ, tỷ hòn lúc này đây nhãn hiệu tuyên bố tuyên bố di động đều là cực có phân khúc giá rẻ sản phẩm. Vô luận là định giá trăm nguyên đương lệnh, vẫn là đính giới 1000 đến 1500 bình thường phiên bản, lại hoặc là 1500 đến 2000 nguyên tử lớt, có thể nói tỷ hòn nhãn hiệu tại đây tương ứng khu vị bên trong, đều có thể cấp đến người sử dụng nhóm muốn nhất di động, cùng với nhất thích hợp phối trí. Mà bây giờ còn có hai khoản sản phẩm không có tuyên bố, một khoản là Abdero, mà mặt khác một khoản còn lại là Abdero Mat. Tờ dô này khoản sản phẩm nhất cơ bản tin tức, người sử dụng nhóm phần lớn đều có điều biết được. Nay khoản nhất đứng đầu di động tự nhiên là dùng kỳ hạn phối trí, CPU còn lại là trở khách hù ạ tèn mới nhất kỳ hạn CPU Z100. So sánh với mà nói, tì hòn di động 2 tờ dô đi làm hiện tại người sử dụng nhóm căn bản hoàn toàn đoán không ra. Rốt cuộc ở hù ạ tèn đại hội phía trên, sở công bố CPU đại bộ phận đều bị người sử dụng nhóm sở biết rõ, mà tì hòn di động cũng là dựa theo bất đồng giá cả đơn vị trở khách bất đồng CPU. Hù ạ kẹn đại hội mặt trên sở công bố ít 95 mươi CVU phía trên chính là hù ạ kẹn Z 100 mà hiện tại này hai khoản CVU phân biệt bị tỷ hòn di động 2 m tấc cùng với tỷ hòn di động 2 m rồ rồi mát sở chờ khách. Cái này làm cho kẹp ở bên trong tỷ hòn di động 2 m rồ trở nên càng thêm thần bí bất chắc. Hiện tại người sử dụng nhóm duy nhất biết được tin tức chính là này khoản di động tòa định vị giá cả hẳn là ở trung đoan 2.000 ngàn nguyên đương. Đến nỗi CVU là cái gì, trừ bỏ thiên vực cao tầng cùng hù ạ kẹn bên trong ai cũng không biết. Các ngươi ai nói một chút, này tỷ hòn di động tiếp theo đại sở chờ khách CVU rốt cuộc là cái gì? Hẳn là không phải hủ ạ kèn Z100, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy tỷ hòn di động lúc này đây liền tuyên bố hai khoản di động thở là kim. C.P.U ta không biết, nhưng là ta biết thưởng thành 1000% sẽ đi ăn vạ hưu thương, rốt cuộc đều là lao tuyệt sống. Đang ở quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng tự nhiên đối với tỷ hòn di động 2 tờ rồ phối trí tin tức phi thường tò mò, không bất quá ở không có bất luận cái gì một chút tiền để tin tức trước, ai cũng không biết này khoản di động rốt cuộc là cái dạng gì phối trí. Tuy rằng người sử dụng nhóm không biết này khoản di động phối trí có nhưng là bọn họ cũng hiểu được làm lần này cuộc họp báo chủ dạng người thường thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua an vạ hưu thương cơ hội mà hiện tại định giá đến 2.000 nguyên đương hưu thương di động nhất thích hợp an vạ cũng cũng chỉ có một bộ di động đó chính là hưu thương vừa mới tuyên bố gỡ lọt gì 8 thăng cấp phiên bản gỡ lọt gì tám terlus kế tiếp tuyên bố tỷ hòn di động 2 hai terzhou có thể là này năm bộ di động bên trong lộ ra tin tức ít nhất di động mà lúc này đây chúng ta lấy mấy ngày hôm trước hưu thương tuyên bố di động đối lập một chút thường thành mặt mang tươi cười nhìn dưới đài người xem thực hiện nhiên lúc này hắn lại bắt đầu bày ra chính mình cuộc sống trận này cuộc họp báo chẳng những là tỷ hòn nhãn hiệu cuộc họp báo cũng là hắn thường thành biểu diễn sân khấu. Mà Thường Thành muốn bày ra ra bản thân sân khấu mị lực, tại đây một lần cuộc họp báo bên trong, tính toán đem ăn vạ một đụng tới đế. Quy 3 chương 23, tàn nhẫn lên người một nhà đều đánh. Vì sông gia tỷ hòn di động hai tờ rồ ưu thế, làm tỷ hòn nhãn hiệu tổng giám đốc thường thành quả không này, nhiên lại một lần lấy ra hữu thương tới hung hăng trên mặt đất cỏ sát. Mà lúc này đây đối lập biểu mặt trên di động, chính thức mới tuyên bố không đến một vòng gờ lọ gì 8 dollars. Tuy rằng nói che dấu hắn nhà máy hiệu một tên nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới lúc này đây thường thành là muốn dùng một lần đem sở hữu cùng tỷ hòn di động có cạnh tranh quan hệ hữu thương sản phẩm ấn ở trên mặt đất cọ sát mọi người đều biết ở gõ lọ gì nhãn hiệu cuộc họp báo thời điểm gõ lọ gì nhãn hiệu giám đốc khen ngợi trở khách kijin z 830 cpu gõ lọ gì 8 trợ là năm nay 3.000 nguyên dưới tính năng mạnh nhất di động mà nói như vậy không đến một vòng thời gian liền trực tiếp tạm biến ta nghe nói hữu thương tự xưng nhà mình di động vì 3.000 nguyên dưới tính năng cường hang nhất di động nhưng là ta không cho là như vậy bởi vì tỷ hòn di động hai tờ rồi trở khách 3.000 nguyên dưới mạnh nhất cpu Huawei X95T CPU Thương thanh đứng ở sân khấu thượng, lúc này lần này tuyên bố tỷ hòn di động 2 tờ rồi chính là vì hung hăng đánh lọ gì 8 tờ lớp mặt. Cái gì Kizin Z830, cái gì lọ gì 8 tờ lớp, cái gì 3.000 nguyên hạ tính năng mạnh nhất di động. Ở ta tỷ hòn di động 2 tờ rồi trước mặt này đó đều là chế cười. Quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm cùng khán giả tại đây một khắc cũng biết tỷ hòn di động 2 tờ rồi thế nhưng chờ khách một viên mới nhất CPU. Huawei X95T là Huawei X95 CPU thằng các bạn, ở CPU cùng GPU mặt trên làm đại lượng ưu hóa là danh xứng với thực trò chơi tâm. Mà này khối CPU ở tính năng phương diện hiếu thăng với hữu thương CPU, ở tổng hợp tính năng phương diện đã phi thường tiếp cận với năm trước Hữu Ạ kẹn Z820, mà trở khách này khối chip tỉ hòn di động hai tở dồ tính năng chạy phân cũng đạt tới kinh người 285.312 phân. Thương thánh đỏ lên thể diện mang kích động hướng về khán giả giới thiệu lúc này, đây Hữu Ạ Tẹn X95 CPU. Gần 28 vạn chạy phân, có thể nói loại này thành tích như cũ là phi thường cường hãn, thậm chí không thua năm trước mặt khác Hữu Thương kỳ hạm CPU. Ta dựa, quả nhiên là phóng đại chiêu, này khoản CPU không đòi Chạy phân chính là giải trí mà thôi, không thể coi là thật còn muốn xem thực tế thể nghiệm. Bất quá từ số liệu mặt trên thật là so gỡ lọ gì 8 gỡ lớp sợ trở khách Kizin CPU muốn tốt một chút. Trên mạng đối mặt với này mới nhất đẩy ra CPU, có thể nói là nghị luận sôi nổi. Rốt cuộc hiện tại CPU đều dùng chạy phân phương thức này phổ biến làm người sử dụng nhóm hiểu biết đến chip tính năng. Nhưng là phương thức này có nhất định phiến diện tính, rốt cuộc một khối CPU muốn bày ra hắn trình độ, cũng chỉ có hàng ngày thể nghiệm mới có thể đủ hiện hiện ra, mà chạy phân chẳng qua là một cái tham khảo số liệu mà thôi. Bất quá hù ạ kẹn mấy năm nay đẩy ra CPU tổng hợp trình độ biểu hiện còn phi thường không tồi, duy nhất khuyết điểm chỉ sợ cũng cũng chỉ dư lại nóng lên cùng công hao. Hù ạ kẹn CPU nóng lên cùng công hao tuy rằng nói cao, nhưng cũng có thể đạt tới người tiêu thụ nhưng tiếp thu phạm vi bên trong. Mà hù ạ kẹn công ty bởi vì chế tạo CPU thời gian dần dần tăng trưởng, đối với CPU mài rúa cũng dần dần tiến bộ rất nhiều. Ở năm nay tuyên bố hù ạ kẹn Z 610 cùng Z 710 cùng với i 95 Z100 này bốn khoản CPU nóng lên công hao biểu hiện còn tính đạt tới mọi người mong muốn trình độ thu uh, Akenis 95T biểu hiện ra như vậy chạy phân, tự nhiên là được đến càng nhiều người dùng chờ mong, thậm chí đối với tỷ hòn di động 2 tờ rồ này, khoản di động cũng bắt đầu tràn ngập chờ mong. Mà tỷ hòn di động 2 tờ rồ chờ khách như vậy CPU, ở những mặt khác tự nhiên là không thể so gỡ lọ gì 8 tờ less kém đi nơi nào. Màn hình phương diện lúc này, đây tỷ hòn di động 2 tờ rồ chờ khách một khối 6.3 inch tương đối bình thường OLED màn hình, màn hình tố chất muốn so tỷ hòn di động 2 tờ less muốn tốt hơn một ít, hơn nữa duy trì thiên vực công ty đời thứ nhất vân tay giải khóa. Mà đối diện hữu thương gỡ lọ gì 8 tờ less dùng vẫn là nhất bình thường màn hình lở cỡ giờ mặc. Ở camera phương diện lúc này, đây tỷ hòn di động 2 tở rồi sử dụng một viên 40 megapixel camera chính, cùng với một viên 1200 vạn pixel camera góc rộng, phối hợp một viên camera trước 2000 vạn cát có thể nói ở camera phương diện ngươi cũng phi thường cường hãn. Nạp điện bay liên tục phương diện, lúc này đây tỷ hòn di động 2 tở rồi lợi dụng một khối 4200 mmampe đại tin cũng duy trì 33 vđút sạc nhanh, nạp điện bay liên tục lại một lần siêu việt hữu thương. Đến nội những mặt khác, tỷ hòn di động 2 tở rồi cũng có được tia hồng ngoại LF cơ năng, hơn nữa sử dụng nhất tiên tiến tuyến tính mô tơ Loại này có thể làm ngón tay cảm thụ sảng cảm, có thể so gỡ lọ dị 8 tờ lớp chụp quay mổ tờ càng thoải mái. Mà lúc này đây giá cả phương diện, tì hòn di động hai tờ dồ vận dụng hai loại bất đồng tồn chữ phối trí, ở giá cả phương diện tự nhiên biểu hiện không tồi. 464G, 2499 nguyên. 4128G, 2799 nguyên. Tì hòn di động hai tờ dồ lúc này đây khởi giá bán so với gỡ lọ dị 8 tờ lớp còn cao hơn 300 đồng tiền. Chẳng qua này hai khoản di động khởi giá bán tổn chữ phối trí cũng không tương đồng. Nếu là thật sự so tổn chữ phối trí nói, thì hòn di động hai m tờ dầu còn so gờ lọ gì tám tờ lứt tiện nghi 100 đồng tiền. Mà dựa theo hiện tại giá cả cùng với phối trí tới nói, thì hòn di động hai m tờ dầu phân khúc giá rẻ rõ ràng là muốn so gờ lọ gì tám tờ lứt càng dai lợi hại. Mới nhất hủ ạ ken ít chín mươi tcvu có thể sử thì hòn di động hai m tờ dầu tổng hợp trình độ đạt tới năm chức kỳ hạn tiêu chuẩn. Hơn nữa ố lẹ màn hình bốn megapixel cả mạ phối trí cùng với ba mươi ba vđt nhanh. Nói thật lấy hai nghìn năm giá cả thật là phi thường mê người sản phẩm tiếp chúng ta nhãn hiệu sẽ đẩy ra chúng ta cuối cùng một khoản sản phẩm tỷ hòn di động 2 mươi tờ rô mát đương nhiên muốn xông ra này khoản di động lợi hại chúng ta cần thiết muốn xuất ra có thể đối lập sản phẩm thường thanh ở giới thiệu xong rồi nhất thần bí tỷ hòn di động 2 mươi tờ liền bắt đầu giới thiệu hiện tại cuộc họp báo cuối cùng một khoản di động cũng là tỷ hòn nhãn hiệu đệ nhất khoản có được kỳ hạn phối trí di động bất quá thường thanh nói nháy mắt liền đem các vong hữu lòng hiếu kỳ đều treo lên mà dưới đài thiên vực công ty phó giám đốc lô vị băng nghe được nói như vậy cũng là một đầu hất tuyến rốt cuộc từ đối phương theo như lời nói hắn cảm giác được có chút không ổn đông đống thường thành sẽ không Lỗ Vĩ Băng chính là rõ ràng minh bạch, tỷ hòn di động 2 tờ rồ mát phối trí, nhưng là hắn lại không có nghĩ đến thường thành sẽ ở cuộc họp báo mặt trên liền nhà mình công ty huynh đệ nhãn hiệu đều dám đi ăn vạ. Đây là tàn nhẫn lên, liền người một nhà đều lấy nha. Đồng Hạo nhìn Lỗ Vĩ Băng một đầu hạ tuyến bộ dáng, sắc mặt bình tĩnh mà đáp lại nói, tỷ hòn nhãn hiệu muốn ở thị trường mặt trên dừng chân, kia cần thiết phải có một ít thành tích, tình nạo cứ là ở ngay lúc này làm ra một ít tâm lý thân cũng là không thể tránh được. Lỗ Vĩ Băng nghe xong Đồng Hạo nói cũng không biết nên như thế nào trả lời, lại nhìn ở trên này chuyện trò vui vẻ thường thành, Lỗ Vĩ Băng cũng chỉ có thể đem chuyện như vậy ghi tạc chính mình tiểu sách vợ mặt trên. Đây là chúng ta huynh đệ nhãn hiệu, năm trước 9 tháng tuyên bố di động phở lật kiểm tỉn nạo cận di động thế hệ thứ 3. Thường trở thành có thể càng mau xông ra nhà mình công ty sản phẩm thực lực, trực tiếp lấy ra năm trước cuối năm tỉn nạo cận di động thế hệ thứ 3 tới làm đối lập. Nói thật thì hòn di động 2 tờ rô mát tổng hợp trình độ còn là phi thường không tồi, liên tính là cùng nhà mình lão đại ca gần nhất tuyên bố tỉn nạo cận di động T1 đều có một trận chiến tri chi lực. Bất quá thường thành cũng là minh bạch, cấp nhà mình lão đại ca chữa chút mặt mũi, mặt khác cùng năm trước tỉn nạo cận di động thế hệ thứ 3 tiến hành đối lập, càng có thể đột hiện xuất từ ra sản phẩm ưu thế. Danh trường hợp, chính mình đánh chính mình Điện hồn di động, làm phiên tín nạo cận. Cảm giác tín nạo cận di động thế hệ thứ 3 người sử dụng sẽ khắp vượng ở Vên đúc cơ, con nhìn dáng vẻ thắng lợi vĩnh viễn thuộc về từ từ đảng. Trên mạng mặt võng hưu đối với chuyện như vậy cũng giống như xem diễn, giống nhau ở bọn họ xem ra đây chính là một hồi người một nhà đánh người một nhà cho hay. Bất quá cũng có chút người sử dụng lúc này đang ở lấy máu, mà này đó người sử dụng đúng là ở năm trước cuối năm mua sắm tín nạo cận di động thế hệ thứ 3 người sử dụng. Nay không đến nửa năm, tín nạo cận di động liền ra tên một siêu gi siêu việt tín nạo cận di động thế hệ thứ 3, bất quá người sử dụng nhỏ còn có thể tiếp thu. Rốt cuộc tiền nào cỡ di động t một giá cả bãi tại nơi đó, mà hiện tại tỉ hòn di động thế nhưng tuyên bố nhà mình di động trở lại kịp Hơn nữa xem hiện tại cùng tiền nào cỡ di động thế hệ thứ 3 đối lập bộ dáng, nhìn dáng vẻ là chú định siêu việt tiền nào cỡ di động thế hệ thứ 3 giống nhau. Mọi người đều biết tỉ hòn di động là chuyên môn đi phân khúc giá rẻ di động, này giá cả chỉ sợ sẽ làm tiền nào cỡ di động thế hệ thứ 3 hụt máu một thời gian. Quy 3 chương 24 mươi khắc vượng ở vết đúc cờ 3 thay thế bộ. Đầu tiên lúc này đây tỉ hòn di động hai mươi rồ mát chọn dùng chính là giọt nước bình thiết kế, màn hình vuông diện chờ khách một khối sáu chấm ba k độ phân giải ổn lệch màn hình. Thường thành đầu tiên cũng không có giới thiệu di động CPU, mà là chức giới thiệu di động vẻ ngoài cùng màn hình. Lúc này đây tỷ hòn di động 2 tờ sở chờ khách màn hình nhìn qua kích cỡ cùng độ phân giải đều phải cường với tỉ nạo cận di động thế hệ thứ 3 bình thường bạn. Chính trị như vậy tham số thế nhưng cùng tỉ nạo cận di động thế hệ thứ 3 thăng cấp bạn tờ rồi là giống nhau như lúc. Bất quá lúc này đây thường thành chỉ là đem này khối màn hình nhất bình thường tham số biểu đạt ra tới, dư lại có quan hệ với màn hình tố chất, cũng không có trực tiếp nói cho hiện trường người sử dụng. Tuy rằng này khối màn hình là 2K bình Nhưng là nói thật, này khối màn hình tối chất so với Tín nào Cử Di động thế hệ thứ 3 vẫn là có điều trên lệnh. Tín nào Cử Di động thế hệ thứ 3 có 115% v 3 sắc vực cùng 600 nit tối cao độ sáng, ở màn hình sắc thái hoàn nguyên độ mặt trên có thể nói là phi thường không tồi. Mà này mới nhất khoản tỷ ổn di động thế hệ thứ 2 dở dở mát ở V3 sắc vực phương diện chỉ có 112%, tối cao độ sáng phương diện cũng bất quá là kẻ hèn 570 nit. Có thể nói này khoản di động tuy rằng nói ở màn hình số liệu triển lãm phương diện biểu hiện không tồi, nhưng là ở chân chính biểu hiện phương diện vẫn là cùng Tín Nạo Cử Di động thế hệ thứ 3 có điều trên lệnh rốt cuộc Tỉnh Nạo cận di động thế hệ thứ 3 là một khoản cao cấp di động vở là kim, Mapty hòn di động 2 tờ rồ mát lại là một khoản chủ đánh phân khúc giá rẻ kỳ hạng cơ. Cho nên trận này cuộc họp báo đã muốn xông ra này khoản di động tham số ưu dị, lại muốn bảo trì Tỉnh Nạo cận di động thế hệ thứ 3 cao cấp kỳ hạng thuộc tính, này có thể nói là phi thường khảo nghiệm thiên vực công ty Đao Pháp. Ở CPU phương diện, nay khoản di động dùng chính là năm nay thượng nửa năm kỳ hạng CPU Hù ạ Kèn Z100, ở tính năng phương diện hiếu thắng với Tỉnh Nạo cận di động thế hệ thứ 3. Thương thành ở giới thiệu xong màn hình về sau cũng không có nửa điểm kéo dài, trực tiếp giới thiệu hiện tại di động CPU có thể nói đây là tỷ hòn di động hai tọa dầu mát chân chính ý nghĩa thượng siêu việt tỉ nào cơn di động thế hệ thứ 3 phương diện. rốt cuộc hủ ạ kèn z 820 ở tính năng phương diện tự nhiên là hơi chút lạc hậu với hủ ạ kèn z 100, bất quá hủ ạ kèn z 100 so với hủ ạ kèn z 820 vẫn là có nhất định quyết điểm. rốt cuộc hủ ạ kèn z 100 này một khoản mang theo một ít quyết tật đẩy ra kỳ hạn cpu, tuy rằng ở tính năng phương diện phi thường không tồi, nhưng là ở công hao phương diện vẫn là có chút lạc hậu với hủ ạ kèn z 820. hiện tại xem inter phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm cũng vì tỉ nào cơn di động thế hệ thứ ba lâu lâu hãn. Hiện tại đối lập hạ, màn hình cùng CPU này hai bên mặt đều đã siêu việt tỉ̉nạo cận di động thế hệ thứ 3, kia dư lại mấy cái phương diện trên cơ bản không chạy. Hậu táng điên phong di động thế hệ thứ 3 người sử dụng. Ta mua tỉ̉nạo cận di động thế hệ thứ 3 mua không đến nửa năm, kết quả bị tỉ hòn di động đánh. Sớm mua sớm hưởng thụ, trên lầu đều hưởng thụ nửa năm, không mệt. Vong hưu hiện tại ở phòng phát sóng trực tiếp làn đạn phía trên có thể nói là nghị luận sôi nổi, đương nhiên nhất triệu đả kích vẫn là mua tỉ̉nạo cận di động thế hệ thứ 3 người sử dụng. Bất quá con hào, tỉ̉nạo cận di động thế hệ thứ 3 ở tháng 3 liền hoàn toàn lỗi thị cũng không đến mức xuất hiện mua di động hai tháng hối hận người sử dụng. bất quá từ này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn phía trên cũng có thể nhìn đến rất nhiều mua sắm tịn nào cần di động thế hệ thứ 3 người sử dụng đang ở không ngừng sở em tình huống. bất quá thường thành cũng không rõ ràng hiện tại Internet phía trên nghị luận, tuy rằng hắn có phản đoán, nhưng là này không liên quan chuyện của hắn. rốt cuộc vong hưu nếu là muốn tìm phiền phải nói, kia trên cơ bản cùng chính mình không quan hệ, muốn tìm cũng phải đi tìm hiện tại tịn nào cần di động nhãn hiệu người phụ trách lộ vị băng. lúc này đây chúng ta ở camera phương diện vận dụng chính là một viên 4.800 vạn camera chính camera dạng. 1600 vạn trường tiêu màn ảnh cùng với một viên 1200 vạn cameraa gấp rộng, mà cameraa trước cả mạ giật chúng ta vận dụng một viên 2400 vạn hình người cả mạ giật. Ở công bố màn hình cùng CPU về sau, kế tiếp chính là cả mạ giật mô tô lúc này, đời tỷ hòn di động 2 tờ rồ mắt từ đứng sau cả mạ giật trên cơ bản thích hợp tỉ nào cận di động thế hệ thứ 3 giống nhau như lúc. Duy nhất khác nhau chính là cameraa trước cả mạ giật, tỉ hòn di động thế hệ thứ 3 bởi vì là hoạt cái thiết kế, cameraa trước cả mạ giật là một viên 20 megapixel thêm 8 megapixel cameraa gấp rộng. Tỳ Hòn di động lúc này đây vận dụng chính là giọt nước bình thiết kế, cho nên camera trước cả mạ dặn là một viên 24 megapixel. Từ tham số phương diện nói, hai khoản di động phối trí trên cơ bản là phi thường tương tự, nhưng là thường cố ý trung tự nhiên cũng minh bạch. Tín nào cỡ di động thế hệ thứ 3 cả mạ dặn, nói thật hiếu thắng với Tỳ Hòn di động 2 tờ rổ mát. Đầu tiên là hai khoản di động cảm quang thiết bị bất động, tín nào cỡ di động thế hệ thứ 3 là vận dụng giả mạnh nhất Sony truyền cảm khí, mà Tỳ Hòn di động còn lại là vận dụng nhất bình thường sản phẩm trong nước truyền cảm khí. Ở di động công năng đối lập tới nói, tín nào cỡ di động thế hệ thứ ba tự mang quang học phong trùn. Hơn nữa duy trì 5 lần dùn quang học cùng với 20 lần hỗn hợp biến tiêu, mà tỷ hòn di động lại không có mang quang học phòng dùn, mà khác ở biến tiêu phương diện chỉ duy trì 4 lần dùn quang học cùng với gấp 10 lần chữ số hỗn hợp biến tiêu. Bộ dáng này làm, đệ nhất là vì tiết kiệm di động phí tổn, mặt khác một phương diện vẫn là cấp tỉn nào cần di động thế hệ thứ 3 một cái mặt mũi, không đến mức làm một khoản cao cấp kỳ hạn quá mức xấu hổ. Ở bay liên tục phương diện lúc này, đây chúng ta chở khách một khối 4200 mĩ ly ạm bẹp tin cũng duy trì 33 vế đốt sạc nhanh, cùng với 7.5 vế đốt vô tuyến nạp điện. Mà lúc này đây tỷ hòn di động 2 tở rô mát ở nạp điện phương diện đối tỷ hòn di động 2 pero, như cũng là 33V đốc nạp điện công suất, này cùng tỉ nào cần di động thế hệ thứ 3 là giống nhau. Bất quá lúc này đây tỷ hòn di động 2 tở rô mát lại ở trên di động mặt gia nhập vô tuyến nạp điện kỹ thuật, đây chính là tỷ hòn di động thế hệ thứ 3 đều không có công năng. Mà lúc này đây tỷ hòn di động gia nhập vô tuyến nạp điện, một phương diện là vì có thể gia tăng sản phẩm cạnh tranh lực, rốt cuộc tương lai kỳ hạm cơ mặt trên trên cơ bản đều sẽ trở khách vô tuyến nạp điện kỹ thuật mặt khác một phương diện chủ yếu vẫn là vì công ty mặt khác sinh thái sản phẩm suy xét, rốt cuộc vô tuyến nạp điện cái này kỹ thuật phổ cập, tất tương quan cục sạc cùng với đồ sạc nghiệp vụ cũng sẽ gia tăng. Hiện tại thiên vực công ty kho hàng bên trong còn giữ một bộ phận vô tuyến nạp nạp điện khí sản phẩm, muốn dùng loại này phương pháp tới phổ cập vô tuyến nạp điện, do đó bán đi nhà mình kho hàng sản phẩm. Có thể nói từ hiện tại số liệu đi lên xem, lúc này đây tuyên bố di động thật là siêu việt đỉnh nào cỡ di động thế hệ thứ ba, hơn nữa còn trang bị quang học vân tay giải khóa, NFC tia hồng ngoại, cùng với tuyến tính mồi tờ trợ nhất cơ sở phối trí. Bộ dáng này nhìn qua thì hòn di động kỳ hạ bản. Lá chân chính đạt tới kỳ hạn tiêu chuẩn. Tại đây loại tình huống dưới, có một bộ phận người sử dụng nơi tay đầu không dư giả mua không nổi tỉnh nào cơn di động, liền có thể suy xét một chút này khoản di động. Đương nhiên còn có một bộ phận mua được tỉnh nào cơn di động thế hệ thứ 3 người sử dụng tắc không ngừng phủ tạo, cảm giác chính mình mệt 100 triệu giống nhau. Như vậy một khoản đạt tới kỳ hạn tiêu chuẩn di động, nó giá cả là nhiều ít đâu. Thương thanh ở giới thiệu xong rồi này khoản di động về sau, cũng bắt đầu công bố này khoản tỷ hòn nhãn hiệu đệ nhất khoản di động trở lật kịp giá cả. 464J, 3399 nguyên. 4120J, 3699 nguyên d nguyên Có thể nói như vậy phối trí tới nói, này khoảng tỷ hòn di động kỳ hạng cơ, ở ngang nhau tổn chữ phối trí dưới, chính là so tỷ hòn di động thế hệ thứ ba thiếu tám chín trăm nguyên. Này bốn bỏ năm lên tính xuống dưới trên lệch liền đạt tới một ngàn nguyên, này thoạt nhìn chính là phi thường lương tâm. Đương nhiên này cái gọi là lương tâm tự nhiên là đối với những cái đó còn không có mua tín nào cơ di động thế hệ thứ ba người sử dụng. Mà mua được tín nào cơ di động thế hệ thứ ba người sử dụng hiện tại trên cơ bản đã hoàn toàn khắc vựng ở vê đút cờ bên trong rốt cuộc tỷ hòn di động 2 tờ rồ mát thật sự là quá đắt, còn ở phối trí cùng giá cả phương diện đều là đem tiền nào cần di động thế hệ thứ 3 ấn ở trên mặt đất cọ sát. Mặt khác lúc này đây tỷ hòn di động 2 tờ lướt, tỷ hòn di động 2 tờ rồ, hòn di động hai tờ mát xuất xưởng tự mang thiên hưởng hệ thống U3.0, mà mặt khác di động hệ thống đổi mới thông cáo cũng sẽ ở không điểm qua đi công bố. Tỷ hòn di động lúc này đây chẳng những ở phần cứng phương diện biểu hiện phi thường cường thế, ngay cả ở phần mềm phương diện cũng có nhất định ưu thế. Lúc này đây tuyên bố ba khoản di động bên trong, nhất đứng đầu tam khoản di động có thể dẫn đầu trở khách mới nhất thiên hưởng hệ thống U3.0. Đến nỗi nhất bình thường 2 khoản tỷ hòn di động tự nhiên vô duyên thượng lúc này đây tân hệ thống vui xe. Rốt cuộc hiện tại loại này tân hệ thống vui đối với CV tính năng còn là phi thường thảo nghiệm, tương lai sẽ tại đây loại hệ thống vui phương diện làm chút tiến, lại chờ khách đến mặt khác di động mặt trên tới, bảo đảm di động có thể lưu sướng vận hành. Quy 3 chương 25, không tối thành tích, lúc này đây tiêu thụ từng nhóm thứ bán. Tỷ hòn nhãn hiệu của họp báo kết thúc, mà thực mô sẽ ở ngày hôm sau 10 giờ bắt đầu di động lần đầu đem bán. Đương nhiên đồng Hạo lúc này đây như cũng là cho tỷ ổn di động an bài trước sau như một tiêu thụ phương pháp. Từng nhóm thứ bán đâu vào đấy dựa theo phương thức này bán một phương diện có thể bảo đảm tồn kho mà mặt khác một phương diện có thể vẫn luôn vẫn duy trì sản phẩm nhiệt độ do đó là sản phẩm tiêu thụ nhiệt độ kéo dài đạt được lớn hơn nữa lợi nhuận không gian giống nhau di động tiêu thụ tốt nhất thời kỳ chính là đem bán đệ nhất chu này đệ nhất chu nội coi trọng này khoản sản phẩm người sử dụng liền sẽ hạ đơn mua sắm sản phẩm mà chờ đến một vòng lúc sau này khoản sản phẩm cao tiêu thụ nhiệt độ kỳ cũng đã hoàn toàn bình ổn xuống dưới mà chờ đến một tháng về sau tiêu thụ trình độ sẽ tiến thêm một bước hạ thấp này cũng chính là vì cái gì sẽ xuất hiện có chút sản phẩm đầu tiêu không đến một phút phá mười vạn đại tình huống. Mà tới rồi mặt sau một tháng sau, chân chính một ngày đều mua không được 10 vạn tình huống. Loại này từng nhóm thứ tiêu thụ phương thức, đã có thể đem hàng hóa bán đi, lại có thể vẫn duy trì sản phẩm nhiệt độ. Lúc trước tỷ hòn di động, một thế hệ chính là dựa vào phương thức này đem nhiệt độ vẫn luôn bảo trì không sai biệt lắm gần 3 tháng. Cuối cùng doanh số cũng đạt tới kinh người thành tích. Đương nhiên phương thức này cũng có nhất định tiên quyết điều kiện cũng không tốt ảnh hưởng. Đầu tiên tiên quyết điều kiện khẳng định là muốn đạt tới có hấp dẫn người điểm, bằng không là phân khúc giá rẻ siêu cao, bằng không chính là có được nhất định công nghệ đen hoặc là đặc thủ ý nghĩa mà không tốt ảnh hưởng tự nhiên là phương thức này sẽ dẫn tới có chút người sử dụng phản cảm cuối cùng sẽ lựa chọn vứt bỏ này khoản di động đương nhiên trên thế giới này sở hữu phương pháp đều là có nhất định chính phản tính hai mặt đương chính diện ảnh hưởng so phản diện ảnh hưởng lớn hơn nữa là làm thương nhân tự nhiên sẽ lựa chọn dùng như vậy phương thức tới thu hoạch lớn hơn nữa lợi nhuận mà dựa theo đồng hạo ý tứ ngày mai 10 giờ công ty sẽ chuẩn bị di động số lượng sẽ không quá nhiều tại tuyến lên thị trường này trừ bỏ tỷ hòn di động hai lát sẽ thả ra một vạn đài lượng mặt khác bốn khoản di động chỉ biết phóng năm vạn đài hóa lượng đến nơi tuyến hạ thị trường hơn nữa năm nay tháng 5 phân phía trước quyết trương 200 gia môn cửa hàng hiện tại thiên vực công ty cả nước trong phạm vi tổng cộng có gần 500 mọi nhà cửa hàng đô thị cấp 1 môn cửa hàng mỗi nhà môn cửa hàng sẽ đạt được mỗi khoản di động 100 đại danh lệnh nhị tuyến thành thị môn cửa hàng mỗi nhà môn cửa hàng sẽ đạt được mỗi khoản di động 50 đại danh lệnh đến nội tam tuyến thành thị môn cửa hàng mỗi nhà môn cửa hàng chỉ có thể đạt được mỗi khoản di động 20 đại danh lệnh có thể nói tỷ hòn di động nhãn hiệu cùng tín nạo cờ di động nhãn hiệu này hai cái nhãn hiệu tiêu thụ sách lược trên cơ bản là bất động Điện nào cộng di động càng thêm coi trọng di động chất lượng cùng với tiêu thụ tổng nghịch, mà Tỷ Hòn di động càng coi trọng di động nhiệt độ cùng với di động tiêu thụ lại số. Không chấm một quá, Thiên vực cộng phỉ sĩ OFSI cũng công bố Thiên Hưởng hệ thống UI 3.0 thiệt tình đổi mới phê thứ cùng thời gian. Cuối tháng 5 sẽ từng bước thúc đẩy đợt một buổi mới, mà đợt một sản phẩm còn lại là Điện nào cộng di động thế hệ thứ 3 series, Điện nào cộng di động T1 series, cùng với Tỷ Hòn di động một thế hệ mát. Tháng 6 đế sẽ đẩy đưa nhóm thứ 2 sản phẩm đổi mới, mà nhóm thứ 2 thứ sản phẩm phân biệt là Tỷ Hòn di động một vài đại, Di Anị An di động một thế hệ series, cùng với Điện nạo cộng di động tờ đồ gaming mà cuối cùng một lần đẩy đưa còn lại là tới rồi 8 tháng phân, 8 tháng phân sở đẩy đưa thiên hưởng hệ thống U3.0 trên cơ bản là trải qua tiến sau đẩy ra hệ thống, mà mở rộng sản phẩm phân biệt vì tỷ hòn di động hai lạnh, cùng với đỉnh nạo cơn di động một thế hệ cùng một thế hệ rờ rờ. bất quá loại này tin tức cũng không có quá nhiều người sử dụng đi chú ý, hiện tại người sử dụng đều đem chú ý điểm toàn bộ đặt ở tỷ hòn di động khai bán mặt trên. buổi sáng 10 giờ, tỷ hòn di động hai xưa di liền bắt đầu rồi vòng thứ nhất tiêu thụ, mà lúc này đây tỷ hòn di động phân khúc giá rẻ có thể nói là phi thường cao, tự nhiên mà vậy là khiến cho người sử dụng nhóm trọng điểm chú ý. Người sử dụng nhiệt tình thật là khiến cho Thiên Vực Công ty chú ý. Rốt cuộc lúc này đây thì hòn nhãn hiệu chủ đánh chính là phân khúc giá rẻ, sản phẩm tổng hợp tố chất muốn so đồng loại sản phẩm càng cao, giá cả càng thấp, tự nhiên là đã chịu rất nhiều người sử dụng chú ý. 10 giờ 20 phân, tỷ hòn di động tháng 2 năm 50 vạn đại chữ hàng toàn bộ tiêu thụ không còn. 10 giờ 22 phân, tỷ hòn di động 2 tờ lớn 50 vạn chữ hàng cũng bị tiêu thụ xong rồi. 10 giờ 50 phút quá, định giá 2.000 đương vị tờ rồi cũng hoàn thành 50 vạn doanh số thành tích. Có thể nói 11 giờ qua đi, ở trên mọi phì xỉu ép sai mặt cũng liền dư lại định giá thấp nhất tỷ hòn di động hai lạnh cùng với định vị kỳ hạn thì hòn di động hai tờ rồ mắt còn có chữ hàng. bất quá này hai bộ sản phẩm doanh số cũng phi thường ưu tú, ở một giờ bên trong thấp nhất xứng phiên bản, chính là tiêu thụ 50 mươi nhiều vạn đài, kỳ hạn phiên bản tắt trực tiếp tiêu thụ xong rồi một nửa. dựa theo như vậy tốc độ, chỉ sợ hôm nay một quá này hai khoản sản phẩm cũng sẽ không hóa. ta dựa, ta liền tới chậm 1 giờ liền mua không được. ta cũng là, lại chơi nói khát marketing. tính, ta cảm thấy vỡ lọ gì cùng Xiaomi đều rất không tuổi. đi hòn nhãn hiệu tam khoản sản phẩm ở một giờ thời gian nội liền bán không, tự nhiên có một ít vong hữu là không có cướp được. Rốt cuộc có chút người sử dụng ở mua sản phẩm thời điểm tổng hội do dự luôn mãi mà đương hắn do dự xong rồi về sau, nay khoản sản phẩm cũng liền không có. Bất quá lúc này đây tỷ hòn di động thế hệ thứ nhì series so với tỷ hòn di động một thế hệ tiêu thụ phương diện vẫn là có điều đổi mới. Rốt cuộc lúc trước tỷ hòn di động một thế hệ đẩy ra thời điểm, ở thị trường phương diện có thể địch nổi sản phẩm trên cơ bản còn là phi thường thiếu. Khi đó gõ lọ gì bảy tờ không có giảm giá, mà Xiaomi công ty Xiaomi 50 cũng là trước đây phong di động một thế hệ tuyên bố một đoạn thời gian về sau mới đẩy ra, mà tỷ hòn di động một thế hệ này khoản sản phẩm bản thân giá cả liền tương đối tiện nghi. Không giống tỷ hòn di động thế hệ thứ nhì Xiaomi có nhiều như vậy lựa chọn, tự nhiên dẫn tới doanh số bạo tăng. Hơn nữa hoàng lưu Trần lan, rất tới tỷ hòn di động một thế hệ thường xuyên xuất hiện không hóa sự tình, vì thế tỷ hòn di động thế hệ thứ nhì tiêu thụ phía trước đều yêu cầu thật danh chứng thực, danh người sử dụng mỗi khoản di động hạn lượng mua sắm hai đài. Mà lúc này đây, tỷ hòn di động tuy rằng có phân khúc giá rẻ, nhưng là thị trường phương diện như cũng là có gỡ Lô gì cùng Xiaomi hai nhà sản phẩm chia cắt thị trường. Mà Xiaomi cùng G Lô gì bởi vì đi trước đem bán, đoạt đi rồi một bộ phận người tiêu thụ. Tổng thượng sở hưu nhân tố dứt tới lúc này đây tỷ hòn thế hệ thứ nhì doanh số cũng không có tỷ hòn một thế hệ hòa bạo. bất quá như vậy thành tích cũng như cũ có thể làm rất nhiều đồng hào hâm mộ không thôi. rốt cuộc tỷ hòn di động này không đến một giờ liền bán ra 200 trăm nhiều vạn đài di động, đúng là khủng bố. tỷ hòn di động thế hệ thứ nhì CJ một giờ bán ra 200 vạn đài di động. thiên bực công ty cùng với tỷ hòn di động phía chính phủ về bù cũng đem như vậy tin tức tốt báo cho vắng hưu. chúc mừng hưu thương, một giờ bán ra 200 vạn đài di động. ngay cả hiện tại đã hoàn toàn trở thành tên nhãn hiệu tỉ não cỡ di động, cũng ở hệ bù mặt trên đẩy đưa như vậy tin tức tốt. thực hiện nhiên như vậy tin tức đích xác đáng giá. Tỷ hòn di động cao hứng, rốt cuộc loại này doanh số thuyết minh hiện tại tỷ hòn di động thế hệ thứ nhì siêu di ở thị trường phương diện được hoang nên trình độ. Như vậy đấy bộ tự nhiên là khiến cho rất nhiều vong hữu nghị luận, đương nhiên tỷ hòn di động ấy bộ giới, đại đa số đều là phun tạo mua không được di động. Bất quá này đó ngôn luận tương đối với di vang vẫn là tương đối ôn hòa, rốt cuộc lúc này đây tiêu thụ sử dụng thật danh mua phương thức cực đại trình độ tránh cho hoàng lưu, cũng làm này đó không mua được di động người sử dụng có thể trong lòng thoải mái điểm. Mà thiên vực công ty cùng với điên phong di động ấy bù giới trên cơ bản đều là tỷ hòn di động thế hệ thứ ba người sử dụng điên cuồng khẩu tru bất phạt. Rốt cuộc di động thế hệ thứ 3 tuyên bố thời gian vừa mới mới vừa hơn 6 tháng, này 1 năm thời gian đều không có đã bị một cái so tỉn nạ cần định vị còn muốn thấp một chút tỉ hòn nhãn hiệu kỳ hãm cơ hoàn toàn rớt, đây là rất nhiều tỉn nạ cần thế hệ thứ 3 người sử dụng đều không thể tiếp thu. Về sau không mua tỉn nạ gợn, trực tiếp chờ tỉ hòn di động kỳ hạm. Hối hận, rốt cuộc tin tưởng thắng lợi là thuộc về từ từ đảng. Thiên vực công ty không cho điểm bồi thường sao? Có thể nói hiện tại tỉn nạ cần di động thế hệ thứ 3 người sử dụng đã hoàn toàn bị tỉ họn di động 2 tờ rồ mát làm cho tâm thái tạng, đối với thiên vực công ty cùng tỉn nạ cần di động phun tạo không ngừng. Mà Lô Vi băng nhìn loại tình huống này cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn một chút. Làm tín nạo cơ tổng giám đốc, hắn tự nhiên minh bạch tín nạo cơ di động thế hệ thứ 3 cũng không nhược với tỷ hòn di động 2 mươi tấc dầu mát. Rốt cuộc tín nạo cơ di động thế hệ thứ 3 phí tổn có thể so tỷ hòn di động cao hơn 600 trăm đa nguyên. Ở màn hình cùng với camera mô tổ, thậm chí là thân máy sau cái trung cung tán nhiệt, cùng với loa phát thanh trở mặt khác nhìn không tới địa phương sử dụng phí tổn chính là viễn siêu tỷ hòn di động 2 mươi tấc dầu mát. Rốt cuộc cao cấp di động sợ là kiếp đầu tiên là chủ yếu phối trí phương diện phải cường hãn, ở mặt khách nhìn không tới địa phương cũng đồng dạng yêu cầu hóa phí công phu. Đương nhiên Lô Vĩ băng trước hết cần tạm thời đem này chân thật tin tức ngăn chặn, chờ đến nhóm đầu tiên tỷ hòn di động 2 tờ dồ mát chân chính bán đi về sau lại làm người đem như vậy tin tức truyền lại cấp đại chúng. Quy 3 chương 26, thiên vực hệ thống. ngày kế 16 điểm, trải qua 30 tiếng đồng hồ, tuyến thượng 300 vạn đại tỷ hòn di động thế hệ thứ 2 sản phẩm toàn bộ bán không. Mà tỷ hòn di động nhãn hiệu cũng ở với bộ thượng chính thức tuyên bố đợt thứ 2 tiêu thụ đem với tháng 5 năm 3 không hào cử hành. Liên ở các vong hữu đối tỉn nào cận di động thế hệ thứ 3 bắt đầu phun thảo khí, làm chữ số vòng chung nhất có được lực ảnh hưởng bắt chủ khủng long cũng bắt đầu dựa theo lô vĩ băng ý tứ cấp tỉn nào cận di động thế hệ thứ 3 lật lại bản án. Mọi người đều biết, tỉn nào cận di động thế hệ thứ 3 là một khoản cao cấp di động trở là kim, mà tỉ hỏn di động 2 tờ rồ mát chỉ là một khoản tương đối bình thường kỳ hạng cơ, tuy rằng số liệu thượng tỉ hòn di động 2 tờ rồ mát sẽ càng tốt, nhưng là sự thật như thế sao? Khủng long tuyên bố video, ngáy mắt hấp dẫn vô số các võng hữu dây xem, mà trong đó dây xem võng hữu nhiều nhất chính thức mua sắm tỉn nạo cận di động thế hệ thứ 3 người sử dụng. Màn này video khủng Long Phi thường kỹ càng tỉ mỉ hướng người sử dụng nhóm giới thiệu Tần Nạo Cự Di động thế hệ thứ 3 cùng tỷ hòn di động 2 tờ rồ mát trên lệnh. Đầu tiên màn hình phương diện, tuy rằng tỷ hòn di động màn hình độ phân giải càng cao, nhưng là màn hình tố chất phương diện lại lạc hậu với Tần Nạo Cự Di động thế hệ thứ 3, mà Tần Nạo Cự Di động thế hệ thứ 3 full màn hình quan cảm khẳng định muốn cao hơn tỷ hòn di động 2 tờ rồ mát giọt nước bình, nếu là hàng ngày thể nghiệm nói, khẳng định là Tần Nạo Cự Di động thế hệ thứ 3 màn hình càng thêm tốt một chút. Mà khác giữa hai bên cả mạ giật tuy rằng nói là giống nhau. Nhưng là hai người cảm quang thiết bị cùng với thấu kính đều bất đồng, tín não cận di động thế hệ thứ 3 chính là vận dụng mạnh nhất Sony truyền cảm khí, lớn hơn nữa đế, chụp ảnh hiệu quả càng tốt. Mặt khác, tín não cận di động thế hệ thứ 3 là ít quận chỉ tính một tờ, mà tỷ hòn là zét trụ. Khổng Long ở cái này video bên trong kỹ càng tỉ mỉ hướng về người sử dụng nhóm giới thiệu hiện giờ hai khoản di động bất đồng chỗ. Tại đây bộ video bên trong, đem hai khoản di động tiến hành rồi cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ đối lập. Từ video bên trong đối lập tới xem, tín não cận di động thế hệ thứ 3 tuy rằng nói ở có chút số liệu phương diện so bất quá tỷ hơn di động hai tờ rô-mát nhưng làm tìn nào cơn di động thế hệ thứ 3 ở sở hữu chi tiết phương diện đều hoàn hoàn toàn toàn làm được cao cấp kỳ hạn tiêu chuẩn. mà lúc này quan khán video người sử dụng nguyên bản vẫn là vẻ mặt phẫn nộ. bất quá tại đây loại tình huống dưới bọn họ trong lòng lừa giận cũng tạm thời bình ổn xuống dưới. nguyên lai like, tìn nào cơn di động thế hệ thứ 3 cũng không nhược với tỉ hòn di động 2 mặt tỏ mát. tương phản ở rất nhiều phương diện đều phải so tỉ hòn di động muốn càng thêm cứng hãn. cho nên nói một khoản di động quan xem tham số cũng không thể quyết định một khoản di động tốt xấu. càng cần nữa xem này khoản di động sử dụng thể nghiệm. Tỷ nào cấp Di động làm cao cấp di động trở lạt kịp nhấn hiệu, ở tổng hợp phương diện tự nhiên sẽ không kém đến nào đi, mà tỷ hòn di động tuy rằng là có rất nhiều lượng điểm, nhưng tổng hợp xem ra hắn vẫn là một cái bình thường kỳ hạ cơ. Tại đây một khắc không thể không khen ngợi Thiên vực công ty đạo pháp chính xác, một phân tiền vĩnh viễn là cho một phân hóa. Khủng Long video cuối cùng lời kết thúc cũng đem hai bộ di động đánh giá cấp nói ra, thực hiện nhiên tại đây loại tình huống dưới, hắn cũng không thể không khen ngợi Thiên vực công ty đối nhãn hiệu sản phẩm khống chế lực. Mà nguyên bản còn đối loại chuyện này cảm thấy bất mãn tỷ nào Cự Di động thế hệ thứ 3 người sử dụng, tại đây một khắc rốt cuộc xem như thở dài nhẹ nhõm hơn hơi. Rốt cuộc vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng chính mình mua di động bị hố. Bất quá ở nhìn đến khủng long đối lập video về sau, bọn họ mới phát hiện tỷ hòn di động 2 tờ rồ mát. Tuy rằng có chút tố chất biểu hiện không tồi, nhưng chung quy là cùng tỉn nào cỡ di động thế hệ thứ 3 có điều trên lệch. Nhìn dáng vẻ không phải ta. Tỉn nào cỡ quả nhiên là tỉn nào cỡ. Ngươi đại gia vĩnh viễn là ngươi đại gia a. Tỉn nào cỡ lưu bước. Tam tỷ hòn di động 2 tờ rồ mát hôm nay vừa mới đến hóa, hơi chút thử dùng một chút. Đích sắc cùng bác chủ theo như lời giống nhau, cùng tỉn nào cỡ di động thế hệ thứ ba vẫn là có chút trên lệch. Mà nguyên bản còn tiếng oán than dậy đất tín nào cơn di động, thế hệ thứ 3 người sử dụng tại đây loại tình huống dưới cũng hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới, tuy rằng nói thì hòn di động hai tờ rồ mát rất thơm, nhưng là cùng tín nào cơn di động thế hệ thứ 3 vẫn là có một ít chiến lệnh. Bất quá này đã là một ít dâu dĩa sự tình, tỳ hòn di động hiện tại cũng dựa vào hai ngày không đến thời gian chân chính ở di động thị trường trung đứng vững vàng gót chân. Bất quá bởi vì tạm thời tính thiếu hóa, cũng dẫn tới người sử dụng nhóm chỉ có thể lựa chọn hữu thương phân khúc giá rẻ cũng không tồi di động, cung cấp bị ép tới thở không nổi hữu thương một ít thở dốc cơ hội liên ở di động thị trường cạnh tranh dị thường kịch liệt khi hiện tại đồng hạo đang ở thiên vực công ty cùng rất nhiều đồ điện nhà máy hiệu buôn triển khai hợp tác đàm phán. này đó đồ điện nhà máy hiệu buôn đặt ở thị trường thượng trên cơ bản là thuộc về nhị lưu đồ điện nhà máy hiệu buôn có được nhất định kỹ thuật thực lực lại không có nhất định nhãn hiệu hiệu ứng. mà trong đó này đó nhà máy hiệu buôn bên trong có đại bộ phận nhà máy hiệu buôn đều ở Giang tô chiết giang và thượng hải một thế hệ kiến sưởng khoảng cách thiên vực công ty có thể nói là phi thường gần. thiên vực lẫn nhau liên hệ thống các vị đồ điện nhà máy hiệu buôn lúc này trong mắt mang theo một mặt ngưng trọng biểu tình thừa dịp lúc này đây ngồi ở chủ vị mặt trên vẻ mặt nghiêm túc người trẻ tuổi có thể nói này đó đồ điện chế tạo nhà máy hiệu buôn trên cơ bản đều là một ít nhị lưu chế tạo nhà máy hiệu buôn mà đồ điện thị trường cùng di động thị trường trên cơ bản sở gặp phải cách cục là giống nhau gần mấy năm mấy nhà một đường đại sưởng trải qua không ngừng quyết trường đạt được rất nhiều địa vị hơn nữa không ngừng chiếm trước nhị lưu nhà máy hiệu buôn thị trường cuối cùng đem nhị lưu nhà máy hiệu buôn xa lánh đến mảnh đất dấp danh Này đó nhị lưu đồ điện chế tạo nhà máy liệu buôn có được nhất định kỹ thuật, nhưng là duy nhất khuyết thiếu chính là tư bản cùng với thị trường danh khí tích lũy. Hiện tại bọn họ trước mắt tất gặp phải một lần có thể một lần nữa lại lần nữa quật khởi cơ hội. Gia nhập hiện tại thiên vực công ty thiên vực lẫn nhau liên hệ thống, trở thành thiên vực công ty hợp tác đồng bọn chí nhất. Hiện tại thiên vực công ty ở cả nước trong phạm vi coffee thường đại thanh danh, mà hắn người sử dụng cũng vượt qua 300 triệu nhiều người, này đó người sử dụng có thể nói là này đó đồ điện nhà máy liệu buôn ở gia nhập này cái gọi là hệ thống sau tốt nhất người sử dụng quân thể gia nhập thiên vực công ty chẳng những có thể đạt được càng nhiều khách nguồn nước và dòng số lượng, lại còn có có thể đạt được một tuyệt bút tài chính tới khuyết chương chính mình sản nghiệp sinh sản. Thiên vực công ty lúc này, đây chẳng những là mời này đó nhà máy hiệu buôn gia nhập chính mình hệ thống, lại còn có sẽ ra một bút phi thường đại khoản tiền đi nhập cổ này đó công ty, do đó có được lúc này, đây hệ thống tuyệt đối quyền lên tiếng. Lúc này đây muốn gia nhập hệ thống nhà xưởng, có tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, bóng đèn chờ nhiều loại gia dụng đồ điện nhà máy hiệu buôn. Mà lần này thiên vực công ty vị có thể đem hiện tại hệ thống hoàn toàn thành lập lên, chính là chế định phi thường khắc nghiệp sản phẩm sinh sản tiêu chuẩn. Thiên Vực công ty chẳng những yêu cầu này đó sinh sản đồ điện xưởng, nhưng lại yêu cầu này đó sinh sản đồ điện xưởng có thể sinh sản ra đủ tư cách, thậm chí nói có thể so sánh nhất lưu nhà máy hiệu buôn sản phẩm. Lúc này đây thiên Vực công ty sẽ cùng mỗi nhà công ty đánh giá giá trị, cuối cùng dựa theo tỷ lệ đầu tư nhập cổ. Lúc này đây đồng hạo suốt ruột đạng nghị kỹ rồi, cùng này đó đồ điện nhà máy hiệu buôn như thế nào hợp tác. Dựa theo mỗi nhà nhà máy hiệu buôn đánh giá giá trị. Thiên vực công ty sắp xuất hiện tư mua sắm nhà này, nhà máy hiệu buôn 25% cổ phần, hơn nữa lấy nhãn hiệu miễn phí trao quyền phương thức đạt được này, đó nhà máy hiệu buôn 10% cổ phần, mà khắc rốt cuộc đồng hạo cá nhân thân phận bỏ vốn mua sắm này, đó nhà máy hiệu buôn 14% cổ phần. Tại đây một lần hợp tác trong hiệp nghị, sở hữu nhà máy hiệu buôn trên cơ bản đều bị thiên vực công ty cùng đồng hạo cá nhân ký kết chiếm cổ bộ mà giữ lại 51% tắc từ nguyên lai like nhà máy hiệu buôn sở có được. Đương nhiên ký kết như vậy hiệp ước bên ngoài còn ký một ít phụ thuộc điều kiện, tuy rằng nói thiên vực công ty cũng không có chân chính nắm giữ này đó nhà máy hiệu buôn Vô cản sử công nhưng là Thiên vực công ty ở cùng này, đó nhà máy hiệu buôn ký kết hợp tác điều ước là lúc, còn tặng kèm một cái một phiếu quyền phủ quyết. Cũng liền ý nghĩa, ở này đó nhà máy hiệu buôn trên người xuất hiện nào đó đại sự phát sinh thời điểm, nếu là bất lợi với Thiên vực công ty phát triển, như vậy Thiên vực công ty có một phiếu quyền phủ quyết tới phụ định sắp phát sinh sự tình. Chỉ cần gia nhập cái này hệ thống, hơn nữa ký kết một loạt điều ước về sau, này đó nhà máy hiệu buôn sẽ đạt được tài chính cùng với nhất định thị trường duy trì, hơn nữa còn có nhất định quyền chủ động. Đương nhiên này đó nhà máy hiệu buôn nếu là thật sự gia nhập thiên vực công ty sở quy định hệ thống chung tới, như vậy tương đương với thành thiên vực công ty một bộ phận, hơn nữa ở phát triển cùng với quyết sách thời điểm đều sẽ đã chịu thiên vực công ty ảnh hưởng. Có thể nói lúc này đây gia nhập lần này hệ thống lợi cùng tệ, đối với ở đây sở hữu nhà máy hiệu buôn tới nói đều phải suy xét rõ ràng. Rốt cuộc đi hướng này một bước, lại muốn rời khỏi nói, chính là muốn bồi phó ngẩng cao phí dụng. Quy 3 chương 27, hệ thống đại hội, 1. Chính cái gọi là hợp tác mới có thể sáng tạo sống thắng, các vị, hiện tại nghị ký rồi không có Đồng Hạo hướng về hiện tại đi vào nhà mình công ty các gia nhà máy hiệu buôn đại biểu, giản thuật lúc này đây hệ thống nội dung, nhìn đang ngồi các gia nhà máy hiệu buôn trên mặt hơi mang một tia thông dong hướng bọn họ hỏi. Rốt cuộc này đó nhà máy hiệu buôn ở đã đến phía trước cũng không sai biệt lắm minh bạch lúc này đây thương thảo nội dung, đi tới nơi này trao đổi nhà máy hiệu buôn đại bộ phận là đối với thiên vực công ty hợp tác không có ý kiến chế tạo nhà máy hiệu buôn. Mà này đó đồ điện nhà máy hiệu buôn cũng minh bạch, hiện tại đồ điện thị trường có thể nói là phi thường cạnh tranh khốc liệt, thậm chí này đó nhà máy hiệu buôn đại bộ phận đều xuất hiện mấy năm liên tục lỗ la tình huống hiện tại di động thị trường cùng hiện tại đồ điện thị trường đều không hòa hôn, rốt cuộc hiện tại đồ điện thị trường đều là tư bản đánh cờ bàn cờ, mà ở trận này đánh cờ bên trong, này đó nhị lưu chế tạo nhà máy hiệu buôn tài nguyên cùng thị trường cũng sẽ bị nhất lưu nhà máy hiệu buôn sở đo đi, cuối cùng này đó nhà máy hiệu buôn rất có khả năng sẽ đi hướng đóng cửa đóng cửa nông nỗi, đã là không có lựa chọn lựa chọn, này đó nhà máy hiệu buôn nhóm nhìn ngồi ở hội nghị chủ vị mặt trên vị này người trẻ tuổi, trong lòng cũng bất đắc dĩ mà thở dài, hiện tại có thể gia nhập loại này hệ thống là bọn họ tự cứu một loại lối tắt, vì không bị kia nhất lưu nhà máy hiệu buôn sở cầm đầu, bọn họ cần thiết tại đây một khắc làm ra lựa chọn trải qua chờ đợi, đi vào hiện trường 46 gia nhà máy hiệu buôn, cuối cùng có 39 gia nhà máy hiệu buôn đồng ý gia nhập thiên vực công ty lần này, sở quy hoạch thiên vực lẫn nhau liên hệ thống. Mà này đó nhà máy hiệu buôn tương lai cũng đem ở đồ điện sinh sản mặt trên gia nhập tân thiết kế, mà này cái gọi là tân thiết kế cũng muốn chờ đợi mặt khác mấy nhà không muốn gia nhập thiên vực hệ thống nhà máy hiệu buôn xuống sân khấu về sau lại nói. Thời gian cũng tới rồi 25 hảo, hơn 30 gia đồ điện nhà máy hiệu buôn đã thành công cùng thiên vực công ty cùng với đồng hảo ký kết hiệp ước, chính thức gia nhập thiên vực tân hệ thống. Mà vì có thể làm này đó công ty gia nhập tân hệ thống, thiên vực công ty chính là tổng cộng bỏ vốn 2 tỷ mà Đồng Hạo bản nhân tác bỏ vốn 1100 triệu, cũng lấy cá nhân danh nghĩa phân biệt tại đây mấy nhà công ty có được nhất định cổ phần. Ở cùng này đó hợp tác nhà máy hiệu buôn ký kết điều ước về sau, Thiên vực công ty cũng tính toán cùng này, đó nhà máy hiệu buôn bày ra ra tân đồ vật. Vì thế 28 hào, lần đầu tiên Thiên vực hệ thống đại hội liền như vậy cử hành. Lúc này đây đại hội chẳng những là mời các gia gia nhập hệ thống nhà máy hiệu buôn, còn mời hủ ạ tện công ty hiện tại nghiệp vụ bộ bộ trưởng Trần Ninh. Rốt cuộc lúc này đây đại hội thương thảo phương hướng, nhưng không ngừng tân hệ thống các gia sản phẩm cái gọi là tiêu thụ, còn bao gồm tân vạn vật lẫn nhau liên ngôi cao cùng với chức năng gia điện thăm dò. Tương lai, vạn vật lẫn nhau liên cũng không phải là bình thường gia cụ, mà là có được chí năng thao tác chí năng gia cụ. Đây là thiên vực công ty tự chủ nghiên cứu phát minh tờ OS hệ thống, cũng là tương lai Internet vạn vật ngôi cao chủ yếu thao tác hệ thống ngôi cao. Thiên vực công ty lúc này đây cố ý đem lục khải từ cơ phòng thỉnh ra tới, vì lần này tân hệ thống, vì thiên vực tương lai, lúc này đây gia nhập tân hệ thống sản phẩm đều đem sẽ ở một cái tân Internet vạn vật hệ thống ngôi cao thao tác mà cái này tân hệ thống ngôi cao còn lại là hiện tại công ty còn ở chiều sâu nghiên cứu phát minh tờ OS sửa bản tương lai thiên vực công ty sẽ đẩy ra kiêm dung Android do cùng OS xì di động thao tác bưng tới hợp lý vận dụng cái này tân hệ thống đương nhiên tương lai cái này tân hệ thống tự nhiên là vì tờ OS chuẩn bị tờ OS chẳng những phải làm di động ngành sản xuất sáng tạo giả đang muốn làm trí năng sinh thái sáng tạo giả tờ OS hệ thống là một loại vạn vật lẫn nhau liên phương thức có thể dựa vào một cái mệnh lệnh biến làm đồ điện thực hiện tự động hóa do đó thay đổi mọi người sinh hoạt sáng tạo càng thêm nhanh và tiện càng thêm trí tuệ trí năng ở nhà sinh thái Lục Khải đứng ở phòng họp trung ương sở dựng sân khấu mặt trên, nhìn lúc này đây tiến đến tham gia lần này hội nghị các gia đồ điện nhà máy hiệu buôn đại biểu người mang theo một tia hưng phấn mà hướng về bọn họ giảng giải đến lúc này, đây vạn vật lẫn nhau liên chủ thể tờ OS hệ thống. Mà các gia nhà máy hiệu buôn nghe được lời như vậy, tuy rằng đối với ý nghĩ như vậy cảm thấy phi thường bội phục, nhưng là bọn họ cũng biết loại chuyện này muốn chân chính thực hiện, vẫn là có một đoạn đường phải đi. Đại gia có lẽ còn đối với loại này tương lai trí năng sinh thái sinh ra hoài nghi, như vậy ta cho đại gia triển lãm một chút. Lục Khải tinh tường nhìn đến các gia đồ điện nhà máy hiệu buôn đại biểu người ở trên mặt sở lộ ra hoài nghi thần sắc cái gọi là kiểm nghiệm là thực hiện chân lý duy nhất tiêu chuẩn chỉ có làm này đó đồ điện nhà máy hiệu buôn nhóm nhìn đến nhìn thấy hoặc là chân chính sử dụng đến cái này tân kỹ thuật bọn họ mới có thể chân chính nhận đồng như vậy có chút không thực tế ý tưởng các đại đồ điện nhà máy hiệu buôn người phụ trách nghe được nói như vậy cũng giống đứng ở trung gian vị trí mặt trên lục khải đầu đi tỏ mò thân sắc rốt cuộc ở bọn họ xem ra nay cái gọi là vạn vật lẫn nhau liên cách bọn họ tới nói vẫn là có một chút xa xôi thậm chí tới nói đều có chút không thực tế ngươi hảo tiểu thiên đồng học ta ở chủ nhân có cái gì có thể trợ giúp ngươi Lục Khải lấy ra điện đạn cơ di động thế hệ thứ 3 tờ rồ, làm cho hiện trường các gia đồ điện nhà máy hiệu buôn người phụ trách hô lên một cái phi thường xa lạ tên. Theo di động bên trong truyền lại tới thanh âm, các gia nhà máy hiệu buôn người phụ trách cũng là hơi hơi sửng sốt. Đây là giọng nói trợ thủ sao? Không nghĩ tới Thiên vực công ty cũng nghiên cứu phát minh ra tới. Rốt cuộc này đó nhà máy hiệu buôn người phụ trách đại bộ phận dùng di động trên cơ bản đều là Apple. Apple di động ở 2 3 năm trước liền dùng thượng loại này giọng nói trợ thủ, mà ở chàng người phụ trách đối với loại đồ vật này đều không xa lạ. Thiên vực công ty trí tuệ nhân tạo giọng nói trợ thủ đã sớm ở năm nay đầu năm liền có điều đột phá. Mà trải qua này gần nửa năm đặt ma hơn nữa phôi âm, trí tuệ nhân tạo giọng nói trợ thủ kỹ thuật cũng không sai biệt lắm thành thủ. Mà Lục Khải trong tay này đại tín nào cơ di động thế hệ thứ 3 chính là một đại trợ khách mới nhất giọng nói trợ thủ tiểu thiên công trình cơ. Giúp ta đem hiện tại đèn đóng. Lục Khải nhìn ở đây các gia nhà sửa người phụ trách, hơi mang một tia tò mò mà nhìn trước mắt cảnh tượng, chậm rãi nói ra chính mình mệnh lệnh. Còn không có chờ đến các gia nhà sửa người phụ trách phản ứng lại đây, nguyên bản phòng họp đại sảnh đèn nháy mắt liền hoàn toàn dập tắt. Hiện tại có thể đem đèn mở ra. Lục Khải tại đây tối tăm bên trong nghe được một ít người phụ trách kia mang theo một tia kinh hô thanh âm. Vội vàng lại mệnh lệnh giọng nói trợ thủ đem hiện tại đèn hoàn toàn mở ra. Theo này nói mệnh lệnh hạ đạt, nguyên bản phòng họp kia ám xuống dưới đèn tất cả đều sáng lên. Mà các gia nhà xưởng người phụ trách nhìn trước mắt loại tình huống này cũng lộ ra một mặt khiếp sợ biểu tình, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm hiện tại lục khải trong tay công trình cơ. Vừa mới chỉ bằng một câu là có thể đủ làm hiện giờ đèn tự động chốt mở. Tuy rằng thoạt nhìn có chút bình thường, nhưng là ở này đó đồ điện nhà máy hiệu buôn trong mắt lại là có phi thường đại ý nghĩa. Rốt cuộc rất nhiều đồ điện thao tác lên cũng liền mấy cái ấn vím, mà nếu là có thể đem cái này kỹ thuật vận dụng đến đồ điện mặt trên tới nói, như vậy đến lúc đó nhà mình đồ điện tuyệt đối sẽ được đến thị trường tán thành. Đây là như thế nào thực hiện? Mà có chút kích động đồ điện nhà máy hiệu buôn người phụ trách lúc này chờ mong nhìn đứng ở sân khấu trung ương lục hải, trong lòng miễn bản có bao nhiêu hương vấn. Vốn dĩ bọn họ cho rằng gia nhập thiên vực công ty tân hệ thống chính là dựa vào thiên vực công ty như vậy dán bài nhắc tới cao chính mình doanh số, chẳng qua hiện tại xem ra bọn họ ý tưởng thật sự là mười phần sai. Thiên Vực công ty ở hiện tại thị trường bên trong thi hành trí năng sinh thái ở nhà đồ điện, nay quả thực là muốn đem hiện tại đồ điện thị trường làm cho huyết vũ tinh phong a. Mà hiện tại mặt khác nhà máy hiệu buôn có thể chân chính nhìn đến gia nhập Thiên Vực hệ thống chúng nó, tương lai có được vô hạn khả năng. Rốt cuộc hiện tại đồ điện thị trường là chết, mà tương lai phát triển phương hướng đều yêu cầu hướng về trí tuệ nhân tạo phát triển. Ai có thể đi trước đi lên này trí tuệ nhân tạo phát triển con đường, ai là có thể đủ chiếm cứ nhất định thị trường quyền chủ động. Này đối với này đó nhà máy hiệu luôn tới nói đều là tràn ngập chờ mong tương lai. Mà thiên vực công ty loại này, tân hệ thống liền có thể làm cho bọn họ thành công nửa chỉ chân bước vào trí tuệ nhân tạo đồ điện con đường, này quả thực là trời cho chi hỉ. Chúng ta tại đây một lần mạch điện chốt mở mặt trên vận dụng một khoản trí năng chốt mở, bên trong chở một khối nhỏ bé chip, có thể chân chính thực hiện cùng di động liên tiếp, hoàn thành chân chính vạn vật lẫn nhau liên. Lục hải nhìn này đó nhà máy hiệu buôn tràn ngập chờ mong bộ dáng, sắc mặt thông dòng hướng về nhà máy hiệu buôn nhóm giải thích này trong đó nguyên lý. Quy 3 chương 28, hệ thống đại hội 2, chip OS hệ thống, di động vì trung tâm, quả nhiên này vạn vật lẫn nhau liên vẫn là lấy thiên vực công ty là chủ a. Các gia đồ điện nhà máy hiệu buôn nhóm nghe được Lục Khải giải thích, cũng coi như là minh bạch này cái gọi là chức năng ở nhà sinh thái là như thế nào chân chính hình thành. Có thể nói này đó chức năng ở nhà sinh thái không rời đi hiện tại Thiên vực công ty di động cùng nghiên cứu phát minh hệ thống, càng không rời đi hủ ạ kẹn công ty sở nghiên cứu phát minh chim. Mọi người đều biết, hủ ạ kẹn công ty cùng Thiên vực công ty này hai nhà công ty quan hệ có thể nói là phi thường chặt chẽ, dùng hình đệ công ty tới hình dùng cũng bất quá phân. Có thể nói này hai nhà công ty có cắt không đức, gỡ càng rối hơn quan hệ. Nay cũng chú định cái gọi là chức năng lẫn nhau liên sinh thái đều phải lấy Thiên vực công ty vị trung tâm tiến hành đây cũng là trí năng sinh thái cực hạn tính trí nhất, trừ bỏ chốt mở này đó, mặt khác đồ điện đâu? nếu muốn chân chính nghiên cứu phát minh ra tới nói, chỉ sợ cũng là yêu cầu một ít khó khăn đi, mà có một ít đồ điện nhà máy hiệu buôn người phụ trách tại đây loại tình huống cũng lựa chọn đứng dậy, rốt cuộc một cái nho nhỏ chốt mở cũng không thể đủ thuyết minh hết thảy, rốt cuộc này cái gọi là biên chỉnh trí năng tương đối tới nói là tương đối đơn giản, lục hải nhưng thật ra không có đối này đưa ra vấn đề người phụ trách trực diện trả lời, mà là lúc này nhìn phía ngoài cửa hướng về một bên công ty công nhân ý bảo lấy vài thứ tiến vào mà đã chịu ý bảo công nhân nhóm thực mau liền chuyển đến quạt điện, điện ấm nước cùng với nhất thường thấy điều hòa. Tiểu Thiên đồng học, mở ra quạt điện, mở ra tam đương phòng, đúng giờ 1 giờ. Tiểu Thiên đồng học, mở ra điều hòa, sử dụng làm lạnh hình thức độ ấm điều thấp đến 26 độ. Tiểu Thiên đồng học, giúp ta thiêu một hồ nước ấm, tốt nhất độ ấm ở thiêu khai sau hàng đến 80 độ C sau lại nói cho ta. Lục Khải nhìn bị đẩy mạnh hiện tại phòng họp hơn nữa cắm hào điện đồ điện, làm cho hiện trường mọi người mặt tự cao cũng bắt đầu rồi đối với trí tuệ nhân tạo ra cụ sinh thái triển lãm. Theo Lục Khải mệnh lệnh nhất nhất hạ đạt, lúc này cấm hảo điện tam dạng đồ điện ra cụ phân biệt đâu vào đấy bắt đầu tiến hành bọn họ vốn dĩ công tác mà ở trang này đó đồ điện nhà máy hiệu buôn người phụ trách nhóm nhìn loại tình huống này cũng sôi nổi đứng lên nhìn kia phân công đúng chỗ không có nửa điểm công tác sai lầm đồ điện bọn họ cũng hoàn toàn bị đối phương sở bày ra ra tới kỹ thuật sở khiếp sợ tới rồi thật sự có thể vạn vật lẫn nhau liên sao nhà của chúng ta điện cũng có thể như vậy sao ở đây này đó đồ điện nhà máy hiệu buôn nhóm cũng bị trước mắt cảnh tượng hoàn toàn hấp dẫn tới rồi loại tình huống này đối với này đó đồ điện nhà máy hiệu buôn tới nói có được cực kỳ trí mạng rụt hoặc hiện tại bọn họ cũng không hối hận gia nhập lúc này đây thiên vực hệ thống Ở bọn họ xem ra tuyến ở bọn họ bãi sở gặp phải đã là kỳ ngộ lại là một hồi khiêu chiến. Thiên vực Teros có thể miễn phí phụ trách vì các ngươi đồ điện thao tác biên trình, bất quá chip phương diện còn cần chính mình bỏ tiền mua sắm. Lục Hải nhìn chính mình sở triển lãm đồ vật, đã hoàn toàn làm này, đó đồ điện nhà máy hiệu Buôn thuyết phục bộ dáng, cũng bắt đầu giới thiệu này chức năng ở nhà hợp tác phương pháp. Thực hiện nhiên ở hệ thống cùng phần mềm phương diện tác từ thiên vực công ty phụ trách, rốt cuộc đây chính là chức năng sinh thái ở nhà trung tâm chí nhất. Loại đồ vật này cần thiết muốn chặt chẽ nắm giữ ở công ty trong tay, mới là nhất an toàn đến nôi các trí năng ở nhà sở yêu cầu chỉ nói, tất yêu cầu các gia đồ điện nhà máy hiệu buôn đơn độc hướng hù ạ kèn mùa sắm. Lúc này đây triệu khai đại hội bên trong cũng cũng chỉ có hù ạ kèn công ty không có gia nhập này cái gọi là thiên vực hệ thống. Rốt cuộc hù ạ kèn công ty bản thân chỉ phụ trách phần cứng phương diện duy trì, mà công ty bên trong còn có nhất định phương tây cổ phần không chế, đồng hạo tắc sẽ không lựa chọn kéo hù ạ kèn công ty nhập như vậy cục. Khi nào mới có thể chân chính đầu nhập sinh sản. Các gia điện cơ nhà máy hiệu vươn cũng yên lặng tiếp nhận rồi lúc này đây hợp tác điều kiện ở bọn họ trong lòng hiện tại phần mềm phương diện đều từ thiên vượng công ty miễn phí phụ trách kia tương đối mấu chốt chip tự nhiên từ nhà mình công ty phụ trách là được. bất quá bọn họ hiện tại chuyện quan tâm nhất, còn lại là khi nào mới có thể đủ chân chính sinh sản ra như vậy có trí năng hóa gia điện. rốt cuộc trí năng gia điện loại chuyện này có được quá nhiều rủ hoặc lực, cái này làm cho bọn họ cũng không thể không cảm thấy dị thường để ý. cái này kỹ thuật đem tại hạ nửa năm đầu nhập chân chính lượng sản giai đoạn, mà hủ ạ kẹn công ty sẽ dựa theo nhu cầu thiết kế ra bất đồng đồ điện trung tâm chip. mà hiện tại lục khải nhìn này đó nóng lòng muốn thử hợp tác các đồng bọn trên mặt cũng lộ ra một mặt thông dong thần sắc, nửa khí tự nhiên hướng về hợp tác các đồng bọn công bố lần này hợp tác phương hướng. Thiên vực công ty ở phần mềm phương diện có cực kỳ dẫn đầu ưu thế, tự nhiên đã ở phần mềm phương diện làm tốt chuẩn bị. Mà hiện tại nhất mấu chốt phương diện còn lại là Hù Á Tẹn công ty bên kia. Hù Á Tẹn công ty chẳng những có sinh sản chip thực lực, hơn nữa cũng có một đám có thể nghiên cứu phát minh chip đoàn đội. Dựa theo hiện tại thời gian, trên cơ bản phải chờ tới 7-8 tháng mới có thể đủ vì các gia đồ điện nhà máy hiệu buôn lượng thân định chế tân chip. Mà vận dụng sinh sản còn lại là phải chờ tới 9 tháng phân về sau. Dương nhân 9, tháng 10 Là Thiên vực công ty Kỳ Hạ Biên Phong nhãn hiệu sắp tuyên bố đời thứ tư sản phẩm thời gian điểm. Lúc ấy liền có thể đem cái gọi là Thiên vực lẫn nhau liên hệ thống chân chính công không với chúng tướng sẽ trở thành nhà mình di động sản phẩm hạng nhất không gì sánh kịp ưu thế. Này mấy chục gia đồ điện nhà máy hiệu buôn nghe được như vậy kết luận, trên mặt cũng lộ ra một mặt chờ mong thần sắc, thực hiện nhiên bọn họ phi thường chờ mong có thể chân chính mà vận dụng lần này tân kỹ thuật. Bọn họ phi thường tin tưởng, nếu là chân chính mà thành lập như vậy hệ thống, trở thành này hệ thống bên trong tạo thành bộ phận, như vậy bọn họ về sau nhà máy hiệu buồn tất nhiên tương lai không thể hạ lượng. Lúc này đây đại hội cũng kết thúc ta cũng ở chỗ này chuẩn bị mấy đài công trình cơ, các vị có thể dẫn đầu thể nghiệm một chút cái gọi là trí năng sinh thái ở nhà. Lục Khải nhìn hiện tại sở hữu giảng giải đồ vật đều trên cơ bản giảng giải không sai biệt lắm. Lúc này cũng tới rồi lúc này đây hội nghị kết thúc. Mà vì làm này đó đồ điện nhà máy hiệu buôn người phụ trách minh bạch loại này quan hệ nối liền sinh thái sự tất yếu thiên vực công ty chính là chuẩn bị rất rất nhiều thí nghiệm phẩm cấp này đó người phụ trách nhóm thể nghiệm. Có thể nói loại này vạn vật lẫn nhau liên phương thức là tương lai trí năng thị trường phát triển một đại xu thế chi nhất. Ai có thể đủ nắm chắc đến dẫn đầu quyền chủ động, ai trong tương lai liền có càng nhiều vô hạn khả năng. Mà đồng hạo vì chuyện này, đã sớm ở năm trước liền bắt đầu rồi nghiên cứu phát minh bố cục, mà nay năm cuối năm liền có thể chân chính mở rộng cái này thiên vực lẫn nhau liên hệ thống. Đồng hạo tin tưởng chuyện này sẽ trở thành thiên vực công ty phát triển một cái bước mặt, có thể chân chính thúc đẩy thiên vực công ty phát triển đi hướng càng tốt. Đương nhiên hiện tại vạn vật lẫn nhau liên nhất trung tâm vẫn là nhân công giọng nói trí năng trợ thủ, tiểu thiên đồng học. Cái này trí tuệ nhân tạo giọng nói trợ thủ nghiên cứu phát minh có thể nói là hao phí công ty phi thường đại tinh lực. Này cũng dẫn tới nhà này công ty sở nghiên cứu phát minh ra tới giọng nói trợ thủ so nào đó nhà máy hiệu muốn nghiên cứu phát minh ra tới thành quả còn muốn trước thời gian đã hơn một năm thời gian Này cũng liền ý nghĩa thiên vực công ty có được so mặt khác nhà máy hiệu muốn dẫn đầu một năm thời gian đi phát triển vạn vật lẫn nhau liên trí năng sinh thái cũng không nên xem thường này một năm thời gian một năm thời gian có thể phát sinh sự tình có thể nói phi thường nhiều có thể tạo thành trên lệch cũng giống nhau phi thường nhiều mà hiện tại thiên vực công ty không chỉ có là ở kỹ thuật mặt trên cùng mặt khác nhà máy hiệu muốn tiến hành cạnh tranh càng là ở thời gian đi lên tranh đoạt càng thêm có lợi thời gian ưu thế đi phát triển chính mình Tiểu Thiên Đồng học hiện tại trên cơ bản đã hoàn toàn đều định, con tháng 7 liền có thể chân chính đẩy ra. Đồng Hạo nhìn Lục Khải vừa mới cử hành xong đại hội rời đi sân khấu bộ dáng, vẻ mặt bình tĩnh hướng về Lục Khải nói: "Trí tuệ nhân tạo giọng nói trợ thủ Tiểu Thiên Đồng học đã thí nghiệm đại khái nửa năm thời gian. Trên cơ bản này nửa năm thời gian hoàn thiện, rất rất nhiều nút, cũng tăng thêm rất rất nhiều biên chỉnh số hiệu, hơn nữa thành công mà đem này giọng nói trợ thủ điểm mỹ ghi âm hoàn thành. Có thể nói hiện tại ai giọng nói trợ thủ đã tới rồi một loại có thể chân chính đẩy ra năng nổi. Mà đẩy ra này khoảng trí năng giọng nói trợ thủ, tự nhiên sẽ khiến cho nghiệp giới chấn động." Đông Hạo tính toán dẫn đầu đem cái này kỹ thuật ở nhà mình một cái khác còn không có độc lập lại sắp độc lập xìa gì đi ạ nỉ ạn di động cuộc họp báo thượng công bố cái này kỹ thuật hơn nữa dẫn đầu trở khách ở đi ạ nỉ ạn di động thế hệ thứ nhì thượng quy 3 chương 29, quốc tế thị trường phát triển theo thời gian cực nhanh thiên vực công ty triệu khai thiên vực lẫn nhau liên hệ thống đại hội đã kết thúc mà đi hòn di động triển khai đợt thứ 2 tiêu thụ đi hòn di động làm hiện tại hoa quốc trong vòng có được cực hạn phân khúc giá rẻ di động tự nhiên là khiến cho rất nhiều người sử dụng chú ý mà lần này Thiên Vực Công Ty như cũng là lựa chọn dựa theo vòng thứ nhất tiêu thụ phương pháp đi tiêu thụ lúc này đây tỷ hòn di động thế hệ thứ nhì series tỷ hòn di động thế hệ thứ nhì series cũng không phụ sự mong đợi của mọi người ở không đến 30 tiếng đồng hồ thời gian bên trong thành công bán thánh cũng coi như là đạt tới Thiên Vực Công Ty đoán kỳ mục tiêu Thiên Vực Công Ty trước đây phong di động đợt thứ 2 tiêu thụ về sau ở chuẩn bị vòng thứ 3 tiêu thụ thời điểm cũng lựa chọn bung ra nguồn cung cấp không hề đói khát marketing rốt cuộc hiện tại tỷ hòn di động thế hệ thứ nhì thị trường đã cơ bản bão hòa mà công ty sở lưu trữ hàng lượng cũng không phải quá nhiều dư lại hóa lượng Thiên vực công ty tính toán một bộ phận tiếp tục đặt ở tuyến thượng ngôi cao mặt trên tiêu thụ, mà mặt khác một ít hóa lượng chuẩn bị xuất khẩu đến xa xôi Nam Á khu vực. Tháng 5 phân trung kỳ, Thiên vực công ty đã thành công mà ở Nam Á khu vực thành lập chi nhánh công ty, mà này Nam Á khu vực chi nhánh công ty từ nguyên bản Thiên vực công ty 100% cổ phần công chế. Nam Á khu vực vốn dĩ kinh tế thực lực liền không tốt lắm, mà giống tỉ hòn di động như vậy cực có phân khúc giá rẻ di động, đúng là bọn họ sở yêu cầu. Mà hiện tại Nam Á khu vực bị hôn đến hô mưa gọi gió di động nhà máy hiệu buôn đúng là đến từ Hoa Quốc Xiaomi si công ty. Xiaomi công ty sớm tại 2 năm trước liền thành công mà tiến vào Nam Á thị trường. Hơn nữa dựa vào nhà mình công ty sản phẩm cực hạn phân khúc giá rẻ, được đến Nam Á khu vực người tiêu thụ yêu thích. Mà Thiên Vực công ty lúc này đây tiến vào Nam Á khu vực hàng đầu gặp phải còn lại là cùng Xiaomi công ty trực diện cạnh tranh. Bất quá tỷ hòn di động phối trí cùng với phân khúc giá rẻ bãi tại nơi đó, Thiên Vực công ty tuy rằng ở Nam Á khu vực vãn tiến vào mấy năm, nhưng là trong công ty cao tầng nhất trí cho rằng tỷ hòn di động sẽ vì công ty mở ra Nam Á khu vực thị trường thành công vì công ty mang đến cực kỳ khả quan kinh tế lợi nhuận. Nhật Bản khu vực phương diện, Thiên vực công ty dựa vào bản thổ tài phiệt duy trì, cùng với phối trí cực kỳ ưu tú di động sản phẩm, thành công ở Nhật Bản thị trường mặt trên chân chính dừng chân. Nhật Bản tháng 5 phân, tổng cộng di động doanh số đạt tới 1.800 vạn đài, mà Thiên vực công ty dựa vào tỉnh nạo cơn di động T1 siêu di hảo danh tiếng, thành công bán ra 400 vạn đài di động. 400 vạn đài đây chính là một cái phi thường không tồi số liệu thậm chí siêu Việt Samsung công ty 300 vạn đài thành tích, chỉ ở sau gia hóa hơn 800 vạn áp bộ. Mà như vậy thành tích, tự nhiên là làm Thiên Vượng công ty đi vào Nhật Bản đại chúng tầm nhìn bên trong, thành công được đến Nhật Bản thị trường tán thành. Sơn Buồn một lang mặt mang vui sướng nhìn hiện giờ nhà mình tập đoàn bên trong những người khác, trên mặt mang theo một mặt đắc ý tươi cười. Thực hiện nhiên lúc trước hắn duy trì Thiên vực công ty nhập chủ Nhật Bản, chính là bị tập đoàn bên trong mọi người nhất trí phản đối. Rốt cuộc Thiên vực công ty tuy rằng nói ở Hoa quốc khu vực hôn đến hô mưa gọi gió, nhưng là ở toàn cầu thị trường mặt trên căn bản không có bất luận cái gì thanh danh, nâng đỡ như vậy công ty nói thật là một loại không sáng suốt lựa chọn. Mà Sơn Buồn một lang đứng vững phía chính mình người cho áp lực, cuối cùng vẫn là thành công nâng đỡ Thiên vực công ty tiến vào Nhật Bản thị trường. Quả nhiên tình nạo cận di động có thể nói là không phụ sự mong đợi của mọi người. Ở tháng 5 phân tín nạo cơ di động sở lấy được kinh người doanh số, thật là cấp này đó phản đối người thật mạnh một cái tát. Tháng 5 phân, tín nạo cơ di động đại bán chẳng những làm sơn buồn một làng đạt được rất nhiều lợi nhuận, lại còn có làm hắn thư từ qua lại tập đoàn người sử dụng trực tiếp dâng lên mấy trăm và người. Hiện tại Nhật Bản có rất rất nhiều thư từ qua lại công ty, mỗi nhà Nhật Bản đều suy nghĩ tất biện pháp muốn đạt được càng nhiều người sử dụng. Mà mỗi bán ra một đài tín nạo cơ di động, liền sẽ đưa ra một chương sơn buồn một làng công ty thông tin thẻ sim, hơn nữa này chương thẻ siêu tương so với trên thị trường tạm muốn càng thêm ưu đãi. Như vậy buộc chặt tiêu thụ phương thức, cũng làm Sơn Buồn một lăng phía sau công ty đạt được đại lượng người sử dụng, loại này tiêu thụ phương thức sở lấy được thành tích, cũng làm Sơn Buồn một lăng ở tại phiệt bên trong địa vị cùng với hy vọng thẳng tắp bay lên. Tỉnh Nạo Cơ Di động thật là không tồi, ta nghe nói Hoa Quốc còn có mặt khác di động nhà máy hiệu buôn, nghe nói ta nhớ rõ chất lượng rất không tồi, không bằng. Mà theo Sơn Buồn một lăng lo chính mình cao hứng thời điểm, lúc này tập đoàn bên trong có một vị trung tâm nhân viên đưa ra ý nghĩ của chính mình. Nếu duy trì Tỉnh Nạo Cơ Di động được đến như vậy đại tiền lợi, vì sao không nhiều lắm duy trì mấy nhà Hoa Quốc nội di động nhà máy hiệu buôn? Dù loại này quảng răng lưới phương thức tới đạt được càng nhiều ích lợi cùng lợi nhuận. Sơn Bổn Một Lang nghe được nhà mình tập đoàn trung tâm nhân viên đưa ra kiến nghị, cũng là hơi chút trầm tư một hồi, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, nếu là làm như vậy, chỉ sợ sẽ làm Thiên vực công ty bên kia không thoải mái, rốt cuộc hiện tại Thiên vực công ty quyền tự chủ vẫn là rất lớn, vô số thông tin nhà máy hiệu buôn đều nhìn chằm chằm cục thịt mỡ này. Đối với nhà mình tập đoàn trung tâm nhân viên sở đưa ra kiến nghị, Sơn Bổn Một Lang trong lòng còn là phi thường ý động. Bất quá Sơn Bổn Một Lang không phải cái loại này dễ dàng bị ích lợi sở choáng váng đầu óc người. Hiện tại hắn minh bạch Thiên vực công ty ở Nhật Bản bên trong có được cực độ tự chủ quyền lợi, mà nhà mình tài phiệt tuy rằng nói chiếm cứ nhất định cổ phần, lại căn bản vô pháp thay đổi Thiên vực công ty nhất cử nhất động. Mà hiện tại tỉnh nào cận di động ở Nhật Bản lấy được doanh số thành tích, làm vô số thông tin công ty đều đem ánh mắt nhắm ngay Thiên vực công ty. Thiên vực công ty nếu là bởi vì chuyện như vậy cùng chính mình tập đoàn trở mặt, ngược lại đi lựa chọn mặt khác thông tin công ty, kia sẽ là khó có thể dự đánh giá tổn thất. Hơn nữa Thiên vực công ty hiện tại ở Hoa Quốc di động thị trường bên trong, có thể nói là dê đầu đàn tồn tại, tuy rằng mặt khác Hoa Quốc di động nhà máy hiệu buôn thực lực không tồi, nhưng là cùng dê đầu đàn vẫn là có một chút chênh lệch. Sơn buồn một lang tuy rằng là một cái bị lợi dục sở sử dụng thương nhân, nhưng là hắn cũng không phải cái loại này không có đầu óc người. Loại này nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu sự tình, hắn sơn buồn một lang cũng sẽ không lựa chọn đi làm. Cùng thiên vượt công ty hảo hảo đánh chút giao tế, nghe nói bọn họ chủ tịch hiện tại phi thường tuổi trẻ a. Sơn buồn một lang mặt mang tươi cười lặng lẽ đem ánh mắt nhìn phía ngồi ở trong một góc thân xuyên một thân màu đỏ hòa phục tuổi thanh xuân nữ tử, ý vị thâm trường hướng về nữ tử nói. Mà kia tuổi thanh xuân nữ tử nghe được nói như vậy, lúc này túi đầu xuống, cũng không có làm ra bất luận cái gì trả lời. Sơn buồn một lang nhìn kia tuổi thanh xuân nữ tử bộ dáng. Haha ha cười, liền đem chính mình ánh mắt trực tiếp thu trở về. Tháng 6 trung tuần, châu Âu khu vực, Đồng hạo mang theo Vương Mẫn trở công ty đoàn đội, rốt cuộc là đi tới Thiên vực công ty kế tiếp sở coi trọng phát triển khu vực. Châu Âu thị trường cho tới nay đều là Thiên vực công ty sở coi trọng khu vực, rốt cuộc châu Âu khu vực thị trường, ở cạnh tranh cùng áp lực phương diện vẫn là tương đối tiểu nhân. Mà hiện tại châu Âu thị trường bên trong, sản phẩm trong nước di động chỉ có Hu Hui cùng Liên Tưởng hai nhà di động nhà máy hiệu buôn hôn đến hô mưa gọi gió. Hu Hui tuy rằng ở quốc nội thị trường gia hóa lượng so ra kém Thiên vực công ty, nhưng là dựa vào ở châu Âu thị trường ảnh hưởng, có thể thành công bước lên toàn cầu ra hóa lượng tiền tàm, chỉ ở sau Apple cùng Samsung hai nhà di động đại sưởng. Đến nỗi liên tưởng di động, bởi vì không có chính mình độc lập sáng tạo, hơn nữa liên tưởng công ty cũng dần dần đem nghiệp vụ trọng tâm từ di động một lần nữa quay lại máy tính, làm liên tưởng di động tại đây mấy năm châu Âu thị trường chưa gượng dậy nổi. Mà thiên bực công ty tại đây loại tình hôn giới, tự nhiên là phải tìm mọi cách ở châu Âu thị trường xác lập chính mình vị trí, mở rộng chính mình lực ảnh hưởng. Mọi người đều biết châu Âu thị trường bánh kem có thể nói là phi thường đại, rốt cuộc châu Âu khu vực tiêu phí nhưng không thấp, mà thiên vực công ty nếu là có thể ở châu Âu chân chính đứng vững chính mình góp chân, như vậy tương lai sở lấy được thành cửu có thể nói là không thể hạ lượng. Mà hiện tại thiên vực công ty, không bằng nói hiện tại đồng hạo cùng châu Âu một ít công ty vẫn là có một ít liên hệ. Rốt cuộc hủ ạ kẻn công ty trong đó có nhất định cổ phần là từ châu Âu à công ty nhận mua, mà à công ty phía sau có rất rất nhiều châu Âu đại xưởng duy trì. Đồng Hạo từ Hoa Quốc vội vàng đuổi tới châu Âu khu vực trước, liền cùng này đó châu Âu nhãn hiệu lâu đời công ty có điều liên hệ, mà này đó châu Âu nhãn hiệu lâu đời công ty nguyện ý cùng Thiên vực công ty triển khai lâu dài hợp tác. Quy 3 chương 30, truyền cảm khí chế tạo. Châu Âu khu vực, Đồng Hạo đang cùng mặt khác mấy nhà công ty lớn hợp tác, chuẩn bị đem công ty quy mô mở rộng đến toàn bộ châu Âu khu vực. Mà làm Thiên vực công ty hợp tác đồng bọn, châu Âu di động công ty lấy bỏ vốn 200 triệu, chứng cổ 20 thành công trợ thành Thiên vực công ty đại cổ đông mà Châu Âu Thiên Vực Công ty lấy Thiên Vực Hoa Quốc Tổng công ty chiếm cổ 70, đồng hạo cá nhân bỏ vốn 100 triệu chiếm cổ 10%, Châu Âu di động công ty bỏ vốn 200 triệu chiếm cổ 20%, thành công đích xác lập Thiên Vực Công ty ở Châu Âu thị trường địa vị. Tháng 6 phân, Di Hòn di động đã hoàn toàn bắt đầu tiêu thụ, mà thành tích cũng dần dần biến thành bình thường, di động thị trường cũng tạm thời yên ổn xuống dưới. Tháng 6 bắt đầu, đệ nhất sóng thiên hưởng hệ thống U3.0 chính thức đẩy đưa đến Thiên Vực Công ty kỳ hạ tương thích xứng di động thượng, mà thiên hưởng hệ thống U3.0 tiến bộ thật là được đến mọi người khen. Rốt cuộc thiên hưởng hệ thống UI 3.0 tiến bộ có thể nói là phi thường đại, so với quốc nội mặt khác di động định chế UI, kia cũng chỉ có thể dùng một cái từ ngữ tới hình dung. Xa xa dẫn đầu. Tháng 6 trung tuần, một khoản phần mềm mở rộng, làm mọi người lại đem ánh mắt tập trung tới rồi Thiên vực công ty trên người. Tíc tắc. Sáng tạo tốt đẹp sinh hoạt. Thiên vực công ty kỳ hạ người dùng di động nhóm nhìn này đẩy đưa lại đây áp, trên mặt cũng lộ ra một mặt tò mò thân sắc, thực hiện nhiên bọn họ cũng không biết Thiên vực công ty vì cái gì muốn đẩy đưa như vậy áp. Từ Thiên vực công ty lợi nhỏ sau, động hạo kiếm tiền về sau liền bắt đầu rồi hắn thiên sứ đầu tư người sinh hoạt. Đồng Hạo đến từ chính tương lai, tự nhiên đối với có được tiềm lực công ty rõ như lòng bàn tay, vì thế hắn chính là đầu tư rất rất nhiều công ty hơn nữa có được này công ty đại lượng cổ phần. Bỉ Tỷ Đản Sở tự nhiên là đồng Hạo tương đối chú ý một nhà công ty. Hiện tại Bỉ Tỷ Đản Sở cũng không có giống tương lai giống nhau, trở thành di động phần mềm thị trường tam đầu sỏ chính nhất. Có thể nói tương lai di động phần mềm thị trường có được tam đầu sỏ, trong đó hai mã có được nhất định địa vị cùng tiền vốn, hơn nữa dựa vào chính mình tư bản hoạt động, có thể nói là chia đều di động phần mềm thị trường. Mà Bỉ Tỷ Đản Sở đúng là một nhà từ hai vị đại lão cạnh tranh khe hở bên trong xuất ra tới hai mã. Này kỳ hạ phần mềm thậm chí có thể cùng hai mã phe phái đấu tranh. Chẳng qua hiện tại bị tỷ đạn sở tuy rằng nói làm ra tới mấy một ít hỏa phần mềm, nhưng trước sau không có có thể đại biểu hắn hiện tượng cấp áp, mà thậm chí ở bị tỷ đạn sở yêu cầu khuyết trương góp vốn thời điểm, đều không có phong đầu công ty nguyện ý đi cấp nhà này vừa mới thành lập không có bao lâu tiểu công ty đầu tư. Rốt cuộc này đó phong đầu các đại lão đều đã minh bạch, hiện tại phần mềm thị trường bên trong đã là ngươi nhị đủ thế chân vạc, mã vận cùng mã hoa đẳng hai người đấu có thể nói là tối bụi. Ngươi một nhà tiểu công ty muốn từ hai nhà đại lão trong tay mở một đường máu, trên cơ bản là một kiện khó càng thêm khó sự tình. Liên ở bị tỷ đạn sợ như vậy chết non là lúc, Đồng Hạo cố ý tiến đến bãi phòng bị tỷ đạn sợ người sáng lập Trương Một mình. Hai người thường xuyên qua lại trở thành bằng hữu, hơn nữa Đồng Hạo nguyện ý bỏ vốn 500 triệu nhập cổ bị tỷ đạn sợ, thu hoạch bị tỷ đàn sợ 70% cổ phần. Đương nhiên Trương Một Minh cũng là một người thông minh, hắn minh bạch tài chính là yêu cầu, công ty cũng là yêu cầu chính mình không chế. Ở cùng Đồng Hạo nói chuyện hợp tác thời điểm cố ý ký kết cùng cổ bất đồng quyền hợp đồng hiệp nghị, bảo đảm chính mình ở công ty bên trong chủ đạo địa vị. Mà Đồng Hạo dựa vào đầu tư 500 triệu đạt được 70% cổ phần, nhưng là hắn sở nắm giữ cổ quyền chỉ có 30%, bất quá trương một mình cũng không giống quá mức gáp bức kiếm chủ, nơi Đồng Hạo ở đại sự thời điểm có một phiếu quyền phủ quyết. Bị Tỷ Đạn sở dựa vào cùng Đồng Hạo quan hệ, thành công cùng Thiên Vực công ty có liên hệ, hơn nữa Đồng Hạo còn sẽ vận dụng chính mình con đường tới mở rộng bị Tỷ Đạn sở công ty phần mềm. Trợ giúp bị Tỷ Đạn sở mau chóng trở thành phần mềm ngành sản xuất bên trong tam đầu sỏ chí nhất, trở thành Thiên Vực công ty đặc lực viện thủ. TikTok ở Thiên Hưởng hệ thống UI 3.0 mở rộng hạ, chính thức tiến vào người tiêu thụ cùng người sử dụng nhóm trong mắt mà ban đầu TikTok bởi vì người sử dụng tương đối thưa thớt, dẫn tới cũng không có giống tưởng tượng bên trong như vậy hòa bạo lên. Đồng Hạo nhìn hiện tại TikTok này không hỏa không nhiệt bộ dáng, cũng không có quá nhiều lo lắng, hắn minh bạch một khoản phần mềm từ tuyên bố đến hòa bạo chính là yêu cầu nhất định thời gian. Mà thời gian mới là kiểm nghiệm một khoản sản phẩm duy nhất chuẩn tắc. TikTok cũng không có giống tưởng tượng bên trong như vậy hòa bạo, Đồng Hạo lại không có đem tâm tư toàn bộ đặt ở kia khoản phần mềm phía trên. Hiện tại Đồng Hạo đang ở gặp phải công ty thống kê, năm nay nhà mình công ty sản phẩm thượng nửa năm ra hóa lượng. Dựa theo hiện tại thời gian, thực mau liền phải đến tháng 6 đế, mà tháng 6 đế thời điểm Hệ thống sẽ đem ngắn hạn nhiệm vụ kết toán. Mà nay năm thượng nửa năm nhiệm vụ chính là muốn gia hóa 5000 vạn đài di động, này 5000 vạn đài di động lại nói tiếp cũng là một kiện tương đối khó được sự tình. Dựa theo hiện tại công ty thống kê, năm nay công ty doanh số nói thật còn rất không tồi. Thượng nửa năm Tần Nạo Cự Di động thế hệ thứ 3 series, ở tháng 3 chính thức kết đơn, mà từ tháng 1 đến tháng 3 này 3 tháng, Tần Nạo Cự Di động thế hệ thứ 3 tuyến thượng cùng tuyến hạ tổng cộng tiêu thụ đi ra ngoài 600 vạn đài. Ngay sau đó là Tần Nạo Cự Di động T1 series, T1 series tổng cộng đưa ra thị trường thời gian vị 3 tháng ở quốc nội doanh số đạt tới 1600 vạn, mà Nhật Bản phương diện tháng 5 phân doanh số là 400 vạn, dựa theo hiện tại di động ở Nhật Bản được hoan nên tình huống tháng 6 phân doanh số hẳn là sẽ không thấp hơn 300 vạn, như vậy tính xuống dưới này khoản di động tổng cộng tiêu ra 2300 vạn. Mà ngay sau đó đúng là tỷ hòn di động thế hệ thứ nhì Siji, tỷ hòn di động thế hệ thứ nhì ở tháng 5 phân đưa ra thị trường, tháng 5 phân hạn lượng tiêu thụ doanh số đạt tới 600 vạn, mà tháng 6 phân bắt đầu đến nay toàn con đường tiêu thụ về sau doanh số cũng đạt tới hơn 700 vạn, dựa theo hiện tại số liệu nói, tháng 6 phân kết thúc nói tỷ ổn di động thế hệ thứ nhì toàn hệ sẽ đột phá 1400 vạn doanh số. Mặt khác, Điện Anị An Di động như cũng là tại tuyến hạ bán tương đối hảo, từ tháng 1 đến tháng 6 phân này, nửa năm thời gian tiêu lượng phương diện cũng đạt tới 1500 vạn đài, mà dựa theo hiện tại tổn kho, cùng với Điện Anị An Di động thế hệ thứ nhì sắp đưa ra thị trường tình huống, Điện Anị An Di động một thế hệ cũng sắp ở tháng 7 kết đơn. Có thể nói dựa theo hiện tại tam chiếc xe ngựa phát triển phương hướng, Thiên vực công ty năm nay thượng nửa năm ra hóa lượng vững vàng vượt qua 5000 vạn đài di động. Mà nay năm còn có Điện Anị An Di động thế hệ thứ 2, cùng với ở tháng 10 tuyên bố bình nạo cần di động 4 đời, có thể nói năm nay Thiên vực công ty sản phẩm tổng ra hóa lượng cũng sẽ không so năm trước thiếu. Lão bản, lần này đi A Ni An Di động thế hệ thứ nhì thật sự muốn thượng nhà mình truyền cảm phí sao? Hạ lệ làm đi A Ni An nhãn hiệu di động người phụ trách, lúc này nhìn nhà mình lão bản, trong mắt mang theo một mặt lo lắng dò hỏi. Đi A Ni An Di động là thiên vực công ty đối mặt tuyến hạ thị trường cùng với nữ tính người sử dụng sở thành lập Tân Xưa Di phát triển tuyến. Mà đi A Ni An Di động có thể tại tuyến hạ thị trường đoạt được một vị trí nhỏ, cùng đi A Ni An Di động đặc điểm, cùng với thị trường marketing có nhất định liên hệ. Đi A Ni An Di động bởi vì là chủ đánh tuyến hạ thị trường cùng nữ tính di động, nó quan trọng nhất đặc điểm chính là chụp ảnh cùng với khinh bạc cùng xinh đẹp vẻ ngoài. Trong đó chụp ảnh vẫn luôn là Đi A Ni Ản Di động nhất coi trọng một cái điểm. Hiện tại tháng 6 phân đã tới rồi kết thúc, Đi A Ni Ản Di động thế hệ thứ nhì cũng đang ở thiết kế chuẩn bị sinh sản mà liền ở cái này, nhất thời điểm mấu chốt, hạ lệ không nghĩ tới nhà mình công ty láo bản thế nhưng sẽ lựa chọn phụ định chính mình thiết kế, hơn nữa làm Đi A Ni Ản Di động dùng tới hắn chưa từng có nghe qua truyền cảm khí. Chính cái gọi là di động muốn chụp ảnh chụp đến hảo, một phương diện là yêu cầu thấu kính cập truyền cảm khí lựa chọn, mà mặt khác một phương diện còn lại là dựa vào hệ thống độc đáo phép tính. Hạ lệ trước sau đều không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì chính mình lão bản thế, nhưng sẽ như thế quyết đoán mà lựa chọn một nhà hắn trước nay đều không có nghe qua nhà máy hiệu buôn sở chế tạo ra tới truyền cảm khí. Đồng Hạo nhìn đối phương này sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng đi tìm tới bộ dáng, cũng không có cảm thấy cái gì không thích hợp. Nay truyền cảm khí chế tạo công ty đúng là Đồng Hạo đầu tư thành lập tân công ty, mà hắn truyền cảm khí chế tạo kỹ thuật đến từ chính Đồng Hạo năm nay thu hoạch đến ý mở X700 truyền cảm khí kỹ thuật. Mà lúc này đây cấp hạ lệ đi ạ nghỉ án di động sở chuẩn bị truyền cảm khí đúng là nhà này công ty sở sinh sản ra tới thứ phẩm. Bởi vì chế tạo khó khăn có điểm đại Hiện tại tân kiến công ty còn không có hoàn toàn nắm giữ chế tạo cùng đẳng cấp truyền cảm khí, phòng trường phải chờ tới mấy tháng sau mới có thể chân chính sinh sản ra IMX700 truyền cảm khí. U3 chương 31, sợ mạ tỷ sản đóng cửa. IMX700 này một khoản truyền cảm khí có thể nói là 2020 năm mạnh nhất truyền cảm khí. Mà trở khách cái này truyền cảm khí di động, đúng là đại danh đỉnh đỉnh Kizin có 102 Huawei Mạc 40. Nay khoản di động ở vận dụng như vậy truyền cảm khí sau, lại vận dụng nhà mình độc đáo phép tính, sở thành tượng trình độ có thể nói là đạt tới đỉnh cỡ. Tuy rằng hiện tại Đồng Hạo đầu tư công ty sở chế tạo ra tới truyền cảm khí còn không có đạt tới trình độ loại này, nhưng là so với imx 586 loại này hình truyền cảm khí cũng không rơi hạ phong. Đồng Hạo thậm chí đều có thể phi thường tự hào nói ra, nhà mình công ty sở sản xuất truyền cảm khí, xa xa dẫn đầu hữu thường 2 đến 3 năm. Nhà này công ty sở sinh sản ra tới truyền cảm khí trình độ có thể nói là phi thường cao, thậm chí cao hơn người sở lựa chọn Sony truyền cảm khí. Đồng Hạo nâng lên đầu nhìn chuẩn bị cùng chính mình lý luận hạ lệ, trên mặt mang theo một tia thông dong về phía đối phương nói. Ở Đồng Hạo xem ra chính mình sáng lập công ty sở chế tạo ra tới truyền cảm khí chẳng những chất lượng hảo hơn nữa giá cả tiện nghi càng chủ yếu chính là cuối cùng kiếm tiền vẫn là chính mình này có thể so đem tiền giao cho nhật bản người công ty muốn hảo sony công ty truyền cảm khí còn muốn hảo hạ lệ nghe được nhà mình lão bản theo như lời nói lúc này mở to hai mắt ánh mắt bên trong mang theo không thể tưởng tượng nhìn chính mình lão bản thực hiện nhiên bị nhà mình lão bản theo như lời nói hoàn toàn dọa tới rồi mọi người đều biết hiện giờ toàn cầu trong phạm vi sony chụp ảnh truyền cảm khí dám gọi đệ nhị không ai dám sương đệ nhất Mà hiện tại nhà mình lão bản thế nhưng nói ra một nhà hoa quốc công ty sở chế tạo ra tới truyền cảm khí siêu việt Sony công ty sở chế tạo ra tới truyền cảm khí. Nói như vậy nghe tới quả thực chính là hại người nghe nói, làm người có chút không thể tin tưởng. Lão bản, ngươi lời này. Hạ Lệ cảm thấy nhà mình lão bản theo như lời nói, tựa hồ nói có chút quá mức, tại đây loại tình huống dưới, hắn cũng không biết nên như thế nào phản bác nhà mình lão bản. Sony truyền cảm khí cường đại có thể nói là mọi người đều biết sự tình, mà nhà mình lão bản lại cho rằng một nhà hoa quốc công ty có thể chế tạo xuất thế giới nhất lưu truyền cảm khí lúc trước Samsung màn hình không phải toàn cầu mạnh nhất sao? chẳng qua cuối cùng còn không phải bị chúng ta sợ đánh bại sao? nếu ở màn hình phía trên có thể siêu việt Samsung, vì sao truyền cảm khí phương diện siêu việt không được Sony? Đồng Hạo nhìn Hạ Lệ trong mắt mang theo một cổ tự hào thần sắc nữ khí, cực kỳ nghiêm túc hướng về đối phương nói: thực hiện nhiên Đồng Hạo cho rằng hiện tại nhà mình công ty hiện giờ trình độ đã đạt tới, có thể cùng Samsung đi cạnh tranh tiêu chuẩn, chỉ có thể chính mình tạo, màn hình cũng có thể chính mình sinh sản, hiện tại truyền cảm khí cũng có thể đủ tự cấp tự túc, tin trời kỹ thuật cũng dần dần hoàn thiện. Samsung công ty sở dĩ cường đại như vậy đúng là bởi vì hắn có thể không dựa vào mắt khác nhà máy hiệu buôn chính mình sinh sản di động. Có thể nói Samsung công ty có thể sinh sản ra chế độ sở hữu tạo di động nguyên linh kiện chủ chốt, hơn nữa chân chính có thể thực hiện sinh sản tự do. Mà hiện tại đồng hạo thủ hạ cũng không sai biệt lắm, có như vậy hoàn thiện sản nghiệp liền có thể chân chính thực hiện di động tự sản tự tiêu. Hảo đi, hạ lệ nhìn nhà mình lão bản này sắc mặt nghiêm túc bộ dáng, cũng biết chính mình hiện tại khuyên bảo không được chính mình lão bản, hiện giờ chỉ có thể dựa theo nhà mình lão bản theo như lợi nói đi tiếp tục hành sự. Bất quá hắn vẫn là hy vọng nhà mình lão bản theo như lợi nói là thật sự. Rốt cuộc đi ạ nỉ ạn di động nhất lấy làm tự hào chính là nó chụp ảnh kỹ thuật. Nếu là lúc này đây di động ở chụp ảnh kỹ thuật phương diện kéo vượt nói, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị người tiêu thụ cùng người sử dụng nhóm sở vứt bỏ. Hạ lệ dựa theo nhà mình chủ tịch ý kiến, tại đây một lần di động sinh sản mặt trên tạm thời lựa chọn từ bỏ sử dụng mới nhất Sony truyền cảm khí, mà là sử dụng một nhà quang hóa công ty sở chế tạo ra tới truyền cảm khí. Mà tân di động cũng tại đây loại tình huống bắt đầu rồi chính thức sinh sản. Tháng sáu phân di động thị trường cũng dần dần khôi phục bình tĩnh ở cái này tháng, mặt khác di động nhà máy hiệu luôn đều không có tuyên bố bất luận cái gì cơ hình. Liên ở các vong hữu cảm thấy tháng 6 phân sắp quá khứ thời điểm một cái tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ di động vòng sở mại tị sản technology đóng cửa không sai chính là kia ra từ lũ đổ dâu ngang sở thành lập sở mại tị sản technology đóng cửa sở mại tị sản technology từ thành lập đến phá sản tuyên bố hai đời sản phẩm có thể nói này hai đời sản phẩm phối trí phương diện tương đối phổ phổ thông thông nhưng là này phần mềm phương diện sắc thật làm được rất nhiều sáng tạo chẳng qua sở mại tị sản technology bản thân ở kinh doanh phương diện liền có nhất định nguy hiểm Đầu tiên Lù Ổ dầu Ngạo cũng không phải chuyên nghiệp tính kỹ thuật nhân viên ở di động lĩnh vực phương diện, thật là so ra kém mặt khác chuyên nghiệp nhân viên. Mặt khác Sở mạ tỷ sản Kect Nổ Lộ Dị Sở sinh sản ra tới di động, bản thân ở marketing cùng truyền truyền phương diện đều là lấy Lù Ổ dầu Ngạo vì trung tâm tiến hành tuyên truyền. Đương nhiên trong đó chính yếu một chút chính là Sở mạ tỷ sản Kect Nổ Lộ Dị Sở sinh sản ra tới Sở mạ tỷ sản di động ở hiện giờ như vậy đại thị trường bên trong cũng không có nhắc lên cái gì song, rõ, tương phản bởi vì di động sinh sản lương phẩm suất yêu cầu cao, đầu góc rất nhiều muốn mua được Sở mạ tỷ sản di động người sử dụng căn bản mua không được di động, cuối cùng từ bỏ Sở mạ tỷ sản di động mà sở mạ tỷ sản nổ lỗ gì bởi vì mấy năm nay kinh doanh không tốt dẫn tới mấy năm liên tục lỗ lã, mà lũ ổ dầu ngáo lại mượn rất nhiều tiền, dẫn tới hiện tại lũ ổ dầu ngáo mắc nợ phi thường nhiều. Hơn nữa hiện tại hủ ạ kèn đại hội sở thành lập hệ thống, khiến cho đại di động nhà máy hiệu buôn có thể càng thêm có lợi cho hiện tại thị trường phát triển, mà giống lũ ổ dầu ngạp phía sau loại này sở mạ tỷ sản nổ lỗ gì ở như vậy thị trường phát triển đến dưới, dần dần mất đi ưu thế. Sở mại tỷ sản cách nổ lộ gì làm di động bản thân liền có rất rất nhiều chí mạng khuyết điểm. Đầu tiên hắn dẫn đầu người cũng không phải làm kỹ thuật xuất thân, mặt khác sở mại tỷ sản cách nổ lộ gì bản thân phương diện ở tài chính liền có điều thiếu. Chính yếu một chút, sở mại tỷ sản cách nổ lộ gì không có cố định cung ứng liên, dẫn tới sở mại tỷ sản mỗi lần muốn sinh sản di động luôn là yêu cầu cầu ra ra cáo mãi mãi đi đạt được cung ứng thương duy trì. Cuối cùng sở mại tỷ sản ở như vậy kinh doanh trạng thái dưới, rốt cuộc là kinh doanh không nổi nữa, hơn nữa lùi ổ dầu ống não nợ ngập đầu. Hiện tại sở mại tỷ sản cách nổ lộ gì cũng chỉ có thể lấy phá sản phương thức này kết cục. La lão sư. Muốn hay không tới ta công ty, chúng ta công ty hiện tại thiếu một cái marketing bộ bộ trưởng. Đồng Hạo ở được đến Sở Mạ Tỷ Sản Két Nổ lộ gì đóng cửa tin tức lúc sau, liền lập tức liên hệ Lũ Ổ Dầu Ngạo, hướng Lũ Ổ Dầu Ngạo khởi xướng gia nhập chính mình công ty mời. Lũ Ổ Dầu Ngạo có thể nói là một cái phi thường thú vị người, có thể nói nó tồn tại là làm một hàng hoàn một hàng, bị nghiệp giới xưng là là độc dược tồn tại. Bất quá Lũ Ổ Dầu Ngạo bản nhân vẫn là có một ít bản lĩnh, đặc biệt là hắn ở marketing cùng ngôn ngữ kỹ xảo phương diện, đều là đương kim hoa quốc số một số 2 tồn tại. Hơn nữa hiện tại Sở Mạ Tỷ Sản Két Nổ lộ gì đóng cửa mà sở mạ tỷ sản công nghệ lỗ gì này đó làm phần mềm phương diện nhân tài có thể hoàn toàn bị chính mình công ty thu nạp, trở thành chính mình công ty công nhân. Có thể nói ở quốc nội bên trong, ở hệ thống nuôi chúng tiểu công năng sáng tạo nhiều nhất chính là mẹ ấy rủ cùng sở mạ tỷ sản hai nhà công ty. Mà sở mạ tỷ sản công nghệ lỗ gì thật là nhân tài đông đúc, nó đóng cửa hoàn toàn là bởi vì thời đại có hạn chế. Lỗ gỗ dấu ngạo nhận được điện thoại nghe được điện thoại, kia cùng mời cũng là hơi chút sự sốt. Sở mạ tỷ sản công nghệ lỗ gì kinh doanh không tốt, mà hắn hiện tại cũng là thiếu nợ chồng chất, trải qua công ty tài vụ kiểm kê về sau, hắn hiện tại trên người còn lưng đeo hai cái nhiều trăm triệu nợ nần đến nỗi người khác mời, lũ ố dầu nào này cũng không phải là lần đầu tiên thu được. Liên ở vừa mới hắn được đến nhạc coi trưởng môn nhân giả Nguyệt Đình mời, muốn cho lũ ố dầu nào gia nhập hắn trận doanh vì hắn hiệu lực. Mà hiện tại lũ ố dầu nào vẫn luôn là ở do dự bên trong, trước sau là không có cấp ra bất luận cái gì hồi đáp. Rốt cuộc trải qua quá lúc này đây thất bại, lũ ố dầu nào đã minh bạch di động thị trường nguy hiểm. Đối với nhạc coi nhà này di động công ty, hắn trong lòng vẫn là tương đối kháng cự, cho rằng nhà này công ty nói thật, tiềm lực phương diện vẫn là kém một chút, cuối cùng rất có khả năng sẽ rơi vào cùng sở mạ tỷ sản giống nhau nổ nỗi mà hiện tại Lưu Ốu Dầu nào có thể nói là thiếu một thân nợ. Tại đây loại tình huống dưới, hắn yêu cầu kiếm lấy càng nhiều tiền tới trả nợ. Thiên lương nhiều ít. Nói thật, Lưu Ốu Dầu nào vẫn là tương đối vừa ý Thiên Vực nhà này công ty. ở hắn xem ra Thiên Vực công ty hiện tại đã chặt chẽ nắm giữ di động thị trường phát triển xu thế, có được phi thường cường đại cạnh tranh thực lực. mà Lưu Ốu Dầu nào cũng là phi thường xem trọng nhà này công ty. bất quá xem trọng về xem trọng, tiền vẫn là phải hảo hảo nói. quy 3 chương 32, gồm thâu gốm thau sờ sản đẹp nổ lộ gì? Ta Lưu Ốu chính là một cái có tiên minh cá tính người, có chính mình giá trị quan cùng nhân sinh quan. Đương nhiên ngươi nếu có thể cấp cũng đủ tiền liền phi thường không đổi. Hiện tại lũ Hộ Dậu cũng có thể nói là mắc nợ 200 triệu cái này, con số cũng không phải là cái gì số nhỏ tự, đương nhiên Thiên vực công ty đối với chút tiền ấy hẳn là có thể lấy ra tới. 300 vạn nhất năm lương một năm. Đồng Hạo nghe được lũ Lỗ Hộ Dậu theo như lời nói về sau, hơi chút tự hỏi một chút, cuối cùng cấp ra lũ Hộ Dậu vào gia nhập Thiên vực công ty tiền lương đãi ngộ. Lũ Hộ Dậu cũng là một cái phi thường có bản lĩnh người, mà hắn bản lĩnh thể hiện ở hắn marketing phương diện, hơn nữa hắn bản thân cũng là một cái người nổi tiếng trên internet, có thể mang đến nhất định lưu lượng, có thể mở rộng nhất định sản phẩm mà nhân tài như vậy lấy lương 1 năm 300 vạn triều nhập chính mình công ty có thể nói là một cái phi thường cần thiết quyết định. Rốt cuộc hiện tại chính mình công ty sản phẩm đã không sai biệt lắm làm đi lên, đưa một nhà công ty sản phẩm làm được nhất định tiêu chuẩn thời điểm, như vậy kế tiếp liền có thể phát triển marketing. Một nhà công ty sản phẩm có thể làm to làm lớn, đầu tiên là muốn dựa vào công ty sản phẩm thực lực, mà mặt khác một phương diện còn lại là dựa vào marketing đoàn đội tuyên truyền thực lực. Có thể nói này hai loại thực lực hỗ trợ lẫn nhau, mà nếu là này hai cái phương diện đều làm được cực hẳn nói, như vậy nhà mình công ty sản phẩm doanh số cùng với nhãn hiệu lực ảnh hưởng sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Ma Lu dầu Zong tuy rằng nói nào đó phương diện bản lĩnh không có, nhưng là ở tuyên truyền cùng marketing phương diện chính là có được phi thường cường đại thực lực. Lỗ vi Băng, thường thành đám người có thể nói đều là ở marketing phương diện có phi thường không tồi thực lực người, nhưng là so với Lục dầu Zổng tới nói vẫn là kém một chút. Mà lúc này đây đem Lục dầu Zổng tiến cử công ty thành lập công ty thị trưởng marketing bộ môn, cũng là vì giảm mất mấy người gánh nặng, là mấy người có thể có cực kỳ chuyên chú lực chú ý toàn bộ phát triển di động nhãn hiệu nghiệp vụ. 300 vạn nhất năm. Lục Ô Zổng đối với đối phương sở cấp ra tiền lương cũng hơi chút có chút kinh ngạc. Nói thật 300 vạn nhất năm có thể nói là phi thường cao thủ lao, mà hiện tại Luo Zong có thể nói là nợ ngập đầu, trên người còn có cái 200 triệu mắc nợ, nhu cầu cấp bách tiền tới còn khoản. Bất quá này 300 vạn đối với cái 200 triệu nợ nần tới nói, trên cơ bản là bé nhỏ không đáng kể, liền tính là công tác nói cũng yêu cầu công tác 7 năm mới có thể đủ đạt được cái 200 triệu tiền lương trả nợ. Xin lỗi, ta cảm thấy ta cũng không thích hợp thiên vực công ty. Luo Zong ở hơi chút do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn cự tuyệt đồng hạo thỉnh cầu. Rốt cuộc hiện tại hắn yêu cầu làm một ít tới tiền mau sự tình, mà 300 vạn lương một năm làm hắn đại ở thiên vực công ty làm 7 năm, nói thật hắn là làm không được. Đồng Hạo nghe được điện thoại kia đầu lụa dầu ngả hơi mang chần chừ lời nói thành, nói thật hắn cũng đoán được lụa dầu ngả hiện tại ở khó xử thứ gì. Rốt cuộc lụa dầu ngả cho tới nay đều là hắn nhất chú ý đối tượng chí nhất, hắn minh bạch hiện tại lụa dầu ngả muốn kiếm lấy cũng đủ nhiều tiền tái tới trả nợ. La Lão sư cũng không nên như vậy suốt ruột cự tuyệt, La Lão sư không phải có chút lý do khó nói sao? Những việc này ta hiểu, ta nguyện ý lấy ra hai triệu mượn cấp La Lão sư 5 năm năm chỉ cần la lão sư nguyện ý gia nhập ta công ty, đồng hạo đối với điện thoại kia đầu Lũ ổ dầu ngáo khuyên bảo, đến bây giờ nhất hàng đầu nhiệm vụ chính là trả đỡ. mà hiện tại đồng hạo nguyện ý lấy ra hai cái trăm triệu mượn đối phương 5 năm, hắn tin tưởng đối phương tại đây 5 năm công tác bên trong hơn nữa chính mình kiêm chức muốn kiếm được 200 triệu đồng tiền cũng không phải việc khó, mượn hai cái trăm triệu cho chính mình 5 năm năm, ổ dầu ngáo nghe được đối phương theo như lời nói, lúc này mở to hai mắt, trên mặt cũng lộ ra không thể tưởng tượng nhân vật, hắn không nghĩ tới đồng hạo thế, nhưng như thế hảo phóng vay tiền cho chính mình, mà hiện tại lùa dầu ngáo lúc này lại ở do dự bên trong. Rốt cuộc vừa mới hắn vừa mới mới ra khẩu cự tuyệt đối phương, hiện tại đối phương lại đưa ra như vậy điều kiện, này không phải làm chính hắn đánh chính mình mà sao? La lão sư nguyện ý nói, kia có thể cứ việc tới hàng thị thiên vực công ty, ta nguyện ý xin đợi la lão sư đại giá. Đồng Hạo cũng từ trong điện thoại mặt nghe được đối diện Lu O Zong nào sở hổ, tại đây loại tình huống dưới hắn cũng chỉ có thể tạm thời cấp đối phương hoán một chút cơ hội, liền đội vàng hạ tuyến. Lu O Zong nào nhìn kia cắt đứt điện thoại, lúc này liên lạc đặt ở một bên, đang ở tự hỏi nếu không phải gia nhập thiên vực công ty Thiên vực công ty chân chính ngồi dậy thời gian cũng chỉ là mấy năm nay, nhưng là nhà này công ty lại có được phi thường cường đại kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng với hoàn thiện cung ứng liên, này có thể so đại đa số di động nhà máy hiệu buôn phải mạnh hơn rất nhiều. Mà nhà này công ty di động định vị ở năm nay cũng dần dần hình thành, cũng dần dần từng người đi hướng từng người phát triển phương hướng, cũng nhằm vào tương ứng người sử dụng sinh sản ra tương ứng sản phẩm. Tín nào cương nhãn hiệu đại biểu cho cao cấp kỳ hạng nhãn hiệu, hiện tại đã là quốc nội số một số hai cao cấp di động đại biểu. Ti nhãn hiệu đại biểu cho phân khúc giá rẻ di động hiện tại bao dung từ trăm nguyên cơ đến kỳ hạm cơ gần 3.000 nguyên trinh lệnh các đứa vị ở hiện tại quốc nội di động thị trường bên trong có thể hoàn toàn áp một tay Xiaomi cùng Redmi đến nỗi hiện tại còn không có độc lập đi hạn nhỉ hạn di động lũ ấu dầu nào cũng tin tưởng tương lai tuyệt đối sẽ trở thành một cái chủ đánh tuyến hạ thị trường nhãn hiệu tự hỏi hồi lâu về sau lũ ấu dầu ngay cuối cùng chậm rãi lấy ra di động đã thông một cái quen thuộc điện thoại uy lão bản làm sao vậy lão nô ngươi đi liên hệ một chút các huynh đệ có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi thiên vượng công ty Liên ở đồng hạo giống Lu O Dô Ngọc tuyên bố mời ngày thứ ba, Lu O Dô Ngọc liền mang theo ban đầu công ty 60 nhiều hào người, mê ngông quần quận từ đế đô sát hướng về phía hàng thị. Lu O Dô Ngọc có thể nói là một cái phi thường người thông minh, hắn cũng minh bạch lấy chính mình hiện tại cái này thân phận muốn thu hoạch 300 vạn nhất năm tiền lương chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Mà Lu O Dô Ngọc tự nhiên minh bạch hiện tại sở mạ thị sản lộ gì nhất lấy đến ra đồ vật đúng là nhà này công ty phần mềm bộ môn. Đi theo hắn từ Đế Đô đi vào thiên vực công ty này, 60 nhiều hào người có thể nói đều là ban đầu công ty phần mềm bộ môn Nam Quốc, cũng là sở mạ tỷ sản kẹt nghệ lỗ gì có thể lấy ra tới tư bản chính nhất. La lão sư, mong ngôi sao mong anh trăng, rốt cuộc là mong đến ngươi. Đồng Đồng. Đồng Hạo lúc này cùng Lục Hộ Dậu ngạo ngồi ở văn phòng bên trong, lần trước hai người gặp nhau mặt thời điểm vẫn là bình đẳng đối lập quan hệ. Chẳng qua không nghĩ tới, mới qua không đến một năm thời gian, hiện tại hai người quan hệ thế nhưng trở thành trên dưới thuộc. Mà Lục Hộ Dậu ở đi theo Đồng Hạo tham quan công ty cùng với hiện tại công ty sở nghiên cứu phát minh kỹ thuật thành quả về sau, Hắn cũng minh bạch chính mình sở mạo tỉ sản Tech Nỗ Lộ Dị cùng hiện tại Thiên Vực công ty có bao lớn trên lệnh. Trước kia Lục Ổ Dậu cho rằng nhà mình công ty trình độ chính là phi thường cao, chẳng qua hôm nay đi tới Thiên Vực công ty về sau hắn mới hiểu được cái gì là chân chính gặp sư phụ. Chính mình sở thành lập sở mạo tỉ sản Tech Nỗ Lộ Dị cùng hiện tại Thiên Vực công ty so sánh với quả thực chính là một cái chế cười, mà Lục Ổ Dậu ngạo cũng minh bạch, vì sao đối phương công ty có thể càng làm càng lớn, mà chính mình công ty lại càng làm càng kém, cuối cùng đi hướng đóng cửa. La lão sư nếu đã gia nhập công ty, như vậy vẫn là trước hiểu biết công ty một đoạn thời gian. Trong công ty gần nhất ở sáng tạo marketing bộ môn, này không dài vị trí sẽ để lại cho la lao sư. Đồng hạo nhìn trước mặt lù ổ dâu ngạo, ngựa khí bên trong mang theo một tia nhu hòa tươi cười hướng về đối phương nói. Cho tới nay chính mình công ty marketing đoàn đội cũng không có giống mặt khác công ty như vậy hình thành mấy trăm người marketing bộ môn, mà hiện tại chính mình công ty đã phát triển tới rồi nhất định trình độ, như vậy marketing bộ môn tự nhiên mà vậy yêu cầu sáng tạo lên. Mà lù ổ dâu ngực thật là một cái phi thường có bản lĩnh người. Từ hắn trưởng quản marketing bộ môn, nói thật là một cái phi thường chính xác lựa chọn, bất quá ở hắn trưởng quản marketing bộ môn phía trước, vẫn là yêu cầu hắn hiểu biết một chút công ty tình huống mới có thể càng tốt nhân mệnh đối phương. Lỗ dầu Ngạo nghe được đối phương nhân mệnh, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc thân sắc, đối với đối phương cho chính mình chức vị, hắn có thể nói là phi thường kinh ngạc, bất quá lại tinh tế tự hỏi một chút, hắn phát hiện giống như cái này thực vật còn rất đối chính mình ăn uống. Tuy rằng Lỗ dầu Ngạo đối với này cái gọi là marketing bản thân phương diện là có điều kháng cự, nhưng là người ra tới còn không phải là vì trộn lẫn khẩu cơm ăn, huống chi hắn còn thiếu đối phương nhân tình. Tại đây loại tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng như vậy trước vị. Quy 3 chương 33, lôi quân lu cuống, năm nay can con rốt cuộc ra tay. Đông Hạo đối với can con còn là phi thường coi trọng. Can con vô luận là ở di động CPU vẫn là ở thư từ qua lại lĩnh vực, nó thực lực không thể nghi ngờ. Thậm chí hiện tại can con có lẽ còn không có bày ra ra bản thân sở hữu thực lực, rốt cuộc can con cùng Intel đều có cộng đồng đặc tính. Mà lúc này đây can con yên lặng hơn nửa năm, hiện tại rốt cuộc là lộ ra một chút tiếng gió ra tới, chỉ sợ năm nay can con CPU hẳn là sẽ khiếp sợ mọi người. Bất quá hiện tại can con chỉ xuất hiện một khoản CPU mà này khoản CMTU thực hiện nhiên là Cancom đối mặt thị trường cấp thấp sở chuẩn bị sản phẩm, mà hiện tại Cancom sở đi lộ tuyến trên cơ bản cùng Hụ ạ Kẹn công ty đi lộ tuyến phi thường tương tự, hai nhà đến lúc đó tất nhiên sẽ ở thị trường mặt trên có điều cạnh tranh, thế lực ngang nhau hai nhà phát sinh cạnh tranh, tại đây loại tình huống dưới nhất lo lắng không nên là Cancom cùng Hụ ạ Kẹn mà là vẫn luôn ở thị trường cấp thấp đục nước béo cò mẹ đi A Kẹt kết, rốt cuộc ở trên thế giới mặt có rất nhiều thế lực ngang nhau nhà máy hiệu buồn, cuối cùng cạnh tranh kết quả đều là đem kẻ thứ ba cấp lộng suy sụp. Bất quá năm nay Cancom rốt cuộc sẽ có bao nhiêu cường? Có thể hay không ở cao cấp kỳ hạm CV ưu thượng vượt qua còn không có bày ra cấp thế nhân hủ ạ kẻng Z830 CVU. Đồng Hạo ở như vậy ý tưởng dưới tiến vào Cancom hợp phỉ xỉ OF website, muốn coi một chút năm nay Cancom rốt cuộc là chuẩn bị cái dạng gì CVU. Bất quá Cancom hợp phỉ sĩ OF phía trên nội dung sắc thật tương đối thưa thớt, hơn nữa Cancom ở hiện tại hợp phỉ sĩ OF phía trên tuyên bố CVU cũng không có xuất hiện cao cấp K8CG CVU. Mà hiện tại hợp phỉ OF sẽ sở công bố ra tới CVU chỉ có hai khoản. Một khoản là đối mặt trung quả nhân sở nạp dây gần K710 CVU so với năm trước tuyên bố sở nắp dây gần k700 cvu lúc này đây k710 ở tính năng phương diện làm phi thường đại tăng lên mà trên ọp phỉ xỉ of sai mặt công bố này khoản cvu tăng lên 15% mà CPU tăng lên 19% công hao giảm xuống 10% mắc khác một khoản còn lại là trở khách ở cấp thấp di động sở nắp dây gần k615 cvu này khoản CPU là hiện tại căn com tuyên bố nhất tiện nghi cvu căn cứ tiểu đạo tin tức này khoản cvu giá cả chỉ cần 45 đô la tương đương nhân dân tệ không sai biệt lắm 300 suất đầu Mà Oppo tuyên bố R9S so với nguyên bản R9 chỉ là CPU thay đổi, nhưng lại ở giá cả phương diện lại trực tiếp nhiều hơn 100 khối. Căn cứ thần thông quảng đại vong hữu làm cung cấp tin tức, chờ khách can cơm sở nạp dây gần K615 Oppo R9S ở tính năng chạy phân mặt trên cũng có thể đủ đạt tới 10 và phần, có thể nói là cùng hù ạ kẹn tuyên bố G610 có đến liều mạng. Oppo lúc này đây động tác chính là đẩy cối lòng thâm ý. Đông Hạo đối với lúc này đây Oppo tuyên bố này khoản di động, đối với đối phương lúc này đây hành động vẫn là có điều hoài nghi, rốt cuộc Oppo chính là cùng hù ạ kèn công ty có chặt chẽ hợp tác liên hệ. Mà lúc này đây Oppo đột nhiên đẩy ra nảy một khoản di động, lựa chọn vứt bỏ tiện nghi hủ ạ tèn G610, lựa chọn càng thêm sang quý sở náp dây gần K615, như vậy hành động chính là đẩy cõi lòng thâm ý. Bất quá thực mau đồng hạo phải tới rồi một cái không tốt tin tức. đại tích điện năm nay bắt đầu mở rộng sinh sản, khiến cho Cancom chìm sản lượng được đến đại biên độ tăng lên khí. Mà hiện tại sản lượng sung túc Cancom cũng chuẩn bị cùng Lam lục hai xưởng triển khai hợp tác, hơn nữa cho phép hai nhà nhà máy hiệu buôn sử dụng chính mình sinh sản cao cấp CPU. Cho tới nay, Qualcomm hợp tác đồng bọn đều là Samsung, Xiaomi hai nhà công ty ở chính mình nguyên thời không thời đại bên trong. Ubuntu vội vộ chân chính sử dụng Qualcomm cao cấp CPU trên cơ bản đều là ở 17 năm về sau. Bất quá tình huống hiện tại cùng chính mình ban đầu thời không tình huống có điều bất đồng. Huạkẻn công ty cường thế quá khởi, có thể nói khiến cho nhiều mặt chú ý cùng kiên kỵ. Huạkẻn công ty có thể nói là có thể tự sản tự tiêu chìm thiết kế công ty mà từ được đến Hà Lan đặt lữ công ty duy trì về sau thực lực có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Qualcomm hiện tại có thể nói là lo lắng Huạkẻn sinh sản ra quá nhiều CPU cùng chính mình đoạt thị trường. Mà đài tích điện đồng dạng có ý nghĩa như vậy, tại đây loại thế cục dưới, hai người có thể nói là có được cộng đồng điện nhân, muốn dùng mở rộng sinh sản lượng tới để ép Hù Ả kẹn công ty sinh tồn không gian. Cho nên Cancom hiện tại sản lượng ở đài tích điện dưới sự trợ giúp cũng tiến bộ vượt bậc, có thể chân chính ý nghĩa thượng xuất khẩu cấp Hoa quốc càng nhiều di động chế tạo nhà máy hiệu bơn, mà Phi Xiaomi công ty một nhà, Ubuntu vĩ vũ đều cùng Cancom công ty có hợp tác rồi, nhìn dáng vẻ khó chịu nhất không phải chính mình, mà là Xiaomi nhà. Đồng hạo đối với Cancom công ty đột kích cũng không có quá nhiều khẩn trương, ở hắn xem ra có cạnh tranh mới có tiến bộ tiềm lực. Hơn nữa hiện tại nhất không vui hẳn là không phải chính mình, mà là cho tới nay độc chiếm can com cao cấp về CPU Xiaomi công ty đi. Xiaomi trong công ty, lôi quân hiện tại trên mặt mang theo một mặt sầu khổ thân sắc. Về can com công ty bí mật cùng Lam Lục hai xưởng đạt thành hợp tác sự tình, lôi quân đã không sai biệt lắm biết được. Có thể nói hiện tại lôi quân đối với chuyện như vậy đã là đau đầu, lại là bất đắc dĩ. Dựa theo đạo lý tới nói, Xiaomi công ty cho tới nay đều là can com đệ nhất hợp tác đồng bọn, thậm chí Xiaomi công ty ở Hoa Quốc nội lấy được như vậy thành tích, cũng có can com một phần công lao. Mà hiện tại Cancom lại đem cấp Xiaomi phân cho Lam Lục Hai xưởng, này thật sự là làm nguyên bản cung ứng liên liền có chút khẩn trương Xiaomi công ty có chút dầu đồ bìm leo. Cho nên ai sẽ biến mất sao? Lôi quân ở được đến như vậy tin tức về sau, trong lòng đệ nhất cảm giác chính là như vậy. Bất quá Cancom cùng Lam Lục Hai xưởng hợp tác sự tình chính là cấp Xiaomi mang đến phi thường đại nguy cơ cảm. Rốt cuộc Cancom ở năm nay sở sinh sản nghiên cứu phát minh cao cấp CPU, ở tháng 1 thời điểm cũng đã sinh sản ra tới, hơn nữa đã bán cho Xiaomi 1.000 và lượng. Mà dựa theo Xiaomi nguyên bản kế hoạch này đó CPU sẽ vận dụng Xiaomi năm nay con số siêu Xiaomi 6 trên người. Chẳng qua ban đầu kế hoạch toàn bộ bị một sự kiện quay rối, Xiaomi công ty phụ trách sản nghiệp liền cao tầng đắc tội Samsung công ty, mà nguyên bản cùng Samsung công ty có chặt chẽ hợp tác Xiaomi công ty nháy mắt liền mất đi Samsung duy trì, khiến cho hiện tại Xiaomi lục căn buồn sinh sản không ra. Hiện tại can quang công ty lại cùng làm lục hai xưởng có hợp tác, như vậy nguyên bản Xiaomi công ty ở CVU sở lấy được ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Xiaomi 6 vẫn là muốn chạy nhanh đợi ra, không thể lại kéo đi liên hệ hạ phủ cùng Kinh Phương Đông. Lôi Quân hiện tại cũng biết nhà mình công ty con số C gì, không thể còn như vậy kéo xuống đi. Nếu là chờ đến Oppo vị vụ tuyên bố có được can con cao cấp kỳ hãm CV9 nói, như vậy chính mình công ty trong tay kia 1000 vạn chip liền hoàn toàn thua tại chính mình trên tay. Tại đây loại tình huống dưới, Lôi Quân từ bỏ nguyên bản muốn chờ đến tháng 10 về sau mới đạt được lượng bạc công ty ổ lệch màn hình kế hoạch, lựa chọn mặt khác một loại phương thức tới sinh sản Xiaomi 6. Hạ phủ công ty có được sinh sản cao tốc chất màn hình lở cỡ giờ trình độ. Kinh Vương Đông là hiện tại quốc nội có được sinh sản ổ lẹt màn hình nhà máy hiệu bơn. Kinh Vương Đông có thể sinh sản ra OLED màn hình, nhưng là nó màn hình tấu chất phương diện vẫn là muốn hơi lạc hậu với Samsung trở đứng đầu nhà máy hiệu bơn. Hơn nữa hắn hiện tại sản lượng cũng hoàn toàn thỏa mãn không được Xiaomi công ty sở yêu cầu lượng. Tại đây loại tình huống dưới Xiaomi công ty cũng chỉ có thể đem ánh mắt ngắm ngay ở màn hình lờ cờ giờ mặt trên có được tuyệt đối ví dụ thực tế hạ phủ công ty. Có thể nói lôi quân lúc này đầy tính toán vận dụng hai loại bất đồng tài chất màn hình sinh sản ra Xiaomi 6 series. đương nhiên, như vậy hành động có thể nói là lôi quân bất đắc dĩ cử chỉ. Rốt cuộc hiện tại can công ty đều đã cùng Oppo vị vụ có điều hợp tác, hiện tại Xiaomi công ty duy nhất có thể làm chính là chiếm hữu này chip CV đầu phát cùng độc chiếm khí, do đó đạt được thị trường tán thành. Công ty cao tầng nhóm nghe được lôi quân theo như lời nói, tuy rằng biết rõ làm như vậy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng di động tổng hợp tiêu chuẩn. Nhưng là nếu không làm như vậy đi xuống nói, cuối cùng kết quả rất có khả năng sẽ làm Xiaomi công ty mất đi tiên quyết ưu thế, ở di động thị trường phương diện dần dần mất đi ưu thế, do đó tổn thất phi thường đại thị trường cùng với ích lợi, đây chính là Xiaomi công ty hiện tại vô pháp tiếp thu sự thật. Quy 3 chương 34, chấm lại 2 tháng tiên bố. 7 tháng 25 ngày, Xiaomi di động 6 chấn động lực kích. Xiaomi công ty đoàn đội thực lực còn là phi thường cường đại, Thực Mao liền cùng sạp cùng với Be đạt thành hợp tác hiệp nghị. Hơn nữa Thực Mao liền bắt đầu đối với nhà mình sản phẩm tuyên truyền cùng với dự nhận. Có thể nói lúc này, đây Xiaomi công ty bắt được màn hình ít nhất yêu cầu không sai biệt lắm một vòng thời gian, ở tuyên bố di động phía trước để lại cho Xiaomi công ty sinh sản di động thời gian, nói thật cũng không phải phi thường nhiều. Không nghĩ tới Xiaomi công ty thế nhưng ở năm nay còn đẩy ra Xiaomi 6. Đồng Hạo nhìn Xiaomi phía chính phủ phối bộ sở thả ra tin tức về sau, Trên mặt cũng lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc. Tiếng cái này thời không Xiaomi công ty cũng cùng chính mình nguyên thời không Xiaomi công ty gặp đồng dạng vấn đề. Mà chính mình nguyên thời không Xiaomi công ty, chính là bởi vì chuyện như vậy, ở toàn bộ 16 năm đều không có tuyên bố tân Xiaomi con số Xiaomi di động. Mà chính mình nguyên thời không Xiaomi công ty, cuối cùng ở 17 năm thời điểm tuyên bố một khoảng cực kỳ làm nhân dương tán con số Xiaomi sản phẩm, mà này bộ vong sản phẩm chính là đại danh đỉnh đỉnh Xiaomi 6. Có thể nói mỗi nhà di động nhà máy hiệu buôn đều sẽ có có đại biểu tính tác phẩm, mà này đó sản phẩm thường thường sẽ có một ít phi thường trung thực người sử dụng kiên trì sử dụng loại này hình sản phẩm. Mà này đó người sử dụng đúng là mọi người thường nói hộ bị cương chế, mà chính mình cái kia thời đại Xiaomi 6, có thể nói là một khoản phi thường ưu tú sản phẩm, thậm chí ưu tú kỳ cục. Chính cái gọi là mua tân không mua cũ, trừ phi Xiaomi 6, có thể thấy được Xiaomi 6 ở nhất định trình độ thượng có thể đại biểu cho Xiaomi công ty nhất nuôi nhọn sản phẩm thực lực. Chẳng qua hiện tại tuyên bố Xiaomi 6 lại cùng chính mình nơi thời không Xiaomi 6 có điều bất động. Chính mình nơi cái kia thời không có thể nói là Xiaomi 6 xuất hiện thế cho nên hắn thành công có thể nói là đã trải qua một năm thời gian tích lũy mới đạt tới có thể trở thành một thế hệ kinh điển độ cao. Mà cái này thời không tuyên bố Xiaomi 6 có thể nói cũng không có chính mình cái kia thời không Xiaomi 6 thời gian dài tích lũy, tương phản nó tuyên bố lại như là đổi thời gian giống nhau, thế cho nên có thể hay không này khoảng Xiaomi 6 giống chính mình cái kia thời không Xiaomi 6 trở thành kinh điển đều là một cái không biết bao nhiêu. Bất quá lúc này đây Xiaomi 6 có thể tuyên bố đối với chính mình tới nói cũng là một chuyện tốt, rốt cuộc lúc này đây Xiaomi chỉ sợ sẽ chở khách can com mới nhất kỳ hạm CPU. Đồng hạo đối với lúc này đây Xiaomi tuyên bố di động mới tin tức cũng không có quá nhiều lo lắng, tương phản hắn nhưng thật ra có điều chờ mong. Lúc này đây Xiaomi 6 lựa chọn tuyên bố thời gian là cuối tháng 7, cũng liền ý nghĩa nó chân chính ở thị trường mặt trên sinh động thời gian là 8 tháng 9 tháng này 2 tháng phân. Mà căn cứ năm trước Xiaomi năm định giá, năm nay Xiaomi 6 định giá, chỉ sợ cũng sẽ không thấp đi nơi nào mà nhà này công ty ở tám tháng tuyên bố đìa nghỉ ản di động trên cơ bản ở định giá cùng với thị trường định vị phương diện sẽ không cùng Xiaomi năm có quá nhiều xung đột. Rốt cuộc một cái là định vị tuyến hạ thị trường ngàn nguyên cơ cùng trung đoàn cơ, một cái khác là định vị tuyến lên thị trường con số kỳ hạn cơ có thể nói giữa hai bên không có trực tiếp xung đột. Lúc này đây Xiaomi 6 tuyên bố càng có thể làm hắn rõ ràng nhìn đến lúc này đây con tuyên bố cao cấp CVU rốt cuộc có cái dạng nào trình độ. Thời gian đã bay nhanh mà tới bảy tháng hai mươi năm hảo, mà hôm nay đúng là Xiaomi 6 cuộc họp báo đồng thời cũng là lôi quân cử hành một hồi cực kỳ chấn động nhân tâm buổi biểu diễn. Mị nhóm các ngươi hảo sao? buổi tối 7 giờ, theo cuộc họp báo bắt đầu, lôi quân một đạo thanh âm chính thức điểm vang lên. lúc này đây cuộc họp báo, đương nhiên lúc này đây lôi quân cũng không có giống nước ngoài cuộc họp báo giống nhau nói tiếng anh, bằng không các ngươi hảo sao? có thể dùng tiếng anh phiên dịch thành. mà thiên vực công ty cao tầng cũng sôi nổi đi tới công ty phòng họp bên trong, quan khán lúc này đây Xiaomi cử hành sản phẩm cuộc họp báo, có thể nói Xiaomi di động ngươi có thể lựa chọn không mua, nhưng là lôi quân cuộc họp báo lại không thể không xem. lại là một năm, năm trước Xiaomi năm sở lấy được thành tích có thể nói là phi thường ưu tú. Lúc này đây chúng ta mang đến đồng dạng cực kỳ ưu tú Xiaomi 6G. Lôi Quân nhìn sân khấu hạ người xem, lúc này trên mặt mang theo một cổ ý cười, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh hướng về phía dưới khán giả nói. Mà phía dưới khán giả lúc này cũng phi thường chờ mong, lúc này đây Xiaomi công ty sẽ mang đến cái dạng gì sản phẩm, rốt cuộc năm nay thượng nửa năm với cùng thiên vực này mấy nhà di động nhà máy hiệu buôn đều mang đến thượng nửa năm kỳ hạng, duy đọc Xiaomi công ty không có động tác. Dựa theo hiện tại mấy đại nhà máy hiệu buôn phát cơ quy luật, một năm tuyên bố di động ít nhất sẽ có hai cái kỳ hạng cao phong. Samsung công ty thượng nửa năm sẽ tuyên bố SG Mà xuống nửa năm tắc sẽ tuyên bố nốt series gì. Huawei công ty thượng nửa năm sẽ tuyên bố PCG, mà xuống nửa năm tắc sẽ tuyên bố mã series Mấy năm gần đây nhằm phía cao cấp kỳ hạng tỉ nạ cần di động, năm nay cũng dựa theo Samsung cùng Huawei tuyên bố di động quy luật thượng nửa năm tuyên bố TCG, mà xuống nửa năm trên cơ bản sẽ tuyên bố tân con số series Theo mấy nhà hữu thương tuyên bố kỳ hạng đều có chính mình quy luật, Xiaomi công ty sản phẩm người tiêu thụ nhóm cũng căn cứ Xiaomi công ty ở một năm năm tuyên bố di động thời gian đồng dạng cũng nghĩ đến tân quy luật. Xiaomi công ty thượng nửa năm tuyên bố con số kỳ hạng, 6 tháng cuối năm tắc tuyên bố mới nhất khoản cao cấp mix series di động. Chẳng qua năm nay Xiaomi 6G thật sự là tới so năm rồi muốn vãn một ít, so năm trước Xiaomi năm tuyên bố thời gian còn muốn buổi tối không sai biệt lắm gần 2 tháng, chẳng qua này chậm lại 2 tháng, cũng không thể đánh mất người tiêu thụ đối với Xiaomi 6G nhiệt tình. Lúc này đây ta cho đại gia mang đến Xiaomi 6G hai khoản sản phẩm, Xiaomi 6 cùng Xiaomi 6 Pro. Lôi Quân nhìn hiện trường như thế nhiệt tình trọng vị, người xem trên mặt cũng lộ ra một mặt hưng phấn thần sắc, lúc này trực tiếp tuyên bố lần này Xiaomi sắp tuyên bố hai khoản sản phẩm. Đồng Hạo nhìn phòng phát sóng trực tiếp sở xuất hiện hai khoản di động bên ngoài, trên mặt cũng lộ ra một mặt cổ quái thần sắc. Hiện nhiên hắn cũng bị Xiaomi 6C này hai khoản di động vẻ ngoài cấp hoàn toàn khiếp sợ rớt, rốt cuộc mọi người đều biết Xiaomi công ty là một nhà không coi trọng vẻ ngoài di động công ty. Có thể nói Xiaomi công ty ở xưa nay tuyên bố di động phương diện thiết kế, vẫn luôn là bị mọi người sở phun táo đối tượng, so với mặt khác di động nhà máy hiệu buồn, Xiaomi công ty di động thiết kế liền giống như thẳng nam ánh mắt một trận bất biến. Điểm này chính là ở 16 năm trước kia, bị đông đảo người sử dụng sở phun táo. Chẳng qua lúc này đây Xiaomi 6C lại không có hướng xưa nay Xiaomi công ty tuyên bố sản phẩm như vậy thiết kế phi thường chỉ một lúc này đây Xiaomi 6 series thế nhưng vận dụng gốm sứ sau cái. tại đây một lần tuyên bố di động lần ra phiên bản có thuần trắng gốm sứ, hắc sứ, cùng với sứ thanh hoa đặc biệt bản buồn. có thể nói lúc này đây Xiaomi di động vẻ ngoài so với phía trước mấy thế hệ sản phẩm, không biết tiến bộ nhiều ít lần. từ vẻ ngoài tới xem này tuyệt đối là hấp dẫn vô số coi trọng nhan giá trị người sử dụng đại sắc khí. con, lúc này đây chúng ta Xiaomi 6 series toàn hệ chọn dùng gốm sứ công nghệ, ý nội kim loại công nghệ cùng với nhất hoàn toàn mới đơn đảo khẩn màn hình thiết kế phương án. lôi quân đối với chính mình công ty này khoản sản phẩm có thể nói là phi thường coi trọng có thể nói từ năm trước bắt đầu cũng đã bắt đầu vì này khoản sản phẩm làm ra sung túc chuẩn bị. chẳng qua năm nay bởi vì đặc thù nhân tố khiến cho này khoản sản phẩm khó sinh mấy tháng. bất quá hiện tại có thể đẩy ra cũng không tính quá muộn. lúc này đây Xiaomi 6 nhìn dáng vẻ là làm rất nhiều thay đổi. nếu là thật sự vận dụng tới rồi Samsung màn hình nói. chỉ sợ này bộ di động muốn bán bão a. đông hạo đối với lúc này đây tuyên bố Xiaomi 6 series di động vẻ ngoài cũng là phi thường vừa lòng. nghĩ lại nó sợ chở khách CPU. Cũng minh bạch này khoản sản phẩm nếu là chân chính vận dụng đến Samsung màn hình nói, kia này bộ sản phẩm tuyệt đối sẽ trở thành chính mình cái kia thời không sánh vai nguyên bản Xiaomi 6 một thế hệ kinh điển tồn tại. Quy 3 chương 35, làm thiên tỉnh nặc cỡ, đây là Xiaomi di động. Lôi tổng, đây là danh tác ca. Bằng cái này vẻ ngoài liền cảm thấy này khoản di động khẳng định không tôi, chịu đựng không có mua tỷ hòn di động 2 tờ rô mát, nhìn dáng vẻ chờ đúng rồi. Thực hiện nhiên, Xiaomi di động 6 vẻ ngoài một khi công bố, liền đã chịu vong hưu một trận khen, rốt cuộc này khoản di động vẻ ngoài thật sự thích hợp dĩ vãng Xiaomi di động có rất lớn khác biệt thậm chí Xiaomi di động 6 vẹn ngoài so với hiện tại chủ lưu di động nhà máy hiệu buồn sở thiết kế vẹn ngoài càng thêm xinh đẹp lúc này đây Xiaomi di động 6 chẳng những vẹn ngoài xinh đẹp hơn nữa tính năng cũng phi thường cường đại lúc này đây Xiaomi 6 series chủ yếu chờ khách chính là Cancom năm nay nhất cường đại CPU Snapdragon K810 cvu lôi quân ở thể hiện rồi Xiaomi 6 series vẹn ngoài về sau liền bắt đầu trực tiếp giới thiệu này khoản di động CPU thực hiện nhiên hiện tại lôi quân ở về lần này của khảo báo chính là làm rất nhiều chuẩn bị tính toán tất trú cũ thân giới thiệu này khoản công ty phi thường coi trọng di động Sở dây gần K810CPU. Thiên vực công ty đại lâu, đồng hạo chờ công ty cao tầng nhìn lúc này đây Xiaomi công ty lần này rốt cuộc công bố A mẹ di động 6CG sở chở khách CPU sau, nguyên bản nhẹ nhàng biểu tình trở nên thêm vào ngưng trọng. Rốt cuộc một khoản CPU trình độ có thể quyết định này khoản di động tính năng có bao nhiêu cường, mà Cancom là toàn cầu lớn nhất di động CPU thiết kế công ty, mà Cancom này nửa năm qua ở nhẫn, tuyên bố CPU tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Xiaomi 6 di động toàn hệ chở khách sở náp dây gần K810CPU, cũng chở khách nhất chủ lưu dịu nỉ vợ sản thờ lát sở tỏ dưới 2.1 cùng với lờ tờ 4 x hoàng kim thiết tam giác phối trí. Đến nơi nó tính năng biểu hiện, chúng ta tới chạy cái phân nhìn xem. Lôi quân có thể nói là đối với năm nay cancom CPU phi thường tràn ngập tự tin, từ lôi quân lời nói trong tiếng có thể thấy được hắn thăng quân nắm Theo lôi quân lời nói vừa ra, phía sau trên màn hình cũng bắt đầu rồi về Xiaomi 6CZ di động chạy phân lúc này đây Xiaomi -E 6 series hai khoản sản phẩm vô luận là bình thường bạn cùng thăng cấp bạn ở CPU cùng với mặt khác lõi tổn phương diện phối trí đều là tương đồng này cũng dẫn tới hai khoản di động tính năng phương diện không có bất luận cái gì trên lệnh vô số người xem đem ánh mắt tụ tập tới rồi hiện tại trên màn hình mặt đương nhiên ở này đó người xem bên trong tự nhiên có đồng hạo cùng với thiên vực công ty cao tầng màn hình mặt sau là chạy phân video đương nhiên loại này chạy phân tự nhiên là nhanh hơn 10 lần tốc theo hết thể tính năng thí nghiệm từ từ trên màn hình mặt điểm cũng dần dần từ không nhanh chóng hướng về ba vạn trở lên chạy tới Cuối cùng Xiaomi di động 6 chạy phân cũng xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong 363.982 hai phân, căn quan sở nắp dây gần k 810 cmvu sở bảy ra ra tới trình độ ở Xiaomi di động 6 mặt trên biểu hiện vô cùng nhuyễn nhuyễn 36 vạn phần thành tích nói thật đã làm hiện trường người xem đều phi thường kinh ngạc thậm chí đã vượt qua hiện tại Android do trận doanh bên trong trở khách hù ạ kẹt z 100 cmvu đỉnh nã cỡ di động t 1 tờ rổ Xiaomi ngư Book lần này từ tính năng phương diện trực tiếp siêu việt đỉnh nã cỡ làm phiên tin nã cỡ Xiaomi New Book lúc này đây Xiaomi 6 di động vẻ ngoài không tuổi Tính năng cũng như vậy cường, nhìn dáng vẻ là phi thường đáng giá vào tay. Có thể nói lúc này, đây Xiaomi 6 sợ bảy ra ra tới tính năng, thật là làm hiện tại quan khán cuộc họp báo các vong hữu đều dị thường kích động. Rốt cuộc cực kỳ tinh mỹ vẻ ngoài, ở xứng với cực kỳ cường hãn nội chất trung tâm, như vậy di động thật là có thể đã chịu rất rất nhiều người sử dụng hoàn nên. Cancom vẫn là Cancom a, thực lực chân thật đáng tin. Đông Hạo ở nhìn đến Cancom tuyên bố CVEU về sau, trên mặt cũng lộ ra một mặt kinh ngạc cảm thán thần sắc, thực hiện nhiên đối với lúc này đây Cancom tuyên bố CVEU hắn vẫn là tương đối thưởng thức. Tuy rằng nói Hù ạ Kèn CPU cũng không tồi, thậm chí ở chạy phân phương diện thường xuyên vượt qua Cancom, nhưng là Cancom ở GDPR phương diện cường với Hù ạ Kèn chip, cho nên ở tổng hợp trình độ mặt trên muốn Cancom so Hù ạ Kèn hiếu thắng một ít. Mà lúc này đây Cancom tuyên bố sở nạp dây gần K810 CPU tuy rằng ở chạy phân mặt trên so Hù ạ Kèn Z100 CPU muốn cao thượng một vạn đa phần, nhìn qua không nhiều lắm nhưng là trong đó trên lệch lại là có. Có lẽ chỉ có chờ đợi 6 tháng cuối năm Hù ạ Kèn Z830 CPU tuyên bố mới có cơ hội có thể đem sở nạp Jay gần K810 CPU như vậy cường thịnh khí thế áp xuống đi. Căng con sở náp dây gần K810CPU là đương kim toàn cầu nhất đứng đầu dẫn đầu CPU, đại gia khả năng cảm thấy chạy phân trần mình không được cái gì, chân chính sử dụng vẫn là muốn xem thể nghiệm. Bất quá ta muốn nghiêm túc nói cho đại gia, chạy phân là tính năng thể hiện, cũng là quyết định di động thể nghiệm cơ sở. Lôi quân lúc này đứng ở sân khấu mặt trên, nhìn phía sau điểm trường hít một hơi, cuối cùng đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói hoàn toàn nói ra. Có thể nói hiện tại thích ở cuộc họp báo mặt trên cấp di động chạy phân chính là Xiaomi cùng Hù A Kẹn 2 nhà công ty. Bất quá vừa mới bắt đầu người sử dụng còn có thể đủ tiếp thu, bất quá dần ra sẽ dẫn tới một ít người sử dụng cảm thấy này chẳng qua là tự tiêu khiển siếp. Mà hiện tại lôi quân đứng ở sân khấu phía trên, hướng hiện tại người sử dụng nhóm đem chạy phân hàm nghĩa nói ra. Tuy rằng chạy phân có cái thời điểm chính là giải trí giải trí, nhưng là lại là có thể nhìn ra được một khoản di động CVU tính năng một loại trực quan phương thức. Lôi quân vừa dứt lời, hiện trường truyền đến một trận vỗ tay, tựa hồ là ở biểu đạt đối lôi quân vừa mới theo như lời nói nhận đồng mà lôi quân ở giới thiệu xong rồi lúc này đây Xiaomi di động 6 series sở trợ khách xem về sau liền trực tiếp bắt đầu lần này di động sở ứng dụng Kameza mô tổ từ vừa mới vẻ ngoài tới xem lúc này đây Xiaomi di động 6 bởi vì là chọn dùng nhất bình thường đảo không bình thiết kế cho nên Kameza trước cả mạ giặt chỉ chọn dùng một cái rồi sau đó mặt cả mạ giặt còn lại là vận dụng hướng tạo dựa từ thượng đến hạ phương thức sắp xếp mà từ vừa mới màn hình lớn tới xem lúc này đây Xiaomi di động vận dụng chính là tam nhiếp mô tổ hơn nữa cộng thêm một viên đèn flash cho tới nay chúng ta đều muốn ở trụ ảnh phương diện lấy được nhất định ưu thế tại đây loại tình huống dưới ta đối chúng ta ca mê ra bộ môn làm một cái yêu cầu lôi quân đứng ở sân khấu phía trên trong mắt mang theo một tia hương phấn thần sắc nhìn phía dưới người sử dụng cực kỳ thần bí hướng về người sử dụng nói nói mà hiện trường người sử dụng nghe được lôi quân theo như lời nói lúc này nhìn lôi quân kia trên mặt mang theo ý vị thâm trường tươi cười cùng kia nheo lại tới đôi mắt bọn họ giống như có loại không tốt cảm giác lôi quân đây là muốn làm sự tình a thiên bực trong công ty đồng hạo hiện tại ngồi ở làm công ghế lúc này nhìn trên màn hình lôi quân kia hiếp mắt nhìn trầm trầm dưới đài người xem biểu tình trong lòng cũng có một loại dự cảm không hảo rồi lại đầy cõi lòng chờ mong cảm giác năm nay ta đối chúng ta ca mê ra bộ môn làm một cái yêu cầu nếu muốn năm nay nhiều năm trung thường nói vậy một mục tiêu làm phiên tỉn nạc cỡ lôi quân tạm dừng một hồi nhìn hiện trường người xem này trong mắt mang theo tò mò bộ dáng rốt cuộc là đem chính mình trong lòng theo như lời nói hoàn toàn nói ra tới làm phiên tỉn nạc cỡ hiện trường người xem ngây ngẩn cả người phong phát sóng trực tiếp người sử dụng cũng ngây ngẩn cả người mà tiên vực trong công ty đông hạo lại phụt một tiếng bật cười rốt cuộc lôi quân vừa mới theo như lời nói tuy rằng ở vong hưu trong miệng thường thường xuất hiện nhưng là lúc này đây ở phía chính phủ cuộc họp báo mặt trên đột nhiên nói ra nói như vậy thật sự là làm các vong hưu có chút trở tay không kịp làm phiên tín nạc cỡ l. làm phiên tín nạc cỡ l. làm phiên tín nạc cỡ l. mà lúc này ở internet phía trên các vong hưu cũng từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại tại đây loại tình huống dưới bọn họ xem diễn không chê sự đại điên cuồng ở phòng phát sóng trực tiếp trung lặp lại lôi quân vừa mới theo như lời bốn cái chữ to nháy mắt phòng phát sóng trực tiếp làn đạn phía trên hoàn toàn bị này bốn chữ hung hăng sập bểm đông đống ngươi vừa rồi cười Mà thiên vực công ty cao tầng nhìn hiện tại ngồi ở chủ vệ mặt trên đồng hạo, này trên mặt mang theo một nụ cười bộ dáng, bọn họ trên mặt cũng lộ ra một mặt cổ quái thân sắc. Rốt cuộc vừa mới lôi quân nói ra nói như vậy thời điểm, bọn họ chính là rõ ràng thấy nhà mình chủ tịch trực tiếp xỉ một tiếng cười ra tiếng tới. Không có gì, ta chỉ là nghĩ đến một ít vui vẻ sự. Quy 3 chương 36, tiếc đối, vì có thể thực hiện này một mục tiêu, chúng ta ca bộ môn đồng chí có thể nói là tăng ca thêm giờ. Cuối cùng cho chúng ta Xiaomi di động 6 mang đến hoàn toàn mới chụp ảnh ca mê thăng cấp. Lôi Quân đứng ở sân khấu thượng tiếp thu khán giả vỗ tay lúc này cũng hướng khán giả tỏ vẻ. Lúc này đây nhà mình công ty vì có thể tăng lên chụp ảnh tiêu chuẩn mà làm ra nỗ lực. Mà Thiên Vực công ty cao tầng nghe được cuộc họp báo thượng Lôi Quân theo như lời nói, hiện tại cũng có thể gọi là thêm vào khẩn trương. Đặc biệt là đi ạ nghỉ ản cùng tỉn não cần di động nhãn hiệu hai vị người phụ trách. Rốt cuộc này hai cái nhãn hiệu chụp ảnh trình độ đều là hiện giờ di động nhà máy hiệu vươn đứng đầu tổ tại, thậm chí tới nói đều là bọn họ tranh đoạt thị trường đứng đầu vũ khí sắp bén. Mà hiện tại Xiaomi công ty lại đột nhiên tới này một vụ, thật sự là làm lỗ vị băng cùng hạ lệ hai người đều là một đầu mồi hôi lạnh. Đồng hạo nhưng thật ra đối với lôi quân như thế tự tin bộ dáng, cũng không có bất luận cái gì khủng hoảng. Lôi quân nói ra nói như vậy kia tất nhiên là có như vậy thực lực, nhưng là lúc này đây Xiaomi ở camera chụp ảnh muốn siêu việt chính là trước một thế hệ thiên vực công ty chụp ảnh phối trí. Mà hiện tại đồng hạo sở có được chụp ảnh kỹ thuật đã siêu việt hiện tại sở hữu di động nhà máy hiệu buôn không sai biệt lắm 2-3 năm, liền tính Xiaomi công ty lúc này đầy chụp ảnh kỹ thuật liền tính là tăng lên rất nhiều, muốn lập tức tăng lên 2-3 năm nói kia vẫn là có chút khó khăn. Cho đại gia giới thiệu một chút. Lúc này đây chúng ta Xiaomi di động vận dụng chuyển cảm khí là nhất tiên tiến Sony IMX286 chuyển cảm khí, mà lúc này đây camera chính là một viên có được camera chính 24 megapixel cao thanh, chọn dùng f 1.78 đại đế. Lôi quân lúc này nhìn hiện trường người xem bắt đầu chỉ là giới thiệu lúc này đây Xiaomi di động 6 camera chuyển cảm khí cùng camera chính, mà hiện trường khán giả nghe được lôi quân theo như lời nói trong ánh mắt cũng lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Thực hiện nhiên bọn họ cũng có điều khó hiểu. Này 24 megapixel, này thoạt nhìn nơi nào cường? rốt cuộc hiện tại người sử dụng cũng không biết di động chụp ảnh trừ bỏ tít xeo bên ngoài còn đã chịu truyền cảm khí cùng với đại đế ảnh hưởng, giống nhau chịu quang đại đế diện tích càng lớn, cuối cùng thành tượng tố chất cũng liền càng cao. Này cũng chính là vì cái gì á, bộ di động tít xeo vẫn luôn không có anh đờ doi di động tít xeo như vậy cao, ngược lại chụp ảnh như cũ cường hãn, này liền cùng hắn xử lý cấp phép tính cùng với đại đế có quan hệ. Mà lúc này đây lôi quân thế nhưng lựa chọn vận dụng loại này phương pháp nhắc tới cao thủ cơ chụp ảnh tố chất, có thể nói đây là một loại tìm lối tắt, cũng là một loại phi thường tốt phương pháp. Lôi quân nhìn hiện trường người xem này tràn ngập nghi hoặc bộ dáng. Sắp mặt mang theo một tia bình tĩnh về phía người sử dụng nhóm giải thích vì cái gì này viên camera chính cường hãn. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là nhìn qua rất lợi hại. Ngươi liền ngấm lại Apple vì cái gì chụp ảnh như vậy hảo liền hiểu chưa? Xiaomi nưu bước. Trải qua lôi quân giải thích, đại bộ phận người sử dụng đối với này viên camera chính vì sao như thế cường hãn vẫn là cái biết cái không. Bất quá bọn họ lại từ lôi quân lời nói chung được đến một tin tức. Xiaomi camera chính rất mạnh, so với nãy cân 48 tám mega cường, thậm chí có thể sánh vai Apple cả mã gia trừ bỏ này viên cao thanh chủ sắc ngoại còn có một viên 204 megapixel camera ra góc rộng trường tiêu nhị hợp nhất màn ảnh cùng với một viên 500 vạn hơi cự cả mạ giác lôi quân nhìn hiện trường người xem đều không sai biệt lắm đã có thể hiểu biết bộ dáng trên mặt mang theo một tiêu bình tĩnh hướng về hiện trường người sử dụng nhóm giới thiệu trừ bỏ camera ra chính bên ngoài mặt khác hai viên cả mạ giác 204 megapixel camera ra chính giống đầu hơn nữa 24 megapixel tệ lệ phổ tổ lens hơn nữa 5 megapixel mặt dò lens Đông Hạo nhìn lôi quân sở công bố Xiaomi di động 6 series từ đứng sau cả mạ dạt tổ hợp, trong lòng cũng đối với này khoản di động sở vận dụng cả mạ dạt mô tổ cảm thấy phi thường tán thành. Có thể nói như vậy cả mạ dạt mô tổ phối hợp là phi thường hợp lý tồn tại, thậm chí ở xứng với như vậy đại đế, có thể nói hoàn toàn có thể đem hiện giờ chụp ảnh thực lực trực tiếp kéo mãn. Mặt khác Xiaomi di động 6 series duy trì 5 lần dùng quang học cùng với 30 mươi tỷ tỷ tổ hit di dùng, hơn nữa duy trì chống dung quang học. Lôi quân đối với chính mình lúc này đây Xiaomi động 6 series có thể nói là phi thường tự tin ở hắn xem ra lúc này đây Xiaomi 6 series di động chụp ảnh thực lực hẳn là thuộc về đứng đầu tiêu chuẩn thậm chí không sợ hai tỉn nào cỡ series cái gì đi ạ đi ản tỉn là cỡ Oppo, Vivo ở ta Xiaomi trước mắt chính là cắt bã lôi quân cầm lấy chính mình trong tay Xiaomi 6 di động lúc này nhìn cuộc họp báo khán giả vang lên vỗ tay lúc này cười đến liền mắt đều không mở ra được mà này khoản di động trừ bỏ cực kỳ cường đại từ đứng sau chụp ảnh mô tổ bên ngoài bởi vì hai khoản di động yêu cầu bất đồng vị trí dẫn tới hai khoản di động nó camera trước cả mạ dặt cũng không tương đồng Bình thường phiên bản Xiaomi di động 6 vận dụng chính là một viên 20 megapixel camera trước camera dặn, mà thằng cấp phiên bản Xiaomi di động 6 tờ dầu còn lại là vận dụng một viên 2.400.000 camera trước camera dặn. Có thể nói lúc này đây Xiaomi di động 6 series ở chụp ảnh camera phương diện tiêu chuẩn đã đạt tới hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu luôn đứng đầu tiêu chuẩn, thậm chí làm hiện tại người sử dụng nhóm đều có một loại đây là một khoản cao cấp di động phở lạt kỳ bảo giác. Còn thật lớn mi công ty không có bắt được Samsung OLED màn hình, nếu không lúc này đây Xiaomi công ty hoàn toàn có thể dựa vào lần này tuyên bố Xiaomi di động 6 series hoàn toàn cất cánh. Đông Hạo nhìn lúc này, đây Xiaomi di động cuộc họp báo đã cử hành một nửa. Đối với lần này Xiaomi di động 6 series sở cho hấp thụ ánh sáng ra tới tham số đã có thể hoàn toàn đạt tới nghiệp giới đứng đầu tiêu chuẩn. Chẳng qua thời thế tạo anh hùng, Xiaomi công ty tuy rằng nói làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại ở mấu chốt nhất thời khắc rất dây xích, khiến cho màn hình hoàn toàn vô pháp đạt được nhất đứng đầu ổ lẹt màn hình. Này có thể nói là Xiaomi di động 6 series tuyệt đối, cũng là Xiaomi công ty đánh sâu vào cao cấp kỳ hạm tuyệt đối. Lúc này đây Xiaomi di động 6 series ở nạp điện bay liên tục phương diện như cũng là phi thường lợi hại. Lôi Quân ở giới thiệu chơi di động CVU cùng chụp ảnh về sau, liền trực tiếp giới thiệu di động lần này bay liên tục biểu hiện. Rốt cuộc lúc này đây Xiaomi di động 6 CG có thể nói là phi thường hoàn mỹ di động, nhưng là duy nhất huyết tật chính là hắn màn hình, thế cho nên hiện tại Lôi Quân đến cuộc họp báo đều sắp hơn phân nửa, cũng không có công bố về màn hình bất luận cái gì tham số. Lúc này đây Xiaomi di động 6 CG vì có thể khác nhau hai khoản di động, ở nạp điện cùng tin phương diện đều có bất đồng phối trí tham số. Xiaomi di động 6 sở vận dụng chính là tương đối bình thường can quang hiệp nghị 27V đốt sạc nhanh kỹ thuật, hơn nữa trang bị một khối 4000 miliampe tin. Mà làm thăng cấp phiên bản Xiaomi di động 6 tờ dồ còn lại là vận dụng can quang hiệp nghị 35V đốt sạc nhanh kỹ thuật cùng với mới nhất 15V đốt vô tuyến sạc nhanh nạp điện kỹ thuật, hơn nữa trang bị một khối 3760mAh. Tuy rằng nói lúc này đây Xiaomi di động 6 Sierra ở nạp điện bay liên tục phương diện không đạt được tỉnh nạo cơn di động T1 tờ dồ 50V đốt sạc nhanh, nhưng là như vậy nạp điện công suất xứng với tin cũng là cực kỳ không tồi phối trí tham số ở giới thiệu xong rồi CPU tính năng chụp ảnh cùng với di động bay liên tục về sau trận này cuộc họp báo thực mau liền phải tiếp cận kết thúc mà hiện trường người sử dụng lại phát hiện lần này cuộc họp báo giống như có chút không thích hợp cảm thấy cuộc họp báo đều sắp kết thúc giống như còn còn có một thứ không giới thiệu a đúng vậy hình như là màn hình còn không mau đem này màn hình công bố ra tới ta cảm thấy Xiaomi công ty khẳng định là ở chuẩn bị một cái đại chiêu, lúc này đây màn hình sẽ có rất nhiều tăng lên làm phiên tín nạp cỡ l... ở lan đạn nhắc nhở hạ thực mau liền có vong huy phát hiện lúc này đây lôi quân tuyên bố di động còn không có công bố màn hình tham số Có thể nói màn hình là bày ra một bộ di động nhất trừ quan phương thức, một khối tốt màn hình có thể tự di động thao tác thể nghiệm tăng lên mấy cái cấp bậc. Giới thiệu xong rồi di động rất nhiều tham số, như vậy chúng ta kế tiếp giới thiệu này khoản di động màn hình. Lôi Quân đứng ở cuộc họp báo sân khấu phía trên, hắn cũng rõ ràng minh bạch chính mình không có khả năng vẫn luôn đem màn hình tham số như vậy bảo mật đi xuống. Rốt cuộc này khoản di động trước sau là muốn bán cho người tiêu thụ, đương người tiêu thụ nếu là biết chính mình mua di động màn hình tố chất cùng trong tưởng tượng không hợp nói, đối với một cái di động nhãn hiệu thanh danh có thể nói là cực kỳ đại đại kích. Đôi khi nên công bằng nên công bằng, Q3 chương 37. Phân khúc tầm trung là vương, lúc này đây hướng các bằng lưu báo lời xin lỗi, bởi vì nào đó vấn đề ở màn hình phương diện, lúc này đây chúng ta làm cũng không phải thực hảo. Lôi Quân nhìn dưới đài tràn ngập chờ mong người xem, ở giới thiệu màn hình phía trước, trước cấp hiện trường người xem cùng người tiêu thụ nhóm đánh một cái dự phòng châm. Rốt cuộc lúc này đây Xiaomi di động 6 toàn hệ liệt có thể nói là phi thường không tồi, nhưng là duy nhất vấn đề chính là hắn màn hình vấn đề, vì thế Lôi Quân cũng đối với hiện giờ vấn đề tương đối đau đầu. Rốt cuộc hiện tại xuất hiện màn hình loại này vấn đề, Lôi Quân sợ hiện tại người sử dụng không mua chứng, rốt cuộc một khối màn hình đối với di động tới nói là một cái quan trọng nhất tham số. Ân, sao lại thế này? Ta như thế nào cảm giác này? Cuộc họp báo đột nhiên liền biến vị đâu? Hay là màn hình có cái gì vấn đề? Mà quan khán cuộc họp báo khán giả nhìn loại tình huống này, trên mặt cũng lộ ra một mặt cổ quái thân sắc. Thực hiện nhiên tại đây loại tình huống dưới, bọn họ giống như có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Lôi quân đứng ở sân khấu phía trên, tại đây loại tình huống dưới, hắn biết đã không có bất luận cái gì đường lui có thể lựa chọn. Tại đây loại tình hình dưới, lúc này hắn cũng chỉ có thể đem chân tướng nói cho hiện trường người xem. Lúc này đây Xiaomi 6 lựa chọn dùng màn hình là sạp tốt nhất màn hình lỡ cơ sở. Theo lôi quân đem chân tướng nói ra. Ở đây khán giả trên mặt cũng lộ ra một mạng tỏa ác thần sắc. Màn hình LKG Ở đây người xem cùng với hiện trường các vong hưu, đều không có nghĩ đến, lúc này đây Xiaomi di động 6 thế nhưng sẽ vận dụng một khối màn hình LKG. Rốt cuộc hiện tại di động thị trường tranh đấu có thể nói là phi thường kích liệt, trên cơ bản 2.000 đồng tiền hướng lên trên đi di động sở chở khách màn hình, trên cơ bản đều là ổ lẹt tái chất màn hình. Húng chi Xiaomi di động vô cùng với năm trước tuyên bố Xiaomi sở vận dụng màn hình đều là phi thường tốt ổ lẹt màn hình mà hiện tại Xiaomi di động 6 thế nhưng vận dụng chính là một khối màn hình LCR, này thật sự là làm hiện trường người sử dụng đều có chút không thể tiếp thu. Đây là ở thuộc lưới sao? Thậm chí rất nhiều người sử dụng trong lòng đều có ý nghĩ như vậy. Lôi Quân tuy rằng đã đoán được người sử dụng nhóm ý nghĩ trong lòng, chẳng qua hiện tại cuộc họp báo còn ở tiếp tục, hắn cần thiết muốn đem sở hữu sự thật nói cho cho người xem. Lần này màn hình LCR là chúng ta cố ý hướng sập sở định chế cao cấp màn hình LCR, nó là một khối có thể so sánh vai hiện tại phone 7 màn hình màn hình LCR. Hắn độ sáng có thể đạt tới 320 nit hơn nữa càng thêm hộ mắt. Lôi Quân biết màn hình LCR giờ ở tự thân phương diện liền cùng OLED tài chất màn hình có nhất định chênh lệnh, nhưng là màn hình LCR giờ cũng có chính mình sở trường. Mà lúc này đây Xiaomi tự động 6, tuy rằng dùng không đến Samsung nhất đứng đầu OLED màn hình, nhưng là lại dùng tới sập công ty đứng đầu màn hình LCR, cũng coi như là vì đền bù một chút chính mình bản bản. Rốt cuộc hiện tại BOE sở cung cấp OLED màn hình số lượng cũng không phải rất nhiều, mà này đó màn hình trên cơ bản là muốn vận dụng ở Xiaomi tự động 6 tờ rồ trên người. Màn hình LCR giờ sao? Như thế nào cảm giác này phối trí có điểm kéo suy sụp. Xiaomi di động 6 tổng hợp tố chất đều không tồi, liền này màn hình kém một chút đi, nhưng cũng là đứng đầu màn hình LCR giờ. Dù sao ta mua, tiến dần lên màn hình LCR giờ, nhưng không thể so OLED màn hình kém. Mà hiện tại quan khán phát sóng trực tiếp Võ Hưu, đối với Xiaomi di động vận dụng màn hình LCR giờ sự tình, cũng có thể gọi là nghị luận sôi nổi. Có người sử dụng nguyện ý tiếp thu màn hình LCR giờ, mà có chút người sử dụng lại không muốn tiếp thu lúc này đây Xiaomi di động màn hình. Xiaomi di động 6 tờ Toro, lúc này đây được đến be duy trì, lúc này đây tại đây khoản di động mặt trên sở vận dụng chính là một khoản từ be sản xuất OLED màn hình nay khoản ố lẹt màn hình tố chất phi thường không tồi, hy vọng đại gia có thể thích. Lôi Quân nhìn hiện trường người xem phản ứng, cũng minh bạch hiện tại khán giả đối với lúc này đây Xiaomi di động 6 series màn hình cũng không phải phi thường vừa lòng, nhưng là hiện tại Xiaomi công ty đã không có biện pháp khác đi lại kéo dài đi xuống, nếu là lại kéo dài đi xuống nói, chờ đợi Xiaomi di động chỉ sợ sẽ là làm lục hai xưởng rất công. Bình thường phiên bản trở khách đứng đầu màn hình lơ cợt giờ, thăng cấp bản trở khách thuê sở sinh sản ố lẹt màn hình. Ngay sau đó Lôi Quân lại đem Xiaomi di động 6 series mặt khác công năng cấp hiện trường người sử dụng tinh tế ra giải. Lúc này Daisy Xiaomi Di động 6G như cũ duy trì NF cờ cùng kia hồng ngoại công năng hơn nữa vận dụng tuyến tính mô tơ, mà lúc này Daisy Xiaomi công ty cũng hướng áp vô cùng với đỉnh nào cẩn chờ một loạt nhà máy hiệu buôn học tập trừ đi cực kỳ tiên tiến giấc cắm thai ngay 3.5 mm, chọn dùng tương đối lạc hậu song loa phát thanh phương án. Chúng ta tự nhận là lúc này Daisy Xiaomi Di động 6G cũng không phải một cái hoàn mỹ sản phẩm, nhưng nó tuyệt đối là chúng ta công ty nhất dụng tâm một lần sản phẩm, cho nên lúc này Daisy Xiaomi Di động 6G giá cả là. Lôi Quân ở giảng giải xong rồi lúc này đây di động phối trí lúc sau sát mặt mang theo một tia bình tĩnh nhìn hiện trường người sử dụng trực tiếp công bố Xiaomi di động 6 series giá cả Xiaomi di động 6 series lúc này đây toàn hệ đều trở khách 6GB vận hành ram tổng cộng có được 64GB cùng 128GB tổn chữ lựa chọn bình thường phiên bản Xiaomi di động 6 giá cả từ thấp nhất xứng đến tối cao xứng giá cả phân biệt vì 2.799 cùng 3.099 nguyên mà làm thăng cấp phiên bản Xiaomi di động 6 tọa rồi nó giá cả còn lại là 3.199 nguyên cùng 3.499 nguyên bạch bạch bạch Theo Xiaomi di động 6 Sierra G công bố giá cả về sau lúc này hiện trường, đột nhiên vang lên kịch liệt vô tay, thực hiện nhiên hiện tại Xiaomi di động 6 giá cả nói thật có thể nói là phi thường tiện nghi. Rốt cuộc này khoản di động CPU cùng với nó camera Meza Moto, đều là hiện tại di động nhà máy hiệu buôn nhất đứng đầu tồn tại, mà hiện tại này khoản di động giá cả thế nhưng ở 2.500-3.500 nguyên chi gian, có thể nói là làm di động người sử dụng đều cảm giác được này khoản di động là phi thường tràn ngập phân khúc tầm trung. Mà như vậy giá cả cũng là lôi cuốn cùng Xiaomi công ty trung vị cao tầng thương lượng lúc sau kết quả. Rốt cuộc hiện tại Xiaomi di động 6 series là có được phi thường tốt phối trí nhưng là cũng có được phi thường đại khuyết tật vì đón ý nói hùa thị trường đề cao công ty danh tiếng Xiaomi di động 6 series lúc này đây đem lợi nhuận trực tiếp giảm bớt tới rồi 100 nguyên tài hữu có thể nói lúc này đây Xiaomi công ty vì này khoản di động từ bắt đầu thiết kế đến sinh sản lại đến bây giờ tiêu thụ có thể nói là hy sinh rất rất nhiều đồ vật dựa theo lôi quân nguyên bản ý tưởng nay khoản Xiaomi di động 6 nguyên bản sẽ là Xiaomi con số series bên trong nhất ưu tú cùng xuất sắc tác phẩm nguyên bản hết thảy đều là ở Xiaomi công ty kế hoạch bên trong lại không có nghĩ đến bại bởi vận mệnh. Cuối cùng này khoản bị ký thác kỳ vọng cao sản phẩm cuối cùng trở thành giữ được Xiaomi công ty thị trường mà đẩy ra một khoản mang theo có chút khuyết tật sản phẩm. Rốt cuộc can com sở náp dây gần K810 này khoản CPU cần thiết muốn Xiaomi công ty đầu phát, nếu không đến lúc đó Xiaomi công ty thị trường địa vị khó giữ được. Vì có thể khiến cho này khoản sản phẩm không lưu tiết đối, Xiaomi công ty ở định giá thời điểm cũng đem giá cả hơi chút định thấp một chút, chuẩn bị lấy loại này giá thấp ưu thế tới thu hoạch người tiêu thụ tán thành. Con. Sự thật cũng giống như lôi quân phòng đoán giống nhau. Xiaomi di động 6 giá cả người công bố ra tới tự nhiên mà vậy đã chịu người sử dụng nhóm nhất trí hoan nên, thậm chí làm nguyên bản phun tàu Xiaomi di động 6 Xiaomi màn hình người sử dụng đều đã ngậm miệng lại. Rốt cuộc Xiaomi di động 6 camera cùng với di động tính năng đều đã hoàn toàn vượt qua có được cực hạn phân khúc tầm trung tỷ hòn di động 2 Otter Zomart, duy nhất khuyết tật chính là hắn màn hình. Bất quá ở hiện tại Xiaomi công ty giá thấp sách lược bên trong, như vậy khuyết tật đã không thể tính làm là chí mạng khuyết tật, rốt cuộc cực hạn phân khúc tầm trung mới là hấp dẫn người sử dụng nhóm mua cơ lớn nhất dụ hoặc lực. Lúc này đây Xiaomi di động 6 series vào ngày mai buổi sáng 10 giờ khai bán, hy vọng các vị mì nhón có thể nhiều hơn duy trì này khoản sản phẩm. Lôi quân đứng ở sân khấu phía trên, nhìn trang hạ này mặt mang tươi cười tràn ngập kích động người tiêu thụ. Lúc này trong lòng cũng bắt đầu đối với nhà mình này khoản sản phẩm tràn ngập kỳ vọng lên. Có thể nói hiện tại Xiaomi di động 6 series này khoản sản phẩm duy nhất khuyết tật chính là màn hình chờ đến có được màn hình lúc sau, Xiaomi công ty sẽ suy xét lại lần nữa sinh sản một bộ có được phi thường hảo màn hình Xiaomi di động 6 diễn sinh bản. Do đó dựa vào diễn sinh ra sản phẩm dựa mũi núc xưa. Quy ba chương ba Chỉ là kỳ hạm. Xiaomi công ty cử hành của họp báo ngày hôm sau, buổi sáng liền có vô số người sử dụng ở Xiaomi công ty hoặc phỉ COF sẽ chờ đợi lúc này đây Xiaomi di động khai bán. Tuy rằng nói đại mê di động 6CG có một ít khuyết tật, nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn ở những mặt khác đều là thuộc về hiện tại Android do trận doanh đứng đầu tồn tại, húng chi nó giá cả cũng phi thường tràn ngập dụ hoặc lực. Đứng đầu can com sở náp dây gần K810 CPU, cực hạn chụp ảnh công năng, cùng với Xiaomi di động con số hệ thống xinh đẹp nhất di động, cùng với hiện tại nhất tiện nghi di động là ti có thể nói này đó điều kiện là vô số người sử dụng muốn mua sắm đến Xiaomi di động 6 series nguyên nhân chính nhất thời gian vừa đến 10 giờ vô số người sử dụng chen chúc tiến vào Xiaomi công ty họp phỉ CEO Hertzai lúc này điên cuồng điểm đấm mua sắm ấn phím chẳng qua rất nhiều người sử dụng khi bọn hắn điểm đánh mua sắm thời điểm chỉ thấy kia nguyên bản màu vàng cái nút nháy mắt biến thành màu đen này thương phẩm tạm thời vô hóa rất rất nhiều người sử dụng nhóm nhìn trước mắt tình huống này cũng hoàn toàn một bước không hóa một giây đồng hồ liền không hóa. tại đây loại tình huống dưới Vô số người sử dụng cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ cũng không nghĩ tới Xiaomi di động 6 thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian liền trực tiếp không hóa. Thức ngo ở Xiaomi công ty hối bộ thượng, một cái tin tức xuất hiện ở đông đảo không có mua được Xiaomi di động 6 CXG người sử dụng trong mắt. Xiaomi di động 6 lại sang huy hoàng, 1 phút tiêu thụ 20 vạn đài 1 phút 20 vạn đài đây là 1 phút sự sao, đây là 1 giây đồng hồ sự a. Tại đây loại tình huống dưới, vô số không có mua sắm đến Xiaomi di động 6 CXG người sử dụng, điên cuồng dũng mãnh vào nhỏ bé dưới bình luận khu điên cuồng phun tạo Xiaomi công ty lúc này đầy tao thao tác ta vừa mới mới vừa điểm đều đúng giờ điểm đi vào liền không có nay bán cái tịch mịch, liền chuẩn bị 20 mươi vạn đài giờ khác này ta đột nhiên cảm thấy tỷ hòn di động còn man lương tâm không hóa người bán cái sở mạ ti sản có thể nói Xiaomi công ty phía chính phủ lấy bù dưới tất cả đều là phun tạo vương hưu nhất định lúc này đây Xiaomi công ty sở chuẩn bị hóa lượng thật sự là thỏa mãn không được hiện tại người sử dụng lôi quân lúc này ngồi ở văn phòng bên trong đối với vừa mới sở lấy được thành tích chính là phi thường cao hứng đối với lấy bù phía trên các vương hưu phun tạo hắn cũng cũng không có nói thêm cái gì. Rốt cuộc Xiaomi công ty từ quyết định tuyên bố Xiaomi di động 6 series đến chân chính tuyên bố di động ngày này, di động sinh sản thời gian không đủ nửa tháng, mà Xiaomi công ty sản có thể vốn dĩ liên hấp này nửa tháng có thể sinh sản ra 20 vạn đại di động bán ra, có thể nói là đã khinh tận Xiaomi công ty sở hữu sản có thể. Hiện tại các vong hưu ở ấy bổ phía dưới nháo đến phi thường đại, này cũng chứng minh rồi chúng ta Xiaomi di động thật là đã chịu người sử dụng hoan nghênh. Lôi quân nhưng thật ra không e ngại các vong hưu như vậy nào, ở hắn xem ra hiện tại Xiaomi di động 6 series đúng là di động thị trường bạo khoảng, không lo bán không ra đi. Ngược lại là dựa vào này sóng nhiệt độ, có thể tăng lớn nhà mình công ty sản phẩm tuyên truyền. Chờ đến 8 tháng số 2 ở bắt đầu đợt thứ hai tiêu thụ đi. Lôi Quân ở tự hỏi nhà mình di động hiện tại sinh sản sản lượng về sau, quyết định lại quá mấy ngày lại bắt đầu đợt thứ hai sản phẩm tiêu thụ. Theo Xiaomi di động 6 xiếc đợt thứ hai tiêu thụ thời gian truyền đi ra ngoài, nguyên bản còn điên cuồng phun tạo các vong hữu cũng ngừng nghỉ một chút, đều ở nóng lòng muốn thử chờ đợi tiếp theo luân khai bán. Mà mặt khác một bên, thiên vực công ty đồng hảo hiện tại văn phòng bên trong chính nên đón một vị khách quý. Lưu tổng như thế nào có rảnh tới chúng ta công ty? Đương nhiên là tìm kiếm cùng quý công ty hợp tác. Đồng Hạo văn phòng trung, một người trung niên nhân mặt mang tươi cười mà nhìn trước mắt Đồng Hạo. Mà trước mắt trung niên nhân không phải người khác, đúng là hiện tại Oppo Phó tổng, đồng thời cũng là cùng Đồng Hạo có gặp mặt một lần Belleau. Lưu tổng lúc này đây tới tìm chúng ta công ty hợp tác, là vì thứ gì? Đồng Hạo nhìn Belleau này vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, đưa khí cực kỳ thông dong về phía đối phương nói. Đối mặt trước mắt Belleau, Đồng Hạo chính là phi thường coi trọng thực lực của đối phương cùng với ánh mắt. Ở nguyên bản thời không bên trong, Belleau đã từng rời đi Oppo chính mình sáng lập Tân Nhãn hiệu, cuối cùng ở quốc tế thị trường mặt trên đoạt được nhất định địa vị. Tuy rằng ở cái này thời không bên trong bẹt leo sáng tạo nhãn hiệu chi lộ thất bại, nhưng không thể phủ nhận thực lực của hắn cùng với hắn ánh mắt đều là ở Oppo bên trong số một số hai tồn tại. Chúng ta công ty muốn cùng lượng bạc công ty hợp tác, muốn mua sắm lượng bạc công ty cao cấp màn hình. Bẹt leo nhìn trước mặt người trẻ tuổi, lúc này cũng không dám đối với đối phương có bất luận cái gì khinh thường. Rốt cuộc trước mắt người trẻ tuổi trên người sở có được kỹ thuật thực lực, cần phải so hiện tại mấy bàn tay to cơ nhà máy hiệu buôn cao tầng đều phải lợi hại thiên vực công ty có thể từ kể bên suy bại đến cường thế quật khởi cùng trước mặt người trẻ tuổi có quan trọng nhất liên hệ có thể nói thiên vực công ty cường thế quật khởi chính là nguyên với trước mắt người trẻ tuổi màn hình sao đông hạo nhìn trước mặt mặt mang cung kính bẹt lau lúc này nghe được hắn điều kiện trong lòng cũng có một ít tỏ mò thân sắc các người công ty là tính toán tiến vào kỳ hạm thị trường sao đông hạo cười tủm tỉm mà nhìn trước mặt bẹt lau lúc này tự mình hướng đối phương dò hỏi rốt cuộc bẹt lau người này chính là có một người tất cả đều biết ngoại hiệu chỉ làm kỳ hạn mà hiện tại hoa quốc kỳ hạn thị trường chân chính đánh nhau cũng chỉ có huber cfb tinna cơ cùng với ở bên cạnh đổi hồi mẹ ru làm hiện tại di động nhà máy hiệu buôn bên trong địa vị tương đối cao lam lục hai xưởng cũng không có chân chính đem thị trường hoàn toàn mà phóng tới kỳ hạm thị trường mặt trên. rốt cuộc hai nhà nhà máy hiệu buôn chính yếu nghiệp vụ vẫn là tuyến hạ tiêu thụ, hơn nữa không có cao cấp kỳ hạm CME duy trì, khiến cho hai nhà nhà máy hiệu buôn đối với kỳ hạm cơ thị trường căn bản không có quá nhiều hứng thú. bất quá theo đồng hạo đột nhiên xuất hiện quấy toàn bộ di động thị trường, làm hiện tại di động thị trường cùng với kỹ thuật tiến bộ so đồng hạo ban đầu thời đại muốn nhanh một hai năm này cũng làm hai nhà nhà máy hiệu buôn dần dần mất đi nguyên bản tích lũy tài phú tiên quyết điều kiện mà hiện tại di động thị trường trên cơ bản bắt đầu dần dần su với bao hòa hiện tại các gia nhà máy hiệu buôn bán di động đều là ở tranh đoạt thị trường cùng với người sử dụng OPPO cao tầng ở trải qua năm trước cùng với năm nay thượng nửa năm thị trường số định mức trở xuống cùng với tiền lời hạ thấp tình huống dưới cũng phản phất là thông suốt giống nhau hơn nữa Bé lần nữa duy trì nhà mình công ty làm di động phở lạt kịp, khiến cho OPPO ở hiện tại thời gian đoạn cũng tính toán làm một khoản di động phở lạt kịp. mà Cancom tìm tới hợp tác càng là làm OPPO càng thêm kiên định làm di động phở lạt kịp ý tưởng vì thế đêm nay làm di động phở lạt kịp nhiệm vụ giao cho Bé Betlow đối với làm di động sợ lật kịp có thể nói là có phi thường đại trách nhiệm, hắn chẳng những phải làm di động sợ lật kịp, lại còn có phải làm phối trí tốt nhất, danh tiếng tốt nhất cao phẩm chất kỳ hạng. Vì thế Betlow cố ý muốn mua sắm lượng bạc công ty OLED màn hình, tới vì nhà mình công ty di động sợ lật kịp thêm văn. Yêu cầu nhiều ít khối màn hình. Đồng Hạo nhìn trước mặt tới tìm chính mình hợp tác Betlow, tại đây một khắc hắn cũng không có lựa chọn cự tuyệt đối phương, tuy rằng đối phương làm như vậy di động sợ lật kịp đối nhà mình công ty sẽ có điều ảnh hưởng. Nhưng là đối phương nếu là từ chính mình nơi này lộng không đến màn hình nói, cũng sẽ từ Samsung như vậy công ty đi lộng tới OLED màn hình. Cùng với đến lúc đó đối phương ra tiền mua sắm Samsung màn hình tiện nghi Samsung, còn không bằng chính mình kiếm lấy lúc này đây Oppo màn hình phí dụng. Lại nói tín nạo Cận Di động đã hoàn toàn ngồi ổn cao cấp kỳ hạn thị trường vị trí, mà nay năm tại hạ nửa năm tuyên bố cao cấp kỳ hạn tín nạo Cận Di động bốn đời tuyệt đối sẽ không nhượng với bất luận cái gì nhà máy hiệu buôn di động. 400 vạn lượng. Bettleau nhìn đối phương bộ dáng hơi chút tự hỏi một chút, cuối cùng cấp ra 400 vạn cái này số. Lúc này đây Oppo chế tác di động thở là kịp, nói thật cũng là một lần nếm thử, cho nên vừa mới bắt đầu sinh sản di động lượng tuyệt đối không có tưởng tượng bên trong nhiều như vậy. Vì thế Bettleau ở mua sắm màn hình thời điểm lựa chọn đem hiện tại màn hình nhu cầu số lượng tạm thời hàng đến 400 vạn, chờ đến Oppo sinh sản cao cấp di động lại tiến vào thị trường phản ứng về sau, lại suy xét muốn hay không tiếp tục sinh sản di động tiếp tục tiêu thụ. Quy 3 chương 39, Oppo cắn một chân, ngươi tính toán muốn cái gì dạng tái chế màn hình. Đồng Hạo đối với đối phương này 400 vạn số lượng yêu cầu cũng không có cự tuyệt. 400 vạn cái này con số lấy hiện tại lượng bạc công ty hiện tại sản lượng tới nói, trên cơ bản sẽ không có quá nhiều áp lực. Bất quá trước đó, yêu cầu muốn nhìn đối phương yêu cầu sinh sản cái dạng gì màn hình. Công tin nạo cần di động T1 series tương đồng con số màn hình. Bé nhìn đối phương này vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi chính mình bộ dáng, cuối cùng đem chính mình yêu cầu nói ra. Ở trong lòng hắn chính mình công ty sở làm kỳ hạm sở vận dụng đến màn hình cần thiết là nhất đứng đầu cao cấp màn hình. Mà tin nào công di động ở năm nay thượng nửa năm tuyên bố t một siêu di màn hình có thể dùng ưu tú hai chữ hình dung. Đông Hạo nhìn Bé đối với đối phương sở đưa ra yêu cầu hắn cũng không có trực tiếp cho trả lời. Rốt cuộc dựa theo hiện tại thị trường quý củ, một nhà có được đứng đầu kỹ thuật công ty sẽ đem nhất đứng đầu kỹ thuật vận dụng đến nhà mình công ty sản phẩm bên trong, mà bán cho mặt khác công ty kỹ thuật sản phẩm trên cơ bản là lạc hậu nửa năm thậm chí là một năm liên lấy hiện tại Samsung sử dụng màn hình, hắn sở bán cho khách di động nhà máy hiệu buôn màn hình trên cơ bản là hắn năm trước dùng màn hình, mà hiện tại Betlow như vậy yêu cầu lại nói tiếp là có điểm hỏng rồi ngành sản xuất quý cũ. ngươi cảm thấy ta sẽ đem như vậy màn hình bán cho ngươi sao? Đồng Hạo cũng không có trực tiếp trả lời Betlow, ngược lại là mang theo một tia bình tĩnh biểu tình nhìn trầm trầm đối phương, vẻ mặt thông dong hướng về đối phương hỏi ngược lại. Betlow nghe được đối phương này có chứa hỏi lại lời nói, lúc này nhìn đối phương ánh mắt bình tĩnh nhìn trầm trầm chính mình bộ dáng, lúc này hắn cũng ở tự hỏi chuyện này có hay không thành công nắm chắc. Chúng ta công ty nguyện ý ra giá cao tiền mua sắm này khối màn hình. Rốt cuộc chúng ta công ty đối với này khối màn hình đánh giá chính là phi thường cao. Bép lâu trong mắt mang theo một mặt kiên định thần sắc, ánh mắt bên trong mang theo một tia chờ đợi. Rốt cuộc này khối màn hình có thể nói đúng với ốp vô đệ nhất khoản di động sở lạt kịp có quan trọng nhất tác dụng. Giá cao tiền sao? Đông Hạo nhìn đối phương này vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, hiện tại cũng ở tự hỏi rốt cuộc muốn hay không đem tia khối màn hình bán cho đối phương. Đầu tiên kia khối màn hình nếu là thật sự bán cho đối phương nói, như vậy đối phương di động liền có thể nói ở màn hình phương diện có thể đạt tới sở hữu di động sở lạt kịp đứng đầu tồn tại. 1.400 nguyên một khối màn hình, ngươi nguyện ý nói lời bán. Đông Hạo ở trải qua tự hỏi về sau, cuối cùng vẫn là cấp ra đối phương hồi đáp. Tuy rằng nói này khối màn hình đặt ở năm nay thượng nửa năm là thuộc về đứng đầu tồn tại, nhưng là tinh nạo cần di động bốn đời sẽ trở khách càng vì tiền tiến màn hình, mà cho đến lúc này này khối màn hình cũng đã lạc hậu với tinh nạo cần di động bốn đời. Mà hiện tại lấy giá cao bán cho Bẹt Lao chẳng những có thể kiếm lấy màn hình phí dụng, hơn nữa có thể khiến cho đối phương chế tác di động trở lại kiệt phí tồn tăng cao. 1.400, Bẹt ở nghe được đối phương sở báo ra giá cả về sau, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình thực hiện nhiên như vậy giá cả thật là làm hắn đều có chút vô pháp tiếp thu. bất quá bẹt lâu cũng minh bạch này khối màn hình giá trị cái này dưới, rốt cuộc samsung bình thường màn hình giá cả đều phải tiếp cận ngàn nguyên, mà hiện tại đối phương sở lấy ra chính là hiện tại màn hình bên trong nhất đứng đầu tồn tại màn hình. cái này giá cả đã xem như phi thường hợp lý, ngươi nếu là nguyện ý ra, chúng ta tự nhiên nguyện ý bán. đông hạo nhìn trước mặt bẹt lâu này mặt mang do dự bộ dáng, ngựa khí bình tĩnh hướng về đối phương nói, đối với lúc này đây hợp tác vô luận là đối phương tiếp thu hoặc là không tiếp thu, đối với chính mình đều không có quá nhiều chỗ hỏng, chỉ có càng tốt màn hình. Càng tốt CPU mới có thể đủ làm ra càng tốt kỳ hạng. Petlau cũng minh bạch lúc này, đây nhà này công ty sở sinh sản tuyên bố di động trở lật kịp là đối nhà mình công ty truyền hình một lần khiêu chiến. Vẫn luôn Oppo đều là chú ý tuyến hạ thị trường, chưa từng có tuyên bố bất luận cái gì một khoảng chân chính kỳ hạng cơ, mà hiện tại Oppo nhu cầu cấp bách muốn thay đổi người tiêu thụ ấn tượng, do đó một lần nữa trở về nguyên bản thị trường địa vị. 14 liền 14, chẳng qua cái này màn hình khi nào mới có thể đủ kết toán. Petlau tại đây loại tình huống dưới, cuối cùng sắc mặt trầm trọng tiếp nhận rồi đối phương giá cả ở Beltalow xem gian này khối màn hình là nhà mình kỳ hạm không thể thiếu một bộ phận. Đồng Hạo nhìn đối phương tiếp nhận rồi như vậy giá cả, trong mắt mang theo một tia thông giọng nói, ngươi nếu có thể đủ lập tức thanh toán khoản, thứ này liền lập tức kết toán. Beltalow nghe xong Đồng Hạo nói, cũng là minh bạch đối phương lượng bạc công ty chỉ sợ là có như vậy màn hình chữ hàng, vì thế lập tức liên hệ nhà mình công ty người chuẩn bị chính thức nói hợp đồng. Thực mau hai nhà công ty chính thức bắt đầu rồi ký kết hợp đồng công việc, hơn nữa ước định ở một vòng trong vòng đem 400 triệu khối màn hình đưa hướng thẩm thị Oppo tổng bộ. Cùng Oppo hợp tác cũng tạm thời hạ màn, mà hiện tại ở toàn bộ di động thị trường được hoan nên nhất vẫn là Xiaomi di động 6G. Xiaomi di động 6G, một khi tiêu thụ liền trực tiếp công hóa, khiến cho vô số người sử dụng đối với này khoản di động lại ái lại hận. Theo người sử dụng nhóm chờ mong, thời gian lại đến 8 tháng số 2, mà hôm nay Xiaomi công ty lại đem chuẩn bị đợt thứ 2 Xiaomi di động 6G tiêu thụ. Bất quá thực mau 10 giờ một quá lớn mi công ty phải bổ lại một lần luôn hãm. Rốt cuộc thả nhiều ít cái hóa. Như thế nào lại là dây không có. Mua cái tìm mình. Người không hóa bán cái sợ mạ tí sản. Xiaomi công ty phía chính phủ lấy bộ hiện tại đã hoàn toàn luân hãm, thực hiện nhiên lúc này đây Xiaomi Di Động 6 Series lần thứ 2 tiêu thụ lại không thoát được ra dây chống không tình huống. Đương nhiên lúc này đây Xiaomi Di Động 6 Series chỉ chuẩn bị 10 vạn đại tổn kho, xuất hiện loại tình huống này cũng là hoàn toàn bình thường sự tình. Nguyên bản cho rằng đối thủ không tồi, đáng tiếc cái này tổn kho thượng không tới trước sau là cái vấn đề A. Đồng hạo nhìn Xiaomi Di Động lại một lần xuất hiện loại này dây không, một cơ khó cầu tình cảnh cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng nói Xiaomi di động 6 CXG phân khúc tầm trung phi thường cao, thậm chí siêu việt tỷ hòn di động đỉnh xứng tỷ hòn di động 2 tờ rô ạ. Nhưng là tại đây ngày càng cạnh tranh kịch liệt thị trường bên trong, Xiaomi công ty sản lượng lại như cũng là không có thái độ tăng lên, thế cho nên hiện tại còn ở đói khát marketing. Lúc này đây tỷ hòn di động ngược lại là bởi vì Xiaomi công ty lúc này đây đói khát marketing nhờ hỏa được phúc. Nguyên bản mua không được Xiaomi di động 6 CXG người sử dụng, tại đây loại tình huống dưới cũng chỉ có thể đem ánh mắt chuyển hướng về phía mặt khác nhãn hiệu, mà tỷ họn di động thế hệ thứ nhì CXG thực hiện nhân là một cái không tồi lựa chọn. Vđ vđ vđ Đặc biệt là tỷ hòn di động 2 tờ này, đại tổng hợp thực lực đều không tồi kỳ hạng cơ. Nay cũng dẫn tới nguyên bản nhiệt độ đã qua, doanh số không thiên chỉ có 4 vị số tỷ hòn di động 2 tờ ở Xiaomi di động 6 Sea lần thứ 2 tiêu thụ thiếu hóa kia một ngày, doanh số trực tiếp lại một lần bay lên tới rồi Tam Văn đại. 8 tháng 10 hảo, Xiaomi di động 6 Sea lại lần nữa khai bán. Mà liên ở vô số người sử dụng đang ở phun tàu Xiaomi công ty thời điểm, Xiaomi công ty lựa chọn đối này, đó người sử dụng phun tàu làm như không thấy trực tiếp tuyên bố vòng thứ 3 tiêu thụ thực tiến tính toán đem loại này hình thức tiếp tục mà tiến hành đi xuống. Người sử dụng nhóm đối với Xiaomi công ty hiện giờ như vậy hành vi, có thể nói là vẻ mặt khó chịu, thậm chí có chút người sử dụng đều đã ở dưới bộ dưới chửi rầm lên. Bất quá Xiaomi công ty lại như cũ vẫn duy trì trầm mặc thái độ, đối với người sử dụng chửi rủa trực tiếp làm như không thấy. Mà liên ở ngay lúc này, chỉ thấy di động vòng đột nhiên truyền đến một tin tức, làm hiện giờ đang ở chú ý đại lý di động người sử dụng cũng bị hoàn toàn hấp dẫn qua đi. Oppo tính toán làm một khoản tính năng phối trí toàn diện di động trở là kim, dự tính ở 8 tháng đế đưa ra thị trường, tiểu đạo tin tức sưng. Lần này lục tráng sẽ chờ khách cùng Xiaomi di động giống nhau sở náp dây gần K810CPU hơn nữa sẽ vận dụng tín nạo cơ di động T1 cùng khoản màn hình. Mặt khác nghe nói Oppo phương diện ở sạc nhanh kỹ thuật phương diện có tân đột phá, chỉ sợ cũng sẽ chở khách ở mới nhất kỳ hạ mặt trên. Lúc này Internet phía trên một người chuyên môn chuyên chú nước cờ mã tin tức 7 bộ bác chủ chữ số tin tức chạm tuyên bố mới nhất tin tức. Mà như vậy tin tức nháy mắt ở toàn bộ di động vòng bên trong đều hoàn toàn truyền khai, rốt cuộc Oppo ở di động vòng trung chính là có phi thường đại thanh danh. Tuy rằng cái này thanh danh có chút không tốt, nhưng là không thể phủ nhận Oppo chịu chúng người sử dụng còn là phi thường nhiều. Quy 3 chương 40, một học tin. Oppo phải làm di động vờ là kịp. Như vậy tin tức nháy mắt ở di động vòng bên trong truyền bá mở ra, mà vô số người sử dụng ở biết được như vậy tin tức về sau, cũng dùng manh vào Oppo phía chính phủ đầy bộ dưới. Là cùng Xiaomi 6 Sierra cùng khoản CPU sao? Có phải hay không đúng như cùng nghe đồn theo như lời tín nào cần di động t một Sierra cùng khoản màn hình? Giá cả nhiều ít. Nếu giá cả thích hợp ta liền mua. Vô số các vong hưu đối với Oppo này sắp muốn tuyên bố di động vỡ lật kịp có thể nói là tràn ngập chờ mong. Rốt cuộc từ này tin nóng ra tới tham số tới xem, này khoản di động phối trí có thể nói là phi thường không tồi. Liên ở vô số vong hưu tràn ngập chờ mong hết sức, làm lục chàng phó giám đốc Bèt Lao ở chính mình lấy bổ phía trên phát biểu một cái tin tức. Oppo sẽ tuyên bố một khoản ở các phương diện đều thuộc về kỳ hạn phối trí di động. Hơn nữa di động còn đủ tranh thủ không lưu tiên mới. Bèt Lao phát ra biểu với bù. Ngáy mắt làm hiện tại các vong hưu đối với 8 tháng phân sở đã đến Oppo tân cơ tràn ngập chờ mong lên, mà những cái đó không có mua được Xiaomi di động 6 series người sử dụng tại đây một khắc đột nhiên có khác ý tưởng. Xiaomi công ty lôi quân ở được đến như vậy tin tức về sau trên mặt biểu tình cũng trở nên thêm vào xuất sắc lên, hắn vạn lần không ngờ lúc này đây Oppo thế nhưng sẽ đến làm rối. ở dĩ vãng di động thị trường cạnh tranh bên trong, Oppo vẫn luôn ổn chắc tuyến hạ thị trường, mà ở lúc này lại đột nhiên tuyên bố như vậy tin tức, mục đích phi thường rõ ràng sở nhằm vào đúng là Xiaomi công ty mới nhất tuyên bố Xiaomi di động 6 series. Hơn nữa từ petlau phát ra biểu lấy bùa tới xem, đây là nơi trốn ở ngấm ngầm hại người nhằm vào bọn họ Xiaomi công ty. Cái gì gọi là còn đủ? Này rõ ràng là ở trào phúng bọn họ Xiaomi công ty. Có hay không Oppo gần nhất di động thở lạt kịp tin tức? Lôi quân nhìn công ty bên trong cao quản biến thần bên trong mang theo một kia lo lắng thần sắc, tuy rằng nói đúng với nhà mình sản phẩm có tin tưởng, nhưng là Oppo thực lực lại như cũng là không dùng kinh thường. Rốt cuộc lúc này đây Oppo sở tin nóng ra tới tin tức, chính là làm hiện tại lôi quân trong lòng hơi mang một kia lo lắng cùng khẩn trương Bởi vì lúc này đây Lục Trưởng sẽ chở khách cùng chúng ta Xiomi động 6 Xiiji giống nhau, can cơm sở náp dây gần K810 cpu hơn nữa ta nghe nói vẹt lau trước đó vài ngày chính là chạy tới Thiên vực công ty. Lâm Văn Võ nhìn Lôi Quân này sắc mặt phía trên, mang theo một mặt ngưng trọng bộ dáng, đem chính mình biết hiểu tin tức, 1 năm 10 nói cho trước mặt Lôi Quân cùng trọng vị cao tầng. Lôi Quân nghe nói nói như vậy, trong lòng đối với này còn không có tuyên bố Oppo kỳ hạm bắt đầu tràn ngập lo lắng lên. Tuy rằng Oppo cho tới nay ở người sử dụng nhóm trong lòng đều có giá cao thấp sứ nhãn, nhưng lại Oppo tổng hợp thực lực có thể nói không dùng tính thường. Đầu tiên, Oppo có được chính mình nhà xưởng có thể chính mình lắp ráp sinh sản di động, trong đó lắp ráp sinh sản ra tới di động chất lượng có thể nói là ở sở hữu quốc nội nhà máy hiệu buôn bên trong xếp hạng hàng đầu tồn tại. Mặt khác, Oppo ở chính mình phép tính cùng với di động vẻ ngoài thiết kế phương diện cũng là quốc nội bên trong nhất đứng đầu tồn tại. Hơn nữa, lữ sưởng ở nạp điện kỹ thuật phương diện tự nhiên cũng đầu nhập phi thường nhiều, sắc nhanh kỹ thuật ở quốc nội đều là thuộc về đứng đầu trình độ, thậm chí không kém gì hiện tại thiên vực. Hiện tại hơn nữa, sở tin nóng ra tới tin tức, có thể nói lúc này đây lục nơi tuyên bố di động giờ là kìm. Hẳn là ở các phương diện đều thuộc về đứng đầu tồn tại, thậm chí là siêu việt hiện tại phi thường hỏa bạo Xiaomi di động 6 series tồn tại. Hơn nữa OPPO có chính mình nhà xưởng tiến hành sinh sản, ở sản lượng phương diện chính là Xiaomi công ty mấy lần. Hơn nữa hiện tại đối phương sở có được con đường, cùng với mấy năm gần đây có chủ đánh tuyến lên thị trường ý tưởng, có thể nói hiện tại Xiaomi di động 6 series sẽ gặp phải đại địch. Nhiều đi tìm một chút đại nhà xưởng, tranh thủ nhiều sinh sản ra một ít di động ra tới. Nếu không đến lúc đó OPPO đẩy ra di động, sợ là chúng ta di động thị trường sẽ tiến thêm một bước bị đối phương chấn áp. Lôi quân hiện tại có thể nói là luôn cố lên ở hắn xem ra Xiaomi công ty hiện tại cần thiết thay đổi hiện tại tiêu thụ sách lược, vận dụng nhất định phương pháp tranh thủ sớm một chút đem thị trường đoạt được tới. ở lôi quân an bài hạ Xiaomi công ty bắt đầu liên hệ đông đảo đại công sinh sản nhà máy hiệu buồn, tranh thủ sớm ngày sinh sản ra càng nhiều lượng Xiaomi di động 6 series tiến hành tiêu thụ. mà đồng hạo bên này lại không có quan tâm hiện tại di động thị trường tranh đấu, mà là đi tới thành thị một góc lì thủng tin phòng thí nghiệm. nhà này phòng thí nghiệm là từ đồng hạo bỏ vốn một tỷ sở dựng ra tới phòng thí nghiệm, trong đó thực nghiệm nhân viên vượt qua năm người đều là hiện tại nghiên cứu lì thủng tin tài liệu mũi nhọn kỹ thuật nhân tài. Đây là mới nhất tin sao. Đồng Hạo cùng ăn mặc một thân cách ly quần áo, tiến vào hiện tại phòng thí nghiệm bên trong, nhìn phòng thí nghiệm ngôi cao thượng sở phóng một khối tin trên mặt mang theo tò mò hướng về một bên kỹ thuật nhân viên hỏi. Một bên kỹ thuật nhân viên Trương Long không sai biệt lắm 50 tuổi, đến từ Thanh Bắc Đại học, ở trong trường học chính là giáo thụ cấp bậc nhân vật, hiện giờ bị Đồng Hạo lương cao mời đi theo đảm nhiệm cái này phòng thí nghiệm người phụ trách. Này khối tin dung lượng là 8000 ml ám bện không sai biệt lắm là đường kim trên thị trường 4000 ml ám bện tin lớn nhỏ. Trương Long nhìn trước mắt này khối tin, trên mặt mang theo một tia bình tĩnh hướng về một bên Đồng Hạo giới thiệu nói: ở Đông Hạo kỹ thuật duy trì hạn hiện tại phòng thí nghiệm ở tin tài liệu phương diện nghiên cứu cũng từng bước đạt tới nhất định tiêu chuẩn thậm chí chế tạo ra tới có được như vậy đại dung lượng lại thể tích bình thường tin Đông Hạo nhìn trước mắt này khối tin trong ánh mắt mang theo một mặt chờ mong thần sắc tuy rằng nói hiện tại còn vô pháp chân chính sinh sản ra giống như hệ thống khen thưởng như vậy tin nhưng là này khối tin kỹ thuật đã dẫn đầu toàn cầu này khối tin có không ở năm nay lượng sản hơn nữa vận dụng tới tay cơ mặt trên Đông Hạo đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn bên cạnh Trương Long phi thường chờ mong đem như vậy kỹ thuật vận dụng tới tay cơ đi lên. Nếu là có thể đem cái này kỹ thuật vận dụng tới tay cơ mặt trên nói, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành nhà mình công ty di động một điểm sáng lớn. Rốt cuộc có được lớn như vậy tin dung lượng, lại vẫn duy trì bình thường di động trọng lượng, này có thể nói là một kiện phi thường hấp dẫn người tiêu thụ sự tình. Này khối số 2 tin tạm thời vẫn là không có lượng sản cơ hội, rốt cuộc hiện tại tài liệu nghiên cứu phát minh còn không thành thục, bất quá ngươi có thể thí tiếp theo học tin, này khối tin hẳn là có thể lượng sản. Trương Long nghe được Đồng Hạo theo như lời nói, con mặt mang trầm trọng phủ định hiện tại Đồng Hạo ý tưởng. Tuy rằng hiện tại cái này tin có thể sinh sản ra tới, nhưng là nó tài liệu cấu thành phi thường phức tạp, muốn chân chính thực hiện lượng sản, kia vẫn là yêu cầu một ít thời gian. Nhất Hạp Tin. Đông Hạo nghe được đối phương theo như lời nói, cũng đem ánh mắt nhìn phía này khối tin cách đó không xa sở đặt mặt khác một khối tin, mà này một khối tin đúng là phòng thí nghiệm sở nghiên cứu phát minh ra tới đệ nhất hoàn tin, Nhất Hạp Tin. Nhất Hạo tin là phòng thí nghiệm ở tháng 5 hạ tuần sinh sản ra tới tin, mà nó thể tích chỉ có hiện tại số 2 tin một nửa, mà căn cứ hiện tại phòng thí nghiệm giải thích, này khối tin sở có được ngạch định điện dung lượng là 3300 miliampe. Có thể nói này khối tin lớn nhỏ liền giống như mấy năm trước 2.000 mAh tà hữu tin lớn nhỏ, nhưng là nó lượng điện lại có thể đạt tới 3.300 mAh. 3.300 mAh, cái này con số đặt ở hiện tại di động thị trường bên trong, cũng không xem như phi thường nhiều, tương phản dung lượng vẫn là có chút hơi chút thiên tiểu nhân. Rốt cuộc hiện tại quốc nội di động thị trường tin dung lượng, ở tín nào cơn di động dẫn dắt dưới, tin dung lượng lớn nhỏ bắt đầu từng bước bay lên, thậm chí đã siêu việt ban đầu tiến bộ tốc độ. Mà hiện tại quốc nội di động thị trường tin dung lượng trên cơ bản là 4.000 hữu. Liên tính kém cỏi nhất di động thở lặt kịp tin dung lượng cũng có 3500 ml ạm vẽ. Nhất hảo tin hiện tại sở có được 3300 ml ạm vẽ nghịch định điện dung lượng ở hiện tại xem ra cũng không phải rất nhiều, bất quá tuy rằng cái này tin dung lượng tiểu, nhưng là hắn có thể duy trì nhiều nhất 100 sạc nhanh. Giống như chúng ta công ty gần mấy năm qua đều không có đã làm khinh bạc di động. Đông Hạo nhìn trước mắt này khối tin thể tích, lúc này chậm rãi nâng lên đầu, trong đầu cũng có ý nghĩ của chính mình. Q3 chương 41, đi ạ ni án nhãn hiệu đã đến. Mọi người đều biết, bởi vì di động kỹ thuật không ngừng đổi mới, dẫn tới di động bên trong yêu cầu nguyên linh kiện chủ chốt cũng dần dần tăng nhiều, cuối cùng khiến cho di động trọng lượng không ngừng tăng đại. Mà muốn bảo toàn di động công năng, lại muốn di động trở nên khinh bạc nói, biện pháp tốt nhất chính là đem tin thu nhỏ. Nay cũng chính là vì cái gì rất rất nhiều ở trên thị trường được xưng khinh bạc di động cơ hình, nó pin dung lượng cùng với nó bay liên tục trình độ đều không phải quá hảo. Trước mắt nhất hảo tin, sở chiếm dụng thể tích cùng trọng lượng đều sẽ không quá nhiều, là làm khinh bạc di động lựa chọn tốt nhất. Mà đồng hảo thân là thiên vực công ty chủ tịch cũng suy xét hảo đem này khối pin vận dụng đến kế tiếp chính mình công ty tuyên bố sản phẩm bên trong do đó để cao nhà mình công ty sản phẩm cạnh tranh lực nhất hạo tin có thể suy xét đi sản xuất hàng loạt đồng hạo trong lòng cũng hạ quyết tâm tranh thủ ở năm nay nhà mình di động thượng vận dụng đến cái này kỹ thuật khiến cho nhà mình di động có được trường đủ nhiều bán điểm thời gian cũng dần dần tới rồi mới hạo mà thiên vực công ty ở cái này giai đoạn bắt đầu rồi đối với nhà mình công ty sản phẩm mới tuyên truyền đi ả nhì ả di động làm chủ đánh tuyến hạ thị trường mục tiêu vì nữ tính người sử dụng di động chính thức độc lập trở thành tên nhãn hiệu hạ lệ làm tân sản phẩm giám đốc tiêu phí tám triệu giá ở các david coi thay phiên bá ra quảng cáo hơn nữa còn mời tờ f nam hải làm nhà mình công ty sản phẩm người phát ngôn vì chính mình công ty hấp dẫn lưu lượng có thể nói lúc này đây di động mới tuyên truyền phí dụng so với thượng một thế hệ liền nhiều ra gấp đôi nhưng là hắn kết quả cũng rõ ràng điạ nhỉ ạ di động đời thứ 2 sản phẩm nháy mắt tiến vào người tiêu thụ trong mắt đặc biệt là tờ f nam hải này tân tiến nhãn hiệu người phát ngôn hiện giờ có được phi thường hỏa bạo lưu lượng vì này khoản tân sản phẩm mang đến vô số chú ý độ mà thiên vực công ty lại làm tốt di động tuyên truyền chuẩn bị về sau cũng ở họp phỉ sỉ sẽ cùng tuyến hạ cửa hàng kinh doanh trực tiếp tuyên bố lần này điạ nhỉ ạ di động thế hệ thứ nhỉ điạ nhỉ ạ di động Làm tiên vực công ty kỳ hạ tam đại di động nhất không có phân khúc tầm trung di động, bất quá lại thường xuyên đã chịu người tiêu thụ cùng với chữ số người yêu thích chú ý. Tuy rằng nói loại này nhãn hiệu di động ở phân khúc tầm trung phương diện so ra kém mặt khác hai khoản cùng công ty di động, nhưng là so với mặt khác nào đó nhà máy hiệu buôn di động giá cả phương diện còn xem như lương tâm. Hơn nữa đỉ ạn ỉ ạn di động cũng không phải không đúng tí nào di động, Hắn bên ngoài xem thiết kế cùng với chụp ảnh phương diện đều có chính mình độc đáo ưu thế hơn nữa đi ạ nỉ ạ di động ở tuyên bố sau 2 tháng lúc sau đó là điên phong di động tuyên bố thời gian người tiêu thụ nhóm có thể từ hiện tại đi ạ nỉ ạ di động chụp ảnh trình độ bên trong có thể nhìn ra được đời sau tỉ nào cần di động chụp ảnh thực lực số 12, hai đi ạ nỉ ạ di động xia chính thức thượng tuyến thiên vực thương thành mà lúc này đây đi ạ nỉ ạ di động mang đến sản phẩm tổng cộng có tam bộ đi ạ nỉ ạ di động 2, đi ạ nỉ ạ di động 2 s đi ạ nỉ ạ di động 2 tào lúc này đây đi ạ nỉ độc lập thành tân nhãn hiệu ở tuyên bố di động thời điểm cũng thêm vào nhiều tuyên bố một đài Tuy rằng nói không có giống đi ảo di động như vậy dùng một lần phát năm đài di động, nhưng là này tam đài di động cũng thể hiện đi ảo nhì ảo di động muốn mở rộng người tiêu thụ quần thể ý tưởng. Đi ảo nhì ảo di động thế hệ thứ nhì toàn hệ liệt sở vận dụng đều là camera trước bên trái đảo khẳng bình thiết kế trước hai khoảng thân máy vì 5.7 chấm bảy in đỉnh xứng bản cơ thăng vì 6.3 chấm in sau cái chọn dùng chính là 3G mặt con pha lê. Đi ảo nhì ảo di động 2, lúc này đây sở trợ khách CPU là đã hoàn toàn ở trên thị trường sở lưu hành hủ ạ kẹn dê CPU ở tính năng biểu hiện phương diện có thể nói hoàn toàn đủ dùng. Mà ở màn hình phương diện tắt trở khách một khối tố chất phi thường cao sạc màn hình cơ giờ cùng gần nhất tương đối lửa nóng Xiaomi di động 6 sở trở khách màn hình là cùng khối màn hình. Ở pin phương diện, này khoản di động trở khách một khối 3400mm bẹp tin, này cũng khiến cho di động trọng lượng bảo trì ở 165G trọng lượng, đồng thời vận dụng 22.5V đốt sạc nhanh kỹ thuật, có thể ổn định di động bay liên tục. Đương nhiên đi ạn mỉ ạn di động để cho người tiêu thụ tổng số mã người yêu thích chú ý còn lại là nó camera. Điện ảnhỷạn di động 2 lúc này đây chọn dùng không biết tên cảm quang khí, từ đứng sau chọn dùng 2400 vạn cam mê ra chính thêm 1200 vạn cam mê ra góc rộng sóng nhiếp mô tổ, cam mê ra trước chọn dùng 20 xe hình người mặt ảnh. Lần này đi ảnhỷạn di động 2 đồng thời có được NF cơ cùng kia hồng ngoại công năng, hơn nữa chở khách chụp quay mô tờ. Mà nó tồn chữ quy cách, chỉ có 332 g cùng 464 g mà nó giá cả phân biệt là 1699 cùng 1999 nguyên. Ta đi hủ ạ kện dê 710 mua 1699 nguyên. Đi hòn di động 2 không mệt. Mi di động cũng không mệt. Đi ả nỉ ản di động 2 định giá tự nhiên là đã chịu các vong hữu một chúng phun tàu, rốt cuộc tỷ hòn di động 2 cùng với mi di động nốt 2 đều trở khách cùng khoản CPU, nhưng là ở giá cả phương diện đều ở 1.000 tà hữu. Mà hiện tại này tuyên bố này khoản di động giá cả đã sắp tới 2.000 nguyên dưới vị, liền kém bị người tiêu thụ nói giá cao thấp xứng. Bất quá mọi người ở phun tàu xong rồi này khoản di động về sau, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía này khoản di động thăng cấp ản, đi ả nỉ ản di động 2S. Lúc này đây thăng cấp bạn cùng bình thường bạn sở vận dụng CPU đều là hù ạ Kèn Z710, nhưng là giữa hai bên nạp điện bay liên tục cùng với camera mô tụ cùng màn hình lại có điều bất đồng. Đi ánỷ án di động 2S sở vận dụng màn hình tô chất cùng năm trước tin nào cận di động thế hệ thứ 3 sở dụng màn hình tô chất cơ bản tương đồng, mà ở tin phương diện cũng vận dụng chính là đồng dạng lớn nhỏ tin, nhưng là ở nạp điện công suất phương diện tăng lên tới 33Vút công suất. Mà ở camera mô tụ phương diện, tại đây một lần họp phỉ xỉ OEP tiêu thụ giao diện hưởng Điạ nghị ạ di động 2S chọn dùng chính là không biết tên nhà máy hiệu buồn sở cung cấp F1.8 đại đế truyền cảm khí chọn dùng từ đứng sau camera mô tổ cùng gần nhất tuyên bố Xiaomi di động 6 series giống nhau như lúc 24 megapixel camera chính màn ảnh hơn nữa 2.400 vạn camera góc rộng biến tiêu nhị hợp nhất màn ảnh cùng với 5 megapixel mặt rôlen cùng với đồng dạng 30 lần hỗn hợp biến tiêu hơn nữa chống dung quang học quả thực thích hợp Xiaomi di động 6 không có sai biệt. Bất quá điạ nghị ạ di động bởi vì truyền cảm khí đế lớn hơn nữa. Dựa theo lý luận phương diện, Dianian di động 2S chụp ảnh trình độ so được xưng hiện tại chụp ảnh đứng đầu Xiaomi di động 6 muốn càng tốt hơn. Nay khoản di động đối lập bình thường bản, ở những mặt khác không có quá nhiều thay đổi, duy nhất thay đổi còn lại là nó trọng lượng, rốt cuộc Kameza tổ lúc này đầy so bình thường bản muốn tăng lên rất nhiều, cho nên Dianian di động 2S ở trọng lượng phương diện cũng gia tăng tới rồi 172 khác. Mà này khoản di động tổng cộng có được này hai loại bất đồng tồn chữ quy cách, 464GB cùng 6128GB đến nỗi này hai loại tồn chứa quy cách giá cả phân biệt vì 2.499 nguyên cùng 2.999 nguyên. Ta đi, Z710 cũng dám bán ra mau 3.000 nguyên giá cả. Chở khách hỏa long K810 Xiaomi di động 6 mới 3.000 xuất đầu, liền này. Lôi quân, toàn dựa hưu thương phụ trợ. Đi ạ nỉ ạ di động 2S này sắp tiếp cận 3.000 nguyên giá cả, nháy mắt là đưa tới vong hưu một trận phu tạo. Tuy rằng nói này khoản di động ở chụp ảnh phương diện phi thường không tồi, nhưng là vận dụng một khoản ngàn nguyên CPU lại bán được sắp 3.000 nguyên giá cả tự nhiên mà vậy là lọt vào các vương hưu trâm trọc niềm ai. Bất quá này càng làm cho các vong hưu đem ánh mắt hội tụ tới rồi cuối cùng một khoản đi ạ nỉ ạn di động 2s tò rộ. Rốt cuộc đi ạ nỉ ạn di động 2s giá cả đều đã sắp đạt tới 3.000 nguyên giá cả. Như vậy cuối cùng một khoản di động giá cả chỉ sợ sẽ đạt tới kỳ hạn cơ giá cả. còn mà hắn phối trí lại làm càng nhiều các vong hưu tò mò. Bất quá họp phỉ sỉ Oesai cũng không có trực tiếp công bố này khoản di động phối trí, cũng không có đem này khoản di động thượng tuyến đến họp phỉ sỉ Oesai tiêu thụ, mà là ở trên họp phỉ sỉ Oesai để lại một tấm hình. Đi ạ nỉ ạn di động 2tò rộ, cực hạn đi ạ Số 12 vẫn cuộc họp báo trinh thức công bố mà chờ đợi di động nhóm người tiêu thụ, nhìn trên đoạn phỉ COF sai mặt sở công bố ra tới hình ảnh cũng là hơi chút sự sốt. Rốt cuộc bọn họ cũng không nghĩ tới phía chính phủ thế nhưng còn sẽ tặn một tay, cái này làm cho bọn họ cũng bắt đầu đối với này khoản còn không có công bố di động tràn ngập tò mò lên. Thiên vực công ty phía chính phủ đối bổ cũng chính thức tuyên bố một cái tin tức, đem ở đêm nay cử hành đi ạ nỉ án nhãn hiệu độc lập cuộc họp báo. Ở đêm nay trận này cuộc họp báo phía trên, chẳng những sẽ đẩy ra lúc này đây đi ạ nỉ án nhãn hiệu di động trở là kịp, còn sẽ đẩy ra hạng nhất mới nhất nghiên cứu phát minh giả tới tân kỹ thuật Có thể nói phía chính phủ cho rằng lúc này đây cuộc họp báo phi thường quan trọng, lần này cuộc họp báo chẳng những là một cái nhãn hiệu độc lập của họp báo, cũng là hạng nhất tân sản nghiệp liên sinh thái vòng bắt đầu. Quy 3 chương 42, không nói võ đức. buổi tối, vô số người sử dụng nhóm dần dần chờ đợi thiên vực công ty lúc này đầy cuộc họp báo. Tuy rằng đi ạn ị ạn di động 2 siêu di bị phun tạo vì giá cao thấp xứng, nhưng là nói thật đi ạn ị ạn di động 2S sở vận dụng camera tham số chính là siêu việt một chúng hữu thương. Mà lúc này đây đi ạn nghỉ ạn di động 2S bị sưng là cái này, nhãn hiệu đệ nhất khoản di động trở là kịp, như vậy ở tham số phương diện tự nhiên sẽ không nhược với đã tuyên bố đi ạn nghỉ ạn di động 2S. Đi ạn nghỉ ạn di động 2S hiện tại camera đã như vậy cường, kia làm lúc này đây nhãn hiệu kỳ hạm đi ạn nghỉ ạn di động 2S camera phương diện sẽ có bao nhiêu cường đâu? Thời gian cũng tới rồi buổi tối 8 giờ, vô số các võng hưu canh dự ở trước máy tính chờ đợi lúc này đây phát sóng trực tiếp. Mà theo 8 giờ vừa đến, nguyên bản đen nhánh màn hình cũng nháy mắt sáng lên, theo ánh sáng, đạo mắt tức là một vị người trẻ tuổi, lúc này chậm rãi từ dưới đài đi lên sân khấu. Chào mọi người, hoan nên các vị đi vào đi Ản Nghị Ản Di động nhãn hiệu của tập báo, ta là thiên vực nhất hảo công nhân Đồng Hạo. Đi vào sân khấu thượng cũng không phải lúc này, đây đi Ản Nghị Ản nhãn hiệu giám đốc hạ lệ, mà là hiện tại công ty chủ tịch Đồng Hạo. Rốt cuộc lúc này đây cuộc họp báo, nói thật đẩy ra đi Ản Nghị Ản di động nhãn hiệu cũng không phải chuyện quan trọng nhất, mà này chuyện quan trọng nhất chính là công bố nhà này công ty sở nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo ai giọng nói trợ thủ, tiểu thiên đồng học. Đồng Đồng, đã lâu không có nhìn đến Đông Đồng. Đại bộ tự mình sân ga nhà. Nhìn dáng vẻ lúc này đây của tập báo thêm vào quan trọng a hiện tại trên mạng mặt các vong hưu có thể nói là phi thường náo nhiệt, rốt cuộc đã không sai biệt lắm có nửa năm không có nhìn thấy tiên vực công ty nhất hảo công nhân, đồng hạo thượng một lần tham gia cuộc họp báo thời điểm vẫn là ở năm trước đỉnh nạo cơn di động thế hệ thứ ba, mà kia một năm đỉnh nạo cơn di động thế hệ thứ ba chính là đem mặt khác cao cấp kỳ hạng cơ đánh đến hoa rơi nước chảy, thành công ngồi trên hoa quốc cao cấp kỳ hạng vị trí. hiện tại các vong hưu nhìn lúc này đây cuộc họp báo chủ giảng người là đồng hạo, tự nhiên rõ ràng lúc này đây cuộc họp báo chỉ sợ cùng dĩ vãng có điều bất đồng. đầu tiên cho đại gia mang đến lúc này đây đĩa nỉ ản di động nhãn hiệu di động giờ là kim, đĩa nỉ ản di động hai màu rồ. Đông hạo đứng ở sân khấu thượng ở trải qua suy tư về sau, vẫn là tính toán trước đưa điện thoại di động bày ra cấp hiện tại người sử dụng nhóm. Mà lúc này đây đi ạ nghỉ ản di động 2 tờ rồi có thể nói là một khoản trải qua rất rất nhiều định chế về sau, sợ sinh sản ra tới di động CPU, truyền cảm khí này đó quan trọng di động nguyên linh kiện chủ chốt đều là trải qua định chế sinh sản ra tới. Lúc này đây đi ạ nghỉ ản di động 2 tờ rồi sở vận dụng một khoản hoàn toàn mới CPU, hù ạ tèn Z100T. Đồng hạo ở giới thiệu này khoản di động phía trước, trước giới thiệu này khoản di động sở trợ khách CPU, mà lần này này khoản di động sở trợ khách CPU thực hiện nhiên là trải qua định chế sinh sản ra tới sản phẩm. Hù ạ Z100 có thể nói là hù ạ Z830 này khoản CPU tàn thứ phẩm, đến nỗi lúc này đây hù ạ Z100T có thể nói là một kiện sửa lượng CPU. Hù ạ Z100T ở CPU cùng GDU phương diện làm ra nhất định hy sinh, do đó tăng lên nguyên bản EF, ảnh hưởng thành tượng, thực lực. Mà này khoản mới nhất CPU ở tính năng chạy phân mặt trên so với ban đầu Z100 CPU muốn hơi là hậu, nhưng là ở chụp ảnh cùng với camera phương diện đã là đạt tới hù ạ kèn dê 830 trình độ. Tính năng cao tới 30 vạn, ISG đứng đầu tiêu chuẩn CPU. Có thể nói đi ạ nỉ ạn sở định vị người sử dụng chính là nữ tính người sử dụng, mà này đó nữ tính người sử dụng đối với di động tính năng phương diện nói thật cũng không có quá lớn yêu cầu, mà này 30 vạn chạy phân tính năng có thể nói đã là thỏa mãn hiện tại tuyệt đại bộ phận người sử dụng. Mà đi ạ nỉ ạn di động hai tờ dồ dùng như vậy CPU, lại xứng với chuyên môn định chế truyền tải khí. Ở chụp ảnh phương diện thực lực tiêu chuẩn đã hoàn toàn siêu việt hiện tại quốc nội sở hữu di động nhà máy hiệu bơn. Đi án ảnhỷ ảnh di động 2 tờ rồ lúc này, đây sở vận dụng màn hình cùng tính nạp cận di động T1 tờ rồ giống nhau, mà ở nạp điện bay liên tục phương diện lúc này đây chọn dùng một khối 3600 mili ảm vẻ tin cũng phối hợp 44 v đút sạc nhanh, nạp điện bay liên tục không có bất luận vấn đề gì. Đông Hạo ở giới thiệu xong rồi di động CPU về sau, cũng công bố đi án ảnhỷ ảnh di động 2 tờ rồ màn hình cùng bay liên tục biểu hiện. Thực hiện nhưn này khoản di động màn hình cùng với bay liên tục phương diện cũng có thể đủ hoàn toàn đạt tới kỳ hãm cơ tiêu chuẩn. Mà không có công bố camera ở người sử dụng nhóm trong mắt tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Có thể nói lúc này đây thì ạn nghỉ ạn di động hai m tờ rồ không hổ là lúc này đây đi ạn nghỉ ạn nhãn hiệu sở sinh sản ra tới kỳ hạng cơ. ở tổng hợp trình độ biểu hiện mặt trên đã có thể hoàn toàn đạt tới kỳ hạng tiêu chuẩn. lúc này đây camera chụp ảnh tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. đông hạo tại đây khoản di động mặt trên sở hạ công phu có thể nói là phi thường đủ. vô luận là hắn di động CPU vẫn là hắn camera truyền cảm khí đều là đặc biệt định chế thiết bị. tại đây loại dưới sự nỗ lực, nay khoản di động chụp ảnh trình độ trên cơ bản đã là nghiền áp hiện giờ một đường di động nhà máy hiệu luôn. F 1.82 đại đế truyền cảm khí. Loại này đại đế truyền cảm khí đã có thể cùng hiện tại Apple bộ trở khách truyền cảm khí lẫn nhau chống lại. 40 megapixel cao thanh camera chính cộng thêm 12 megapixel camera góc rộng cùng với 8 megapixel tiềm vọng thức tế lệ phủ tổ lens cùng 500 vạn mặt rô lens. Có thể nói lúc này đây thì ạ nỉ ạ di động 2 20 triệu ở camera mô tổ phương diện chính là hoàn toàn bộ vương gốc. Đại đế truyền cảm khí phối trí cao thanh 40 megapixel ở thông thường quay chụp bên trong có thể nói là hoàn mỹ tồn tại. Mà hủy ánh lệ lens cùng với micro lens hoàn toàn đền bù hàng ngày quay chụp sở yêu cầu mặt khác quay chụp phương pháp. Đương nhiên, trong đó nhất kinh diễm còn lại là vận dụng một viên 8 megapixel tiềm vọng thức tế lệ phổ to lens. Tiềm vọng thức tế lệ phổ to lens là có ý tứ gì? Chính là ở màn ảnh cùng truyền cảm khí chi gian có một đoạn truyền quang khoảng cách, mà cái này khoảng cách giống nhau màn ảnh tự đoạn, mà trước vọng là trường tiêu màn ảnh truyền khoảng cách tương đối trường. Mà loại này khoảng cách càng dài nói, sở cuối cùng truyền thành tượng cũng liền càng rõ ràng, càng tự nhiên, vận dụng đến trường tiêu viễn cảnh quay trụ có bẩm sinh ưu thế. Có thể nói lúc này, đây màn ảnh bên trong nhất quan trọng một cái màn ảnh cũng là nhất sang quý màn ảnh chính là này viên 8 megapixel tiềm vọng thức tệ lệ phủ to lens nó giá cả nhưng không thể so một cái truyền cảm khí thấp Màn này camera mô tổ duy trì chống dung quang học hơn nữa duy trì năm lần thật dùng quang học cùng với 30 bộ số mã biến tiêu như vậy bốn viên không có góp đủ số màn ảnh trong đó 40 megapixel camera chính màn ảnh cùng với 800 vạn tiềm vọng thức tệ lệ phủ to lens vẫn là thuộc về đứng đầu tồn tại lại xứng với đại đế truyền cảm khí đối mặt với mặt khác chụp ảnh di động quả thực chính là bột giống nhau tồn tại cái gì Xiaomi 6 cái gì thì hòn tiền nào cần di động ở hiện tại thì ạ nỉ ạ di động hai tờ trước mặt đều là đệ đệ Mà lúc này đây chúng ta ở phía trước trí cá mạ giạt phương diện, chỉ dùng một viên 24Mbps ca mê giá chính, xứng với độc hưu phép tính cùng người mặt bắt giữ, đủ để chiếu sáng lên người Mỹ. Đồng hạo có thể nói đúng với này khoản di động còn là phi thường vừa lòng, rốt cuộc này khoản di động ở đại tham số phương diện làm được phi thường không tồi, thậm chí đều có thể đủ sánh vai nhà mình thượng nửa năm cùng năm trước tuyên bố cao cấp kỳ hạng. Theo đêm này khoản di động tham số toàn bộ công bố ra tới, mà này khoản di động giá cả cũng miêu tả sinh động. Lúc này đây đỉ ạ nghỉ ạ di động 2 Peugeot. Ở tổn chữ phối trí phương diện chỉ có 6128GB một cái tổn chữ nhân tuyển, đương nhiên ở giá cả phương diện cũng đạt tới 4.499 nguyên. Đương nhiên như vậy giá cả tự nhiên là giá trị cái này dưới, càng nhiều vẫn là vì tỷ hòn di động 2 tờ rồ mát suy xét. Hiện tại thiên vực công ty tiêu thụ di động bên trong, tỉnh nào các di động TCRZ đã còn thừa không có mấy, trên cơ bản sẽ không đã chịu đi ạn nghỉ ạn di động 2 tờ rồ quá nhiều ảnh hưởng. Mà hiện tại tỷ hòn di động 2 tờ rồ mát còn có rất nhiều tổn kho. Vì phòng ngừa ảnh hưởng này, khoản di động tiêu thụ cũng vì có thể bảo trì di động các nhãn hiệu định vị. Diạ nì hạn di động 2 m tơ ở giá cả phương diện tự nhiên là định tới rồi kỳ hạn cơ tối cao giới vị, khoảng cách cao cấp kỳ hạn cơ cũng chỉ có một bước xa. Bất quá diạ nì hạn di động 2 m tơ như vậy phối trí, không sai biệt lắm giá trị cái này giá. Rốt cuộc này khoản di động camera phối trí, quả thực chính là nghiền áp mặt khác di động nhà máy hiệu buôn tồn tại. Mặt khác một bên, ô tô betlau trong văn phòng, betlau hiện tại có thể nói là sát mặt cm. Người trẻ tuổi không nói võ đức, đánh lén ta còn không có tuyên bố di động ô tô. Chụt. nhìn trước mắt của họ báo lúc này trong lòng không khỏi điên cuồng phun tào đồng hạo vô sỉ. rốt cuộc cuối tháng này nhà mình công ty di động sỡ lặt kịp sẽ tuyên bố, mà hiện tại đối phương tuyên bố này khoản di động quả thực chính là nửa đường sắt ra tới trình giáo kim, trực tiếp trở thành nhà này công ty còn không có tuyên bố di động chứa ngại vật. betlow nghĩ nghĩ chính mình hoa giá cao từ đồng hạo trong tay sở mua sắm OLED màn hình, trong lòng có thể nói là dị thường khó chịu, thậm chí hắn đều cảm giác chính mình hình như là bị đối phương tính kế giống nhau. chụp ảnh cường thì thế nào? ta tư có mới nhất sở nắp dây gần k 810 cvu cùng với mới nhất nghiên cứu phát minh sạc nhanh kỹ thuật. Bét Lau nhìn trước mặt trên máy tính cuộc họp báo hình ảnh, vẻ mặt nghiêm túc lờ mờm. Quy 3 chương 43, mươi ba, trí năng loa. Địa ả nhỉ ả di động lúc này đây tuyên bố di động phở lạt kịp thật là cho người ta trước mắt sáng ngời. Từ hạn chụp ảnh tiêu chuẩn hơn nữa mặt khác còn tính không tồi phối trí, nay khoản di động cũng có thể đủ xương được với là kỳ hạng cơ. duy nhất là người cảm thấy có chút không tiếp thu được chính là nó giá cả. Rốt cuộc đi ả nhỉ ả nhãn hiệu hiệu ứng so ra kém đã đi hướng cao cấp kỳ hạn tìm nạo cân nhãn hiệu, mà phân khúc tập trung lại so với không thượng nhà mình công ty mặt khác thì hòn nhãn hiệu. Có thể nói hắn địa vị còn xem như tương đối xấu hổ, bất quá này khoản di động phối trí thật là có thể hấp dẫn đến một ít thích chụp ảnh người sử dụng. Cuộc họp báo liền kết thúc sao? Hiện tại giống như chỉ có nửa giờ không đến A. Đi ả nỉ ả di động 2 tờ rồi hẳn là không phải lúc này đây cuộc họp báo vai chính, và không đồng đồng như thế nào sẽ tự mình chủ trì. Hay là lúc này đây cuộc họp báo mặt trên còn sẽ có tân kỹ thuật tuyên bố không thành. Các vong hữu nhìn hiện tại mới nhất sản phẩm đã hoàn toàn công bố ra tới về sau, trên mặt cũng lộ ra một mặt tò mò thần sắc. Rốt cuộc một hồi cuộc họp báo thời gian ít nhất cũng có 1 giờ, mà hiện tại thời gian vừa mới vừa qua khỏi đi hơn 20 phút, liền nửa giờ đều không có. Hơn nữa lúc này đây cuộc họp báo là Từ Thiên vực công ty chủ tịch tự mình chủ trì, cái này làm cho rất nhiều người sử dụng nhóm trong lòng cũng đối này có phán đoán. Hay là lúc này đây cuộc họp báo bên trong còn có khác tân kỹ thuật không có bày ra ra tới sao? Cuộc họp báo hiện tại còn không có kết thúc, chúng ta vai chính còn không có lên sân khấu. Đồng Hạo tay cầm mị dụ phồn, nhìn phía dưới người sử dụng nhóm trên mặt lộ ra một tia bình tĩnh thân sắc, lựa khí cực kỳ thong dong nói. Rốt cuộc hiện tại mới là trận này cuộc họp báo chân chính bắt đầu. Mà tân kỹ thuật cũng sẽ tại đây một hồi cuộc họp báo thượng chính thức bày ra cấp hiện trường người sử dụng nhóm. Hiện trường người sử dụng cùng với máy tính trước mặt quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm, nghe được nói như vậy cũng tới hứng thú. Chân chính cuộc họp báo mới bắt đầu sao? Là tân kỹ thuật phải công bố sao? Ngươi hảo, tiểu thiên đồng học. Ta ở, lão bản. Đồng Hạo đứng ở sân khấu phía trên, lúc này nhẹ nhàng mở miệng, nháy mắt làm hiện trường người sử dụng nhóm cũng lộ ra một mặt thần sắc nghi hoặc. Mà liên ở người sử dụng nhóm không biết Đồng Hạo rốt cuộc đang làm những gì thời điểm, người đến cực kỳ ôn nhu nữ sinh đột nhiên ở sân khấu phía trên vang lên. Ở mọi người ánh mắt bên trong, kia nguyên bản tối tăm sân khấu bên trong một đạo ánh sáng tụ tập ở đồng hậu cách đó không xa. Ánh đèn chiếu rọi dưới, một đạo thuần trắng sắc hình trụ hình loa chính chỉnh chỉnh tề tề bảy biện ở trên bàn, lúc này cái này loa mặt trên thế nhưng thả ra từng đợt lam quang. Đây là thứ gì? Là tân kỹ thuật sao? Vừa mới thanh âm kia cũng thật điểm mỹ a. Các phóng hữu nhìn này sân khấu phía trên đột nhiên xuất hiện loa, trong mắt cũng lộ ra một mặt tò mò thần sắc, thực hiện nhiên lúc này đây cuộc họp báo tuyên bố kỹ thuật cùng này khoản loa có nhất định liên hệ. Không sai, này sân khấu mặt trên bày ra ra tới đúng là mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới. Chịu tải trí năng ai giọng nói hệ thống trí năng loa. Tiểu thiên trí năng loa. Đây là chúng ta hôm nay sở muốn tuyên bố mặt khác một khoản trọng bảng sản phẩm, tiểu thiên trí năng loa. Đông Hạo đứng ở sân khấu phía trên, trên mặt cũng lộ ra một mặt đắc ý thần sắc lư khí, cực kỳ bình tĩnh hướng về hiện trường người sử dụng giới thiệu lúc này đây cuộc họp báo vai chính. Tiểu thiên trí năng loa chung có được trí năng giọng nói ai, tương lai có thể trở thành ở nhà sinh thái bên trong thay thế di động công tác giọng nói điều khiển từ xa, cũng sẽ là tiên vực công ty trí năng ở nhà sinh thái bắt đầu. Đại gia khả năng phi thường xa lạ loại đồ vật này, bất quá loại đồ vật này khả năng sẽ làm đại gia trước mắt sáng ngời. Đồng Hạo nhìn hiện tại người tiêu thụ nhóm hơi mang một tia tò mò nhìn sân khấu phía trên tiểu thiên trí năng loa, mặt mang theo một tia đắc ý hướng về người sử dụng nhóm giới thiệu này khoản sản phẩm. Tiểu Thiên Đồng Học phóng một ca khúc, khéo lô thạ, thạ rượu về dị mút. Tiểu Thiên Đồng Học đổi một ca khúc, À giờ rượu ok. Tiểu Thiên Đồng Học đổi một đầu chu kiệt luân ca khúc, mau sử dụng xong tiền long. Đồng Hạo nhìn trước mắt loa, trên mặt cũng lộ ra một màn xấu hổ thần sắc. Thực hiện nhiên phía trước sở phóng hai ca khúc thật sự là làm hiện trường cô thọ báo, nấy mắt xấu hổ đến không biết tình trạng gì. Sớm biết rằng đây là có thể sẽ xuất hiện như vậy chuyện xấu, đồng hạo đã sớm hẳn là yêu cầu trực tiếp ở điểm ca thời điểm trước hơn nữa ca sĩ danh. Bằng không ở cuộc họp báo mặt trên thả ra chữ số vòng trung nổi tiếng nhất ca sĩ ca khúc, này thật sự là quá mức làm người xấu hổ. mọi người xem tới rồi trí tuệ nhân tạo này loa công năng. đồng hạo nhìn loa rốt cuộc thả ra bình thường ca khúc, lúc này thanh thanh tay phải hủy diệt mồ hôi trên chán, giống này đài phía dưới người sử dụng cùng với máy tính trước mặt các vong hữu giới thiệu cái này loa công năng. đương nhiên cái này giọng nói truyền phát tin âm nhạc công năng chẳng qua là loa cơ bản nhất công năng. Nếu là thật sự đem cái này loa mua trở về coi như cất cao giọng hát loa nói, hắn nhưng phát huy không ra nó toàn bộ giá trị. Nguyên lai like chính là một cái bình thường cất cao giọng hát âm hưởng a, cảm giác này cùng bình thường loa giống như không cái khác khác nhau. Không có nhìn đến cái này loa vừa mới nói chuyện sao? Hẳn là không ngừng có như vậy công năng. Nhìn dáng vẻ lúc này, đây cuộc họp báo nhất quan trọng sản phẩm chính là cái này sản phẩm, hẳn là không có tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy đi. Ở đây người sử dụng cùng với đang ở quan khán phòng phát sóng trực tiếp các phóng viên, nhìn đang ở sân khấu phía trên truyền phát tin âm nhạc loa, lúc này cũng đối này khoản loa sinh ra nghi ngờ. Rốt cuộc ở này đó người sử dụng nhóm trong mắt, này khoản loa chính là sẽ truyền phát tin âm nhạc mà thôi. Đương nhiên cái này loa không chỉ có cái này công năng, nếu ngươi chỉ đem nó coi như một cái loa nói, vậy ngươi liền mười phần sai. Đồng Hạo cũng đại khái đoán được hiện tại các vong hữu đối với này khoản loa đánh giá, đối với này khoản trở khách ai nhân công giọng nói chức năng trợ thủ loa, thiên vực công ty chính là phi thường coi trọng này khoản sản phẩm. Này khoản sản phẩm sẽ là nhà mình công ty triển khai phế phẩm dây thanh chân chính bắt đầu, cũng là quyết định nhà này công ty tương lai phát triển phương hướng một lần đại biến động. Theo Đồng Hạo giọng nói vừa mới rơi xuống, liên bắt đầu cùng trước mắt tiểu thiên Chí năng loa bắt đầu rồi nói chuyện với nhau tiểu thiên đồng học ngày mai thời tiết thế nào hàng thị ngày mai thời tiết tỉnh nhiệt độ không khí 80 độ không khí chất lượng phi thường hảo ngày mai là cuối tuần là một cái phi thường không tồi nhật tử tiểu thiên đồng học ta gần nhất coi trọng đi ăn nghỉ ản di động 2 euro giúp ta tra một chút nó học phỉ sỉ ổ phép sai giới chủ nhân đi ăn nghỉ ản di động 2 euro học phỉ sỉ ổ phép sai giới 4.499 nguyên đây là một khoản phi thường không tồi di động tiểu thiên đồng học phiến phái ngươi giúp ta tra một tra tần thủy hoàng tư liệu tần thủy hoàng duy chính họ triệu Duyên thị. Đồng Hạo làm cho ở đây người sử dụng cùng với hiện trường người xem thể hiện rồi cùng trí tuệ nhân tạo ai giọng nói cho chuyện, do đó thể hiện ra này khoản sản phẩm trí tuệ nhân tạo tính. Mà này vài đoạn đơn giản đối thoại cũng làm hiện trường người sử dụng mở rộng tầm mắt. Rốt cuộc hiện tại ai nhân công giọng nói trí năng trên cơ bản còn không có đạt tới như vậy tiêu chuẩn, liên tính là á bộ sớm đã chờ khách CG, ở trí tuệ nhân tạo phương diện cũng không đạt được hiện tại tiểu thiên trí năng lòa tiêu chuẩn. Bằng không làm hiện trường người sử dụng tới cùng tiểu thiên đồng học tâm sự thiên đồng hạo hơi chút cùng trí tuệ nhân tạo giọng nói loa trò chuyện thiên nhìn hiện trường người sử dụng này đầy cõi lòng chờ mong bộ dáng lúc này chậm rãi tới gần đài biên chuẩn bị cùng hiện trường người sử dụng tới một lần thân mật hô động mà theo đồng hạo như vậy hành động tự nhiên là hấp dẫn vô số ở cuộc họp báo có ít hộ nếm thử vô số người sử dụng chính đang đưa cánh tay hy vọng có thể tự mình nếm thử một chút này cái gọi là nhân công ai giọng nói trí năng đồng hạo nhìn nhìn dưới đài người sử dụng cuối cùng lựa chọn tới gần trước đài một người tuổi trẻ nữ người sử dụng trận này cuộc họp báo tới quan khán người sử dụng có một đại bộ phận đều là nam tính người sử dụng, mà nữ tính người sử dụng ở cuộc họp báo bên trong có thể xem như thưa thất tồn tại. mà tên này nữ tính người sử dụng cũng biểu hiện đến phi thường kích động, lúc này tiếp nhận đồng hạo mị rỗ phồn, chuẩn bị cùng lúc này đây Tiểu Thiên Đồng Học triển khai một lần thân mật giao lưu. Tiểu Thiên Đồng Học là Xiaomi di động 6 hảo vẫn là tỷ hòn di động 2 tờ rỗ mắt hảo. mà này nữ tính người sử dụng tiếp nhận mị rỗ phồn theo như lời nói, lệnh hiện trường người xem cũng nháy mắt dại ra ở quy ba chương bốn mươi hiệu sách lược này tờ mở tuyệt đối là tới quấy rối. Đồng Hạo nghe trước mặt nữ người sử dụng theo như lời cả người đầy đầu huyết tuyến, hiện tại hắn rốt cuộc là minh bạch vì cái gì từ bắt đầu có cuộc họp báo khởi, nhiều như vậy thứ cuộc họp báo vì cái gì không có người dám đi cùng người sử dụng như vậy thân mật hô động nguyên nhân. Này hơi có vô ý chính là cuộc họp báo sự của a. Đồng Hạo hiện tại càng thêm lo lắng nhà mình trí năng cùng loa sẽ như thế nào trả lời vị này nữ tính người sử dụng trả lời. Xiaomi di động 6 ở tính năng cùng chụp ảnh phương diện càng cường, mà Oppo di động 2 tờ rồ mát ở những mặt khác hiếu thắng với Xiaomi di động 6. Cuối cùng tổng kết một fan lời nói, làm phiên tìm nhà cờ mà trí năng loa cũng không có bất luận cái gì chờ chờ, lúc này cực kỳ đơn giản dứt khoát trả lời vị này nữ người sử dụng vấn đề, làm phiên tín nạ cỡ, làm phiên tín nạ cỡ, làm phiên tín nạ cỡ. Theo trí năng loa nói ra như vậy bốn chữ, nháy mắt hiện trường buộc phát ra cuồng tiểu thanh, thực hiện nhiên này bốn chữ có trọng yếu phi thường ý nghĩa, rốt cuộc những lời này liên hệ thiên vực công ty cùng Xiaomi hai nhà công ty ân oán. chúng ta cùng hữu thương nắm tay cộng tiến a, đồng hạo nhìn hiện trường này thoải mái cười to bộ dáng hơi mang xấu hổ mà từ trước mặt nữ người sử dụng trong tay cầm đi mịt rộ phồn ở hắn xem ra hiện tại loại tình huống này thật sự là làm người có chút xấu hổ có thể nói lúc này đây cuộc họp báo bởi vì đồng hạo một lần tùy hứng thiếu chút nữa dẫn tới cuộc họp báo sự cố tại đây loại tình huống dưới vẫn là yêu cầu đem cuộc họp báo kéo về chính đổ đương nhiên loại này trí năng loa còn sẽ có khác rất nhiều công năng trong tương lai nửa năm này khoản loa mặt khác công năng cũng sẽ lục tục cùng người tiêu thụ nhóm gặp mặt đồng hạo cầm trong tay mịt nhìn hiện trường này cười vang bộ dáng lúc này đoan chính chính mình tâm thái tiếp tục trận này cuộc họp báo lưu trình hiện tại trí năng sinh thái cũng không chân chính bắt đầu Tương lai trí năng sinh thái ở nhà vẫn là yêu cầu chờ đợi tháng 10 bình nào cận di động cuộc họp báo ở công bố chính thức tiên vực sinh thái. Đương nhiên đại gia ở cái này, loa bên trong sở nghe được thanh âm là chúng ta công ty mới nhất nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo ai giọng nói hệ thống, tiểu thiên đồng học. Đương nhiên lúc này đây tuyên bố tiểu thiên trí năng loa kỳ thật còn xem như một cái vật dẫn, chân chính cuộc họp báo vai chính hẳn là tiểu thiên ai giọng nói trợ thủ. Mà dựa theo công ty quyết định, trên cơ bản hiện tại CVU có thể duy trì ai giọng nói giải toán cũng cũng chỉ có Hù ạ tèn Z820 cùng với Hù ạ tèn Z100 cùng vừa mới tuyên bố Hù ạ tèn Z100 tên này tam khoản CVU căn cứ hiện tại, CPU thực lực, công ty tính toán đem giọng nói trợ thủ dẫn đầu ở đi ạ nghỉ ản di động 2 m tò rò thượng xuất xưởng chờ khách. Hơn nữa trong tương lai hơn một tháng bên trong mở rộng tiểu thiên đồng học giọng nói trợ thủ. Tranh thủ làm mua sắm tìn nạo cơn di động thế hệ thứ 3, thì hòn di động 2 m tò rò mát, cùng với tìn nạo cơn di động t một xíu di người sử dụng có thể chân chính mà vận dụng đến này hạng nhất tân công năng. Tương lai, thiên vượng công ty kỳ hạ di động đều đem sẽ chờ khách giọng nói trợ thủ, mà vừa mới tuyên bố đi ạ nghỉ ản di động hai m tò sẽ đầu phát chờ khách rộng nói trợ thủ. Kế tiếp trở khách hủ ạ Kèn Z820 CPU cùng với Z100 CPU di động cũng sẽ lục tục đẩy đưa giọng nói trợ thủ. Đông Hạo nói nháy mắt làm hiện giờ hiện trường người sử dụng nhóm đều đã kích động lên, thực hiện nhiên này trợ khách giọng nói trợ thủ đối với người dùng di động tới nói chính là một chuyện tốt. Hơn nữa di động sản phẩm chẳng những có được phần cứng phương diện cạnh tranh lực, đồng dạng cũng có được phần mềm phương diện cạnh tranh trình độ, mà có được giọng nói trợ thủ di động sẽ trở thành một khoản di động bán điểm. Tương lai chúng ta công ty sẽ đẩy ra càng nhiều lợi hại hơn di động, làm người sử dụng nhóm hưởng thụ đến khoa học kỹ thuật là thú, mà lúc này đây chức năng loa giá cả vì 299 nguyên hy vọng đại gia thích này khoản sản phẩm. Đông Hạo nhìn hiện tại thời gian đã hoàn toàn không sai biệt lắm, lúc này cũng đem hiện giờ cuộc họp báo sở công bố vai chính cấp công bố ra tới. ở hắn xem gian này khoản di động cùng trí năng loa tất nhiên sẽ đã chịu người sử dụng nhóm hoang neng. theo cuộc họp báo kết thúc, sở hữu người sử dụng đều kiến thức tới rồi lần này di động mới trình độ cùng cái gọi là trí năng giọng nói, cực hạn chụp ảnh trình độ cùng không tầm thường tổng hợp thực lực, có thể nói là năm nay tuyên bố di động bên trong nhất mắt sáng chụp ảnh di động giờ là kim. Đến nơi trí năng giọng nói như vậy tân đồ vật, ở bình thường người sử dụng nhóm trong lòng cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý, tương phản ở mặt khác di động nhà máy hiệu buôn trong mắt lại khiến cho sốc nhiên đại sóng. Ai giọng nói trợ thủ, đây chính là hiện giờ các đại nhà máy hiệu buôn đều ở tự chủ nghiên cứu phát minh phần mềm hạng mục trí nhất. Có thể nói các gia phần mềm bộ môn đều đã đem ánh mắt tụ tập tới rồi ai giọng nói trợ thủ nghiên cứu phát minh mặt trên, lại không có nghĩ đến thiên vực công ty thế, nhưng khúc con vượt qua, trực tiếp dẫn đầu ở quốc nội chúng gia nhà máy hiệu buôn trước mặt trước tiên tuyên bố tân sản phẩm. Xiaomi công ty, Lôi Quân nhìn trước mắt, màn hình máy tính bên trong hình ảnh đã kết thúc, trên mặt cũng lộ ra một mặt ngưng trọng tần sắc. Xiaomi công ty giọng nói trí năng trợ thủ đã sớm tại năm trước thời điểm liền bắt đầu nghiên cứu phát minh, chẳng qua hiện tại vừa mới mới vừa có manh mối, cũng đã bị hiện tại Thiên vực công ty giành trước tuyên bố. Này đi bước một đi ở người khác nhà máy hiệu buôn phía trước, nhìn dáng vẻ quốc nội các đại nhà máy hiệu buôn cùng Thiên vực vẫn là có quá nhiều chênh lệnh. Lôi Quân là một cái không muốn chịu thua người, nhưng là tại đây loại tình huống dưới, hắn cũng không thể không cảm khái, hiện giờ đối phương tuyên bố tân kỹ thuật thật là dẫn đầu mặt khác dị động nhà máy hiệu buôn. Mà dựa theo hiện tại Xiaomi công ty nghiên cứu phát minh tiến trình, muốn chân chính nghiên cứu phát minh ra cái này kỹ thuật nói, trên cơ bản là phải chờ tới sang năm. Nguyên bản Lôi Quân còn cho rằng ở trí năng giọng nói nghiên cứu phát minh cái này mục phía trên, nhà mình công ty có được nhất định ưu như thế, nhưng là hiện tại xem ra, hắn ý tưởng thật sự là mười phần sai, bất chi bất giác bên trong cũng đã có một nhà nhà máy hiệu buôn chạy tới Xiaomi công ty phía trước. Hiện tại càng thêm muốn quan tâm chính là chúng ta sản phẩm. Hiện tại hai nhà công ty đều đối chúng ta có điều ý tưởng, loại tình huống này chính là khốc ổn. Lâm Văn Võ làm hiện tại Lôi Quân phó thủ trong ánh mắt cũng lộ ra một mặt nghiêm túc thần sắc thực hiện nhiên hiện tại loại này thế cục đối với nhà mình nhà máy hiệu vân tới nói cũng không phải cái gì thực tốt sự tình út út thiên vực này hai nhà công ty đã dương nhanh múa đuốc phản phất là phải đối với nhà mình công ty xuống tay loại tình huống này có thể nói cũng không phải cái gì thực tốt sự tình không cần lo lắng đến lúc đó chân chính đánh lên tới vẫn là bọn họ hai nhà nhà máy hiệu vân cùng ta không có nửa điểm quan hệ lôi quân nhìn bên cạnh linh hồn vũ sắc mặt phía trên mang theo một mặt đạm lại thần sắc lúc này khoe miệng mang theo một bức thông dung tới cười ở hắn xem ra tình huống hiện tại đã đã xảy ra lì chuyển Tổ ở ở tháng phân phát 7 với bù, thực hiện nhiên là ở khiêu khích nhà mình công ty, mà hiện tại đi diạn yạn di động 2 tờ rồi như vậy ngang trời xuất thế, quả thực chính là đem chiến hỏa dẫn tới trên người mình. Lôi Quân là một cái phi thường người thông minh, hắn cũng có thể nhìn ra Thiên vực công ty hiện tại thực hành tam phẩm bài sách lược rốt cuộc là vì cái gì. Làm cao cấp kỳ hạng tín nào cơn nhắn hiệu, tự nhiên là vì có thể chặt chẽ chiếm cứ cao cấp kỳ hạng thị trường, mà hắn chân chính địch nhân cũng chỉ có Samsung cùng Apple hai nhà công ty. Mà làm chủ đánh tuyến lên thị trường cùng với Vân Khúc tầm chúng tỷ bọn nhắn hiệu, hắn mục tiêu còn lại là hiện tại quốc nội bình thường di động thị trường. Sở lựa chọn người sử dụng là tuổi trẻ người tiêu thụ, mà cùng hắn áp chế đối thủ đầu tiên là Xiaomi, tiếp theo còn lại là Hu cùng kỳ hạ gở lọ gì. Đến nỗi vẫn luôn bị phun tạo không có phân khúc tầm trung đi ạ nị án nhãn hiệu, hắn mục tiêu có thể nói là hiện tại nữ tính người sử dụng cùng với tuyến hạ thị trường, hắn sở nhắm vào nhãn hiệu chính thức hiện giờ tại tuyến hạ thị trường hô Mưa gọi gió Lam Lục hai xưởng. Thiên vực công ty có thể nói lúc này đây làm được phi thường không tồi, đem nhà mình công ty nhãn hiệu chia làm 3 cái nhãn hiệu, trong đó điển nạ cờ nhãn hiệu chủ đánh cao cấp kỳ hạm đánh sâu vào quốc tế thị trường mà mất khác hai cái nhãn hiệu thì hòn còn lại là chủ đánh tuyến đi lên ngăn chặn hiện tại Xiaomi cùng với Huawei nhà công ty phát triển đi án nỉ ạt nhãn hiệu chủ đánh tuyến hạ thị trường đối phó đúng là lam Lục hai xưởng. đi án nỉ ạt di động hai tờ rồi xuất hiện sẽ không làm hiện tại Xiaomi công ty có quá nhiều cạnh tranh áp lực mà hiện tại cạnh tranh áp lực tất cả tại Oppo mặt trên Rốt cuộc Oppo lúc này đây chuẩn bị trùng cấp kỳ hạn thị trường mà đi án nỉ ạt di động tuyên bố di động phở lật kịp tựa như đột nhiên xuất hiện chứa ngại vật chặn đối phương đánh sâu vào kỳ hạn con đường quy ba chương bốn mươi bên trong này tân cơ tên gọi là gì Oppolo tổng Trần Minh Dũng ở được đến nhà này, công ty sắp lượng sản kỳ hạng cơ lúc sau, liền đem nhà mình công ty các vị cao tầng mời tới rồi phòng họp bên trong vì Tân Di động tự hỏi tiêu thụ đối sách. Có thể nói lúc này, đây Oppolo là lần đầu tiên đẩy ra di động thở là kịp, đối với lúc này đây sở đẩy ra di động thở lật kịp Oppolo có thể nói là phi thường có trọng. Oppolo tương đối với quốc nội mà khác di động nhà máy hiệu buôn có thể nói là lịch sử đã lâu, dựa vào mấy năm nay làm đâu chắc đấy, tại tuyến hạ thị trường đạt được không tồi thành tích, hơn nữa nhanh chóng tích lũy một tuyệt bút tài chính. Mà theo thời đại biến động, hơn nữa tiến lên thị trường, di động đánh sâu vào tuyến hạ thị trường khiến cho hiện tại người tiêu thụ trở nên càng thêm lý trí, đối với di động phối trí cùng tham số nhu cầu cũng càng thêm thâm nhập. đương nhiên này một bộ phận người chỉ là một bộ phận nhỏ, hiện tại đại bộ phận người sử dụng đối với di động phối trí tham số hiểu biết vẫn là ở vào mơ hồ giai đoạn. Nhưng là UBT hiện tại đã biết rõ tương lai di động thị trường, chính mình nếu là ở dựa theo nguyên bản tiêu thụ lộ tuyến đi tiến hành tiêu thụ nói, tất nhiên sẽ bị mặt khác di động nhà máy hiệu buôn chiếm trước thị trường. Cuối cùng kể bên phá sản ở Petlaw đưa ra đẩy ra nhà mình di động vỡ lật kịp sau, làm công ty bên trong tối cao người cầm quyền Trần Minh Dũng liền lược bài chúng nghị. Hạ quyết tâm muốn đẩy ra nhà mình công ty di động giờ là kịp, do đó khai hỏa chính mình công ty thanh danh. Mã ướt tô hiện tại chính là có rất nhiều xe di, trong đó nhất thường thấy xe di còn lại là Asia di cùng E R xe di này hai đại xe di. Đến nỗi này khoản tân đẩy ra kỳ hạn, tự nhiên sẽ có được tân tên tới sông ra nó cùng mặt khác sản phẩm tuyến bất động chỗ, gọi là V xe di đi. Ta cảm thấy K xe di không tồi. bằng không gọi là phải ít xe di đi. Ở công ty trung vị cao tầng còn ở nghị luận sôi nổi thời điểm, làm lần này kỳ hạn cơ sinh sản chủ yếu nhân viên bẹt lao đưa ra ý nghĩa của chính mình, ít là kiểu mới kỹ thuật đại danh tử phải có tìm kiếm cùng thăm dò ý tứ, mà này khoản chúng ta công ty sở đẩy ra kỳ hạm sở muốn đại biểu hàng nghĩa chính là tìm kiếm thăm dò tân kỹ thuật do đó đẩy ra kỳ hạm sản phẩm. Betlow từ chính mình vị trí mặt trên đứng lên, nhìn nhà mình công ty các vị cao tầng, ngựa khí bên trong mang theo chờ lợi nói. có thể nói hiện tại này khoản kỳ hạm là ưu tú, đệ nhất khoản kỳ hạm cũng là Betlow, thân là công ty phó tổng lần đầu tiên thiết kế cùng với đốc suất sinh sản công ty kỳ hạm. Betlow đối với này khoản mới nhất hình di động có thể nói là tràn ngập kỳ vọng cao, thậm chí hắn hy vọng nhà mình này khoản di động có thể chân chính thực hiện nhất minh kinh nhân. phải ít sao? thật là một cái không tồi tên Trần Minh Dung ở nghe được Bẹt Lao theo như lời nói lúc này hơi chút suy tư một chút liền mang theo giọng tán thưởng hướng về Bẹt Lao nói ra chính mình cái nhìn phải ít chẳng những ẩn chứa ý nghĩa khắc sâu hơn nữa tên của hắn còn mang theo mặt khác một tầng hàm nghĩa mà như vậy tên chính phù hợp nhà mình công ty kỳ hạm tiêu chuẩn công ty các vị cao tầng nhìn nhà mình lao bản đều đã đồng ý như vậy tên liền không có nói cái gì nữa phản đối lời nói rốt cuộc lao bản đều đã mở miệng bọn họ cũng không có lý do gì lại tiếp tục phản bác ở xác lập tên về sau Liên yêu cầu cấp này, khoản sản phẩm làm ra định giá xử lý, mà này khoản sản phẩm là ô vô đệ nhất khoản di động phở lật kịp ở định giá phương diện tự nhiên yêu cầu nhiều hơn suy xét. Ta cảm thấy này khoản di động là chúng ta công ty di động phở lật kịp, ở định giá phương diện tự nhiên là yêu cầu hào hào suy xét, ta cảm thấy thấp xứng phiên bản định giá vì 4499 nguyên nhất hợp lý. Petlow ở nghe nói hiện tại này khoản sản phẩm có thể bắt đầu định giá, hiện giờ ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia chờ đợi thân sắc, ngữ khí bên trong mang theo một tia hi vọng nói. Thực nhiên nhiên hiện tại hắn minh bạch này khoản sản phẩm đích nhân lớn nhất, đúng là không lâu phía trước tuyên bố đỉ án nhị án di động hai tòa rồi. Vị này đến từ hữu thương không nói võ đức di động mục đích có thể nói là phi thường minh sát, chính là vì có thể ngăn trở hiện tại Oppo kỳ hạn chi lộ. Mà hiện tại hữu thương di động định giá vị 4.499 nguyên, nếu là chính mình công ty đẩy ra di động giá cả so cái này giá cả còn cao nói, chỉ sợ đối với hữu thương không có quá nhiều cạnh tranh lực. Di Anỷ An di động hai mờ tờ rồ có thể nói này tổng hợp thực lực phi thường cường hành, này bộ di động đã tuyên bố gần một vòng thời gian, mà về này bộ di động bình chắc video cũng sôi nổi xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn. Thực hiện nhiên này khoản di động bình chắc nhưng phi thường ảo, mà này nhất sông ra mấy hạng đặc điểm làm hiện tại Betlow cũng không khỏi cảm giác được có chút áp lực, cực kỳ cường đại chụp ảnh trình độ, điạ nỉ ạn di động 2 tờ rồi tuy rằng nói chờ khách một khoản không biết tên truyền cảm khí, nhưng là ở chụp ảnh trình độ phương diện đã hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Có thể nói năm nay tuyên bố sở hữu di động bên trong, không có một khoản di động chụp ảnh trình độ, có thể chân chính cùng điạ nỉ ạn di động 2 tờ rồi đánh giá, liền tính đầy cõi lòng tự tin Betlow cũng không dám gian này Cũng luôn có thể đánh bại đối phương. Mà một cái khác làm người cảm giác được phi thường kinh hỉ địa phương, chính là này khoản di động song loa phát thanh, này khoản di động song loa phát thanh âm sắc có thể nói là phi thường hảo có tiểu bờ lưu tốt loa danh hiệu, có thể nói bên ngoài phóng âm lượng khuynh hướng cảm xúc phương diện thuộc về đứng đầu tồn tại. Hai hạng đạt tới cực hạn trình độ cường hạng, hơn nữa mặt khác đạt tới kỳ hạn trình độ phối trí, có thể nói này khoản di động sẽ là úp bộ kỳ hạn lớn nhất đối thủ. 4.499 sao. Đây là chúng ta định giá, mà đi bán cho bán ra thường nói, giá cả muốn co lại đến 4000 tài hữu, như vậy lợi nhuận tính xuống dưới nói, kia cũng chỉ dư lại 50 đa nguyên. Mặt khác công ty cao tầng nghe được Petlow theo như lời nói, lúc này bay nhanh mà từ chính mình vị trí mặt trên đứng lên, ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc phản bác đối phương. Có thể nói Oppo ở tiêu thụ di động phương diện vẫn luôn là đi tới tuyến hạ bán ra thương phương thức, mà từ nhất tiện nghi ngàn nguyên cơ tới 2000 đa nguyên trung đoàn cơ, Oppo cùng bán ra thương đều phải kiếm tiền, này cũng khiến cho Oppo di động tương đối với nó phối trí tới nói, giá cả muốn cao hơn rất nhiều. Liên tính là hiện tại tuyên bố nhất cường hãn di động trở là kịp, lại như cũng là thoát khỏi không được loại tình huống này. Nay khoản di động này, khoản di động cần thiết muốn định như vậy giá cả, hơn nữa chúng ta lúc này đây tuyên bố di động tốt nhất đem hóa toàn bộ phong tới tuyến thượng, mà tuyến hạ nói không cần phóng hóa. Bép lao trên mặt mang theo một mặt nghiêm túc nhìn đứng ra phản đối chính mình công ty cao tầng, trong ánh mắt cũng lộ ra một mặt lạnh băng thần sắc ở hắn xem ra nhà mình công ty muốn ở di động thị trường trưởng tôi nói kia cần thiết muốn thay đổi nguyên bản tiêu thụ hình thức. Cho tới nay ô tô phương diện đều phi thường coi trọng tuyến hạ thị trường tiêu thụ, đối với tuyến lên thị trường có thể nói là một chút đều không coi trọng. Này cũng làm ô tô tại tuyến lên thị trường dần dần mất đi quyền lên tiếng, di động tiêu thụ trên cơ bản đều dựa vào tuyến hạ thị trường chống. Đơn phương dựa vào tuyến hạ thị trường chống, này cũng không phải là một kiện thực tốt sự tình, đối với di động nhà máy hiệu buồn tới nói không phải tốt nhất phát triển con đường. 4.499 nguyên giá cả vẫn là thấp, tuyến hạ bán ra thương là chúng ta nhiều năm hợp tác đồng bọn. Nếu là dưới tình huống như thế cùng bọn họ không có hợp tác nói, tất nhiên sẽ làm bọn họ đảo hướng mặt khác nhà máy hiệu buồn. Trần Minh Dũng lại nghe được Bẹt Lao theo như lời nói, hơi chút suy tư một chút, cuối cùng chậm rãi nâng lên chính mình đầu, ngựa khí cực kỳ nghiêm túc hướng về Bẹt Lao nói. Trần Minh Dũng là một người thông minh, hắn cũng minh mạch, Bẹt Lao theo như lời nói thật là phi thường chính xác, nhưng là ở hắn xem ra hiện tại nếu là chân chính đem bán ra thương cấp đắc tội nói, tuyến hạ thị trường số định mức sẽ bị mặt khác nhà máy hiệu buồn từng bước cán bước, cuối cùng khiến cho nhà mình vốn ban đầu cũng chưa. Rốt cuộc thị trường không đơn giản có Lam Lục Hải Sưởng, còn có đang ở Điền Cồn Khuyết Trương Thiên Vực, cùng với đang chuẩn bị tiến vào tuyến hạ thị trường Hu và cùng Xiaomi hai nhà nhà máy liệu bơn. Có thể nói hiện tại Opto tuyến hạ thị trường địa vị hiện tại đã hoàn toàn không xong, tại đây loại tình huống dưới tuyệt đối không thể xuất hiện loại này khiến cho nhà mình vốn ban đầu đều vứt bỏ sự tỉnh. Liên định giá 4.999 nguyên đi, rốt cuộc chúng ta di động phối trí cũng không tính quá kém, không e ngại đi ạ nhỉ ạn di động. Trần Minh Dũng nhìn bẹt lau này sắc mặt xanh mét bộ dáng, cuối cùng hơi mang cảm khái hướng về bẹt lau nói, ở hắn xem ra loại này định giá đã là bị bất đắc dĩ mới hạ định. Quy 3 chương 46, mươi sáu, tối cuộc họp báo, này thật đúng là tình thế bắt buộc a. Petlau hơi mang ngẩng vai đi ra hiện tại hội nghị, là tại đây loại tình huống dưới, hắn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Trải qua công ty cao tầng nhất trí thương thảo cùng quyết định, cuối cùng cấp di động định giá cả cũng không phải hắn lý tưởng bên trong giá cả, này cũng làm hắn trong lòng rất có phê bình kín áo. Bất quá Petlau cũng là một cái người thông minh, hắn minh bạch hiện giờ này cái gọi là quyết định, có thể nói là bị buộc bất đắc dĩ. Tại đây loại tình huống dưới công ty bên trong đã không có cách nào đi thay đổi loại tình huống này, tại đây loại tình hình dưới có thể đẩy ra một cái cao cấp kỳ hạm đã là phi thường không dễ dàng sự tình, liên tính giá cả tăng lên nhiều như vậy, chúng ta công ty cũng sẽ không sợ hai đối phương. Petlao trong mắt mang theo một mặt hùng tâm trang trí, thực hiện nhiên tại đây loại tình huống dưới, hắn có thể nói là tràn ngập chờ mong đi đối mặt hiện giờ khiêu chiến. ở hắn xem ra những việc này đều có thể nói không phải đặc biệt chuyện khó khăn. hiện tại di động thị trường bên trong cạnh tranh có thể nói là phi thường kịch liệt, trong tương lai di động thị trường cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. đây là tất cả mọi người vô pháp trốn tránh hiện thực. Này cũng liền ý nghĩa các gia di động nhà máy hiệu buôn trong tương lai sẽ sinh ra rất nhiều cạnh tranh, mà loại này cạnh tranh có thể nói là vô pháp chân chính chỉnh cho. Di Án Nghị án di động thành lập vì Tân Nhãn hiệu, thực hiện nhiên nó ý đồ chính là có thể chân chính ngăn chặn hiện tại Lam Lục hai xưởng. Buôn tương lai muốn chân chính phát triển lên nói, vậy cần thiết muốn chân chính có thể đem hiện tại đối phương hoàn toàn giải quyết. Thời gian đã tới 8 tháng phân cuối tháng, ly 8 tháng phân kết thúc cũng chỉ dư lại một vòng thời gian. Tại đây loại tình huống dưới, Petlou đã bắt đầu phát lực tuyên truyền nhà này công ty mới nhất kỳ hạm sản phẩm, hắn tin tưởng này khoản kỳ hạm sản phẩm có thể trở thành nhà mình công ty nhất cụ đại biểu sản phẩm cao tính năng, cao nhan giá trị, cao chụp ảnh, siêu mỏng, siêu sạc nhanh, siêu cấp màn hình. OPPO vì chân chính tuyên truyền chính mình công ty này khoản sản phẩm, có thể nói là làm rất rất nhiều chuẩn bị, thậm chí tại đây loại tình huống dưới thế nhưng tuyên truyền ra tam cao tam siêu tuyên truyền ngữ. Mà rất rất nhiều chú ý di động thị trường người sử dụng, đối với hiện giờ di động thị trường có thể nói là phi thường để ý, thậm chí ở bọn họ trong lòng xem ra, lần này cạnh tranh sẽ phi thường thú vị. OPPO có thể nói là từ Xiaomi bắt đầu thiếu hóa thời điểm liền bắt đầu rồi đối với nhà mình công ty sản phẩm tuyên truyền, đối với nhà mình công ty sản phẩm tuyên truyền có thể nói là phi thường để ý, thậm chí ở bọn họ trong lòng nhà mình công ty sản phẩm có không thể thay thế địa vị. OPPO chân chính ý nghĩa thượng đệ một khoản kỳ hạm ngươi tâm động sao? Quá sớm tuyên truyền cùng với rất rất nhiều vấn án, khiến cho vô số người sử dụng cũng chú ý tới rồi này khoản mới nhất di động. Hơn nữa hiện tại rất nhiều thấy bù bác chủ nhóm tuyên truyền, khiến cho này khoản di động cũng dần dần xuất hiện ở mọi người ánh mắt bên trong. Ba mươi hảo, OPPO sẽ đẩy ra nhà mình công ty đệ nhất khoản kỳ hạn sản phẩm mà nhìn dáng vẻ. Mà người tiêu thụ tự nhiên này, đây An Dương quần chúng thân phận quan khán hiện giờ trận này cuộc họp báo, tại đây loại tình huống dưới, tất cả mọi người chờ mong trận này cuộc họp báo bắt đầu. Rốt cuộc Oppo ở tuyên bố mở rộng di động sợ lật kịp lúc sau sợ làm này đó tuyên truyền, làm vô số người sử dụng nhóm đều phi thường tò mò, mà gần nhất nghỉ Nghịạn di động cũng tuyên bố nhà mình công ty kỳ hạm. Có thể nói hiện tại An Dương người sử dụng nhóm từ minh mắt thượng liền có thể hoàn toàn nhìn ra hiện tại hai nhà công ty rốt cuộc ở chơi cái gì. Chính cái gọi là An Dương quần chúng không chê sự đại, tại đây loại tình huống dưới, bọn họ càng là phi thường chờ mong lần này cuộc họp báo bắt đầu. Muốn nhìn xem lúc này đây Oppo sẽ mang đến cái dạng gì tinh mỹ tuyệt luân sản phẩm. Thời gian đã tới 30 hảo buổi tối, mà vô số người sử dụng đều canh dự ở máy tính trước mặt. Oppo này vì nước nội có được cực độ nổi danh công ty, cũng sẽ ở hôm nay buổi tối phát biểu nhà mình kỳ hạm sản phẩm. 8 giờ một quá, Oppo cuộc họp báo liền chính thức bắt đầu, mà làm lần này cuộc họp báo chủ giả người cũng là này khoản kỳ hạm cơ thiết kế giả, Petlau tự nhiên trở thành lần này cuộc họp báo chủ giả người. Chào mọi người, hoan nên đi vào lúc này đây cuộc họp báo, tại đây một lần cuộc họp báo bên trong, chúng ta sẽ cho đại gia mang đến một khoản cực kỳ hoàn toàn mới sản phẩm. Một khoản làm người cảm giác được cực kỳ phân chấn ưu tú sản phẩm. Petlau đứng ở sân khấu phía trên, hiện giờ ánh mắt bên trong mang theo một tia sung sướng biểu tình. Petlau trên mặt cũng thêm vào tươi cười đầy mặt, ở hắn xem ra này khoản sản phẩm là nhà mình công ty nhất đứng đầu sản phẩm, nhất định có thể được đến thị trường tốt đẹp phản hồi. Nhà ta đại Oppo cũng làm kỳ hạng, cũng không biết này khoản sản phẩm giá cả có bao nhiêu cao, còn hy vọng hắn có thể trở thành một khoản ưu tú sản phẩm đi. Phòng trưng Oppo ra kỳ hạng cơ chỉ sợ giá cả không thấp nhà. Vô số các võng hữu đều bắt đầu tụ tập lên, tại đây loại tình huống dưới, bọn họ đối với tân kỳ hạng sản phẩm có thể nói là tràn ngập tò mò. Ở bọn họ xem ra này khoản kỳ hạng có thể nói tràn ngập nhất định ý nghĩa. Bất quá bọn họ trong lòng vẫn là đối với này khoản sản phẩm tràn ngập nghi hoặc, rốt cuộc này khoản sản phẩm là đến từ chính Oppo sản phẩm, mà Oppo tại tuyến hạ thị trường danh tiếng luôn luôn không tốt lắm. Lúc này đây chúng ta mang đến Oppo hoàn toàn mới sản phẩm, Oppo phải ít một thế hệ. Petlau cũng không biết hiện tại internet phía trên bình luận, hiện giờ loại tình huống này dưới, hắn trong lòng phảng phất là mang theo một tia chờ đợi, hy vọng hiện giờ nhà mình sản phẩm có thể được đến thị trường tán thành. Theo Petlau nói ra nói như vậy, lúc này hiện trường khán giả trong ánh mắt cũng lộ ra một mặt tò mò thần sắc lúc này ánh mắt bên trong mang theo một tia cổ quái biểu tình thực hiện nhiên lúc này bọn họ cũng không biết này khoản mới nhất sản phẩm có cái gì bất đồng chỗ mà betlow phía sau màn hình lúc này cũng bắt đầu truyền phát tin mới nhất sản phẩm nhuộm đớp ảnh trụ, lúc này một bộ cực kỳ mỏng và nhẹ di động ở trên màn hình bảy gia cấp đang ở quan khán phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm nay khoản di động lúc này có được cực kỳ ngay ngắn chính diện màn hình thiết kế cùng trước kia mượt mà thiết kế có cực kỳ thiên đại khác biệt mà này khoản di động sau lưng tác chọn dùng nhất tinh vi gia công mượt mà ba d pha lê lúc này ở quang mang chiếu sạ dưới biến hóa bảy màu nhan sắc Mà này khoản di động ở hiện giờ biểu hiện phía trên, để cho người kinh ngạc còn lại là hắn trung không độ dày. Có thể nói theo hiện tại di động ngành sản xuất không ngừng phát triển, các gia các nghiệp di động thượng đều chất đầy bất đồng phối trí, tại đây loại di động thị trường bầu không khí dưới, di động màn hình không ngừng tăng đại, mà di động độ dày cùng trọng lượng cũng sẽ bởi vậy mà gia tăng. Mà này khoản di động nhìn dáng vẻ nó trung không độ dày phi thường tiểu, cái này làm cho hiện giờ mọi người cũng cảm giác được này khoản di động không giống người thường địa phương. Đại gia cảm thấy này khoản di động thế nào? Có phải hay không phi thường đẹp? Đây là chúng ta sản phẩm mới Oppo phải uýt di động. Đại gia cũng có thể đủ nhận thấy được đây là một khoản phi thường mỏng và nhẹ di động. Đại gia không có nghe lầm, này khoản di động trọng lượng chỉ có 164 khắc, mà nó độ dày chỉ có 7.2mm. Đây là một khoản phi thường mỏng và nhẹ di động. Bét lau trên mặt mang theo một mặt ý cười, lúc này lấy ra lần này tuyên bố hoàn toàn mới di động, ngựa khí mang theo một mặt tự tin nói. Hiện tại di động phở lạc kịp có thể nói là chất đầy lượng, con mà thân máy độ dày trên cơ bản đều siêu việt 8mm, đến nỗi thân máy trọng lượng giống nhau đều là 175 khắc hướng lên trên đi Mà lúc này đây Oppo tuyên bố di động trở lật kịp có thể nói là cùng đương kim chủ lưu di động trở lật kịp cũng không tương đồng, nó mỏng và nhẹ đã là nó một đại bán điểm. Mỏng và nhẹ sao? Này cũng không phải là thật sự mỏng và nhẹ. Đông Hạo cũng chú ý lúc này đây của khảo báo, đối với này khoản sản phẩm sông ra mỏng và nhẹ bán điểm, hắn cũng không có biểu hiện quá mức hoảng loạn. Thương thương mỏng và nhẹ sau lưng, chính là yêu cầu hy sinh rất nhiều đồ vật, tỉ như nói nào đó linh kiện, hoặc là hy sinh di động bay liên tục. Đông Hạo hiện tại đã tổ kiến tân nguồn năng lượng tin công ty. Thực mau là có thể đủ sản xuất hàng loạt ra nhất Hạo Tin, đến lúc đó đem này khối tin hoàn toàn vận dụng ở trên di động mặt, liền có thể chân chính thực hiện cái gọi là mỏng và nhẹ. Oppo lúc này đây vì thực hiện di động mỏng và nhẹ, rất có khả năng là đối với di động bay liên tục làm ra tiến, mà đồng Hạo phòng trừng lúc này, đây Oppo di động tin hẳn là chỉ có 3000 mili ám vẻ tạ hữu, sẽ cùng chủ lưu 4000 mili ám vẻ tin có nhất định trên lệnh. Quy 3 chương 47, trung tâm kỹ thuật. Mỏng và nhẹ là mỏng và nhẹ, nhưng là này cả mạ giật mô tổ có chút sông giá a. Đông Hạo cẩn thận quan sát đến cuộc họp báo, trên màn hình mặt di động nhuộm đẫm đồ cũng phát hiện trong đó một ít tin tức làm lúc này đây Oppo tuyên bố di động vợ là kim Oppo phải ít tuy rằng được xưng là mỏng và nhẹ di động nhưng là nó cả mạ giặt chọn dùng chính là nhất tiên tiến hướng tả làm chuẩn hình chữ nhật mô tổ mà như vậy mô tổ tại đây mỏng và nhẹ di động mặt trên có vẻ thêm vào sung ra Đông Hạo là một nhà di động công ty chủ tịch tự nhiên minh bạch đối phương di động camera mô tổ vì sao như thế sung ra? Rốt cuộc một khoản di động chụp ảnh làm tính quyết định nhân tố đúng là nó cảm biến mà muốn chụp ảnh chụp đến càng tốt cảm biến đế khẳng định muốn đại như vậy tất nhiên sẽ gia tăng di động độ dày cùng trọng lượng. Má uteo này khoản di động phở lạt kịp tuy rằng được xưng là nhất mỏng và nhẹ di động, nhưng là lại không cách nào tránh cho ở di động cả mạ dẹt mặt trên vận dụng cực kỳ cao cấp cả mạ dẹt mô tổ, do đó gia tăng cả mạ dẹt mô tổ vị trí độ dày. Nay khoản di động tuy rằng mỏng và nhẹ, nhưng là cả mạ dẹt mô tổ phi thường đột lột. Phải ít di động làm chúng ta công ty mới nhất đẩy ra kỳ hạn sản phẩm. Nó đại biểu cho chúng ta công ty theo đuổi công nghệ cao quyết tâm. Mà này khoản di động trừ bỏ ngoại hình mỏng và nhẹ bên ngoài, ở những mặt khác đều là thuộc về hiện tại di động thị trường đứng đầu tồn tại. Betlow có thể nói đúng với nhà mình di động kỳ hạn phi thường tràn ngập tự tin. Lúc này nhìn hiện trường người xem hơi mang một mặt kinh hỉ bộ dáng, lúc này bắt đầu giảng giải hiện tại nhà mình công ty sở đẩy ra di động tham số. Lúc này đây chúng ta chọn dùng hoàn toàn mới OLED màn hình, vận dụng chính là hữu thương T1CG cùng khoản màn hình, ở màn hình tối chất phương diện ở vào hiện tại quốc nội di động đứng đầu tồn tại. Petlau tính toán từ vẻ ngoài bắt đầu giới thiệu nhà mình công ty tuyên bố di động. Lần này UPPO tuyên bố di động kích cỡ vì 6.3 in là hiện tại quốc nội di động thị trường bên trong đại bình di động. Mà Uppu lúc này đây cũng chọn dùng Xiaomi di động sau góc trái phía trên đảo không bình thiết kế, mà khác tiêu phi giá cao tiền từ lượng bạc công ty trong tay mua sắm loại này cao tố chất màn hình tới khởi động nhà mình kỳ hạm với trí. Adlao có thể nói là một cái theo đuổi hoàn mỹ người, đối với chính mình sở thiết kế kỳ hạm sản phẩm đồng dạng là phi thường coi trọng, ở hắn xem ra chỉ có ở các hạng phương diện đạt tới đứng đầu tiêu chuẩn sản phẩm, mới có thể đủ tính làm ưu tú kỳ hạm sản phẩm. Ở tính năng phương diện chúng ta lúc này đây đẩy ra hai loại bất đồng quy cách di động, thấp nhất xứng phiên bản chọn dùng Hù ạ Kèn Z100 cpu mà cao xứng phiên bản tắt chọn dùng Cancom mới nhất sở náp dây gần K810 Này Hai khoản chip đều là đường kim di động thị trường kỳ hạng cấp CPU, hơn nữa chọn dùng mới nhất thiết tam giác kỹ thuật, ở tính năng phương diện thấp xứng phiên bản chạy phân vượt qua 34 và phần, mà sở náp dây gần K810 chạy phân trực tiếp tiếp cận 36 và phần. Petlau vẻ mặt nghiêm túc hướng về hiện trường khán giả giới thiệu nhà mình sản phẩm, hiện giờ sở chờ khách CVU, lần này sở chờ khách CVU tổng cộng có hai loại bất động quy cách thấp xứng viên bản chọn dùng quốc nội hủ ạ kẹn công ty sở nghiên cứu phát minh hủ ạ kẹn z 100 CPU. này khoản chip là lúc trước bẹt leo ở hủ ạ kẹn đại hội phía trên hướng hủ ạ kẹn công ty sở hạ đơn đặt hàng mua sắm chip CPU. mà cancom sở nắp dây gần k 810 CPU còn lại là năm nay tháng 7 cancom công ty cùng ốt ký kết hợp tác điều ước lúc sau cung cấp ốt hoàn toàn mới sản phẩm tuy rằng nói này hai khoản chip chạy phân phi thường tương tự nhưng là giữa hai bên vẫn là có điểm trên lệch nhỏ cancom ở CPU thiết kế phương diện vẫn là có phi thường cường đại nghiên cứu khoa học thực lực mà nó gờ tổng hợp thực lực vẫn là hiếu thắng với hủ ạ công ty này hai nhà công ty sở cung cấp CBU chìm giá cả tự nhiên cũng không giống nhau hù hạ tên công ty CBU đại khái 850 đồng tiền, mà can còn cung cấp cấp út của giá cả đạt tới 175 đô la một mảnh, như vậy tính xuống dưới nói hai người chìm giá cả trên lệnh đã đạt tới 300 nhiều khối. đương nhiên một phần giá một phần hóa, Oppo lần này tuyên bố sản phẩm chính là muốn dùng này hai khoản CBU tới phân chia thấp xứng cùng cao xứng giá cả. Oppo cũng dùng tới kỳ hạn CBU. Có thể a, hù hạ tên z100 cùng sở nắp dây gần k810 đều không tồi, cảm giác có điểm nổ vật. Có thể nói hiện tại quan khán của họp báo các vong hưu, đang nhìn này khoảng kỳ hạng CVU về sau, cũng trên cơ bản hoàn toàn thừa nhận lúc này đây Oppo tuyên bố di động. Rốt cuộc đứng đầu màn hình xứng với đứng đầu CVU, có thể nói lúc này đây Oppo sản phẩm đã đạt tới kỳ hạng tiêu chuẩn. Chúng ta lúc này đây ở camera phương diện chọn dùng Samsung MI cảm biến, đầu phát 64 megapixel camera chính giống đầu, trở khách một viên 16 megapixel biến tiêu màn ảnh, cùng với một viên 13 megapixel siêu vi ảnh lệ lens, hơn nữa 2 megapixel macro lens. Petlo đối với lần này, nhà mình nhà máy hiệu buôn di động có thể nói là phi thường tự tin thậm chí ở cả mạ dặt phương diện lần đầu vận dụng toàn cầu đầu phát 64 megabit Samsung cảm biến 64 megabit camera chính có thể nói là một cái phi thường đại mạng lưới tuy rằng nói Pixel sẽ có thể quyết định một chương ảnh chụp rõ ràng độ nhưng là chân chính quyết định thành tượng cho hấp thụ ánh sáng vẫn là cảm biến đế chính cái gọi là đế đại một bậc áp người chết pixel lại cao cũng chỉ là mạng lưới mà thôi phương hướng sai rồi Đông Hạo ngồi ở văn phòng vị trí mặt trên một bên nghe cuộc họp báo một bên mở ra máy tính tuần tra Samsung này khoảng cảm biến tham số ở tra được cảm biến số liệu về sau nữ khí hơi mang một tia cảm khái nói Tuy rằng 6.400 vạn pixel nghe tới phi thường lợi hại, nhưng là nó chọn dùng đế lại chỉ có ban đầu Xiaomi di động 6 Sony cảm biến 34, như vậy ra tới thành tượng tố chất tự nhiên không có đại đế hảo. Phương hướng sai rồi, nhưng là 64 megapixel camera chính giống đầu thật là một cái phi thường tốt mánh lới, có thể trở thành này khoản di động bán điểm chí nhất. Rốt cuộc dựa theo nguyên lai lịch sử phát triển, 6.400 vạn pixel màn ảnh phải chờ tới 19 năm mới có thể xuất hiện, mà hiện tại bởi vì di động thị trường cạnh tranh kịch liệt, dẫn tới kỹ thuật thăng cấp tốc độ nhanh hơn, khiến cho như vậy pixel thế nhưng trước thời gian ba năm xuất hiện mà một lần ca mây ra trước cả mạng giật chúng ta chọn dùng 2.400 vạn hình người mỹ nhan màn ảnh lần này phải ít chụp ảnh ca mây ra trình độ không kém gì hưu thương di động betlow có thể nói vì nhà mình sản phẩm làm ra rất nhiều chuẩn bị ở hắn xem ra chính mình ra nhà máy hiệu buôn sở đẩy ra sản phẩm liền phải làm các gia kỳ hạng bên trong đệ nhất danh Oppo đông như 64 megapixel màn ảnh ta cảm giác lúc này đây Oppo muốn nguy tiên ta cũng là như vậy cảm thấy tính năng màn hình thậm chí chụp ảnh phương diện này đều đạt tới đứng đầu tiêu chuẩn quả thực là vượt qua chúng ta mong muốn à mà các võ hưu nhìn hiện tại sở công không ra tham số cũng bị này khoản di động sở vận dụng phối trí sở khiếp sở đến, rốt cuộc này khoản di động hiện tại sở công bố ra tới tham số có thể nói là phi thường không tồi. Thậm chí tới nói 6400 vạn pixel màn ảnh thật là làm rất nhiều đối với chụp ảnh không phải thực hiểu biết người sử dụng tới nói, nghe tới cũng là cảm thấy không thể hiểu được lợi hại. Chư bỏ này đó kỹ thuật, lúc này đây chúng ta phải công bố một chút mới nhất sạc nhanh kỹ thuật, Oppo 60 v đút trí tuệ sạc nhanh kỹ thuật. Hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật bày ra không giống nhau trình độ. Mà hiện tại cuộc họp báo cũng dần dần tới cuối cùng kết thúc, công làm lúc này đây cuộc họp báo chủ giả người, Petlau rốt cuộc là đem chính mình trong tay vương bãi đánh ra tới. 60 V đút chọn dùng chính là 12 V6A nạp điện với trí, do đó đạt tới nhanh chóng nạp điện nóng nỗi, so với thượng một lần tuyên bố 45 V đút nạp điện cùng với tỉnh nạ cơn di động sở công bố 50 V đút nạp điện, lúc này đây Oppo sạc nhanh kỹ thuật lại một lần được đến tăng lên. 60 V đút ta đi. Oppo đây là ngư bức bạo. nhi tổ chuyên năm phục một a nạp điện đầu, ta chạy xuống sám hối nước mắt. Thiệt hay giả, 60 V đút, ta nhớ rõ mấy năm trước vẫn là 10 V đút, không nghĩ tới hiện tại nạp điện tốc độ thế nhưng đột phá 6 lần. Có thể nói hiện tại người sử dụng nhóm ở nghe được lúc này, đây Oppo Sở Công bố trung tâm kỹ thuật, cũng bị loại này nạp điện tốc độ sở khiếp sợ đến. 60V đút nạp điện tốc độ thật là làm hiện tại người sử dụng cũng phi thường xem thế là đủ rồi, rốt cuộc nạp điện kỹ thuật tại đây mấy năm tiến bộ có thể nói là phi thường thật lớn, ai cũng không nghĩ tới Oppo lập tức đã đột phá 60V đút đại quan. Q3 chương 48, cao cấp kỳ hạm, 60V đút sao. Oppo trình độ thật đúng là không kém. Oppo lúc này đây sạc nhanh kỹ thuật lại một lần tiến bộ biểu hiện thật là làm đồng hạ có chút giật mình. Rốt cuộc dựa theo ban đầu thời không tiến độ Upto sạc nhanh kỹ thuật nhưng không có đạt tới như vậy trình độ. Mà hiện tại bởi vì chính mình này chỉ tiểu hồ điệp đột nhiên đã đến, làm hiện tại di động thị trường kỹ thuật càng tiến tốc độ nhanh hơn, cũng là làm Đồng Hạo hơi cảm thấy bất đắc dĩ. Chính cái gọi là có cạnh tranh sẽ có tiến bộ, mà hiện tại di động thị trường loại này cực độ cạnh tranh trạng thái, cũng tiến thêm một bước thúc đẩy các gia di động nhà máy hiệu buôn đối với kỹ thuật nghiên cứu phát minh nhanh hơn. Sạc nhanh kỹ thuật cho tới nay đều là Upto sở trường cho hay, đương nhiên Đồng Hạo bên này Thiên vực công ty cũng đối với nạp điện kỹ thuật phương diện nghiên cứu không có nửa điểm thỏa hiệp. Thiên vực công ty thông báo tuyển dụng không sai biệt lắm có gần 50 người nghiên cứu khoa học đoàn đội nghiên cứu phát minh sạc nhanh kỹ thuật. Thậm chí mỗi năm đều sẽ lấy ra 100 triệu tả hữu đầu nhập cái này sạc nhanh kỹ thuật nghiên cứu phát minh, tranh thủ ở có tuyến nạp điện cùng vô tuyến nạp điện phương diện có thể chân chính nắm chắc được ưu thế tuyệt đối. Từ năm trước nạp điện công suất đột phá tới rồi 50V nút về sau, năm nay 6 tháng nhà mình công ty liền hoàn thành có tuyến nạp điện 65V nút đột phá. Mà hiện tại nghiên cứu khoa học đoàn đội đã đem nạp điện công suất tọa định ở 80V nút đến 100V nút này khu gian, tranh thủ ở sang năm phía trước đột phá cái này cực hạn nạp điện chứ bỏ ở có tuyến nạp điện phương diện nghiên cứu phát minh bên ngoài ở vô tuyến nạp điện nhà này công ty cũng làm thâm nhập nghiên cứu phát minh hiện tại công ty vô tuyến nạp điện kỹ thuật đã có thể ở bảo trì độ ấm thấp hơn 40 độ C tiền đề hạn miễn cưỡng đạt tới 30 W vô tuyến nạp điện công suất đương nhiên theo kỹ thuật phương diện nghiên cứu phát minh cái này vô tuyến nạp điện kỹ thuật nạp điện công suất cũng sẽ dần dần được đến ổn định rốt cuộc đem nạp điện công suất tăng lên cũng không phải một kiện đặc biệt khó xử quan trọng là ở tăng lên nạp điện công suất đồng thời muốn bảo trì nạp điện an toàn cùng với tương ứng an toàn độ ấm đây mới là nhất khó có thể công phá kỹ thuật quan hải Lúc này đây chúng ta nạp điện tốc độ đạt tới một loại cực kỳ tốc độ kinh người, nơi này ta cho đại gia làm một chút biểu thị, nơi này có một bộ di động lượng điện vì 12 phần trăm phẩy ít, ở chỗ này ta cho đại gia thiết hạ 5 phút thời gian làm hắn nạp điện. Petlow đối với nhà mình công ty sạc nhanh kỹ thuật phi thường tự tin, hơn nữa mở ra hiện trường biểu thị. Theo màn hình lớn thả ra di động nạp điện đầu bình về sau, Petlow liền ở một bên thiết hạ 5 phút đồng hồ báo thức, chuẩn bị thừa dịp này 5 phút hướng về hiện trường người sử dụng giới thiệu này khoản di động mặt khác phối trí. Tại đây 5 phút, Betlau kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nhà mình này khoản sản phẩm sở vận dụng mặt khác phối trí tham số, này khoản di động vận dụng nhất tiên tiến tuyến tính mô tơ, hủy bỏ rắp cắm thay ngay 3.5 mm, vận dụng cực kỳ ưu tú song loa phát thanh, đồng thời duy trì NFC công năng. Betlau ở 5 phút trong vòng hơi chút giới thiệu nhà mình công ty sản phẩm mặt khác phối trí về sau, theo giả thiết tiếng chuông một vang, Betlau cũng dừng giới thiệu. Lúc này liên lặng đi tới nạp điện di động bên cạnh. Ở hiện trường người xem nhìn chăm chú dưới, Betlau chậm rãi nổ độ sạc. Lúc này liên lặng nâng lên di động, mà phía sau trên màn hình mặt cũng biểu hiện ra này khoản di động hiện tại lượng điện. 5 phút sau, ban đầu chỉ có 12% lượng điện di động, hiện tại lượng điện đã đạt tới 36%, này cũng liền ý nghĩa tại như vậy đoạn thời gian bên trong, tổng cộng sung vào 24% điện. Oppo 60V nút trí tuệ sạc nhanh, nạp điện chính là nhanh như vậy. Trải qua phòng thí nghiệm số liệu thống kê, phải ít chưa bao giờ có điện đến 100% điện, sở yêu cầu nạp điện thời gian chỉ cần 22 phút. Này cũng liền ý nghĩa ngươi có này khoản di động về sau, lượng điện lo hâu không bao giờ là ngươi nan để. Bét Lau cực kỳ tự tin nâng lên chính mình đầu. Ánh mắt bên trong mang theo một tia tự trách thần sắc, thực hiện nhiên 30 phút trong vòng đưa điện thoại di động điện tràn ngập, đây là một phần phi thường tiêu ngạo thành tích. Mà internet phía trên đang xem cuộc họp báo các vong hưu, nhìn Oppo loại này nạp điện tốc độ, lúc này cũng lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình. Nửa giờ từ không xung đến 100%, này quả thực chính là dĩ vãng người tiêu thụ khó có thể tưởng tượng tốc độ, mà Oppo liền ở hôm nay cuộc họp báo phía trên, đem cái này kỹ thuật chân chính công bố ra tới. Thiên vực công ty, công ty cao tầng nhóm trên mặt cũng lộ ra một mặt không thể tưởng tượng biểu tình thực hiện nhiên tại đây loại tình huống dưới bọn họ cũng đối như vậy nạp điện kỹ thuật cảm thấy vô cùng khiếp sợ nửa giờ tràn ngập điện này sẽ là ước di động sờ lặt kịp lớn nhất bán điểm cũng là đánh bại mặt khác kỳ hạn cơ nhất sắc nhọn lưỡi dao tin coi lại đi đồng hạo nhưng thật ra đối với này phải ít nửa giờ nạp điện cũng không có quá nhiều kinh ngạc tương phản hắn vẫn là phát hiện hữu thương sản phẩm dấu vết để lại rốt cuộc đồng hạo nguyên bản xuyên qua trước cái kia thời đại 65 v đút sạc nhành kỹ thuật đã xuất hiện hơn nữa vận dụng ở rất nhiều di động mặt trên Mà những cái đó đạt tới 65 vút sạc nhanh di động, bọn họ nạp điện sở yêu cầu thời gian trên cơ bản yêu cầu 40 phút tả hưu, nhanh nhất cũng muốn hơn 30 phút. Hiện tại Phải Ít tự xưng vận dụng 60 vút nạp điện kỹ thuật có thể ở 22 phút tràn ngập điện, này thực hiện nhiên trừ bỏ tin co lại bên ngoài, liền không có mặt khác giải thích. Hơn nữa Phải Ít này mỏng và nhẹ di động thân máy cùng với đến bây giờ mới thôi, cuộc họp báo còn không có công bố di động tin dung lượng, liền trên cơ bản có thể đoán ra Phải Ít di động tin chỉ sợ thiến không thành bộ dáng. Đồng Hạo tự nhiên biết một khoản di động có thể chân chính tăng lên bay liên tục. Hiện tại chính yếu có hai cái để tham cần hành phương pháp. Một phương diện chính là gia tăng tin dung lượng, mặt khác một phương diện chính là nhanh hơn nạp điện tốc độ. Trong tương lai di động thị trường phương diện, này hai loại phương pháp có thể nói là vận dụng tới rồi hai loại cực đoan trình độ. Giống nhau cấp thấp di động sở vận dụng nạp điện kỹ thuật sẽ không thực mau, nhưng là nó sẽ trở khách một khối phi thường đại tin bảo trì di động bay liên tục. Mà cao cấp di động sở lạc kịp bởi vì di động bên trong nguyên linh kiện chủ chốt quá nhiều dẫn tới di động trọng lượng gánh nặng đã siêu việt trung dê ban di động. Nếu là hơn nữa một khối đại tin nói, chỉ sợ di động liền sẽ biến thành một khối gạch. Tại đây loại tình huống dưới, lựa chọn vận dụng một khối dung lượng cũng không phải rất nhiều, cùng với cùng trọng lượng có thể đạt tới mong muốn tin, lại phối hợp sạc nhanh kỹ thuật, khiến cho di động bay liên tục có thể lâu dài. Đương nhiên loại tình huống này dưới, cao cấp di động thị trường bên trong, như cũng là có rất nhiều di động, vì theo đuổi mỏng và nhẹ xúc cảm, do đó thiếu tin dung lượng. Loại này thiếu tin dung lượng cũng cực đại khiến cho này khoản di động bay liên tục nước tiểu băng, thậm chí có chút di động bởi vì bay liên tục không được, còn bị nhà mình tiểu đệ co tình huống. Này khoản di động có thể nói là chúng ta công ty thành ý chi tác, mà này khoản di động tổng cộng có được thấp xứng cùng cao xứng hai cái phiên bản, mà này khoản di động giá cả là. Petlau ở không sai biệt lắm công bố nhà mình di động kỳ hạn phối trí về sau, trên mặt cũng lộ ra một mặt cực kỳ hưng phấn thần sắc nhìn hiện trường người sử dụng này cực kỳ kích động thần sắc, hắn minh bạch nhà mình này khoản sản phẩm chỉ sợ đã thành công. Tại đây loại tình huống, Petlau rèn sắc khi còn nóng đẩy ra này hai khoản di động giá cả. 664G thấp xứng phiên bản, trợ khách hủ ạ kèn Z100 CPU, giá cả vị 4999 nguyên. 6120 8G cao xứng phiên bản, chở khách hỏa long K810 CPU, giá cả vì 5.999 nguyên. Theo UpTu phải ít giá cả một công bố ra tới lúc này trên mạng hoàn toàn bị nổ tung nồi. Ngô Căn Sụ. Rốt cuộc như vậy định giá đã đạt tới cao cấp di động sợ lặt kịp định giá, mà UpTu chẳng qua là vừa rồi đi vào kỳ hạn thị trường nhà máy hiệu bơn. Lúc này đây định giá phương diện thật sự là vượt quá mọi người tưởng tượng. Mua không nổi. Mua không nổi à? Nói thật UpTu này khoản kỳ hạn cơ nhưng thật ra xứng đôi cái này giá cả đều mau 9 tháng phân, ta cảm thấy còn có thể đủ lại chờ một chút, nhìn một cái Apple hoặc là Samsung, thật sự không được nói, chờ đến tháng 10 đi xem một chút tình nào cần di động 4 đời siêu gì. Có thể nói hiện tại các vong hưu đối với này khoản di động định giá bình luận chỉnh tính hai mặt, một phương diện có chút vong hưu cảm thấy này khoản di động định giá quá cao, tính toán chờ một chút lại đi mua sắm mặt khác di động sở là kim, mặt khác một bộ phận vong hưu tác cảm thấy này khoản di động vật siêu sở giá trị, rốt cuộc sở công bố ra tới này đó phối trí, cùng với kia 60 mươi v nút cực nhanh sạc nhanh kỹ thuật, lúc này đây OPPO phải ít thật là có được rất rất nhiều lượng điểm. Uy ba chương bốn đánh sâu vào tuyến lên thị trường, OPPO phải ít ở cuộc họp báo ngày hôm sau chính thức khai bán. Man này khoản di động với bước trang liền được đến người sử dụng nhóm duy trì. Rốt cuộc này khoản di động tính năng nói thật đích xác không tồi. Thậm chí ở nạp điện, màn hình, tính năng phương diện đều đạt tới kỳ hạn tiêu chuẩn, có thể nói này khoản di động biểu hiện phi thường ưu tú. Ở chính thức khai bán ngày đầu tiên bên trong này khoản di động tại tuyến thượng liền bán ra 5 vạn đài di động, như vậy con số nói thật đã phi thường không tồi. Đầu tiên lúc này đây OPPO đẩy ra chính là một khoản di động sở lặt kiệp, di động sở lặt kiệp giá cả sang quý, chịu chúng người sử dụng cũng không phải đặc biệt nhiều. Mặt khác, OPPO chủ yếu tiêu thụ trận địa là tuyến hạ thị trường, mà hiện tại có thể tại tuyến lên thị trường tiêu thụ lấy được như vậy thành tích, có thể nói cũng là một kiện không dễ dàng sự tình. Chuyện này cũng làm OPPO thấy được có thể tiến quân tuyến lên thị trường hy vọng. Rốt cuộc hiện tại tuyến hạ thị trường xu thế càng ngày càng bất lợi với phát triển, mà hiện tại OPPO có thể dựa vào lúc này đầy tuyên bố di động giờ là kịp, lấy được nhất định thị trường địa vị, do đó có lợi cho nhà mình công ty phát triển. Mặt khác một bên các gia di động nhà máy hiệu buôn ở được đến hiện giờ loại chuyện này về sau, hiện tại bọn họ trong lòng chính là các hoài tâm tư. Út U hiện tại tuyên bố di động phở lạt kịp sự tình có thể nói là một kiện làm người cảm thấy không thể tin tưởng sự tình, mà loại này không thể tin tưởng sự tình, càng làm cho hiện tại các gia di động nhà máy hiệu buôn thấy được di động thị trường thế cục biến động. Tương lai di động thị trường đi con đường nào? Đây là bất luận kẻ nào đều không thể biết đến sự tình, thậm chí tại đây loại tình huống dưới, bọn họ trong lòng cũng chờ mong di động thị trường có thể được đến chân chính thay đổi. Chính cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Đồng Hạo ở chính thức khai bán thời điểm cũng mua sắm này khoản hưu thương di động phở lạt kịp muốn nhìn một cái này di động rốt cuộc có cái gì chỗ đặc biệt? Thiên vực công ty Tỷn Nạo Cử Nhãn hiệu ở trải qua quá thị trường tranh đấu lúc sau, cuối cùng được đến thị trường tán thành, trở thành hiện tại quốc nội cao cấp di động đại biểu chí nhất. vô lúc này đây tuyên bố di động có thể nói là phi thường không tồi di động phở lạt kịp thậm chí ở di động định giá phương diện cũng vượt qua mọi người tưởng tượng. Thấp nhất 4999 nguyên, tối cao phối trí thậm chí đạt tới 5999 nguyên, như vậy định giá đã đạt tới cao cấp di động phở lạt kịp giá cả, thậm chí có nguy hiểm cho Tỷn Nạo Cử Nhãn hiệu cao cấp kỳ hạng vị trí. Tại đây loại tình huống dưới, chỉ có biết người biết mới có thể căn cứ đối phương di động phối trí, làm ra ứng đối thi thố. Ô di động giao hàng tốc độ nhưng thật ra phi thường mau, ở Đồng Hạo hạ đơn ngày hôm sau buổi sáng di động cũng đã đưa đến công ty dưới lầu. Thiết kế vẫn là rất không tồi. Đồng Hạo tiêu tiền mua sắm chính là tối cao quy cách phải ít di động, mà này khoản di động bên ngoài đóng gói có thể nói là phi thường tinh xảo, toàn thân trên dưới chọn dùng kim sắc vẻ ngoài trương hiện này khoản di động bất phàm. Trải qua khai dương, nay khoản tinh xảo di động rốt cuộc là xuất hiện ở Đồng Hạo trên tay. Ô phải ít làm hiện tại ô đệ nhất khoản di động trở là kịp, này mỏng và nhẹ thân máy cùng với hữu dị thủ công, thật là làm hiện tại Đồng Hạo cũng không thể không khen ngợi. Ở hơi chút khởi động máy, Sử dụng hơn 2 giờ về sau, đồng Hạo cũng không sai biệt lắm phát hiện này khoản di động ưu điểm cũng khuyết điểm. Nay khoản di động trở lật kịp có thể nói là một khoản phi thường không tồi kỳ hạm sản phẩm, nhưng là nó ưu điểm cùng khuyết điểm đều phi thường rõ ràng. Đầu tiên ưu điểm phương diện chính là này khoản di động thủ công cùng với nó mỏng và nhẹ trình độ, cầm trong tay xúc cảm là phi thường tốt. Mặt khác này khoản di động tính năng cùng với nóng lên đều khống chế phi thường hảo, ở chơi trò chơi phương diện đều vô cùng lưu sướng, nóng lên độ ấm trước sau khống chế ở 45 độ trong vòng. Tiếp theo chính là chụp ảnh phương diện 6400 vạn camera chính có thể nói là phi thường kinh diễm, thành tượng rõ ràng độ có thể nói là phi thường không tồi. Đến nỗi màn hình cùng với sạc nhanh đều là kỳ hạng tiêu chuẩn, tự nhiên không có bất luận cái gì, nhưng phun táo địa phương. Đương nhiên ưu điểm phi thường rõ ràng, khuyết điểm cũng đồng dạng phi thường rõ ràng. Đệ nhất chính là bay liên tục phương diện, đồng hạ bắt được di động thời điểm, lượng điện chỉ còn lại có 60%, rất nhỏ sử dụng hơn 1 giờ, lại chơi hơn 1 giờ trò chơi, này khoản di động lượng điện liền trực tiếp giảm xuống tới rồi 25%. Hai cái giờ hao phí 35 phần trăm điện, có thể nói cái này số liệu là phi thường do người, nếu là trọng độ trò chơi người bệnh cầm này khoản di động chơi trò chơi nói, như vậy rất có khả năng ở năm cái giờ trong vòng là có thể đem này khoản di động điện chơi xong. Loại tình huống này dưới, một ngày hai hướng cơ bản đều là thái độ bình thường, thậm chí đi ra ngoài đều phải mang một cái cục sạc. Mà mặt khác một cái phương diện còn lại là hắn 6400 vạn pixel, tuy rằng chụp ảnh rõ ràng, nhưng là bởi vì đế không đủ đại, dẫn tới ở âm u chỗ cùng với cường quang hạ quay chụp thành tượng, cơ hồ vi cha, có thể nói là này khoản di động chụp ảnh chí mạng vấn đề. Tiếp theo Đồng Hạo cũng phát hiện, nay khoản di động ở mỏng và nhẹ dưới cũng xá đi một ít đồ vật. Đầu tiên chính là vô tuyến sung, đây chính là năm nay kỳ hạn tiêu sướng. Mặt khác còn thiếu NFK cùng với tia hồng ngoại loại này cực kỳ thường dùng công năng, giảm bớt một loạt di động nguyên linh kiện chủ chốt, do đó đạt tới di động mỏng và nhẹ mục đích. Ở sử dụng cuối cùng, Đồng Hạo còn thỉnh chuyên nghiệp nhân viên đưa điện thoại di động phân giải mở ra, cẩn thận quan sát đến di động bên trong phối trí, cũng phát hiện lúc này đây lục chẳng vận dụng chính là một khối 2.600 mili âm bẹ bình thường lì thủng tin. Ở cái này 4.000 mili âm bẹ đã trở thành sướng hiện đại, 2.600 mili âm bẹ tin đã hoàn toàn không đủ nhìn. Rốt cuộc theo thời đại tiến bộ, di động mặt trên công năng cũng càng ngày càng nhiều, thân máy cùng với màn hình cũng càng lúc càng lớn, này dẫn tới di động công hao cũng liền càng lúc càng lớn, 2600 mili ám vẹm tin thực hiện nhiên thỏa mãn không được một khoản di động thở lạc kịp bay liên tục. Đây là một khoản ưu điểm cùng khuyết điểm đều cùng tồn tại di động, cũng không phải một khoản cực kỳ hoàn mỹ di động thở lạc kịp, hơn nữa hắn này ngẩn cao giá cả, không đáng để lo. Đông hạo ở hơi chút thử này khoản ốp vô di động thở lạc kịp lúc sau, cuối cùng sắc mặt mang theo thông giọng nói. UPPO phải ít này khoản di động tuy rằng nói ở cuộc họp báo phía trên tuổi đến phi thường thần, nhưng là này khoản di động nói thật cũng không phải một khoản phi thường hoàn mỹ di động. ưu điểm phi thường xuống ra, nhưng là khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng, đây là một khoản không hoàn mỹ di động. Một khoản có phi thường rõ ràng khuyết điểm di động, tự nhiên mà vậy vô pháp chân chính ở cao cấp di động phở lạc kịp thị trường đứng vững góc chân. Thời gian cũng chậm rãi trôi đi, mà UPPO phải ít này một khoản di động phở lạc kịp cũng lục tục tiến vào người sử dụng trong tay. Trải qua mấy ngày sử dụng, người sử dụng nhóm cũng đối với này khoản di động có càng thêm chiều sâu hiểu biết, mà này khoản di động đánh giá cũng từ ban đầu cao phân dần dần chậm rãi trở xuống. Mang theo này khoản di động đi làm, không nghĩ tới một chút ban này khoản di động liền không điện, bay liên tục thật sự là quá kém, dẫn tới thường thường muốn bắt đồ sạc nạp điện. Nay chụp ảnh cũng cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy hảo, cùng ta đồng sự đi ạ nỉ ạ nỉ hai tò rùa quả thực kém xa, không có NFC, không có sạc không dây tính cái gì cao cấp kỳ hạn. Uổng phải ít này khoản di động danh tiếng cũng dần dần trình đoạn nhai thức trở xuống đương nhiên này khoản di động cũng không phải không tốt mà là trên người hắn có một loại khuyết điểm tuy rằng này đó khuyết điểm cũng không phải chí mạng nhưng là bởi vì này khoản di động định giá đạt tới cao cấp kỳ hạn giá cả ở người sử dụng nhóm trong lòng tự nhiên đem loại này khuyết điểm vô hạn phóng đại. Ét lâu ngồi ở văn phòng bên trong nhìn internet phía trên đối với nhà mình kỳ hạn bình luận không tự chủ được mà nhíu mày trong mắt mang theo một mặt ngưng trọng thần sắc. Otto phải ít này khoản di động có thể nói là hắn tâm huyết chi tác chẳng qua hiện tại loại tình huống này thực hiện nhiên danh tiếng đã chậm rãi trở xuống thậm chí tuyến thượng doanh số cũng dần dần suy với bình tĩnh từ lúc bắt đầu mấy vạn doanh số đến bây giờ mỗi ngày chỉ có mấy ngàn doanh số như vậy thành tích có thể nói làm hiện tại Bẹt Lau cũng bình tĩnh lại nhìn dáng vẻ vẫn là định giá định quá cao Bẹt Lau trong mắt mang theo một mặt ngưng trọng thần sắc tại đây loại tình huống dưới hắn cũng không sai biệt lắm minh bạch nhà mình công ty sản phẩm danh tiếng trượt xuống nhất chủ yếu nguyên nhân nay khoản di động định giá vẫn là quá cao nếu là này khoản di động chỉ là lấy bình thường kỳ hạn cơ giá cả đi bán nói như vậy phun tảo tất nhiên sẽ không có hiện tại lớn như vậy thanh âm quy ba chương năm đối tiêu đầu sổ thời gian đã tới chín tháng vân mà hiện tại di động thị trường cạnh tranh lại dần dần bình ổn xuống dưới Upu di động trở lật kịp cũng không có đạt tới ốppo mong muốn, này cũng quyết định lần này ốppo đánh sâu vào tuyến lên thị trường thất bại. Đến nỗi Dĩ ạn ỷ ạn di động 2 tờ, này khoản di động tuyên bố đại khái mo 20 nhiều ngày, ở doanh số phương diện phía trên cũng như cũng là không đến 40 vạn, so với tỷ hòn sea di di động tới nói, này khoản di động doanh số nói thật cũng không phải phi thường nhiều. Thậm chí so với hắn đối tiêu đối thủ, ốppo kỳ hạm vật doanh số cũng chỉ là nhiều không sai biệt lắm mười mấy vạn. Đương nhiên Dĩ ạn ỷ ạn 2 tờ hôm nay tuyên bố hơn 10 ngày, tự nhiên mà vậy so ốppo có nhất định ưu thế. Lại nói để ạn nghỉ ạn hai tờ tỏ bản thân chính là thiên vực công ty không nói võ đức sinh sản ra tới sản phẩm. Đầu tiên là vì dự nhiệt cạ mạ dạt cảm biến, mặt khác một phương diện chính là vì ngăn trở tuyên bố di động dở lạt kỳ bốt ô. Tô. Tự nhiên mà vậy này khoản di động sản lượng cũng chỉ có 200 vạn đài, đương này 200 vạn đài tiêu thụ xong rồi về sau liền sẽ không mặt khác làm sinh sản. 9 tháng phân đã đến, có thể nói đây là một cái trọng yếu phi thường tháng. Từ tháng này bắt đầu, các gia di động nhà máy hiệu buôn cũng tiến vào 6 tháng cuối năm kỳ hạng cơ chi tranh, mà cái này nửa năm kỳ hạng cơ chi tranh sẽ phi thường kịch liệt. Lần này kỳ hạm cơ chi tranh không chỉ có là quốc nội di động tranh đấu, càng là quốc tế di động cạnh tranh. 9 tháng Vân vừa mới đã đến, Apple di động còn không có hoàn toàn tuyên bố, A11 CPU tin tức liền hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Lúc này đây Apple như cũng là chọn dùng 10 nạ nổ chế thành A11 CPU, vận dụng hai cái đại hạch cùng tám tiểu hạch. CPU phương diện so năm trước A10 CPU tăng lên 20%, mà GPU tăng lên 25%. A11 CPU công bố làm hiện tại chú ý chữ số vòng người sử dụng đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Năm trước A10 CPU có thể nói là kinh diễm mọi người. Thậm chí dẫn đầu với mặt khác di động CPU tính năng đã hơn 1 năm thời gian. Thế cho nên năm thứ 2 Cancom tuyên bố sở nắp dây gần K810 mới chân chính đạt tới A10 CPU tính năng. Mà lúc này đây A11 CPU, có thể nói ở tính năng phương diện tăng lên ít nhất 20% trở lên, này cũng liền ý nghĩa Apple chip lại một lần treo lên đánh mặt khác di động nhà máy hiệu buôn chip. Chứ bỏ lúc này đây để lộ ra tới CPU trình độ bên ngoài, lúc này đây Apple công ty còn để lộ ra lần này sẽ dùng một lần tuyên bố tam khoản bất động di động. Cho tới nay, Apple công ty làm toàn cầu nhất lợi hại di động công ty. Ở di động tuyên bố phương diện đều là đi tới tinh phẩm lộ tuyến. Trên cơ bản mỗi năm tuyên bố di động khoản số trên cơ bản đều là hai khoản, mà nay năm thế nhưng muốn dùng một lần tuyên bố tam khoản di động, thật là làm một chúng muốn mua sắm á tổ người sử dụng, đối với này khoản tân sản phẩm tràn ngập chờ mong. Liên ở quốc nội người tiêu thụ đều ở chờ mong á bộ sản phẩm mới tuyên bố tin tức thời điểm, thiên vực công ty đang ở khua chiêng gõ mọi chuẩn bị. Tính nào các di động làm hiện tại công ty chủ đánh cao cấp kỳ hãm sản phẩm. Năm nay tính toán chính thức cùng Apple, Samsung hào hào cạnh tranh một chút. Lúc này đây tỉn nào cỡ di động bốn đại tuy rằng nói ở sáng tạo phương diện cũng không có giống gì vãng nhiều như vậy, nhưng là ở mặt khác phần cứng kỹ thuật trình độ phương diện đã có thể đạt tới siêu Việt Samsung trình độ. Từ tám tháng phân cuối tháng bắt đầu, tỉn nào cỡ di động liền chính thức bắt đầu tiến vào sinh sản giai đoạn. Hiện tại thiên vực công ty đối với lúc này đây tỉn nào cỡ di động bốn đời có thể nói là phi thường coi trọng. Rốt cuộc trước mấy thế hệ sản phẩm sở gặp phải thị trường là Hoa Quốc thị trường, mà nay năm thiên vực công ty đã chính thức tiến vào quốc tế thị trường, Nhật Bản, Nam Á. Châu Âu này mấy cái khu vực đều đã thành lập chi nhánh công ty, hơn nữa đều lấy được không tồi thành tích. Tín nào công di động T một series từ tiến vào Nhật Bản bắt đầu liền thành bạo khoản sản phẩm, mà hiện tại doanh số cũng chính thức đột phá 1.000 vạn đài. Đúng là ở Nhật Bản phương diện đứng vững vàng góc chân, cũng dần dần được đến Nhật Bản người sử dụng tán thành. Nam Á phương diện, tỷ Hòn di động thế hệ thứ nhì series lại tuyên bố, một tháng lúc sau chính thức tiến vào Nam Á thị trường dựa vào cực kỳ ưu tú phân khúc tầm trung, lập tức ở Nam Á thị trường được đến nhất định hưởng Ở Nam Á thị trường ba tháng bên trong, Tỳ Hòn di động từng bước được đến thị trường tán thành cũng dần dần ở Nam Á thị trường tiêu thụ ra đại khái 1500 nhiều vạn đại tỷ hòn di động thế hệ thứ 2 CG. Tuy rằng so ra kém Xiaomi công ty ở Nam Á thị trường đẩy ra Mi di động nốt 2 CG cùng với Xiaomi di động 6 CG 3500 vạn doanh số, nhưng là dựa theo hiện tại phát triển xu thế, thì hòn chính từng bước cắn nốt Xiaomi ở Nam Á thị trường số định mức, cũng dần dần ở Nam Á thị trường đứng vững gót chân. Mà châu Âu thị trường chi nhánh công ty nhưng thật ra biểu hiện thường thường, từ tháng 6 phân bắt đầu thành lập đến đến nay còn không có chính thức tuyên bố bất luận cái gì một khoản di động. Đương nhiên đây là đồng hạ ý tứ. Đồng Hạo tính toán đẩy ra một khoản có thể chân chính được đến Châu Âu người tán thành di động vờ là kim, mà này khoản di động đúng là năm nay 6 tháng cuối năm tuyên bố đìn nào cờ di động 4 đời siêu di. Nay cũng liền ý nghĩa đìn nào cờ di động 4 đời tuyên bố chẳng những muốn gặp phải hiện tại quốc nội người sử dụng, đồng thời còn muốn đối mặt hiện tại quốc tế thị trường. Mà Đồng Hạo tính toán nhìn xem Á bộ di động tuyên bố thời gian, lại quyết định nhà mình công ty di động tuyên bố ngày. Trước tiên ở quốc nội cử hành đìn nào cờ di động 4 đời siêu di của khảo báo, lại bắt đầu tuyên truyền di động, đưa điện thoại di động chính thức hướng quốc tế thị trường chuyển vận đương nhiên này khoản di động chẳng những là muốn ở châu âu cùng nhật bản như vậy thị trường đầy đưa, còn muốn ở nam á thị trường đầy đưa. ở đồng hạo trong lòng, tín nào cơ di động chẳng những phải làm quốc nội di động cao cấp thị trường, càng muốn mặt hướng quốc tế, làm quốc tế di động thị trường cao cấp thị trường. đồng đồng, Apple công ty tính toán ở năm nay 9 tháng phân 20 mươi hảo cử hành toàn cầu của thợ báo. lỗ vi băng sắc mặt vội vàng mang theo trực tiếp tư liệu đi tới nhà mình chủ tịch trước mặt, lỗ vi băng đối với như vậy tin tức hắn đã là kích động lại là khẩn trương. thân là tin nào cơ nhãn hiệu sản phẩm giám đốc lại là công ty phó tổng. Tự nhiên minh bạch nhà mình chủ tịch trong lòng ý tứ, lúc này đây tỉnh nào cần di động sở đối mặt đối thủ chẳng những có Samsung, còn có di động ngành sản xuất đầu sọ so Apple. Hiện tại công ty đối với Apple di động tuyên bố thời gian có thể nói là phi thường coi trọng, có thể nói nhà mình di động an bài công bố thời gian cùng Apple không sai bệnh mấy, mục đích chính là vì đối tiêu Apple. Apple công ty quyết định 20 hảo cử hành cuộc họp báo nói, như vậy chúng ta liền 24 hảo cử hành cuộc họp báo. Đông hạo ở được đến như vậy tin tức về sau cả người sắc mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng biểu tình. cuối cùng do dự một lát quyết định đem nhà mình công ty lần này di động cuộc họp báo định ở Á bộ cử hành cuộc họp báo sau 3 ngày. Lỗ Vi Bang nghe được nhà mình chủ tịch nói, trong mắt cũng mang theo một tia chờ đợi. thực hiện nhiên nhà mình công ty từ kệ bên phá sản cuối cùng đi hướng quốc tế, này một đường xuống dưới có thể nói là phi thường ảo. hiện tại thế nhưng cũng có, có thể giáo bản quốc tế di động nhà máy hiệu buôn trình độ. ta đây hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị. Lỗ Vi Bang thân là tỉn nào cơ di động nhãn hiệu sản phẩm giám đốc, tự nhiên là hy vọng nhà mình công ty di động có thể chân chính ở quốc tế thị trường đại triển quyến cước. Đương nhiên năm nay vừa mới mới vừa đi vào quốc tế thị trường năm thứ nhất, tín nào cứ di động chủ yếu thị trường vẫn là quốc nội. Tại đây loại sắp cùng Apple công ty cứng đối cứng tình huống dưới, làm tốt tuyên truyền có thể nói là ắt không thể thiếu sự tình. Đương nhiên ở tuyên truyền phương diện tự nhiên vẫn là có một ít đường nhỏ, lộ vĩ băng ở di động thị trường lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên là minh bạch này đó đạo lý. Liên ở người sử dụng nhóm chờ mong Apple di động đã đến thời điểm, làm hiện tại chữ số vòng có chút danh tiếng chữ số bá chủ, cùng với thiên vực công ty lự dụng bá chủ khủng long cũng bắt đầu đối với điện phong di động làm ra một loạt tin tức lộ ra. Lúc này đây Tỷ nạ Cận Di động nghe nói ở chụp ảnh công năng phương diện sẽ siêu việt đi Ả Nhi Ản Di động 2.0. Hơn nữa lúc này đây Tỷ nạ Cận Di động ở có tuyến nạp điện cùng sạc không dây phương diện cũng có phi thường đại sáng tạo. Hơn nữa lúc này đây Tỷ nạ Cận Di động sẽ trở khách hù ạ tẻn mới nhất kỳ hãm sóc, nghe nói ở tính năng phương diện không kém gì Cancom sở nắp dây gần chim Khủng Long dựa theo lỗ Vĩ băng yêu cầu, lặng lẽ công bố lần này Tỷ nạ Cận Di động 4 đời SEA di 1 ít tham số, muốn dựa vào này đó tham số đối với nhà mình sản phẩm làm tốt dự nhận chuẩn bị. Q3 chương 51, Tỷ nạ Cự Dạ Tâm. Theo Khổng Long đem tin tức để lộ ra đi. Rất nhiều người sử dụng ánh mắt cũng từ Apple trên người chuyển rời đến hiện tại Tǐn Nào cần Di động trên người. Tǐn Nào Cận Di động làm hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu buôn trung nhất cụ đại biểu tính di động có thể nói là có được rất rất nhiều người sử dụng duy trì. Mà hiện tại Khủng Long Sở để lộ ra tới tin tức, thật là làm này đó người sử dụng nhóm đều vì thế cảm thấy hưng phấn. Đi Án Nghị ạn di động 2 tờ rồ sở bày ra chụp ánh trình độ có thể nói là hiện tại là sản phẩm trong nước di động bên trong nhất cường đại tồn tại, liên tính là chờ khách Samsung 64 megapixel cảm biến Oppo Fels cũng căn bản không phải này khoản di động đối thủ. Mà hiện tại còn không có công bố ra tới Tǐn Nào Cận Di động 4 chụp ảnh trình độ thế nhưng so hiện tại đi ani ản di động 2 tờ rồi còn lợi hại, có thể nghĩ này khoản di động chụp ảnh trình độ đã tới không thể đo lường nóng nổi. Đối với khủng long cái thứ hai lộ ra tin tức đó là tỉ nạp cận di động ở có tuyến nạp điện cùng sạc không dây phương diện sáng tạo. Thượng một thế hệ tuyên bố tỉ nạp cận di động là hiện tại tỉ nạp cận di động T1CG, tỉ nạp cận di động T1 nạp điện trình độ tự nhiên không cần nói nhiều. 50W nút có tuyến sạc nhanh cùng với 15W sạc không dây. Lúc này đây tại đây hai cái trị số mặt trên có điều sáng tạo nói, như vậy điên điên di động tự mang nạp điện tiêu chuẩn, có thể nói đã là đạt tới sánh vai Oppo tiêu chuẩn đến nỗi cái thứ ba lộ ra tin tức, còn lại là này khoản di động sở chở khách CPU. Có thể nói hủ ạ kèn công ty ở năm nay thượng nửa năm sở đẩy ra CPU tuy rằng biểu hiện phi thường không tồi, cũng không phải hủ ạ kèn nhất chủ lưu hủ ạ kèn Z series Hủ ạ kèn Z 830 vẫn là năm nay hủ ạ kèn công ty sở nghiên cứu phát minh chế tạo mạnh nhất CPU. Hủ ạ kèn Z 100 này khoản CPU tuy rằng so ra kém sở nắp dây gần K 810, nhưng là cũng không kém hơn nhiều ít, mà làm hủ ạ kèn nhất chủ lưu hủ ạ kèn Z 830 CPU ở thực lực phương diện tự nhiên sẽ không lực với sở nắp gần K 810 có thể nói này công bố ra tới 3 điều tin tức thật là làm vô số người sử dụng nhóm đối với sắp đã đến tịn nạo cơn di động 4 đời xưa di tràn ngập tò mò. Rốt cuộc tịn nạo cơn di động mỗi một thế hệ sản phẩm đều có thể đủ mang cho người sử dụng hoàn toàn mới thể nghiệm, thậm chí có chút người sử dụng đã hoàn toàn đem tịn nạo cơn di động thay thế được đã từng ở quốc nội giàu có danh khí Samsung di động. nước ngoài, cúc đang chuẩn bị mới nhất của họp báo, lúc này đây Apple công ty có thể nói mang đến hoàn toàn mới tam khoản di động sản phẩm. thiên bực công ty, tịn nạo cơn di động, cúc cao mày nhìn từ hoa quốc nội truyền đến tin tức, không khỏi tự chủ nghiêm túc lên. Thiên vực công ty là hiện tại Hoa Quốc mới nhất quật khởi lên di động đấu sỏ, hắn sở bày ra khoa học kỹ thuật trình độ đã có thể sánh vai Samsung công ty, thậm chí ở Hoa Quốc thị trường đã đem nguyên bản thuộc về Samsung thị trường số định mức hung hăng nuốt vào, cũng có cắn nuốt giá của thị trường dấu hiệu. Có thể nói từ Sở ti vừa ruột qua đời về sau, Apple công ty sản phẩm tuy rằng mỗi một thế hệ đều ở tiến bộ, nhưng là cách tân phương diện lại không có như vậy đại biến động. Tại đây loại tình hình dưới, Apple ở Hoa Quốc thị trường số định mức cũng từng năm hạ thấp, này vẫn luôn làm hiện tại Quốc Phi thường đau đầu. Có thể nói Apple di động lớn nhất thị trường chính là ở bản thổ mà tiếp theo chính là Hoa Quốc cùng châu Âu thị trường này. Hiện tại Thiên vực công ty ở Hoa Quốc cường thế vượt khởi cũng dần dần trở thành á bột công ty đại địch. Đây là Thiên vực công ty mới nhất ở Hoa Quốc công bố tin tức. Liên ở Cúc vì cái này tâm phúc đại địch mà lo lắng là lúc, chỉ thấy một người cao tầng lúc này mặt mang ngưng trọng mà đi tới Cúc văn phòng. Cúc nhìn cao tầng đưa qua máy tính bảng, lúc này liên lặng nhìn máy tính bảng mặt trên đến từ bên kia đại dương Hoa Quốc tin tức, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia khiếp sợ thần sắc. Quốc tế di động thị trường muốn thời tiết thay đổi. Cúc nhẹ nhàng buông xuống trong tay máy tính bảng, trên mặt mang theo một tia cảm khái thần sắc, thực hiện nhiên tại đây loại tình huống dưới hắn cảm giác được một cổ đến từ chính Hưu Thương áp lực. Mà hiện tại Hoa Quốc, lúc này cư dân mạng nhóm đang ở bị Thiên vực công ty sở công bố ra tới tin tức mà khiếp sợ. Các vong Hưu trăm triệu không nghĩ tới, lúc này đây tỉnh nạo cận di động cuộc họp báo thế nhưng sẽ cử hành hai lần. Lần đầu tiên cử hành thời gian là 9 tháng số 22, mà cử hành địa điểm sẽ là ở Paris, mà này sẽ là Thiên vực công ty lần đầu tiên toàn cầu cuộc họp báo. Đến nỗi lần thứ hai cử hành cuộc họp báo thời gian, còn lại là ở 9 tháng 24 hào, đương nhiên lúc này đây cuộc họp báo tự nhiên là tỉnh nạo cận di động ở quốc nội cuộc họp báo. Vô số các vong hữu nhìn hiện tại tin nạo cơn di động phía chính phủ lấy bộ sở công bố ra tới tin tức, cũng bị này hai điều tin tức hoàn toàn khiếp sợ tới rồi. Tin nạo cơn di động đem cử hành toàn cầu cuộc họp báo mà cử hành cuộc họp báo thời gian cùng Apple cuộc họp báo thời gian thế nhưng như thế gần, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới lúc này đây tin nạo cơn di động là tưởng chân chính cùng Apple đánh giá. Tin nạo cơn di động tuy rằng không tuổi, nhưng là cùng Apple tổ di động vẫn là có chút trên lợi đi, cũng không biết có cái gì căn đảm dám cùng Apple đối tiêu. Android vĩnh viễn là Android, vĩnh viễn so ra kém Áp tổ. Tin nạo động tiến bộ có thể nói là rõ như ban ngày. Ta tin tưởng lúc này đây tỉnh nào cần di động muốn đời sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ quốc nội các vương hưu ở được đến như vậy tin tức từ khiếp sợ bên trong hồi lại đây sau đối với lúc này đây tỉnh nào cần di động sợ làm được hành động có thể nói là khen chê không đồng nhất. Rốt cuộc hiện tại Apple ở toàn cầu trong phạm vi có được phi thường đại thị trường mà Apple hệ thống cùng với CPU tính năng đều xa xa cường với Android di động. Tỉnh nào cần di động tuy rằng nói tại đây mấy năm tiến bộ thần tốc thậm chí đánh bại ở quốc nội cao cấp di động thị trường Samsung nhưng là ở bình thường người trong mắt tin nào cần di động trước sau là Android di động khoảng cách Apple vẫn là có phi thường đại trên lệnh. Đương nhiên cũng có vong hữu, đối với Tỉnh Nạ Cận Di động có thể nói là phi thường duy trì, rốt cuộc này khoản di động chính là hiện tại quốc nội di động bên trong chân chính có thể cùng toàn cầu đứng đầu di động đánh giá sản phẩm trong nước cơ. Mà Martin Nạ Cận Di động tại đây mấy năm thời gian bên trong cũng tích lũy rất nhiều nhân khí, ở người trong nước ấn tượng bên trong, cao cấp kỳ hạm nhãn hiệu hình tượng trên cơ bản đã tạo lên. Đương nhiên hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu buồn nhóm, ở được đến như vậy tin tức sau, cũng không có giống vong hữu như vậy biểu hiện như vậy không xem trọng Tỉnh Nạ Cận Di động. Liên nhìn xem lần này Tỉnh Nạ Cận Di động có thể hay không đạt tới ứng có mong muốn. Nếu là thành công nói này đối với quốc nội mấy nhà di động nhà máy hiệu buôn đều là chuyện tốt. Lôi quân ở được đến như vậy tin tức về sau, đối với tín nạo cân di động lần này làm những chuyện như vậy, hắn có thể nói là phi thường duy trì. Tín nạo cân di động thực lực có thể nói là phi thường cương đại, ở sản phẩm trong nước di động bên trong ở vào dê đầu đàn vị trí, mà hiện tại tín nạo cân di động nếu là chân chính ở quốc tế thị trường mặt trên chiếm được một vị trí nhỏ nói, như vậy đối với sản phẩm trong nước nhãn hiệu tới nói, đây chính là một kiện phi thường tốt sự tình. Rốt cuộc tín nào cỡ di động nếu là có thể chân chính ở quốc tế thượng đứng vững góp chân, hơn nữa có thể chân chính cùng Apple Samsung đối tiêu, như vậy này đối với hoa quốc sản phẩm trong nước di động tới nói đều là một lần cơ hội. Mà hiện tại quốc nội di động thị trường trên cơ bản đã hoàn toàn bị mấy bàn tay to cơ nhà máy hiệu buôn chia cắt, mà hiện tại loại tình huống này dưới mấy bàn tay to cơ nhà máy hiệu buôn có thể thừa dịp tín nào cỡ di động ở quốc tế thị trường đứng vững góp chân Đông phong chân chính tiến vào quốc tế thị trường. Lúc này đây tín nào cỡ di động thực hiện nhiên là muốn ở quốc nội thị trường cùng với châu Âu thị trường cùng hiện tại Apple di động một tranh cao thấp. Hy vọng kia tiểu tử có thể thành công đi lôi quân trong ánh mắt mang theo một mặt ngưng trọng thần sắc, công thực hiện nhiên đối với hiện tại tỉnh nào cỡ di động, hắn là ôm có chúc phúc. Theo thời gian chậm rãi truyền rời, tỉnh nào cỡ di động nhiệt độ cũng không có bởi vậy mà tiêu tán, tương phản theo Apple công ty của họp báo sắp đã đến tỉnh nào cỡ, di động nhiệt độ trước sau vẫn duy trì cực cao không dưới. 20 hảo, Hoa quốc đêm khuya, vô số người sử dụng đều bắt đầu tụ tập ở máy tính trước mặt, mà cái này đêm khuya Apple công ty sẽ mang đến bọn họ nhất hoàn toàn mới sản phẩm, Apple di động. Vô số người sử dụng tụ tập ở máy tính trước mặt, thiên vực công ty cao tầng cũng như cũng là gắt gao chú ý lúc này đầy cuộc họp báo rốt cuộc lúc này đây tỉnh nạo cơn di động sở đối bia đúng là năm nay tuyên bố á bộ di động, thiên vực công ty muốn ở hoa quốc thị trường cùng với châu Âu thị trường, hung hăng từ á bộ công ty trong tay cấp lấy nhất định thị trường số định mức. Quy 3 chương 52, á bộ cuộc họp báo. Á bộ di động cuộc họp báo xưa nay có khoa học kỹ thuật giới xuân Vãn chi rừng, vô số chữ số người yêu thích cùng với đối với á bộ phi thường yêu thích trung thực người sử dụng đều sẽ ở cái này buổi tối canh dự ở trước máy tính quan khán lúc này đây á bộ cuộc họp báo. Mà Thiên vực công ty đối với lúc này, đây á bộ di động cuộc họp báo có thể nói là phi thường đệ bụng, thậm chí trong công ty mười mấy tên cao tầng dạng sáng toàn bộ đều lưu tại phòng hội nghị lớn bên trong, quan khán lúc này đây á bộ cuộc họp báo. Lúc này đây chủ trì á bộ cuộc họp báo như cũng là Cúc, lần này Cúc trước hết đẩy ra sản phẩm cũng không phải á bộ di động, mà là một khoản vô tuyến bợ Bluetooth tai nghe. AirPods, này khoản mang theo sạc thương bợ Bluetooth tai nghe, rốt cuộc là ở thế giới này xuất hiện. Còn chậm một chút thời gian, Đồng Hạo nhìn lúc này đây cuộc họp báo tạ đẩy ra bợ Bluetooth tai nghe lúc này cũng không khỏi cảm khái chính mình công ty đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đoạt vô tuyến mở Bluetooth hai nghe đầu phát là nguyên bản Apple chiếm hết nội bật sự tình toàn bộ rừng ở thiên vực công ty trên người tuy rằng nói nhà mình công ty sở sinh sản mở Bluetooth hai nghe so ra kém Apple công ty mở Bluetooth hai nghe nhưng là tốt xấu đoạt đối phương đầu phát tại đây phương diện có nhất định tiên quyết ưu thế khách hàng cẩn thận hướng về người sử dụng nhóm giới thiệu này khoản mở Bluetooth hai nghe nay khoản mở Bluetooth hai nghe cùng đồng hạo nơi cái kia thời không Bluetooth hai nghe phi thường tương tự thậm chí có thể nói là giống nhau như lúc mà ở định giá phương diện này khoản Apple Bluetooth tai nghe giá cả là 199 đô la, đổi thành hoa quốc tệ nói hơn nữa nhất định thuế, như vậy nó giá cả chỉ sợ đã vượt qua 1.500 đồng tiền. Có thể nói này khoản thai nghe giá cả thật là làm hứa rất nhiều người sử dụng phi thường kinh ngạc, rốt cuộc một khoản thai nghe bán được như vậy giá cả thật là làm có chút người sử dụng đánh vác không dậy nổi. Tính nào cấp di động giống như đã sớm ra Bluetooth tai nghe đi, này giá cả so Apple còn tiện nghi rất nhiều tiền. Apple âm sắc chỉ sợ càng tốt, đặc biệt là nó hàng táo hình thức, cảm giác thực không tồi. thực rõ ràng thiên vực công ty Bluetooth tai nghe ở phân khúc tầm trung phương diện càng cao có thể nói lúc này đây Apple tuyên bố đệ một khoản sản phẩm liền làm rất nhiều vong hưu lâm vào thảo luận bên trong. Rốt cuộc lúc này đây sở đẩy ra bờ Bluetooth tai nghe giá cả cũng không tiện nghi. Hơn nữa Thiên Vực công ty đã sớm ở nửa năm trước đẩy ra cùng loại tai nghe, ở giá cả phương diện chính là muốn so Apple tai nghe tiện nghi quá nhiều, cái này làm cho rất nhiều người sử dụng đều cảm thấy Apple ở vô tuyến bờ Bluetooth tai nghe định giá phương diện quá cao. Bất quá cúp hiện tại cũng không thể đủ nghe được hoa quốc người sử dụng phũ tạo, Lúc này hắn đang chuẩn bị đẩy ra hiện tại nhà này công ty sở sinh sản ra tới thứ tám đại Apple sản phẩm iPhone 8 series. Lúc này đây Apple sở mang đến iPhone 8 CZ, tổng cộng có 2 khoản di động phân biệt là iPhone 8 cùng iPhone 8 Plus. Cúp trước hết giới thiệu còn lại là iPhone 8 này khoản bình thường tinh phẩm sản phẩm. So với iPhone 7 này khoản sản phẩm, lần này iPhone 8 biến hóa lớn nhất còn lại là nó CPU. Lúc này đây iPhone 8 sử dụng nhất hoàn toàn mới A11 CPU, ở tính năng phương diện so với thượng một thế hệ sản phẩm tổng hợp tăng lên 30%. Mặt khác lúc này đây iPhone 8 di động kích cỡ cũng tăng lên tới 5.7 inch. hơn nữa đẩy ra càng nhiều nhan sắc, nguyên bản chỉ có vài loại nhan sắc iPhone 8. Lúc này đây đẩy ra hồng lam bạch 4 loại bất đồng với màu, làm người sử dụng có càng nhiều lựa chọn. Trừ cái này ra, lúc này đây iPhone 8 ở phía trước trí khi tóc mái bình phương diện tăng thêm càng nhiều cảm biến, khiến cho ID khuôn mặt giải khóa tốc độ sẽ tăng lên 30%. Ở màn hình phương diện lúc này, đây iPhone 8 sử dụng mới nhất màn hình, có được càng quan sát vực cùng với càng cường độ sáng, có thể nói là một khối cực kỳ ưu tú màn hình lờ cơ giờ. Đến nỗi camera giật phương diện, lúc này đây iPhone 8 sử dụng camera giật như cũng là chọn dùng 20 megapixel, mà nó vòng sáng cũng từ f1.8 bay lên tới rồi 1.78 ở chụp ảnh phương diện so với trước đây lực có tăng lên, mà camera trước cả mạ giật như cũng là 8 megapixel. đương nhiên lúc này đây iPhone 8 series bởi vì thân máy kích cỡ được đến mở rộng, cho nên ở tin phương diện cũng tăng lên tới 2500 nghìn miliampe. Bất quá như cũng là chọn dùng nhất ban đầu 5 v 1 a sạc truyền thống. này kem đánh răng tể. Đông Hạo nhìn hiện tại sở đẩy ra iPhone 8, trong lòng cũng không khỏi đối với lúc này đây thăng cấp bắt đầu rồi phô tạo. Có thể nói lúc này đây iPhone 8 thăng cấp lớn nhất địa phương còn lại là nó CPU cùng với di động kích cỡ cùng vẻ ngoài. đến nội màn hình tin cùng với chụp ảnh này đó trình độ. Chỉ là hơi chút có chút tăng lên, thậm chí làm người cũng không khỏi phun tảo Apple này nặng kem đánh răng tế có chút làm người xấu hổ. Tuy rằng nói lúc này đây iPhone 8 ở phần cứng phương diện thăng cấp cũng không phải rất lớn, nhưng là thật là một khoản tương đối ưu tú iPhone. Rốt cuộc mua iPhone di động đều là mua hệ thống đưa di động, rất nhiều người sử dụng để ý chính là Apple hệ thống, đến nỗi linh kiện tham số rất nhiều đều là thứ yếu. Ở giới thiệu xong rồi iPhone 8 về sau, lúc này đây khách hàng cũng không có trực tiếp giới thiệu iPhone 8 thăng cấp ản, iPhone 8 Plus, mà là mang đến một khoản hoàn toàn mới di động lúc này đây chúng ta đem mang đến một khoản hoàn toàn mới sản phẩm vì có thể thỏa mãn người sử dụng nhóm nhu cầu chúng ta mang đến một khoản tiểu bình di động iPhone SE. cúc ở giới thiệu xong rồi iPhone 8 về sau liền bắt đầu giới thiệu lúc này đây Apple sở đẩy ra mặt khác một khoản sản phẩm iPhone SE. là iPhone sao Đông Hạo nhìn hiện tại cúc sở đẩy ra mới nhất iPhone sản phẩm trên mặt cũng lộ ra một mặt nghiêm túc thần sắc có thể nói iPhone SE đẩy ra có đặc thù ý nghĩa cho tới nay Apple công ty đẩy ra di động trên cơ bản đều là con số series mà lúc này đây Apple đẩy ra trừ bỏ con số series bên ngoài thực tế hảo sản phẩm thực hiện nhiên là có khác mục đích Đầu tiên bởi vì thời đại tiến bộ dẫn tới di động công năng càng ngày càng nhiều, khiến cho di động kích cỡ cũng càng lúc càng lớn, nói thật cũng có một bộ phận người sử dụng dùng không quen đại bình di động, ngược lại là thói quen tiểu bình di động. Ngay cả Apple người sáng lập Sở ti vừa rụt cũng từng cho là như vậy, ở Sở ti vừa rụt trong lòng di động nhất lý tưởng kích cỡ vì 3.5 in. Chẳng qua theo thời đại tiến bộ, hiện tại di động kích cỡ trên cơ bản đều là 5 in hướng lên trên đi, là có chút di động nhà máy hiệu buôn đẩy ra 6 in di động. Đương nhiên đẩy ra như vậy di động, trừ bỏ là thỏa mãn một ít người sử dụng nhu cầu bên ngoài, cũng đại biểu cho Apple công ty bắt đầu hướng mặt khác thị trường thỏa hiệp. Rốt cuộc tiểu bình di động tương đối với bình thường di động, ở sở hữu linh kiện tham số phương diện công năng đều có điều hạ thấp, tự nhiên mà vậy phí tổn cũng sẽ so bình thường di động càng thấp, ở định giá phương diện cũng sẽ càng thêm tiện nghi. Apple di động định giá vẫn luôn đều tương đối cao, đặc biệt là đối với một ít không quá phát đạt quốc gia tới nói, sản phẩm tuy rằng được hoang nên, nhưng là có thể chân chính mua sắm người lại không tính đa số. Mà ở lúc này đẩy ra một khoản tiểu bình di động, do đó hạ thấp di động giá cả, tất nhiên có thể hấp dẫn đến mặt khác người sử dụng tới mua sắm chính mình sản phẩm. Có thể nói Apple công ty ở ngay lúc này đẩy ra tiểu bình di động Một là vì có thể thỏa mãn một ít đối tiểu bình có điều ỉ lại người sử dụng, mà mặt khác một phương diện chính là vì có thể cướp đoạt càng nhiều thị trường. iPhone SE không hổ là lúc này đây Apple sở đẩy ra tiểu bình di động, nay khoản di động kích cỡ có thể nói là phi thường tiểu. Toàn bộ thân máy trọng lượng chỉ có 114 khắc, mà nó kích cỡ chỉ có iPhone 5S giống nhau, 4 in lớn nhỏ là hoàn toàn xứng đáng tiểu bình di động. Bởi vì này khoản di động kích cỡ so với iPhone 8 muốn tiểu thượng rất nhiều, ở phối trí phương diện tự nhiên là có điều co lại. Đầu tiên là CPU phương diện lúc này đây iPhone cũng không có sử dụng A11 CPU, vổ cản xù mà là sử dụng A11 CPU thiến bản, A11F CPU. Này một khoản trải qua thiến CPU A11F ở tính năng phương diện chỉ so thượng một thế hệ A10 CPU tăng lên 5% CPU tính năng, cùng với 7% GPU tính năng, có thể nói là danh xứng với thực thiến CPU. Trừ cái này ra, lúc này iPhone S ơ hủy bỏ ban đầu toàn diện bình sửa vì nhất kinh điển hôn kiện thiết kế, hơn nữa di động camera ra trước cả mạ giật một lần nữa về tới 5 megapixel. Rồi sau đó trí màn ảnh tắt co lại tới rồi 1.200 vạn xe. Tiếp theo ở tin phương diện, lúc này đây iPhone SE tin bởi vì thân máy quá tiểu, chỉ chờ khách một khối 1.600 Mỹ tin. Bất quá bởi vì thân máy kích cỡ quá tiểu cùng với CPU tiến, ở bay liên tục phương diện cùng iPhone 8 không phân cao thấp. Theo iPhone SE tham số hoàn toàn công bố ra tới, cũng làm người sử dụng nhóm càng thêm tò mò. Này khoản di động giá cả rốt cuộc tiến nhiều như vậy địa phương, ở giá cả phương diện hẳn là sẽ tiện nghi rất nhiều. Quy 3 chương 53, áp lực thật lớn, sở hữu người tiêu thụ đều không có nghĩ đến. Lúc này đây Apple công ty thế nhưng sẽ mang đến một khoản hoàn toàn mới mini iPhone. Tuy rằng nói này khoản iPhone xe kích cỡ nhỏ lại, thậm chí kích cỡ cùng 3 năm trước đây tuyên bố iPhone 5S lớn nhỏ không sai biệt lắm. Nhưng là không thể phủ nhận, nay khoản hoàn toàn mới mini iPhone xe, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, nên có công năng đều có, nếu là ở giá cả tiện nghi một ít nói, tự nhiên có thể hấp dẫn đến vô số người sử dụng mua sắm. Nhìn dáng vẻ Apple cũng chuẩn bị tiến thêm một bước mở rộng thị trường, đem chịu chúng người sử dụng hạn cuối mở rộng. Đông Hạo ngồi ở văn phòng vị trí mặt trên, đối với lúc này đây Apple tuyên bố sản phẩm cảm thấy áp lực gấp bội rốt cuộc hiện tại Apple trình độ còn là phi thường không tồi, mà này khoản mới nhất đẩy ra sản phẩm thực hiện nhiên là chuẩn bị cùng chính mình cùng với mặt khác Android di động đoạt thị trường chuẩn bị. Bất quá đồng hạo cũng minh bạch làm nghề nội còn cần tự thân nhạy, đối phương tuy rằng bày ra thực lực phi thường cường, nhưng là chính mình nếu là có thể dựa vào thực lực của chính mình, đẩy ra so Apple càng tốt sản phẩm nói, như vậy tự nhiên sẽ không sợ hai Apple. Mà cúc ở giới thiệu xong rồi Apple này mới nhất nghiên cứu phát minh sản phẩm về sau, liền bắt đầu giới thiệu Apple công ty cuối cùng một khoản sản phẩm, cũng là iPhone 8 tối cao xứng phiên bản iPhone 8 Plus iPhone 8 Plus cùng iPhone 8 giống nhau đều trở khách mới nhất. Áp bổ sở nghiên cứu phát minh A11 CPU ở trình độ phương diện như cũ không yếu hạ phong. Mà này hai khoản di động lớn nhất khác nhau đó là iPhone 8 Plus bên ngoài xem phương diện sở làm được tăng lên. Một lần iPhone 8 Plus kích cỡ tăng lên tới 6.3 inch, có thể nói là cự nay mới thôi tuyên bố lớn nhất iPhone. Hơn nữa lúc này đây iPhone 8 Plus so với bình thường iPhone 8 màn hình lờ cờ giờ. Lúc này đây iPhone 8 Plus thế nhưng phá lệ sử dụng Samsung OLED màn hình. Có thể nói từ trên màn hình mặt hai khoản di động liền có phi thường đại khác biệt. Tiếp theo ở cả mạ dặt phương diện hai người cũng có một ít khác nhau lúc này đây iPhone 8 Plus lần đầu chọn dùng song nhiếp mô tổ, thủy bỏ ban đầu iPhone 8 đơn camera mô tổ. Có thể nói cho tới nay Apple di động sở chọn dùng cả mạ dặt đều là đơn camera, mà lúc này đây thăng cấp phiên bản iPhone 8 Plus lần đầu chọn dùng song nhiếp từ đứng sau màn ảnh. Camera chính giống đầu như cũng là iPhone 8 cùng khoảng 20 megapixel cả mạ dặt, mà phó cả mạ dặt tắt chọn dùng một viên 2.000 vạn biến tiêu camera góc rộng nhị hợp nhất màn ảnh. Lúc này đây iPhone 8 Plus ra tăng rồi một cái cả mạ dặt, về sau lại chụp ảnh trình độ phương diện so với bình thường iPhone 8 phải cường hãn không ít. Di động kích cỡ lớn hơn nữa. Cũng đại biểu cho lúc này đây iPhone 8 Plus so với bình thường bản iPhone 8 ở tin phương diện có điều tăng lên. Tuy rằng như cũng là chọn dùng giả tổ truyền 5V1 ra sạc công suất, nhưng là lúc này đây iPhone 8 Plus ở tin phương diện đã đạt tới 3100 miliampe. cũng coi như là ở sở hữu tuyên bố Apple di động bên trong tin dung lượng vĩ đại nhất một khoản sản phẩm. Di động kích cỡ, màn hình, tin chụp ảnh chờ các phương diện được đến tăng lên. Có thể nói iPhone 8 Plus không hổ vì thế iPhone 8 thăng cấp ản, cũng là năm nay iPhone di động bên trong người mạnh nhất. Theo cúp đem nhà mình công ty tuyên bố sản phẩm tham số hoàn toàn công bố ra tới, về sau cũng bắt đầu rồi đối với nhà mình sản phẩm giá cả giới thiệu. Làm lúc này đây nhất chủ đánh sản phẩm phone 8G, toàn hệ chọn dùng 3GB vận hành RAM, tổng cộng có 2 loại bất đồng tồn chữ quy cách phân biệt vì 64GB cùng 128GB. Làm bình thường phiên bản iPhone 8, hai loại bất đồng tồn chữ quy cách di động giá cả phân biệt vì 899 đô la cùng 999 đô la. Nếu là dựa theo dĩ vãng đặt ở cúp nội giá cả nói, nay khoản di động giá cả hẳn là vì 6999 nguyên cùng 7999 nguyên. Mà tương đối tới nói biến hóa phi thường đại phiên bản iPhone 8 Plus ở giá cả phương tiện vì 1.049 đô la cùng 1.199 đô la. Đổi thành quốc nội giá cả nói, hai loại bất đồng tồn chữ quy cách di động phân biệt vì 8.499 nguyên cùng với 9.999 nguyên. Có thể nói lúc này đây iPhone 8 series giá cả so với năm trước tuyên bố iPhone 7 giá cả vẫn là có điều tăng lên, thậm chí đỉnh xứng phiên bản iPhone 8 Plus giá cả đều bay nhanh tiếp cận với một vạn nguyên. Đương nhiên so với giá cả sang quý iPhone 8 series, bình thường người sử dụng nhóm càng thêm chú ý còn lại là tương đối với iPhone 8 series có điều thiến iPhone X iPhone Xe làm lúc này đây iPhone cố ý vì thị trường sở chuẩn bị ra tới di động, tự nhiên mà vậy là đã chịu người sử dụng nhóm chú ý, mà nó giá cả cũng là rất rất nhiều người sử dụng suy xét vào tay nhân tố trí nhất. Lúc này đây iPhone Xe cùng iPhone 8 Series Xe so sánh với, đẩy ra ba loại bất đồng tồn chữ quy cách, ba loại tồn chữ quy cách đồng dạng là chọn dùng 3GB và tồn, mà tồn chữ phân biệt vì 32GB, 64GB cùng với tối cao tổn chữ 128GB. Bởi vì này khoản di động so với iPhone 8 Series Xe thiến rất nhiều phối trí, ở giá cả phương diện tự nhiên là muốn tiện nghi rất nhiều. So với 899 đô la khởi giá bán iPhone 8, iPhone Xen này khoản di động ba loại bất đồng tồn trữ quy cách giá cả phân biệt vì 499 đô la, 599 đô la, 699 đô la. Có thể nói loại này giá cả đối với người sử dụng nhóm coffee thường đại dụ hoặc lực. Rốt cuộc dựa theo loại tình huống này tới nói, nếu là này khoản di động đặt ở quốc nội nói, nó giá cả phân biệt 3.999 nguyên, 4.699 nguyên, 5.499 nguyên. Có thể nói như vậy giá cả là Apple tuyên bố di động tới nay thấp nhất giá cả. Mà như vậy giá cả đối với những cái đó kinh tế không đầy đủ người sử dụng tới nói, có thể nói là tràn ngập dụ hoặc lực. Khoa học kỹ thuật là tương lai làm mọi người cảm thụ hạnh phúc duy nhất con đường, ta tin tưởng Apple công ty sẽ cho đại gia mang đến tốt nhất thể nghiệm. Cúc nâng lên chính mình đầu, trên mặt tràn đầy một tia hưng phấn tươi cười, thực hiện nhiên đối với Apple năm nay tuyên bố sản phẩm, hắn có tự tin có thể chiến thắng mặt khác công ty tuyên bố sản phẩm. Rốt cuộc cá bổ trình độ bãi ở nơi nào? Nhiều năm kinh doanh danh tiếng cùng với cảng cường hãn tính năng cùng với nhất hoàn thiện hệ thống, có thể nói làm Apple có được so mặt khác công ty đều không thể bằng được ưu thế chúng chi lúc này đây Apple còn vì thị trường làm một ít thỏa hiệp, đẩy ra một khoảng cảng vì ổn định giá sản phẩm tới tranh đoạt hiện tại di động thị trường. Thậm chí Cúc cho rằng năm nay tự giá sản phẩm hẳn là sẽ đoạt được một cái phi thường tốt doanh số. Apple công ty cuộc họp báo đã kết thúc, mà Apple tuyên bố sản phẩm ở quốc nội nhưng thật ra khiến cho một trận nhiệt chiều. Bất quá so với mấy năm trước Á Bồ công ty mang đến nhiệt chiều, hiện tại Hoa Quốc thực hiện nhiên đã không có năm đó truy Apple kia cổ phong trào. Rốt cuộc hiện tại quốc nội di động thị trường, vô số di động bắt đầu có thời cũng làm càng nhiều người sử dụng thấy được càng thêm hoàn mỹ sản phẩm. Hơn nữa tín nào cơn di động sẽ ở Apple cuộc họp báo kết thúc về sau 2 ngày tuyên bố tân sản phẩm, cái này làm cho vô số người sử dụng nhóm cảm thấy đến lúc đó có thể lại chờ một chút. Đương nhiên là có chút sử dụng Apple người sử dụng tự nhiên sẽ không suy xét nhiều như vậy vấn đề, rốt cuộc một bộ phận sử dụng Apple người sử dụng ở sử dụng Apple thời điểm sẽ không suy xét Android di động. Bất quá đại bộ phận chữa số người yêu thích cùng với người tiêu thụ nhóm nguyện ý lại chờ một chút, 2 ngày lúc sau sắp tuyên bố tín nào cơn di động. Tiên bực công ty Trung, công ty các vị cao tầng nhóm trên mặt mang theo một mặt ngưng trọng thần sắc, thực hiện nhiên Á Bộ lúc này đầy tính tuyên bố tam khoản sản phẩm, thật là cấp công ty mang đến nhất định áp lực. Đặc biệt là giá cả tương đối với tới nói tương đối tiện nghi iPhone SE, có thể nói này khoản sản phẩm mới là năm nay Á Bộ công ty đại sát chiêu. Rốt cuộc cá Bộ di động cho tới nay đều là cho người một loại cao cấp thượng cấp bậc cảm giác, mà lúc này đây Á Bộ công ty tuyên bố iPhone SE, còn tuy rằng nói ở phối trí mặt trên tiến rất rất nhiều địa phương, nhưng là hắn vẫn là Á Bộ di động, có được nhất lưu sướng iOS hệ thống hơn nữa lúc này đây iPhone Xe tuy rằng là ở CVU phương diện làm nhất định tiến coi lại nhưng là nó tính năng phương diện vẫn là vượt qua mặt khác. Android do CVU thậm chí so hiện tại sở công bố sở nắp dây gần K 810 CVU còn mạnh hơn thượng một ít. Áp bô nhãn hiệu. Hơn nữa tương đối với tiện nghi giá cả, này khoản sản phẩm tất nhiên có thể ở thị trường phương diện được đến nhất định phương hướng cũng sẽ là trở thành tín nào cần di động ở thị trường thượng tiêu thụ chứa ngại vật. Chuẩn bị thu thập đồ vật đi, đợi lát nữa ở trên phi cơ đi bổ cái rác. Đến lúc đó London còn có một hồi cuộc họp báo. Đông Hạo nhìn hiện tại thời gian đã tới rồi ba giờ sáng, lúc này đánh ngáp một cái. Nhìn bên cạnh Vương Mẫn, ngựa Khí cực kỳ bình tĩnh đối với đối phương nói. Tuy rằng lúc này đây Apple công ty bày ra ra tới thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng là tín nạo cơn di động sẽ không cứ như vậy khuất phục với đối phương. Lúc này đây là tín nạo cơn di động đánh sâu vào quốc tế thị trường rất tốt cơ hội, có thể nào cứ như vậy dễ dàng bạch bạch nhận thua cấp Apple đâu. Quy 3 chương 54, toàn cầu cuộc họp báo đã là tới rồi 9 tháng số 22 Đồng Hạo đã đi tới Paris. Lúc này đây tín nạo cơn di động cuộc họp báo đem ở nước Pháp cử hành. Nước Pháp làm Châu Âu nhất cổ xưa quốc gia trí nhất, có được phi thường xa xăm lịch sử, cũng là hiện tại Châu Âu trung tâm trí nhất lãng mạn tri đô nước pháp điện tín công ty đại lễ đường tại đây chỗ địa phương sẽ cử hành tinh nạo cỡ di động lần đầu tiên toàn cầu của họp báo nước pháp điện tín công ty cùng với châu âu mặt khác điện tín công ty đều cùng hiện tại thiên vực công ty có điều hợp tác này đó công ty ở thiên vực công ty châu âu chi nhánh công ty mặt trên đầu tư 8 tỷ tổng cộng có được hiện tại thiên vực công ty 10% cổ phần hiện tại thiên vực công ty đã trên cơ bản đem này đó châu âu điện tín công ty hoàn toàn kéo lên trên xa này càng thêm có lợi cho nhà mình sản phẩm ở châu âu mở rộng mà trải qua này đó châu âu điện tín công ty quảng cáo mở rộng tinh nạo cỡ di động bốn đời của hộp báo đã hoàn hoàn toàn toàn ở Châu Âu khai hỏa thanh danh. Hiện tại Châu Âu người sử dụng nhóm ở điện tín công ty quảng cáo thuốc đẩy hạ cũng đối với này khoản đến từ phương Đông di động tràn ngập tò mò. Ở trải qua lòng hiếu kỳ sử dụng hạ này đó Châu Âu người sử dụng nhóm cũng thông qua internet hiểu biết nhà này đến từ phương Đông mới nhất cột khởi di động công ty. Có thể nói ở hiện tại Châu Âu di động thị trường có một đại bộ phận di động là đến từ chính phương Đông cùng nước Mỹ. Có một bộ phận thị trường số định mức còn lại là từ Apple chiếm lĩnh, mà mặt khác một bộ phận còn lại là từ Samsung chiếm cứ, dư lại một bộ phận còn lại là từ Hoa quốc di động chiếm cứ có thể nói Hoa Quốc di động vẫn luôn ở châu Âu thị trường có nhất định thanh danh nhớ trước đây ZTE Huế khốc phái cùng với liên tưởng này tứ đại di động nhà máy hiệu vươn ở châu Âu thị trường số định mức thêm lên có thể chân chính sánh vai Samsung chẳng qua theo sở smartphone thời đại cạnh tranh dần dần kịch liệt Trung Hoa khốc liên này tứ đại di động nhà máy hiệu vươn ở châu Âu di động thị trường số định mức cũng từng bước giảm thấp thế cho nên hiện tại nói cũng chỉ giữ lại Huế cùng liên tưởng đau khổ chống đỡ chẳng qua mấy năm gần đây liên tưởng sáng tạo vẫn là tương đối yếu dẫn tới liên tưởng thị trường cũng dần dần bị Samsung cùng Huế như tầm át lên đương nhiên hu với hiện tại trình độ ở châu âu thị trường tự nhiên là so bất quá samsung thế cho nên samsung số định mức dần dần dâng lên lên thế cho nên đi bước một áp bách nguyên bản thuộc về hoa quốc di động thị trường khiến cho hoa quốc di động thị trường số định mức dần dần, dần giảm bất tới rồi ban đầu một nữa. bất quá hoa quả di động ở châu âu thị trường vẫn là có chút thanh danh thúng chi tỉn nào cỡ di động có được phi thường diệu người chiến tích ở châu âu người trong mắt tỉn nào cỡ di động liên tục 2 năm đánh bại samsung di động đủ để thấy được này khoản di động thực lực tuyệt đối không yếu thậm chí tới nói so samsung di động còn cường Này cũng khiến cho vô số châu Âu người sử dụng nhóm cũng bắt đầu chú ý hiện tại tiền nạp cơ di động, thậm chí hy vọng có thể thử một lần, này chưa từng có dùng lại đây tự phương đông di động. Đồng Hạo đã sớm trước tiên một ngày đi tới châu Âu chi nhánh công ty, hơn nữa chuẩn bị lúc này đây cuộc họp báo, đây chính là tiền nạp cơ di động chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất thứ đối mặt toàn cầu. Lần này cuộc họp báo chỉ cho phép thành công không được thất bại, mà Đồng Hạo vì có thể chân chính những phó lần này cuộc họp báo, chính là từ 2 năm trước liền bắt đầu đau khổ học tập tiếng Anh, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ lưu không sai biệt lắm 1 giờ luyện tập tiếng Anh, khiến cho chính mình hiện tại tiếng Anh cũng tiến bộ vượt bậc. Tuy rằng dùng tiếng Anh tới tổ chức cuộc họp báo vẫn là có chút cưỡng ép, nhưng là Đồng Hạo cảm thấy chính mình tiếng Anh trình độ hẳn là sẽ không so hữu thương dư tổng hòa lôi tổng. Thời gian đã tới rồi buổi chiều 2 giờ đồng hồ, mà quốc nội đã tới rồi 9 giờ. Vô số trong ngoài nước người sử dụng chính canh dự ở phòng phát sóng trực tiếp trước, chờ đợi lúc này đây phát sóng trực tiếp. Các người cảm thấy tín nạo cơn di động bốn đời sẽ mang đến kinh hỉ sao? Hẳn là sẽ. Lần này tín nạo cơn di động đối biệt chính là Apple. Tín nạo cơn di động cùng Apple vẫn là có chút chính lệch, bất quá đã xem như phi thường không tối di động nhãn hiệu. Nhìn kỹ hắn nói. Mà hiện tại quốc nội các vong hưu cũng canh giữ ở trước máy tính chuẩn bị quan khán lần này phát sóng trực tiếp, đây chính là Thiên vực công ty quật khởi về sau lần đầu tiên toàn cầu phát sóng trực tiếp. Lúc này đây Tỷ nạo cự di động sở công bố ra tới tin tức có thể nói là một khoản phi thường ưu tú di động, hơn nữa lúc này đây Thiên vực công ty ở cuộc họp báo phía trước tuyên truyền có thể nói là phi thường ra sức, làm vô số người sử dụng đều chờ mong lần này Tỷ nạo cự tuyên bố di động. Thời gian cũng tới rồi cuộc họp báo bắt đầu, chỉ thấy nguyên bản này đèn nháy màn hình phía trên hiện lên một tia rạng rỡ, liền giống như sáng sớm đã đến hết sức giống nhau. Theo kia một mặt rạng rỡ, Dần dần phóng đại lúc này quang mang vật trượng, Thiên vực công ty phát triển lịch sử giống như phim đèn chiếu giống nhau xuất hiện ở sở hữu người sử dụng trước mắt. Từ lẽ 6 năm thành lập đến bây giờ 16 năm, Thiên vực công ty đã hoàn toàn mà đi qua 10 năm. 10 năm có thể nói là một cái không ngắn thời gian, nhưng là 10 năm bên trong, di động thị trường lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên vực công ty là này 10 năm biến hóa chứng kiến giả, cũng là này 10 năm kinh nghiệm bản thân giả, càng là tương lai khai thác giả cùng sáng tạo giả. Theo công ty 10 năm phát triển phim đèn chiếu giống như vòng là giống nhau trôi đi ở mọi người trong mắt, lúc này đen nhánh trên màn hình mà xuất hiện như vậy một hãng trung tiếng Anh xong lựa chữ bài bạch, bài bạch. Bạch, bạch, cùng với phòng phát sóng trực tiếp truyền đến từng trận võ tay, lúc này hình ảnh cũng dần dần chuyển hướng về phía lần này cuộc họp báo sân khấu phía trên. Đông Hạo lúc này thân xuyên một thân sạch sẽ tây trang, cầm trong tay mỉm rổ phồn, trên mặt tràn đầy một cổ tự tin, hướng về sân khấu phía trên đi tới. Từ hôm nay trở đi, tin nào cận di động sẽ chính thức hướng đi toàn cầu, chính thức ở quốc tế sân khấu mặt trên lưu lại hẳn đơn ký, sẽ trở thành mọi người trong lòng nhất đồng khoa học kỹ thuật công ty. Đồng đồng, Hạo soái a, tới, tới, ta lão công a. Đông Hạo bước lên sân khấu, tức khắc làm hiện tại phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt náo nhiệt lên đặc biệt là hiện giờ các vong hữu đối với đồng hạo ấn tượng vẫn là dừng lại ở cao phú xoáy phía trên có thể nói đồng hạo so với lôi quân tới nói vẫn là tương đối địa thấp thậm chí tới nói là làm người đều cảm giác được có thể coi thường hắn tồn tại bất quá đồng hạo thân phận lại làm người vô pháp quên thực lực của hắn rốt cuộc thân là thiên vực công ty lão tổng hiện giờ hắn tài phú chỉ sợ là so ngày nay mà khác bạn cùng lứa tuổi còn muốn nhiều các vị tiên sinh nhóm nữ sĩ nhóm thiên vực công ty từ 10 năm trước bắt đầu thành lập trải qua 10 năm tại đây mười năm bên trong chúng ta trải qua qua rất rất nhiều di động ngành sản xuất cách mạng cũng chứng kiến từ ba d đến bốn d internet tiến bộ Đồng Hạo đứng ở sân khấu phía trên cùng hiện trường, người sử dụng hơi chút chào hỏi, dựa theo sớm đã chuẩn bị tốt diễn thuyết từ, dùng còn tính lưu loát tiếng Anh, hướng về người sử dụng nhóm giới thiệu nhà mình công ty văn hóa bối cảnh. Tại đây diễn thuyết bên trong, thiên vực công ty trở thành này mười năm di động biến cách kinh nghiệm bản thân giả, hơn nữa Đồng Hạo còn giảng thuật chính mình công ty như thế nào từ kể bên phá sản đến tuyệt chỗ phùng sinh, thế tròn nên đi bước một đi tới, là trải qua nhiều ít gian khổ. Đồng Hạo dùng còn tính lưu loát tiếng Anh, tuy rằng thời gian không đến 10 phút, nhưng lại ở 10 phút bên trong Các đồng Hạo đem công ty triển vọng cùng với kiên định làm tốt sản phẩm công ty văn hóa chính miệng giảng thuật cho toàn cầu người sử dụng, làm toàn cầu người sử dụng minh bạch. Hiện tại Thiên Vực công ty là một nhà tự chủ sáng tạo hơn nữa dung cảm khai thác toàn cầu tính khoa học kỹ thuật công ty. Tín nào cần di động bốn đời, từ năm trước tín nào cần di động thế hệ thứ ba đại hoạch thành công về sau, chúng ta liền ở tự hỏi muốn như thế nào sinh sản một khoản có thể trở thành kinh điển sản phẩm. Đã trải qua 300 nhiều ngày thiết kế, Thiên Vực công ty mới dám chân chính đem này khoản sản phẩm bày ra cấp sở hữu người sử dụng. Đồng Hạo lại dùng tiếng Anh tuyên truyền nhà này công ty về sau. Liền trực tiếp bắt đầu rồi lúc này đây di động cuộc họp báo mà lúc này đây đồng hạo chỉ tính toán ở toàn cầu cuộc họp báo tuyên bố di động sản phẩm đến nỗi sinh thái liên sản phẩm mấy thứ này phải chờ tới quốc nội cuộc họp báo lại nhất nhất bày ra cấp quốc nội người sử dụng trải qua 300 nhiều ngày thiết kế lúc này đây chúng ta cho đại gia mang đến hoàn toàn mới tín nạo cỡ di động 4 đời siêu gì vì thế chúng ta mang đến tam khoản hoàn toàn mới sản phẩm tín nạo cỡ di động 4 lạnh tín nạo cỡ di động 4, cùng với tín nạo cỡ di động 4 tỏ đồ? rổ đồng hạo trong mắt mang theo một mặt tự tin hướng về hiện trường người sử dụng nhóm giới thiệu khởi nhà mình công ty lúc này đây sở mang đến tam khoản hoàn toàn mới sản phẩm Quy 3 chương 55, Tần nạo cận di động thế hệ thứ 4. Dùng một lần đẩy ra tam khoản sản phẩm. Quan khán cuộc họp báo người sử dụng nhóm đương biết được Tần nạo cận di động 4 đời di lúc này đây sẽ đẩy ra tam khoản sản phẩm, trong lòng cũng là cảm thấy hơi chút có điểm kinh ngạc. Đặc biệt là quốc nội người sử dụng, đối với Tần nạo cận di động còn xem như có nhất định hiểu biết. Tần nạo cận di động từ đời thứ nhất bắt đầu, trên cơ bản dựa theo chính là mỗi năm sinh sản một khoản tinh phẩm hình thức, mà mỗi một cái CGG di di động nhiều nhất không vượt qua hai đại. Mà lúc này đây Tần nạo cận di động dùng một lần tuyên bố tam đại di động, trong đó còn có một đại đặt tên kêu lách, không khỏi làm người suy đoán. Lần này thiên vực công ty là vì đối phó Apple công ty tuyên bố iPhone xe sở đầy ra mới nhất cơ hình. Lúc này đây tín nạo cân di động 4 đời, ở bất luận cái gì hạng nhất phương diện đều có thể nói là đứng đầu tồn tại. Đồng hạo đối với nhà này công ty lúc này đây tuyên bố tín nạo cân di động 4 đời có thể nói là phi thường tự tin, vì có thể làm này khoản di động trở thành sánh vai Apple tồn tại, lúc này đây tín nạo cân di động 4 đời siêu di có thể nói là đôi đủ. Theo đồng hạo lời nói vừa ra, phía sau sân khấu trên màn hình mặt liền xuất hiện tín nạo cân di động 4 đời tam khoản sản phẩm này tam khoản sản phẩm nhìn dáng vẻ lớn nhỏ không đồng nhất hẳn là đối ứng ba loại bất đồng kích cỡ, mà này tam khoản di động chính diện chiều thượng cũng không không thể nhìn đến nó sao sắc tài chất. lúc này có thể rõ ràng nhìn đến lần này tam khoản di động chọn dùng full màn hình phân biệt vì bất đồng ba loại phương thức. nhỏ nhất di động chỉnh khối màn hình có thể nói không có bất luận cái gì đó khủng, hẳn là vận dụng máy móc nguyên lý phun màn hình, mà ở vào trung gian này khối màn hình, còn lại là chọn dùng năm nay nhất chủ lưu góc trái phía trên đảo khủng màn hình. đến nỗi nhất bên cạnh này khoản di động còn lại là chọn dùng cùng năm nay phun giống nhau tóc mái bình thiết kế. Ta trước cho đại gia giới thiệu một chút chúng ta công ty chủ đẩy sản phẩm, Tín Nạo Cự Di động bốn đời, lúc này đây này khoản di động chọn dùng nhất kinh điển mặt lưng kính con bazé, chọn dùng AG mặt công nghệ, từ bất đồng chiếu sáng dưới có bất đồng nhãn sắc. Đông Hạo đứng ở sân khấu phía trên, trước hết giới thiệu còn lại là lần này tuyên bố chủ đánh kỳ hạm sản phẩm. Tín Nạo Cự Di động bốn đời. Tín Nạo Cự Di động bốn đời, lúc này đây chọn dùng 3G mặt con pha lê, hơn nữa có AG thay đổi dần sắc hoa văn, thiên vực công ty vì này khoản sản phẩm tổng cộng chuẩn bị 3 loại nhãn sắc một loại là thuần trắng bên trong có chứa hơi phấn hồng thay đổi dần nguyện mộ bạch ngan sắc, mặt khác một loại còn lại là từ màu lam chuyển hướng màu xanh lục thanh sơn lam ngan sắc, cuối cùng một loại còn lại là tinh ánh dịch tấu thuần màu đen. thiên vực công ty phát triển nhiều năm như vậy, thiết kế đoàn đội cũng không ngừng lớn mạnh. ở năm nay di động thiết kế phương diện có thể nói là làm ra rất rất nhiều đột phá. ở di động phở lạt kiệp phương diện càng là hạ nhất định vốn gốc, sự di động nhìn qua giống như hàng mỹ nghệ giống nhau, làm người cảm giác được cao cấp đại khí thượng cấp bậc. lại quan khán phát sóng trực tiếp các vong hữu tự nhiên phát hiện lúc này đây tịn nào cỡ di động bốn đời chọn dùng chính là hình trò nó heo bốn nhất mô tổ này cũng liền ý nghĩa tỉnh nào cỡ di động muốn đời chụp ảnh trình độ hẳn là không tầm thường. Lúc này đây tỉnh nào cỡ di động thân máy vì 5.7 in chọn dùng tả đảo không thiết kế full màn hình, mà lúc này đây màn hình còn lại là vận dụng một khối đứng đầu hạ bình. Đông hạo ở giới thiệu di động vẻ ngoài lúc sau liền bắt đầu chú trọng giới thiệu nhà mình công ty di động màn hình. Thiên Vực công ty tuy rằng không thể giống Samsung công ty giống nhau có thể chính mình chế tạo màn hình, nhưng là hắn lao bản Đông hạo phía sau có một loạt về di động sản nghiệp đứng đầu sinh sản liên, có sinh sản CMT ú ạ tẹn công ty, cũng có sinh sản màn hình lượng bạc công ty càng có nghiên cứu phát minh tin kỹ thuật cùng sinh sản viện nghiên cứu cùng nhà xưởng. Có thể nói này đó công ty nếu là thật sự hoàn toàn xác nhập lên nói, kia hắn tổng hợp thực lực nhưng không thể so Samsung kém nhiều ít, tương phản ở nào đó kỹ thuật phương diện có thể chân chính siêu việt Samsung. Lúc này đây tín nào cơ di động toàn hệ đều chọn dùng lượng bạc công ty cung cấp mới nhất màn hình, mà lúc này đây lượng bạc công ty cung cấp màn hình có thể nói là đứng đầu tồn tại. Tín nào cơ di động chọn dùng lượng bạc công ty mới nhất sinh sản OLED màn hình. Duy trì 2.961.442 ca độ phân giải 119% G3 sắc vực, phong giá trị độ sáng đạt tới 720 nits. Hơn nữa duy trì bỡn lụy, EIE tỏ rõ Techen là một cái màn hình tuyệt vời. Đồng Hạo Phi thường tự tin hướng về hiện trường người sử dụng cùng với quan khán phát sóng trực tiếp các vong hiệu giới thiệu này khoản màn hình. Này khoản màn hình tố chất có thể nói là Phi thường cao, so với đỉnh nào cơ di động đời trước màn hình muốn tăng lên rất nhiều. Này Hoa Quốc công tư màn hình thật là lợi hại, cảm giác so Samsung màn hình tố chất còn muốn cao. Không hổ là ở Hoa Quốc bên trong đánh bại Samsung di động công ty, nhìn dáng vẻ vẫn là có một chút thực lực liên nhìn một cái mặt khác tố chất nếu là này khoản di động có thể nói ta nguyện ý mua sắm này khoản di động đang ở quan khán lần này cuộc họp báo nước ngoài các vong hưu cũng bị này khoản tham số phi thường ưu tú màn hình hấp dẫn đến rốt cuộc này khoản màn hình tiêu chuẩn có thể nói là phi thường cao thậm chí là vượt qua Samsung xưa nay kỳ hạn màn hình cùng với vừa mới tuyên bố Apple 8 tám giờ lớp độ màn hình thậm chí rất nhiều ngoại quốc các vong hưu đối với này đến từ Hoa Quốc công ty di động có thể nói là tràn ngập hứng thú rốt cuộc Châu Âu người đều tiền lương vẫn là tương đối cao mà di động giá cả ở bọn họ xem ra cũng không phải cái gì gánh nặng. Mặt khác này một khối màn hình thấp nhất độ sáng có thể đạt tới 2 nit liên tính ở ban đêm ở bất chỗ cũng sẽ không xuất hiện chói mắt tình huống hơn nữa chúng ta lần đầu tại đây khoản di động bên trong gia nhập trước sau cảm quang thiết bị có thể căn cứ chúng quanh hoàn cảnh không ngừng điều chỉnh thử độ sáng khiến cho di động càng thêm trí năng lúc này đây tìn nạo cơn di động ở trên màn hình mặt làm ra nhất định sáng tạo khiến cho di động màn hình chẳng những tham số phi thường lóa mắt hơn nữa càng thêm trí năng đây cũng là lần này tìn nạo cơn di động một đại bán điểm trí nhất đứng đầu màn hình trước sau cảm quang tự động điều tiết độ sáng này hết thảy nghe tới thật là làm hiện tại quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm cảm thấy phi thường kinh hỉ thậm chí này khoản a tử ở tín nà cơ di động bốn đời màn hình ở toàn cầu trong phạm vi đều là thuộc về đứng đầu tồn tại trừ bỏ màn hình cường đại ở ngoài lúc này đây chúng ta di động sở trợ khách CPU như cũng là cực kỳ cường đại tồn tại chọn dùng hủ hạ kẹn z 830 CPU ở giới thiệu xong này khoản di động màn hình về sau đồng hạo cũng bắt đầu hướng hiện trường người sử dụng nhóm giới thiệu này khoản di động sở trợ khách CPU có thể nói một khoản di động CVU, chip là di động đại não, có thể quyết định di động tính năng. Mà lúc này đây tỉnh nào cơn di động bốn đời sở trợ khách hù ạ tèn CVU, có thể nói cũng là lần đầu tiên chân chính xuất hiện ở Âu Mỹ người trong mắt. Đối với này khoản đến từ chính phương đông CVU hiện trường phương tây người sử dụng, đối với này khoản chip thực lực có thể nói là hiểu biết rất ít. Nay tự nhiên là yêu cầu cuộc họp báo chủ giảng người đồng hạo hướng hiện trường người sử dụng giới thiệu này khoản hù ạ tèn công ty năm nay nhất đứng đầu kỳ hạm CVU. Đồng hạo nhìn hiện trường người sử dụng này vẻ mặt mê mang bộ dáng, cũng bắt đầu giới thiệu này khoản đến từ phương đông công ty sở sinh sản xuất Đương nhiên vì có thể xông ra này khoản CVU tính năng, tự nhiên là yêu cầu lấy một khoản ở toàn thế giới nổi tiếng kỳ hạm CVU tiến hành đối lập. Mà đồng Hạo tự nhiên là lựa chọn Huạ Tiển công ty lão bằng Hưu, căn con công ty sở nạp dây gần K810 CVU làm ra nhất định đối lập. Huạ Tiển sở sinh sản CVU, chọn dùng chính là hiện tại toàn cầu nhất dẫn đầu 10 nà nổ công nghệ chế trình, chọn dùng hai đại trung tâm thêm 6 tiểu trung tâm cấu thành. Ở CPU phương diện cùng hữu thương K810 CPU phải cường hãn 15%, ở GDU phương diện cùng hữu thương CPU chẳng phân biệt trên dưới, hơn nữa ISG giải toán phương diện duy trì 64 megapixel giải toán, cùng với 4K video quay trụ, hơn nữa gia nhập giờ FG mô tổ, duy trì mỗi giây gần 400 triệu thứ ai giải toán. Đồng hạo hướng về sở hữu người sử dụng nhóm cẩn thận giới thiệu lúc này đây sở chở khách hù ạ kẻng G830 CPU. Hiện tại giống nhau CPU mặt trên chỉ có CPU cùng GDU cùng với ISG này mấy cái đại bộ phận, mà đồng hạo cùng Trương Như Kim đã sớm liệu đến ai tính toán đã đến. Năm trước làm sinh sản hữu ạ kèn Z820 liền bắt đầu thử đem cái này mô khối vận dụng đến chip đi lên, bất quá kỹ thuật không thành thục, chỉ có thể tạm thời chọn dùng giờ FVR chip ngoại quả hình thức, ở giải toán phương diện cũng chỉ có thể đạt tới mỗi giây 2.500 triệu thứ giải toán. Thang đến năm trước năm mặt mới chân chính đem cái này kỹ thuật hoàn toàn vận dụng tới rồi CVU mặt trên khiến cho hữu ạ kèn Z100 cùng hữu ạ kèn Z830 này hai khoản năm nay CVU có được giờ FVR mô khối. Giờ FVR giải toán tính năng có thể chân chính thực hiện di động trí năng hóa, mà giọng nói chức năng trợ thủ đúng là yêu cầu cái này mô khối ai giải toán mà hiện tại có thể chân chính ở under dự do trận doanh bên trong thực hiện loại này giọng nói trí năng trợ thủ, cũng chỉ có chờ khách hủ ạ tèn công ty sinh sản ra kỳ hạm chip tiên vực công ty, cũng có lợi cho tiểu thiên trí năng giọng nói trợ thủ ở trên di động mặt mở rộng. Đương nhiên cái này kỹ thuật hẳn là bị can con chờ mặt khác CVU nhà máy hiệu buôn đã sớm phát hiện, đại khái sang năm bắt đầu chỉ sợ CVU mặt trên đều sẽ có hoàn toàn mới giờ SG một khối. Q3 chương 56, toàn diện trình độ. Hủ ạ tèn G830 CVU công bố số liệu, thật là làm ở đây người sử dụng nhóm đều cảm giác được phi thường tiếp xạ rốt cuộc từ hiện tại miêu tả tình huống tới nói, này khoản CPU tổng hợp trình độ đều phi thường không tồi, thậm chí tới nói đều có thể hoàn toàn siêu Việt Nam này. Cancom sở nắp dây gần k 810 CPU mạnh như vậy sao? Không nghĩ tới Hoa Quốc còn có như vậy công ty, không hổ là ở Hoa quốc đánh bại Samsung tồn tại, quả thực là quá châu bò. Razer cùng cái này giải toán là cái gì? Có thể nói này đó công bố số liệu thật sự là làm hiện tại ngoại quốc bạn bè nhóm đều đối với này khoản đến từ phương Đông di động tràn ngập chờ mong. Bất quá còn có chút châu Âu các vong hữu cũng không hiểu biết, này cái gọi là Razer cùng với ai giải toán rốt cuộc có tác dụng gì? Đương nhiên Đồng Hạo cũng tự nhiên sẽ đoán được hiện tại có chút vong hưu ban quan, rốt cuộc hiện tại là quốc tế cuộc họp báo, hắn tổng không có khả năng dùng chạy phân tới chứng minh này khoản CPU cường đại. Đại gia có lẽ đối với giờ FQ có điều không hiểu biết, đây là một khoản hoàn toàn mới ai giải toán mô tổ, mà chúng ta tiền nào cần di động bốn đời toàn hệ trợ khách giọng nói trí năng trợ thủ, C Xiao Tị ẩn. Các người có thể vận dụng giọng nói kêu gọi trí năng trợ thủ tuần tra thời tiết, tuần tra bản đồ, tuần tra ngươi sở yêu cầu, có thể từ internet thu thập tin tức. Đồng Hạo ở cùng hiện trường người sử dụng phổ cập giờ FQ tác dụng thời điểm, Cũng tuyên truyền chính mình công ty này khoản di động, lúc này đây tỉnh nào cỡ di động bốn đời như cũng là toàn hệ, trở khách trí năng giọng nói trợ thủ. Có thể nói thiên vực công ty là hiện tại toàn bộ an đờ do trận doanh bên trong, đệ nhất gia cũng là hiện tại duy nhất một nhà có được giọng nói trợ thủ smartphone, này không thể nghi ngờ lại là tỉnh nào cỡ di động một đại bán điểm. Huacan Z830CVU sẽ cho ngươi mang đến kỳ hạng, giống nhau thể nghiệm phối hợp VFS 2.1 cùng với LTTGZ4X, này khoản di động dùng 2 năm đều sẽ không tạp. Đông Hạo đối với hiện tại tuyên bố hùạ kèm Z830 CPU phi thường tự tin, thậm chí hô lên dùng 2 năm đều không tạm yên luôn. 2 năm đều không tạm. Như vậy tuyên ngôn lại là làm người sử dụng nhóm đều đối với này khoản di động tràn ngập chờ mong, rốt cuộc tương đối với Apple hiện tại Android di động ở sử dụng quá độ thời điểm sẽ sinh ra lực. Mà Đông Hạo tin tưởng như vậy CPU vận dụng như vậy vận tồn cùng lẽ tồn quy cách, tự nhiên có thể đạt tới 2 năm thậm chí là 3 năm trở lên không tạm trình độ. Tín nạo cấn bước, này CPU chạy phân hẳn là phi thường cùng đi. Hiện tại có thể nói tín nạo cấn di động 4 đời đã ổn nha. Như vậy trình độ không treo lên đánh sở hữu Android di động sao? Cuộc họp báo vì cái gì không nói tiếng trung? Tín nào các di động làm hiện tại quốc nội di động ngành sản xuất bên trong dê đầu đàn, nó cuộc họp báo tự nhiên có rất nhiều video trang web tiếp sóng cũng hấp dẫn tới rồi vô số vong hữu quan khán. Tuy rằng quốc nội đã tới rồi buổi tối sau 10 giờ, nhưng là lúc này như cũ có rất nhiều vong hữu đang ở quan khán lần này toàn cầu cuộc họp báo. Đối với lúc này đây tín nào các di động sở tin nóng ra tới tham số số liệu, có rất nhiều các vong hữu đều cảm giác được này khoản di động phi thường cường đại. Đương nhiên ở này đó bình luận bên trong cũng trà trộn vào tới rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bất quá này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật cuối cùng đều ở khen nguồn luận bên trong, tiêu tán với mọi người trong mắt. Đồng hạo lại giới thiệu xong rồi tín nạo cơn di động 4 đời màn hình cùng với CPU này hai đại trung tâm tham số về sau, liền bắt đầu giới thiệu lúc này đây tín nạo cơn di động nhất mấu chốt hạng nhất tham số, chụp ảnh. Lúc này đây tín nạo cơn di động sở sử dụng cả mạ giặt mô tổ cảm biến là đồng hạo phía sau công ty sở sinh sản ra tới có thể hoàn toàn mới cảm biến, nó trình độ hẳn là có thể đạt tới đồng hạo cái kia thời đại IMX 600 trình độ Tuy rằng lấy hiện tại loại này tiêu chuẩn còn không đạt được IMX700 trình độ, nhưng là lấy IMX600 cảm biến trình độ như cũng là có thể treo lên đánh mặt khác di động chụp ảnh. Lần này chúng ta tỉ nạo cận di động bốn đời camera chính màn ảnh vì 40MP, vòng sáng VF1.6, hơn nữa có được 11.7 tự số lệ, duy trì OIS cảnh đêm chụp ảnh kỹ thuật. Mà mặt khác ba viên màn ảnh phân biệt, vì 1 viên 24MP ống kính hai trong một góc rộng tệ lệ, cùng với một viên 5MP macro lens, đến nỗi mặt khác một viên màn ảnh còn lại là hoàn toàn mới 3D cảm giác sâu sắc màn ảnh. Hơn nữa duy trì 5 hịt dật dùm cùng 30 độ rỉ tổ dùm, quay chụp duy trì chống dung khoa học, đánh ra tảng lớn tự nhiên không nói chơi. Các mê gia trước cả mạ giật chúng ta lúc này đây sử dụng một viên 24 megapixel mỹ nhan cả mạ giật. Đông Hạo vẻ mặt nghiêm túc hướng về hiện tại người sử dụng nhóm giới thiệu nhà mình lúc này, đây sợ công bố chụp ảnh cả mạ giật quy cách. Có thể nói lúc này đây tỉnh não cận di động bốn đạ camera chính, tuy rằng ít sẽ phương diện là sử dụng 40 megapixel, nhưng là nó vòng sáng cùng với cảm biến ảo tự số lệ chú định khiến cho hắn có thể trở thành lập tức phi thường cường đại, thậm chí ở di động giới cực kỳ mũi nhọn camera chính cả mạ giật hơn nữa mặt khác ba viên màn ảnh không có một viên màn ảnh là góp đủ số bốn viên màn ảnh lẫn nhau phối hợp có được thực lực đủ để chứng minh hiện tại tỉnh nào cần di động muốn đời chụp ảnh camera công năng đã hoàn toàn siêu việt gần nhất phong cảnh vô hạn đi ạ nì ảnh di động hai to do gần nhất châu âu rất nhiều phong cảnh đều hấp dẫn ta ta liền dùng này khoản di động chụp được rất nhiều sinh đẹp ảnh chụp không bằng đại gia cùng nhau thưởng thức thưởng thức đồng hạo trong mắt mang theo một tiêu bình thản thân sắc có thể nói tỉnh nào cần di động hiện tại sở có được chụp ảnh kỹ thuật đặt ở chính mình thời không cũng là nhất lưu tồn tại mà hiện tại bày ra chụp ảnh trình độ tự nhiên có thể treo lên đánh một chúng di động mà theo sau sở thả ra có đứng đầu nhất ảnh ra sử dụng tiền nạp cỡ di động bốn đời sở đánh ra tới ba di cảnh đẹp ảnh chụp tự nhiên là khiến cho một chúng vong hưu kinh hô, rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới một khoản di động có thể đánh ra cảnh đẹp như vậy. nay thật là từ một khoản di động sở quay chụp ra tới cảnh đẹp sao? nay quả thực là khó có thể lệnh người tin tưởng a. ta thượng đến nha, nay khoản đến từ hoa quốc di động thật sự là quá kinh diễm mọi người. không hổ là đánh bại samsung nhãn hiệu, sở sinh sản tới di động quả nhiên cứng hãn. ở cuộc họp báo sở công bố ra tới này đó ảnh chụp tiến thêm một bước chứng thực, tiền nạp cỡ di động bốn đời chụp ảnh trình độ cứng hãn cũng làm vô số phương Tây các vong hưu kiến thức tới rồi Hoa quốc di động công ty cực kỳ cường hãn kỹ thuật trình độ đến nôi quốc nội các vong hưu nhìn này đó ảnh chụp nghĩ lại thiên vực công ty mấy năm nay ở Kamura ưu hóa phương diện trình độ cũng dần dần tiếp nhận rồi lần này tỉnh nạo cơn di động ở chụp ảnh mặt trên lại một lần đột phá đương nhiên trừ bỏ chụp ảnh trình độ cường hãn bên ngoài mọi người nhất quan tâm chính là di động bay liên tục trình độ mà lúc này đây tỉnh nạo cơn di động bốn đời ở bay liên tục trình độ phương diện như cũng là xa xa dẫn đầu với đồng hành Đông Hạo ở giới thiệu di động tam đại tham số về sau liền bắt đầu hướng hiện trường người sử dụng giới thiệu này khoản di động đệ bốn đại tham số sạt bay liên tục. Rốt cuộc một khoản di động muốn chân chính phát huy ra nó thực lực nói như vậy bay liên tục chính là một loại không thể đủ hoàn toàn xem nhẹ đồ vật. Lúc này đây tỉn nào cỡ di động bốn đời chở khách một khối 4.000 nghìn mỹ lìa ảm bẹp tin ở sạc phương diện làm ra phi thường đại sáng tạo. Lúc này đây chúng ta tỉn nào cỡ di động duy trì 60 V vđt có tuyến sạc nhanh cùng với 20 mươi ngói vô tuyến sạc nhanh. Có thể nói ở sạc kỹ thuật phương diện chúng ta có thể nói là dẫn đầu mặt khác di động nhà máy hiệu buôn. Rốt cuộc có chút di động nhà máy hiệu buôn hiện tại sạc tốc độ liền chúng ta sạc không dây đều so ra kém. Đồng Hạo đứng ở sân khấu phía trên công bố ra tới lúc này đây sạc công suất, có thể nói 60Wút có tuyến sạc nhanh, hơn nữa 20Wút vô tuyến sạc nhanh, như vậy sạc tổ hợp xứng với một khối 4000 miliamp tin, bay liên tục phương diện tự nhiên là vâng rồi. Đương nhiên Đồng Hạo không thể nói thẳng nhà mình công ty điện nạo cơ di động 4 đời có thể đạt tới lưu thương cái gọi là nửa giờ trong vòng tràn ngập điện, nhưng là ở 40 phút hẳn là có thể hoàn toàn đưa điện thoại di động điện tràn ngập. Đứng đầu màn hình, cường hạn tính năng, núi nhọn chụp ảnh, cực hạn bay liên tục, NFC, kia hường ngoại tuyến tính mổ tở giống nhau không ít, đây là chúng ta sở mang đến tìn nạo cơ di động bốn đời, một khoản chân chính toàn diện di động tở là kim. Đồng hạo trên cơ bản đã đem tìn nạo cơ di động bốn đời tham số hoàn toàn công bố ra tới, có thể nói lúc này đây tìn nạo cơ di động bốn đời tham số phi thường ưu tú, thậm chí làm hiện tại vô số châu Âu người sử dụng đều ngao ngẽo rụt dịch, muốn mua sắm này một đài tổng hợp tố chất cực kỳ cường hạn đứng đầu di động. Quy 3 chương 57, thanh lý tồn kho sản phẩm, Newberg. Tìn nạo cơ di động Newberg. Ta đi, ta cảm giác này khoản di động thơm quá a. Vì cái gì không nói cuộc họp báo thượng tìn nảo cần di động bốn đời xuất hiện thật là làm trong ngoài nước các vong hữu đều cảm giác được dị thường tâm thái. rốt cuộc này khoản di động tính năng, màn hình, chụp ảnh, sạc bay liên tục phương diện đều làm được cực hạn. thậm chí dùng quán cao cấp di động châu âu người sử dụng, đối với này khoản đến từ hoa quốc sản phẩm cũng tràn ngập kinh ngạc cảm thán rốt cuộc này khoản sản phẩm sở bày ra ra thực lực, thật sự là vượt qua mọi người tưởng tượng. ở đẩy ra tín nảo cần di động về sau, đồng hạo cũng không có tiếp tục giới thiệu tìn nảo cần di động bốn đời thăng cấp bản đồ rồi. Ở đồng Hạo trong mắt này, khoản sản phẩm mới là bày ra chính mình công ty kỹ thuật trung tâm sản phẩm, nay khoản sản phẩm muốn đặt ở cuộc họp báo cuối cùng một khắp tuyên bố, trở thành lần này cuộc họp báo áp trục sản phẩm. Mà lúc này đây Tín Nạo Cơ Di động cố ý đẩy ra một khoản cũng không phải cao cấp kỳ hạm sản phẩm, cũng là Tín Nạo Cơ Di động di bên trong duy nhất đẩy ra một khoản trung đoan di động, Tín Nạo Cơ Di động bốn lệch. Người ở bên ngoài xem ra, Tín Nạo Cơ Di động lúc này đây đẩy ra như vậy loại hình sản phẩm, rất có khả năng là đối tiêu Áo bộ di động, nhưng là Tín Nạo Cơ Di động bốn lần lại ở 8 tháng phân mặt liền bắt đầu sinh sản sản lúc ấy Apple công ty cũng không có thả ra phone xe tương quan tin tức, này cũng liền ý nghĩa tìm nạo cỡ di động đẩy ra này khoản sản phẩm cũng không phải vì cùng Apple đối tiêu mà cố ý sinh sản ra tới, làm đi cao cấp kỳ hạn nhãn hiệu tìm nạo cỡ di động, bản thân hiện tại là một cái di động nhãn hiệu, mà Thiên Vực công ty đem này độc lập trở thành một cái nhãn hiệu, vì chính là có thể mở rộng tìm nạo cỡ cái này nhãn hiệu lực ảnh hưởng cùng với triệu chứng đàn, mà tìm nạo cỡ nhãn hiệu sẽ thời gian dài làm Thiên Vực công ty ở quốc tế thượng nhãn hiệu, tìm nạo cỡ di động bốn lệnh ở ngay lúc này đẩy ra, vì chính là có thể mở rộng là quốc tế thị trường triệu chứng mặt, khiến cho sản phẩm lực ảnh hưởng dần dần mở rộng. Đương nhiên trừ bỏ này đó bên ngoài, nay khoản sản phẩm đẩy ra nói thật còn có khác ý nghĩa. Lúc này đây Tần Nạo cận di động bốn lạnh, thân máy vì 53in, phía sau lưng chọn dùng chính là hoàn toàn mới 3G pha lê, có được cùng Tần Nạo cận di động bốn đại đồng dạng với màu. Chính diện chọn dùng vô đảo khổng thiết kế full màn hình, chọn dùng hoạt cái thức nhất thể thiết kế, vân dụng này một khối độ phân giải vì 2340x1080 cùng Tần Nạo cận di động bốn đời cùng tố chất OLED tại chất màn hình. Đồng Hạo sắc mặt thông dong về phía hiện trường người xem đẩy ra Tần Nạo cận nhãn hiệu mặt hướng toàn thế giới trung đoàn di động. Tuy rằng này khoản di động định vị là trung đoàn di động, nhưng là nó màn hình tài chất cùng với sau sắc thiết kế đều là cực kỳ đứng đầu tồn tại. Thậm chí ở phun màn hình thiết kế thượng chọn dùng năm trước tin nạo cỡ di động thế hệ thứ 3 siêu di hoạt cái thiết kế. Mà ở CPU phương diện, lúc này đây chúng ta sử dụng hù ạ kèm công ty sở thiết kế trung đoàn CPU, hù ạ kèm Z710. Ở tính năng phương diện có cực kỳ không tầm thường biểu hiện. tín nạo cỡ di động lạnh trở khách này khối CPU duy trì ai giọng nói trợ thủ. Đông hạo lại giới thiệu này khoản di động màn hình về sau, liền hướng người sử dụng nhóm giới thiệu này khoản di động sở vận dụng CPU mà lúc này đây tín nào cỡ di động sở sử dụng CPU đúng là hù ạ kẹn dê 710 này khoản trung quả nhân CPU. bất quá tuy rằng này khoản CPU trung đoan nhưng là thiên vực công ty vì có thể làm này khoản di động chân chính ở nước ngoài đã chịu tán thành cố ý gia tăng rồi ngoại quả giờ to chi. nay cũng liền ý nghĩa nay khoản di động tuy rằng CPU không đạt được năm nay kỳ hạng tiêu chuẩn nhưng là cũng có thể đủ giống hù ạ kẹn dê 830 giống nhau chân chính duy trì trí năng ai dọn nói trợ thủ. tín nào cỡ di động bốn lệch ở màn hình cùng tính năng phương diện có không tồi tiêu chuẩn ở chụp ảnh phương diện cũng như cũng là không rơi với hạ phong. Đồng hạo lại giới thiệu này khoản di động CPU thời điểm so với tình nào cơn di động 4 đời tới nói muốn tình lực rất nhiều, rốt cuộc này khoản CPU cũng không phải đứng đầu tồn tại. Nay khoản di động định vị trung đoan ở CPU phương diện tự nhiên không thể hoa quá lớn giá cả, hơn nữa nói thật, lúc này đây vận dụng hủ ạ tẹn G710 CPU chủ yếu mục đích chính là vì cấp hủ ạ tẹn công ty thành tồn kho. Rốt cuộc năm nay đã tới rồi 9 tháng phân, thực mô liền phải đến sang năm, lúc này yêu cầu đem nguyên bản tồn kho quét sạch, cuối năm liền yêu cầu bắt đầu chuẩn bị sang năm CPU lúc này đây di động vận dụng 1.182 tơ số lệ cảm biến có được 40 megapixel cao thanh camera chính cộng thêm 12 megapixel camera góc rộng cùng với 8 megapixel tiềm vọng thức tỷ lệ phổ tổ lens cùng 500 vạn mặt dò lens nay khoản di động duy trì 5 lần zoom quang học cùng với 30 hít zoom, có được tiềm vọng thức tỷ lệ phổ tổ lens sẽ khiến cho chụp ảnh trình độ nâng cao một bước mà camera trước màn ảnh tắt trở khách một viên 24 megapixel camera chính duy trì người mặt bắt giữ cùng với mỹ nhan công năng đồng hạo tại đây một lần giới thiệu tín nào có di động bốn lạt chụp ảnh trình độ thời điểm biểu hiện dị thường hư vấn Rốt cuộc này khoảng cạ mạ giật mô tổ có thể nói đạt tới kỳ hạng cơ tiêu chuẩn, chụp ảnh trình độ cũng là cực kỳ không tồi. Này cạ mạ giật mô tổ giống như có chút quen thuộc ta. Ta điên này không phải đi An Y An Di động hai hợp tở dầu cạ mạ giật mô tổ sao? Này cạ mạ giật mô tổ như vậy cao, hù ạ tẹn dê 710 chip có thể mang đến động sao? Mà ở quốc nội quan khán phát sóng trực tiếp hoa quốc người sử dụng đang nhìn trước mắt này khoảng di động cạ mạ giật mô tổ, cũng ngáy mắt minh bạch, vì sao này cạ mạ giật mô tổ sẽ như thế quân thuộc? có thể nói này khoảng cả mạ dặt mô tổ cùng đi ạ nỉ ạ di động 2 tờ rồi thượng cả mạ dặt mô tổ trên cơ bản là không có khác nhau vận dụng cảm biến đều là giống nhau đương nhiên đây cũng là vì có thể rửa sạch tối kho. Bất quá hai khoản di động tuy rằng đều là vận dụng như vậy cả mạ dặt mô tổ nhưng là điên phong di động 4 lạch rõ ràng so ra kém trở khách kỳ hạm cpu đi ạ nỉ ạ di động 2 tờ hai ertor. ạ thẻn z 710 chẳng qua là một viên trung đoan cpu ít nhiều nhất duy trì 48 tám megapixel giải toán xa xa so ra kém hủ ạ thẻn z 100t cpu tám vạn pixel giải toán tiêu chuẩn. Có thể nói Hù ạ Tẹn Dê 710 này khoản CPU tại đây loại tình huống dưới vận dụng, chỉ có thể miễn cưỡng mang đến khởi như vậy ca mê ra mô tổ. Trừ bỏ cực kỳ mũi nhọn chụp ảnh bên ngoài, nay khoản di động chở khách một khối 3800 miliam petin, duy trì 33 có tuyến sạc nhanh, ở bay liên tục phương diện cũng là cực kỳ sông ra trình độ. Đồng Hạo đối với tín nạo cần di động 4 lệch này khoản mặt hướng trung quả nhiên di động, có thể nói là phi thường tự tin trừ bỏ CPU tính năng bên ngoài, mặt khác các hạng phương diện đều đã đạt tới kỳ hạm cơ tiêu chuẩn hơn nữa này khoản di động có được NFC tia hồng ngoại chờ nhiều loại công năng hơn nữa vận dụng tuyến tính mô tơ còn duy trì 35 mm dắp cắm thanh nghe tín nào cỡ di động 4 lẹ chẳng những là tín nào cỡ di động nhãn hiệu ở quốc tế thị trường mặt trên mặt hướng trung đoan thị trường sở đẩy ra khai thác giả càng là thiên vực chờ một loạt công ty thanh tồn kho góp lại tác phẩm huateng z bảy trăm mười cv dự án gì ản di động 2 tơ dầu cả mạ giặt mô tổ 33 sạc nhanh này đều không ngoại lệ đều là công ty rửa sạch tồn kho biểu hiện nay khoản sản phẩm đẩy ra chẳng những có thể khuyết trương thị trường còn có thể đủ vì nhà mình công ty rửa sạch tồn kho có thể nói là một công đôi việc hảo sản phẩm cảm giác đây là mấy khoản di động hợp thể a thiên vực công ty đây là ở thanh tồn kho sao nay khoản di động nếu là ra ta tuyệt đối không mua có thể nói quốc nội người tiêu thụ người sử dụng đối với thiên vực công ty có thể nói là hiểu tận gốc dễ ở bọn họ xem ra lúc này đầy tỉnh nào cần di động bốn lật thực hiện nhiên chính là một cái thanh tồn kho sản phẩm bất quá so với quốc nội người sử dụng phức tạo, nước ngoài người sử dụng cũng không biết lúc này đầy tỉnh nào cần di động bốn lật đẩy ra chân thật mục đích tư phản ở phòng phát sóng trực tiếp chung lại là một chênh chung đoàn di động nay hoa quốc công tư lợi hại như vậy. Làm di động có thể làm ra kỳ hạm trình độ. Phương Đông quả nhiên là một cái phi thường thần kỳ quốc gia. Nay khoản di động hẳn là phi thường không tồi, ta phi thường vừa ý này khoản di động. Có thể nói này khoản di động đẩy ra khiến cho trong ngoài nước người sử dụng sinh ra hai loại bất đồng cái nhìn. Quốc nội người sử dụng cảm thấy này khoản sản phẩm chính là một cái hố, mà nước ngoài người sử dụng lại cảm thấy này khoản sản phẩm phi thường ưu tú, thậm chí nào đó phương diện đều đã đạt tới kỳ hạm tiêu chuẩn. Bất quá đồng Hạo cũng không biết hiện tại trong ngoài nước người sử dụng đánh giá Lúc này hắn sắp đẩy ra nhà mình công ty cuối cùng một khoản sản phẩm, cũng là trận này cuộc họp báo áp trục sản phẩm, tín nạo cỡ di động 4 tờ rồ